305 thứ 305 chương Đa Nguyên Địa Mẫu đến Long đạo chủ cực kỳ quả quyết, bất quá cũng cực kỳ thận trọng. Rước thoát đi qua đoạn thời gian đó, ta là thượng đế, bằng không cũng không nhất định có thể lẻ qua những cường giả khác sáu. Lúc trọng đấy mắt ánh mắt biến hóa, hắn có thể đủ cảm giác đi qua trong 5 tháng, thân ảnh của hắn hiện lên, hơn nữa xuyên thấu qua thượng đế quyền hành phát rất ra. Nhưng hắn mượn nhờ lúc đó vẫn là lựa đế ấn thần ấn che lại trong đó biến hóa, thành công một nửa. Đến Long đạo chủ một mực lần theo Tuế Nguyệt Trường Hà quá khứu nghịch lưu, tự thân cũng không biết trải qua bao lâu, sau một lát trước mắt một chỗ khoáng đạt lúc quang bản nguyên hải hiện lên ở trước mắt. Hắn ánh mắt khế động, thân hình xuyên qua thời gian trường hạ. Thân hình hắn vô căn cứ rơi xuống, rơi vào chỗ này chưa từng có tương lai 1 phần 10 lúc quang bản nguyên hải bầu trời, mặc dù không biết bên ngoài là lúc nào, nhưng Trúc Long biết loại này lớn nhỏ lúc quang bản nguyên hải hắn là có năm trăm lần hóa. Nếu Long đạo chủ thân hình rơi vào, hắn lúc này cũng không phải là chân thân, chỉ là lấy đại đạo chân linh phá không mà đến. Đạo chủ chân thân sức mạnh quá mức khổng lồ, nếu Long đạo chủ lo lắng sẽ dẫn tới Hồng Hoang Thiên đạo chú ý Trúc Long quan sát sau một thời gian ngắn quyết định, lập tức bắt đầu ngưng kết lúc quang bản nguyên hải chúng quanh thời gian trường hạ, loại động tác này hắn dị thường quen thuộc, xuyên thấu qua thời gian trường hạ. Lúc này hắn cũng dần dần nắm giữ tình huống bên ngoài. Nguyên lai là Đại Hoang đạo kỳ Tuyế Nguyệt chi cuối cùng, Hỏa Đức Tổ Thần vừa mới quật khởi thời điểm. Xuyên đầu qua thời gian trường hà bên trong tin tức, hắn biết bên ngoài Hỏa Đức Tổ Thần vừa mới cùng Quy Khư Thương Minh kích Thương Thần Lịch, phía ngoài Quy Khư biển cả chi chủ định Hải Đạo chủ chưa vẫn lạc. Đây là tốt nhất Tuyế Nguyệt, cũng là xấu nhất một khoảng thời gian. Kế tiếp Hồng Hoang Nguyên Khí đại kiếp sắp tới, hắn nhất định phải trước đó triệt để chỉnh hợp lúc quang bản Nguyên Hải, bằng không tại Nguyên Khí đại kiếp bên trong, thiên địao bản Nguyên tăng vọt, hắn không nhất định lại có cơ hội luyện hóa lúc quang bản Nguyên Hải. Hắn thời gian thần lực lấy một loại tốc độ cực nhanh bắt đầu dung luyện lúc Quang bản Nguyên Hải, giống như vô hình gọn sóng gây lên lúc Quang bản Nguyên Hải cậu mình, sau đó chính là hóa thành một đầu cự đại long ảnh bắt đầu nuốt hết lúc Quang bản Nguyên Hải khí tượng. Biến hóa như thế làm cho đã thiết lập thần đỉnh lục trọng tại thần đỉnh bên trong có sở cảm ứng. Trên thực tế, tại chứng thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân sau đó, Lục trọng Hỗn Nguyên đạo quả đã quán xuyên thời gian đột lai, đi qua trong năm tháng đồng dạng có Hỗn Nguyên Thánh Nhân góp nhìn, tự nhiên là có thể nhìn thấy đến Long đạo chủ động tác, chỉ là cũng không có bất kỳ can thiệp. Nếu Long đạo chủ vẫn là may mắn, giữa thiên địa trước mắt cũng chỉ có Lục trọng vị này Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Nếu là nắm giữ vị thứ hai hôn nguyên thánh nhân, đối phương chưa chắc sẽ ngồi nhịn, hắn sẽ có chỗ cử động. Niên Long đạo chủ ở mảnh này trong năm tháng, ngồi xuống vài và năm, quanh người hắn dần dần hiện ra từng cái sóng ánh sáng lăng lăng thời gian trường hà, từng cái thời gian trường hà cuối cùng hội tụ hóa thành một đầu vốn lượn không biết bao nhiêu vạn dặm rộng dãi long ảnh, nháy mắt long ảnh chui vào hắn quanh thân, cuối cùng hóa thành một mai vô số năm tháng đạo ngân trải rộng màu xám bạc đạo quả. Đạo quả hiện lên vĩnh hằng thần chỉ từ quanh người hắn nở rộ mà ra. Hắn đại đạo chân linh cấp tốc bành trướng, nháy mắt giống như hóa thành chân thân lớn nhỏ phiêu phù ở lúc quang bản nguyên trường hà bên trong. Ầm ầm Ở nơi này đạo Vĩnh Hằng Thần Quang hiện lên lúc, giữa thiên địa vô số thiên địa đại đạo pháp tắc ánh mình, một đạo rộng rãi khí tượng ẩn ẩn từ Hồng Hoang thiên địa chỗ sâu nổi lên, mang theo đậm đà lôi vân khí tượng. Niên Long đạo chủ cảm ứng được một màn này, thấy Hồng Hoang thiên đạo đã bị kinh động. Cũng may cái kia Hồng Hoang thiên đạo khi đó chưa xuất thế, còn tại thai nghén ở trong. Nhưng là không thể dừng lại quá lâu, bằng không chắc chắn sẽ gây nên mầm tai họa. Tại trung thành Vĩnh Hằng đạo quả lúc, thân hình hắn hóa thành một đạo Vĩnh Hằng Thần Quang xuyên phá thời gian chừng hạ, nháy mắt lần theo côn luân kính sức cảm ứng lượng, trở về bỏ chạy. 6 Thái Sơ Thiên bên trong đến Long đạo chủ tử côn luân trong kính bay ra, trong chớp mắt một tia rộng rãi vĩnh hằng thần chỉ từ Thái Sơ Thiên bên trong lở rộng, ba động, chỉ là thoáng qua lại bị Thái Sơ Thiên sức mạnh chế trụ. Nến Long đạo chủ đạo quả bay vào cách đó không xa nhục thân bên trong, chỉ thấy vô số vĩnh hằng thần lực tại trên da thịt lưu chuyển, từng mảnh màu xám bạc vảy rồng tại thời gian đại đạo vận luật trùng sinh ra điểm điểm ánh sáng chói lọi tới. Trúc Long bắt đầu một lần nữa lấy vĩnh hằng đạo quả làm hạch tâm tạo dựng vĩnh hằng đạo thể. 6. Một bên khác, Tất Phương mang theo nữ hoa, phục hi huynh muội quay trở về Thái Sơ Thiên. Cùng nhau mang về còn có núi sông xã tắc đồ. Lục Trọng chính là thừa dịp cơ hội chỉ điểm nữ oa nghị cách lấy Sơn Hà xã tắc độ tìm được Hồng Hoang khắp mặt đất tính khí đạo cung mở đạo cùng thu liễm Hồng Hoang đại địa bản nguyên. Dựa theo Lục Trọng tự thân biến hóa ra ngũ hành tâm tương, gan chúc mục, tâm chúc hỏa, tỳ chúc thổ, phổi chúc kim, thận chúc thủy. Phía trước hắn lấy cự tiền làm căn cơ mở ra cự khiếu tâm phủ vận chuyển Hồng Hoang hành hỏa đại đạo bản nguyên, đồng thời lấy tổ phượng trấn thủ, chấp trưởng tâm hỏa đạo chủ vô thượng tôn vị. Mà bây giờ nữ oa đồng dạng có thể sơn hà xã tắc độ làm căn bản, đo đạc đo vẽ bản đồ chỗ tỉ đường đất cung vị trí chỗ, chấp trưởng tỉ đường đất mị dạ mộ tông nguyên, nghị cách khiến cho đạo hành tiến thêm một bước. Tỷ đường đất cũng có thể vì Hồng Hoang chi tạo hóa đầu mối then chốt, ta cũng có thể đây là căn cơ diễn hóa ra địa mẫu nhiều vị. Nữ oa suy một giáp ba, mắt phượng trung lưu lộ ra đậm đậm vui vẻ. Lục trọng thấy âm thầm gật đầu, nữ oa so hách thiên thị ánh mắt còn vẫn tốt hơn một chút biết không cách nào một bước lên trời, trực tiếp ngưng kết địa hoàng đạo quả. Như trước tiên thành địa mẫu, đằng sau lại nhìn trộm địa hoàng đạo quả, chưa chắc không phải một cái thật tốt phương thức. Hay nhất vẫn là lấy địa mẫu đạo quả làm căn cơ, cho dù là cầu được địa hoàng đạo quả cũng có hy vọng thoát khỏi địa hoàng đạo quả trong núi lớn xem thị là ẩn. Tương lai có hy vọng tiến thêm một bước. Khiến thấy gặp gỡ bậc bực này thông tuệ thần linh, Lục Trọng cũng liền nhiều chỉ điểm vài câu. Đồng thời cũng sắp tự thân một bộ phận mở lý niệm nói đi ra. Nữ Hoa, Phục Hi đều ở đây một bên dự thính, nghe được thiên địa đại đạo huyền diệu, đều là trong hai con ngươi hiện ra từng sợi rung động chi sắc. Thật sự là vị này Hỏa Đức Tổ Thần đa nguyên vũ trụ mở chi pháp quá mức hùng kỳ. May mắn hậu thủ sư muội ngoan cô thủ kỷ, bằng không nếu để hắn phải bậc này đại đạo cơ duyên, chúng ta làm sao có thể có ngày nổi danh xấu. Nữ Hoa lúc này trong lòng cũng có chút may mắn. Bên cạnh Phục Hi một mực chưa từng biến hóa thần sắc cũng tại không ngừng biến ảo, thần sắc thỉnh thoảng toát ra đạo tâm kịch liệt biến hóa mà sinh ra ba động. Tại Lục Trọng xem ra, Hồng Hoang đa nguyên vũ trụ mở, nhưng là muốn từ Hồng Hoang Tiên Tiên không ngũ hành đạo cung làm điểm xuất phát, mở. Hắn muốn mở đa nguyên vũ trụ, cũng không phải trạng thái bình thường hóa khai thiên địa, như thế quá mức thô bạo, Lục Trọng hy vọng mượn nhờ Sơn Hà Sa tác đồ cái này trọng bảo hoàn thành đa nguyên vũ trụ diễn hóa. Từ Hồng Hoang đại địa rất nhiều tiên tiên tổ khiếu bên trong đảo sâu tiềm lực, dựng dục ra thiên địa hạt giống, mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Đạo mỗi một lần tấn thăng ý lực, theo thứ tự mở đa nguyên vũ trụ thiên ma. Chỗ tốt như vậy có rất nhiều, có thể tận lực tăng trưởng Hồng Hoang Thiên Địa bản nguyên, mà không đến nỗi đốt cháy giai đoạn, quá sớm thúc Hồng Hoang Thiên Địa Thiên Đạo, sinh ra các loại biến hóa. Nữ Hoa nếu là có thể thành địa mẫu, cũng có thể được trong đó một bút giác đại chỗ tốt, có thể trưởng khống đại địa quyên hành, hơn nữa theo đa nguyên vũ trụ mở trở thành đa nguyên vũ trụ đại địa chí mẫu. Khoản này lợi ích cực kỳ lớn đầy đủ thành tựu Nữ Hoa Hỗn Nguyên căn cơ. Chỗ tốt này vốn nên coi là hậu thổ, Nữ Hoa cũng hưởng. Chủ yếu lấy hậu thổ làm chủ, mà Nữ Hoa nhưng là tiện thể bởi vì thần thoại nhân tố, Lục Trọng chuẩn bị cho dính chút công đức trong thần thoại vị này thủy chung là đứng tại thần đạo một bên. Lục Trọng là có ý ban cho hậu thổ vị này tương lai từ bi tổ vu một phần cơ duyên, không ngờ tới trời xui đất khiến vẫn là rơi vào nửa vai trong tay. Bất quá trôi tốt rơi vào trong tay ai, đối với Lục Trọng mà nói chỉ là một điểm, chi tiết nhỏ, quan trọng là đang nguyên vũ trụ mở, Hùng Hoàng Thiên Điệu nội tình chắc chắn vì vậy mà căng lên rất nhiều, nhất là tích lũy thiên đạo tấn thăng tốc độ. Đây là Lục Trọng xem trọng. Mượn nhờ nhờ đang nguyên vũ trụ mở, hắn Hùng Ngông Hỏa nguyên nguyên thần cũng sắp thêm một bước viên mãn, hướng về Thiên Đạo Thánh người truy biến. Thứ 305 chương Đang Nguyên Điệu Mỗ 306. Thứ 306 chương nhập môn không lâu sau đó, nữ hoa Phụ hệ huynh muội hai người chính là hoan hoan hỉ hỉ rời đi Thái Sơ Thiên. Lục Trọng lấy một tổ cùng đi, cùng nhau đi tới Hồng Hoang bên trên đại địa. Một chuyện không phiền hai chủ, nguyên bản Tất Phương là một cái thật tốt nhân tuyển, bất quá mục tổ trước chuyến này hướng về Hồng Hoang, cũng muốn mượn nhờ Sơn Hạ Sã tác nhu toán lực tìm kiếm đạo liệu một đạo cung vị trí. Dứt khoát liền làm hai huynh muội hộ vệ đi tới Hồng Hoang, phụ trợ thứ hai người mở ra tỷ đường đất cung. Năm hành đạo cung trung kim một thủy hòa thổ, còn có Thận thủy cung. Lục Trọng hỏi thăm một hai cựu đầu thị ý tứ, có nguyện ý hay không kiêm nhiệm Thận thủy đạo cung đạo quân chi vị. Cựu đầu thị suy tính một hai chính là cự tuyệt. Trước mắt hắn vì thần đế, mỗi ngày sự vật bất ổn, đã bất lực tái tạo Chấn Thận Thủy Đạo Cung. Bất quá Lục Trọng lại khuyên hắn phân hóa ra một đạo tín ngưỡng hóa thân tọa Chấn Thận Thủy Đạo Cung, cái này tương lai hoặc đối với hắn có chỗ trợ giúp. Cửu Đầu thị suy tính một đoạn thời gian, liền lựa chọn đáp ứng, tạm thời phân hóa ra một đạo Long Thần hóa thân tọa Chấn Thận Thủy Đạo Cung. Như thế năm hành đạo cung chi chủ đã đầy đủ hết bốn vị. Xi nộ bị dạ sắp hiện thế, hồng quang giữa thiên địa rõ ràng có từng điểm từng điểm điểm lại hiện lên, trước tiên tiên ngũ hành đại đạo cực kỳ hoạt động mạnh. Lúc Trọng thân mâu có thể thấy được Giữa thiên địa trước Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Quang lưu truyện, Ngũ Vương Đạo Cung năm cái phương vị tương hỗ tương ứng, Ngũ Hành vật truyện, sinh sôi vô số tiên thiên tạo hóa tinh túy, bổ ích và linh. Đây là nhất trọng to lớn công đức. Nếu là lại hợp lấy đa nguyên vũ trụ sức mạnh, những cái này trước Tiên Tiên Ngũ Hành Đạo Cung đạo quân vị cách tấn thăng vĩnh hằng không thành vấn đề. Hơn nữa vĩnh hằng cũng không nhất định là trước Tiên Tiên Ngũ Hành Đạo Cung cung chủ cực hạn chỗ. Chỉ là thân mâu bên trong, Lục trọng ánh mắt có thể nhìn ra, khí vận trường hà phía trên trước Tiên Tiên Ngũ Hành Đạo Cung bên trong còn có một đạo thần quang mật lực. Còn phải nâng đỡ ra một vị phối kim đạo cung cung chủ. Thái sơ tiên bên trong, Lục Trọng Tu hồi ánh mắt, trong lòng suy nghĩ: Sao La Hầu là Tráng Đế, Bạch Đế có kim đức, sao La Hầu cũng là có thể tọa trấn phổi kim đạo cùng? Bất quá nghĩ nghĩ, Lục Trọng vẫn là bác bỏ ý nghĩ này. Bạch Đế tất nhiên thuộc kim, nhưng sao La Hầu trước mắt đi kết thúc đại vận, Lục Trọng cũng không muốn kết thúc đại thế nhiễm phổi kim đạo cùng. Trước tiên tiên ngũ hành đạo cùng đại biểu cho trong thiên địa năm hành bản nguyên căn cơ, nếu để cho kết thúc đại vận ảnh hưởng đến năm hành đạo cùng, rất đáng sợ sẽ chôn xuống cực kỳ đáng sợ tai hoang ầm. Mặt khác đối với sao La Hầu lựa chọn, Lục Trọng từ đầu đến cuối có chút nghi ngờ. Hắn mặc dù chuẩn bị bạch chơi kết thúc, nhưng chung quy là dính vào kết thúc nhân quả, há có thể dễ dàng như vậy thoát thân. Nghiệp động ở giữa, Lục Trọng trong đầu chợt xuất hiện mặt khác mấy vị kim hành đại thần vừa vặn. Kim Linh đạo chủ, Bạch Hồ đạo chủ. Hai vị này kỳ thực đều phù hợp. Hai vị này cũng tại Lục Trọng dưới trướng nghe qua đạo, bất quá lựa chọn ai Lục Trọng nhưng là có chút do dự. Hai vị này từ trước đến nay là đối thủ muôn mất một còn, nhất là còn có đại đạo chi tranh. Như hắn đem phổi kim đạo cung vị cách ban thượng, vô cùng có khả năng nhường giữa hai bên đánh vỡ cân bằng, phân ra cái sinh tử tới. Đúng lúc này Chúc Long đạo chủ nhưng là đã suất quan hướng về Xích Đồng Điện mà đến. "Bệ hạ, ta tới trả lại Côn Luân Kính." Nay trở về đa tạ bệ hạ giúp đỡ Triân, chúc Long kế tiếp nguyện ý nghe bệ hạ chỉ huy, trợ giúp bệ hạ hoàn thành mở đa nguyên vũ trụ sự nghiệp to lớn. Vân Tháp phía trên, Lục Trọng vất tay vừa Côn Luân Kính thu hồi, hắn ánh mắt hơi cười trốn chiếm nhìn qua Chúc Long đạo chủ. "Chúc Long, ngươi có lòng này, chính là cư tốt, ngươi lại trở về cỡ nào luyện hóa thời gian bản nguyên hải, trấn áp lại thời gian bản nguyên hải chính là đối với bản tọa trợ giúp lớn nhất. Mà khác, thời gian bản nguyên trong biển còn có ngươi một phần cơ duyên chỗ, đừng bỏ qua." "Là" Chúc Long đạo chủ đáp ứng, chỉ là ánh mắt hơi hơi ngờ tới, thoáng qua nhớ tới rơi xuống lúc ma. Hỏa Đức Tổ Thần lời nói cơ duyên có thể là lúc ma. Lúc trên ma thân ngoại trừ thời gian ma thần lưu lại dấu ấn đại đạo, còn có một cái thời gian loại linh bảo trụ quang pháp trận. Lập tức chúc Long đứng dậy cáo từ rời đi. Tại chúc Long sau khi rời đi, Lục Trọng đem Tây Vương Mẫu Triệu Hoán đi vào, đem Côn Luân kính hóa thành một vệt thần quang rơi vào Tây Vương Mẫu trên thân. Cái này bản mệnh linh bảo trở lại trong linh hải, bà đi nữ thần trong lòng thấp thọm khôn ngoan chỉ hoán. Côn Luân kính đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Chỉ là đỉnh đầu Hỏa Đức Tổ Thần lời kế tiếp nhưng là để cho nàng sau khi ngẩn ngơ vui mừng quá đỗi. Tây Vương Mẫu, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bản tọa môn hạ? Đệ tử nguyện ý. Tây Vương Mẫu khẽ giật mình, lập tức hành đại lễ lễ bái. Bái kiến sư tôn. Nàng con ngươi sáng ngời bên trong rất là vui vẻ, Hồng Hoang giữa thiên địa có ai không biết Hỏa Đức Tổ Thần lấy giáo hóa nổi tiếng Hồng Hoang thiên địa. Nhất là bốn vị trong các đệ tử, có hai vị đã đặt chân chuẩn thánh. Tại Thái Sơ Thiên trong khoảng thời gian này, Tây Vương Mẫu cũng đã hiểu được, tang hoàng trình độ nào đó đều là xuất từ Hỏa Đức Tổ Thần dưới trướng, đều là tại Hỏa Đức Tổ Thần dưới trướng nghe qua đạo, cuối cùng mà thành tựu đạt quả. Như thế cơ duyên Nàng như thế nào không muốn. Lục Trọng gật gật đầu, liền đem môn hạ quy củ nói ra tới. Ngươi vào ta môn hạ sau đó là ký danh đệ tử, dựa theo môn quy nếu có thể tại vạn năm bên trong viên mãn chí cảnh chúa tể đại hạnh, ta liền để ngươi xếp vào trước cửa, vi nhập phòng đệ tử. Tây Vương Mẫu nghe vậy, nhưng là gương mặt xinh đẹp hơi hơi xinh biến. Vạn năm tấn thăng chí cảnh viên mãn sáu. Nàng mới bất quá là từng tôn cảnh thần mình, vạn năm bên trong tấn thăng chí cảnh thần mình đã là độ khó cực lớn, lại càng không cần phải nói viên mãn chí cảnh tu hành. Nhưng nàng dù sao cũng là đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ xuất thân, tự nhiên vẫn là có một cơ hội. Là Lúc này lần nữa giập đầu. Lục Trọng trầm ngâm chốc lát, với tay một cái một cái tiên tiên thuần âm nguyên khí đậm đà bảo châu từ trong tay hiền lên. Nồng đậm tiên tiên linh quang lập tức hấp dẫn Tây Vương Mẫu chú ý của lực, nhất là tiên tiên linh bảo bên trong tiên tiên thuần âm lại đạo pháp tắc. Vừa vào ta môn hạ, từ không thể không có phối hợp chi bảo, vật này tên là Tập Âm Châu, nội dung của nó nạp vô lượng tiên tiên thuần âm nguyên khí, có thể trợ ngươi bổ ích bản nguyên. Lục Trọng phất tay Tập Âm Châu rơi vào tay Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu ánh mắt vui vẻ, hai tay tiếp nhận linh bảo. Tập Âm Châu mặc dù chỉ là trung phẩm, nhưng cực kỳ phù hợp nàng bản nguyên đại đạo, đối với nàng mà nói Giá trị không tầm thường. Tập âm châu nguyên bản chính là lưu lại tại Thái Sơ Thiên Giới, Thái Âm Suối trợ giúp Thái Sơ Thiên diễn hóa, ngưng kết tiên tiên thuần âm nguyên khí, bây giờ Thái Sơ Thiên tấn thăng làm quá làm tiên giới, thiên địa âm dương sơ bộ viên mãn, Lục Trọng liền đem tập âm châu lấy ra, vừa vặn tặng cho Tây Vương Mẫu. Đến nỗi thu Tây Vương Mẫu vào trong cửa, Lục Trọng là sớm đã ý tưởng. Tây Vương Mẫu cùng Phương Tây chi địa hữu duyên. Phương Tây Quý Kim, lại nàng tự thân có ngưng tụ bạch hổ canh kim thần tướng, Lục Trọng dứt khoát liền cho nàng một phần cơ duyên, tương lai có thể hay không nhập chủ phối kim đạo cùng, lại nhìn nàng tự thân thủ đoạn. Thứ yếu chính là U Minh địa phủ. Hiện tại U Minh địa phủ bên trong có khác lợi ích, chỉ là trước mắt nhưng cũng không có bất luận một vị nào người phán ôn. Kế đô, Sao La Hầu, cửu đầu thị cũng không lớn phù hợp. Thích Linh có an bài khác. Lục Trọng dứt khoát liền nhận lấy cái này vị thứ 5 môn đồ. U Minh địa phủ bản nguyên cũng có thể trợ Tây Vương Mẫu viên mãn tự thân tiên thiên Tây Hoa chí âm diệu khí thần năng, bộ tu tự thân căn cơ. Lục Trọng nhận lấy Tây Vương Mẫu vị vị thứ 5 môn đồ, Thái Sơ Thiên lập tức náo nhiệt. Đệ tử khác đều là tự động thiên phúc địa chỗ trở về. Thái Sơ Thiên bên trong nhiều hơn một vị tiểu sư muội, khác một đám đệ tử vì thế chọn lấy không thiếu lễ vật, bao lớn bao nhỏ. Thái Sơ Thiên trung môn người đệ tử cũng không nhiều, nhưng quan hệ đều cực kỳ mật thiết. Tháng năm dài đằng đẵng có thể cần đám người đoàn kết lại cùng bước lên Thái Sơ Thiên nhất mạch vĩ độ, bọn họ là thiên nhân minh hữu, từ không muốn có chỗ trẫm trễ. Vạn năm thời gian như nước chảy tan biến. Tại vạn năm đã đến giờ cùng sau đó, Lục Trọng bắt đầu từ Thái Sơ Thiên đi xuống, tiến vào Hồng Hoang chuẩn bị hành động. Thứ 306 chương nhập môn 307. Thứ 307 chương hình thức ban đầu Hồng Hoang chỗ sâu tại Lục Trọng chân thân hàng thế thời điểm, vô lượng tường thủy tự ý ở chân trời lưu chuyển mã ra, từ khí tràn ngập ngàn và dặm. Lục Trọng Tân hình trực tiếp buông xuống đến nữ oa bọn người khai sáng tỷ đường đất cung sở tại chi địa. Cái kia tỷ đường đất cung vị cùng chu vùng núi giới bên dưới, nó ở vào chu núi tổ mạch Long Châu sở tại chi địa. Một điểm quang mang, giống như vô lượng đại địa tạo hóa ngưng kết mà thành. Nữ oa ngay tại trong đó tu hành, vô lượng tạo hóa bản nguyên dung nhập trong cơ thể của nàng, phía sau nàng một tôn uy nga, cao xa đại địa thánh mâu thần tướng ẩn ẩn từ phía sau nàng ăn vào, quanh thân nàng rộng rãi, cẩn thận nhìn lại, đại địa thánh mâu thần tướng bên ngoài thân chôn sâu trải rộng vô số tiên tiên tổ khiếu vậy cuồn sáng, cùng đại địa cộng mình phun ra nuốt vào lấy vô lượng tạo hóa tinh khí không ngừng trả lại đại địa thánh mẫu thần tướng. Nhờ vào này, trong cơ thể nàng chứa sâu một tia tiên tiên bất diệt linh quang bất diệt bản chất hòa hợp không tí vết, nàng đã nhờ vào đó viên mãn chuẩn đạo chủ cảnh giới, kế tiếp chính là bước qua sinh tử luân hồi khảo nghiệm, ngưng kết đại la đạo quả. Nhưng nữ hoa tương đối đáng tiếc là, trong thiên địa tiên tiên tạo hóa đại đạo đạo chủ đã sinh ra, nàng không cách nào trực tiếp chứng thành tiên tiên đạo chủ, chỉ có thể thành tựu đại la. Bất quá đại la đạo quả cũng không so tiên tiên đạo chủ tới yếu. Tại lục trọng chân thân dung xuống tới điểm, tỉ đường đất cùng trung quanh khói tím lở lở. Nữ hoa ánh mắt mở ra, cảm nhận được loại này dị tượng, biết có bậc đại thần thông buông xuống. Lúc này từ đạo cung bên trong đi tới, nhìn thấy nơi xa một đạo tử quang buông xuống, nàng liền vội vàng lên đón. Tổ thần bệ hạ. Ở bên cạnh có khác mấy vị cường đại trúc thần cũng tại một bên buông xuống, cùng nhau hành lễ. Những thứ này trúc thần đại bộ phận cũng là địa hoàng cung nguyên bản nhà xem thị trúc thần tự nhiên là gặp qua hỏa đức tổ thần, lúc này trong hai con ngươi đều có chút chấn động. Nữ Hoa nói không sai, nàng đích xác là gặp được hỏa đức tổ thần, lại lấy được hỏa đức tổ thần hữu ái. Có hỏa đức tổ thần ủng hộ, tương lai địa hoàng cung muốn phát triển, tuyệt sẽ không giống như thế bó tay bó chân. Hôm nay một màn này truyền đi, chúng thần đều sẽ đánh giá cao địa hoàng cung một mắt. Lục Trung nói, "Mở ra giờ lành đã đến." Người đem Sơn Hà Sa Tắc độ lấy ra. Nữ Hoa đã sớm chuẩn bị, nàng duỗi ra một tay nắm, phất tay đem thể nội một đạo tiên thiên linh quang rơi vào lòng bàn tay chỗ sâu. Đô quyền phía trên vô số ngông lung quang hoa lưu chuyển. Tại nữ hoa thần lực thôi động phía dưới, một cỗ minh mông khí tượng chảy xuôi mà ra. Cái này cuốn bảo con dấu ghi chép lấy hồng hoàng sông núi địa mạch hướng đi, bên trong thấy ẩn hiện đại thiên hoàn vũ, sông núi địa mạch, nhật nguyệt tinh thần, phi cầm tẩu thú 6. Vô số màu sắc sặc sỡ cảnh tượng hiện lên, linh bảo bên trong vô số tiên thiên nguyên khí huyền hóa sinh diệt, phàm phật có thể thấy ức vạn sinh linh ở trong đó sinh tồn. Thiên Điệu Hoàn Vũ sinh diệt trong một ý niệm. Trong truyền thuyết thần thoại món chí bảo này nhưng khốn thánh nhân mấy trăm năm. Đương nhiên, cái này là chỉ trong tay không chí bảo hỗn nguyên thánh nhân, nhưng là đủ thấy lợi hại. Lúc này ở nữ hoa thần lực dưới sự thúc dục, sơn hà xã tác đồ bên trong vô số hồng hoàng địa mạch hướng đi lên, cuồn lượn như rồng, lục trọng phất tay một tia hỗn nguyên thần lực chui vào trong đó. Nữ hoa ngọc dung biến sắc, cái này sợi hỗn nguyên thần lực không bỏ tay, bắt đầu bên trong, nàng chỉ cảm thấy đã dần dần luyện hóa linh bảo trong chớp mắt này nặng nghèo vô cùng, đột nhiên mất đi chuẩn không. Thần lực thẩm thấu trong đó, vô lượng như long xà hóa thành ngàn sợi thần quang tử trong vũ trụ, xuyên thấu qua sơn hà xã tắc độ, tiên tiên ngũ hành ngưng kết, thiên địa chủ tử. Theo Lục Trọng một trảo, có nhất trọng vô hình đại đạo thần diệu từ trong cơ thể hắn hỗn nguyên thần lực bên trong hiện lên, vô lượng hỗn nguyên thần lực diễn hóa ra các loại đại đạo huyền diệu kết hợp, thai nghén hóa sinh thiên địa cảnh tượng. Nương tụ ra thiên địa chủ tử, đối với Lục Trọng vị này hỗn nguyên thánh nhân mà nói, dễ như trở bàn tay. Hỗn nguyên thánh nhân đạo hạnh quá mức minh ngông, nếu không phải Lục Trọng không muốn đốt cháy giai đoạn, hắn hoàn toàn có thể mở ra một chút thiên địa tới trực tiếp dung nhập Hồng Hoang giữa thiên địa. Mà đơn độc chỉ là ngưng tụ ra một chút động thiên hạt giống, đối với Lục Trọng mà nói, hoàn toàn không phải là cái gì bị khó. Tại Lục Trọng xem ra, mỗi một tòa động tiên làm sao không thể diễn hóa ra một tòa độc lập tiểu thiên thế giới, thậm chí là bên trong thiên thế giới, đại thiên thế giới. Bọn chúng có dạng này tiềm năng. Lục Trọng ý nghĩ liền đem bọn chúng lấy tọa độ phương thức cùng Hồng Hoang đại địa địa mạch câu thông bên trên. Một đầu Hồng Hoang địa mạch nếu có thể dựng dục ra một tòa tiểu thiên thế giới, tương lai tự nhiên là có thể có được tiểu thiên thế giới trả lại. Bị một tòa thế giới trả lại địa mạch sẽ cỡ nào cường hãn. Mà một chút Hồng Hoang chủ mạch hoàn toàn có thể dựng dục ra trung thiên, thậm chí là đại thiên thế giới. Tại lục Trọng trọng tương lai trong tưởng tượng, Hồng Hoang Thiên Địa tương lai là chân chính thuộc về vạn giới chư thần hướng tới chủ vị diện. Đa nguyên vũ trụ sinh ra không chỉ là vì phân hóa chư thần, vì Hồng Hoang Thiên Địa bảo tồn tiềm lực, tương lai cũng sẽ không ngừng trả lại Hồng Hoang Thiên Địa, nhường Hồng Hoang Thiên Địa không ngừng trưởng thành. Nhưng ở đa nguyên vũ trụ trong khái niệm, hắn cũng có một rõ ràng phía sau kết cấu. Lục Trọng trước mắt xác định Hồng Hoang Thiên Địa sẽ nằm giữa bốn tòa to lớn quy thuộc vũ trụ, dùng cái này bảo vệ Hồng Hoang. Tứ đại quy thuộc vũ trụ tương lai đứng hàng cùng Hồng Hoang phía sau thế đội thứ nhất, phía sau là đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới Cái này tứ đại quy thuộc vũ trụ, tại thiết tưởng đa nguyên vũ trụ vị trí bên trong, tương lai là có thể sinh ra hôn nguyên thánh nhân, hoặc giả thuyết là loại kia đặc thủ thiên đạo thế người. Cái này cũng là hắn vì Thái Sơ Thiên tương lai thiết định vị trí. Bây giờ Thái Sơ Thiên đang hướng về cái phương hướng này diễn hóa. Lục trọng hôn nguyên thần lực diễn hóa bên trong, thiên nam tổ mạch chúng quanh thiên địa chủng tử phân bố dị thường dày đặc. Người thứ hai nhưng là chu vùng nối giới phương hướng, đến nội những thứ khác thiên địa chủng tử, nhưng là đều đều phân bố tại thiên địa các đại tổ mạch, cùng với chủ mạch chỗ sâu. Chỉ cần thiên địa cơ duyên đến, tự nhiên là có thể lệnh những ngày này địa chủng tử mọc rễ nảy mầm. Vô số thiên địa chủng tử, tại sơn hà xã tác đồ bên trong tản ra điểm điểm hào quang. Như cẩn thận nhìn lại, bọn chúng chỗ phân bố khu vực, đại bộ phận cũng là tiên thiên ngũ hành đạo cùng sức mạnh ra hội điểm, cũng không phải là hoàn toàn độc lập. Cái này có thể trình độ lớn nhất cam đoan bọn chúng có được lớn lên hy vọng. 6. Một hơi vậy xuống nhiệm như vậy thiên địa chủng tử, lục trọng quanh thân hỗn nguyên đạo đi vẫn là không có suy sụp dấu hiệu. Đồng thời hắn kế tiếp cũng cần hoàn thành đa nguyên vũ trụ bố cục một bước cuối cùng. Dẫn dắt thời gian trường hà sức mạnh xuyên qua hồng hoang trong trời đất trụ cột. Đa nguyên vũ trụ rất nhiều thiên địa chủng tử một khi hình thành tất nhiên sẽ dần dần sinh ra một cái tự động thoát ly quá trình, giống như là tử thể dần dần thoát ly mẫu thể. Đó cũng không phải Lục Trọng mong muốn. Hắn sáng tạo thiên địa chủng tử cũng không phải muốn nghị cách phân mỏng hồng hoàng thiên địa bản nguyên, mà là muốn tạo thành đa nguyên bảo vệ tất cục. Phải giải quyết vấn đề này, tự nhiên cần một đầu vô hình tuyến đem hồng hoàng thiên địa cùng chúng thần ký kết, liên hệ tới. Mà Lục Trọng nghĩ cách phương thức giải quyết, nhưng lại ở chỗ trúc long đạo chủ đem vô số thời gian trường hà kiểm chế đứng lên, xuyên qua rất nhiều thiên địa chủng tử, dùng cái này xem như thiên nhiên mối quan hệ, tạo thành rọi giữa đa nguyên hoàn vũ sông dài vận mệnh bên cạnh, tại từng viên tiên địa chủng tử cùng rất nhiều linh sơn phúc địa thần sơn chỗ sâu, hoặc hồng hoàng giữa tiên địa hiện lên thời điểm, nữ hoa xem như sơn hạ xã Tắc Miêu tông chủ, cũng lẫn lẫn có cảm giác biết. Tại cảm giác của nàng bên trong, ngày đó địa chủng tử đang cùng vô số hồng hoàng địa mạch cộng minh, bổ sung. Hồng hoàng địa mạch đang mượn tiên địa chủng tử chuyển hóa hồng hoàng tiên địa linh mạch bên trong tiên tiên nguyên khí bổ tu tự thân, tiên địa chủng tử cũng tại mượn nhờ hồng hoàng địa mạch vì mộc thể, không ngừng thai nghén viên mãn, hóa thành phúc địa động thiên hình thức ban đầu. Hồng hoàng địa mạch giờ khắc này rõ ràng nhiều hơn một trọng cùng người khác không nhiều tạo hóa khí thế. Bọn chúng tựa hồ đang tại biến thành từng tòa tiên địa bảo thai trở đợi tạo hóa điểm hóa. Đây chính là đa nguyên khái niệm, nguyên lai lực lượng của đại địa còn có thể gia tăng đến một bước này. Nữ hoa sâu trong mắt, tựa hồ phảng phất thấy được vô số tiên tiên tạo hóa đại đạo huyền diệu từ sâu trong lòng đất diễn hóa mà ra, cuối cùng đầu nhập trong cơ thể nàng ngưng tụ tiên tiên bất diệt linh quang bên trong, mắt Trần có thể thấy tiên tiên bất diệt linh quang bên trong một cái tạo hóa đạo quả hư ảnh dần dần hiện lên, đạo quả viên mãn, thần quang hiện lên. Cái này sợi thần quang nợ độ mà ra. Ầm ầm, trời nắng sấm rền vạch phá bầu trời. Giữa thiên địa đột nhiên nổi lên vô số đại đạo lôi vân. Trọng trọng tiên kiếp lôi quang lên đỉnh đầu hiện lên. Mấy vị chúc thần lập tức ngẩng đầu, chờ ánh mắt rơi vào nữ oa trên thân, đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đột phá. Thứ 307 chương hình thức ban đầu 308. Thứ 308 chương thức tỉnh mênh ngông thần năng ở quanh thân nàng tỏa ra, dung chuyển ức vạn vạn bên trong hư không nguyên khí. Thiên địa gian, tạo hóa đại đạo hư ảnh rủ xuống nhập thể. Đại La đạo quả thành tựu. Loại tầng thứ này lực lượng cường giả đã 10 phần đáng sợ, thậm chí hồng hoàng thiên địa trong chúng thần cũng có một chỗ cấm rủi. Đông đạo địa hoàng cung chúc thần nheo nheo mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, bọn hắn những thứ này cổ lão thần quân trước mắt còn tại trí cảnh thần minh cảnh giới tham ai chậm chậm không cách nào ngưng kết tiên thiên bất diệt linh quang, lại càng không cần phải nói tại tiên thiên bất diệt linh quang bên trong ngưng kết đại la đạo quả. Đại la đạo quả trực chỉ siêu thoát, vĩnh hằng thời không hết thệ tiêu dao, bất hủ bất diệt. Có thể điều động thiên địa đại đạo chi có thể, chỉ này một điểm cũng không phải là chúng thần có thể so sánh. Cung chủ cuối cùng trưởng thành lên. Trong đó tướng thần mặt lộ vẻ toát ra đậm đà vui vẻ thần sắc. "Cảm tạ Đại La, nữ hoa mới có thể tại gánh vác lên địa hoàng cung cung chủ trách nhiệm, có thể thay thế địa hoàng cung đối mặt rất nhiều khiêu chiến." Đỉnh đầu nữ hoa đại la đạo quả hiện lên. Trong lôi vân nặng trước tiên đem một cái đại la hư ảnh đánh vào Hồng Hoang Thiên Địa bản nguyên bên trong, dùng cái này lẽ qua thiên khiên. Đến nỗi lôi kiếp, quanh thân nàng hoàn toàn không sợ, phất tay mạng lớn thần quang ngưng kết, cái kia khoáng đạt tạo hóa sinh cơ tại thời khắc này bị nữ truyện hóa thành một chỉ vô tình bàn tay, cưỡng đoạt thiên địa tạo hóa bổ tu tự thân. Nàng sửa chữa và chế tạo hóa đại đạo, tự có thể bổ tu thiên địa tạo hóa, cũng có thể nghịch chuyển tạo hóa, đảo ngược bổ tu tự thân. Vô lượng lôi kiếp giống bị cái kia dung luyện vạn vật tạo hóa sức mạnh trực tiếp liên hóa. Vạn trọng thần lôi tại thời khắc này chợt bị kích thích đến, Oanh Minh Lôi Minh ở một tòa tọa Lôi Sơn Lôi Hải nổi lên, nhưng lại mỗi ngày mà tạo hóa đại đạo diễn hóa ra từng tồn khoáng đạt đại đạo thân ảnh hưởng về nữ hoa đánh giết mà đến. Chỉ thấy vị này nữ thần xảo tiểu Yên này, quanh thân tầng tầng địa mỗ thần quang nở rộ, nàng lòng bàn tay ẩn ẩn hiện ra sơn hà xã tắc đồ cái kia bao quát hoàn vũ đại đạo hư không, vô lượng sinh linh sinh diệt rộng rãi sức mạnh, dưới một trường thiên địa chu thiên tinh thần chi thần vận đều tiêu thất, thiên địa hóa thành hư không, vạn vật rơi vị buổi trận, thiên địa đại đạo cũng đang sụp đổ, vô tận lôi vân vì đó một trường bao trùm, hoàn toàn nuốt hết. Tạo hóa vị tôn tiên long xà hình bóng ầm ầm, vô lượng lôi quang phía dưới, quanh thân nàng trọng trọng huyền hoàng thần quang nở rộ, càng la cưỡng ép đem các loại lôi tiếp hoàn toàn nuốt hết, bực này cường thế một mặt nhìn rất nhiều địa hoàng cung bên trong đại thần thần sắc biến sắc. Như thế đại la thần năng, vượt quá tưởng tượng. Lục Trọng liếc mắt nhìn nữ oa đột phá điểm lạ, thần sắc bất động. Tại hoàn thành đây hết thảy sau đó, không chỉ là nữ oa có chỗ để thăng, Lục Trọng cảm thấy tự thân hồng mông hỏa nguyên nguyên thần đang dục dịch, quanh thân có một cỗ bộc phát mà không câu nội khí tượng. Đồng thời hắn cùng với hồng hoàng thiên địa gian ở giữa liên hệ tại tăng lên, nơi phát ra nhưng là đến từ những cái kia thiên địa hạt giống tiên điều đại đạo huyền diệu dung nhập hồng ngông hỏa nguyên nguyên thần bên trong, nhờ hồng ngông hỏa nguyên nguyên thần phía dưới hồng ngông hư ảnh càng thêm chân thực. Hỗn nguyên đạo hành tại hồng ngông hỏa nguyên nguyên thần trung quanh càng thêm hòa hợp, mêng ngông. Hồng ngông hỏa nguyên nguyên thần chỗ sâu hồng ngông đạo hỏa thiêu đốt càng ngày càng dữ dội. Đây là một loại mười phần ngay mặt biến hóa. Lục Trọng đấy mắt cũng có chút nụ cười, hắn có thể đủ cảm thấy chờ đa nguyên vũ trụ đại cục thành hình, hắn hẳn là thì có cơ hội đạo hành cao hơn trọng lâu. Đợi đến nữ oa thôn vẻ lôi tiếp, một lần nữa ngưng kết địa mỗ đạo thể sau đó Lục Trọng Nhân liền nói, các ngươi có thể y theo núi này sông xa tất trong bản vẽ vô số địa thế hướng đi hoàn thiện đông đảo động địa tiên quốc địa, trải vượt linh mạch, tạo hóa căn côn, nếu là những thiên địa này hạt giống tương lai có thể mọc dễ nảy mầm, tất nhiên có bọn ngươi một phần thiên địa công đức. Lạ, đã tạo tổ thần bệ hạ chỉ điểm. Nữ oa tự nhiên là minh bạch những ngày kia chồng chọ tự đối với địa hoàng cung một mạch trí vị như thế nào. Dù là không có mở đa nguyên vũ trụ công đức nhưng cấm, nàng cũng nhất định sẽ nghĩ cách toàn lực tưới nước những cái kia thiên địa hạt giống, thúc đẩy bọn chúng thân phận nảy mầm, mở rộng hồng hoàng đại địa bản nguyên. Bây giờ nàng ngưng kết địa ngũ pháp tướng, Hồng Hoang Đại Địa bản nguyên cũng có một phần khí số là thuộc về của nàng. Đồng thời Lục Trọng cũng nhìn thấy, tại nơi xa xôi thời gian bản nguyên trong biển, Chúc Long đạo chủ bắt đầu hưởng ứng động tác của hắn, dần dần đem kiểm chế thời gian Trường Hà bắt đầu dọc theo chỉ định con đường dung nhập Hồng Hoang Thiên Đạo chỗ sâu, rọi dựa ra một cái mạng vận Trường Hà tới. Mạng này vận Trường Hà lấy một đầu thời gian Trường Hà làm căn cơ, cùng Hồng Hoang vận mệnh đại đạo dung hợp, có thể dung nạp Hồng Hoang Thiên Địa chúng thần mệnh số, 10 phần huyền bí. Mệnh vận Trường Hà, thời gian Trường Hà, sẽ là đa nguyên vũ trụ hai đầu cực kỳ trọng yếu đầu mối then chốt. Không lỗi thời quang Trường Hà thì cũng thôi đi. Mệnh vận Trường Hà nếu muốn triệt để ngưng kết thành hình, cần thời gian vẫn rất dài. Hơn nữa lấy mệnh vận Trường Hà bao phủ hồng hoang chúng sinh, cũng cần một cái thời gian dài dằng dặc. Nhưng Lục Trọng Thân là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cũng không gấp gáp. 6. U Minh Địa Giới, một tòa luân bản to lớn phía trên. Điệu Hoàng Nhạc xem thị hiển hóa ra đoàn tụ địa hoàng chân thân, hắn xem như Sơn Hà xã tác đồ đời thứ nhất chủ nhân, tự có thể cảm ứng được hết thệ biến hóa, lại càng không cần phải nói hòa đức tổ thần mợ đa nguyên vũ trụ phía trước, cùng hắn câu thông, thương nghị qua. Chỉ là hơi cảm giác được hồng hoang đại địa linh mạch bên trong cái kia một tia biến hóa tạo hóa nguyên cơ, Nhạc Xem Thị không chỉ có cảm thán Tổ thần bị hạ thực sự là nhìn xa trông rộng, đang nguyên vũ trụ kết cấu hùng vĩ, chờ mở tạo thành sau đó, Hồng Hoang Thiên Đạo chúng thần tướng được g ích lợi không nhỏ. Hơn nữa như thế biến hóa bên trong, được lợi khả năng lớn nhất đầu tiên là Lã Điệu Hoàng cung. Điệu Hoàng Nhạc Xem Thị đã có thể cảm thấy tự thân Điệu Hoàng đạo quả phía trên, từng sợi bộ phát đại địa bản nguyên có một loại tăng vọt thế. Hồng Hoang đại địa củng cố, mở rộng, hắn thân là Điệu Hoàng, tự nhiên nội tình cũng sẽ có điều tăng vọt. Xem ra ta cũng phải nghĩ cách trợ tổ thần bị hạ một chút sức lực, tận lực nhượng đa nguyên vũ trụ ra tốt mở. Nhạc Xem Thị cuối cùng cũng có chút nhịn không được. Bước này mở sự tỉnh, nếu không tham dự, đó mới gọi tiên lối. Coi như hắn bây giờ không ra được U Minh địa phủ, nhưng có thể dùng phương thức khác cùng hộ. 6. Kỳ thực lục trọng lấy tiên địa hạt giống phương thức đi mở sự tỉnh, cũng là tại bồ giường, dẫn đạo chúng thần tương lai đi mở sự tỉnh. Nương kết tiên địa hạt giống, đối với một chút đại la đạo chủ mà nói, cũng không phải việc khó gì. Theo tương lai càng ngày càng nhiều bậc đại thần thông diễn hóa thiên địa, bổ tu đang nguyên vũ trụ cái cục, mục đích của hắn chính là đến. Hắn cần chính là mượn chúng thần chi thủ, mở đa nguyên vũ trụ. Như thế hoàn vũ mới có thể xưng tụng đa nguyên. Vạn trăm hoa luôn ở, trong nhà đùa tiếng. 6. Tại Hồng Hoang Thiên Địa Gian Bản Nguyên Dị Động Thời Điểm, Thái Dương Tinh Chỗ Sâu cũng có một đạo trọng dãy đại đạo nguyên linh chậm rãi thức tỉnh, quanh người hắn phù hợp trời đất mở ra đại thế, sau lưng hiện ra bản cổ tổ thần vô thượng thần khu. Ken keng. Đỉnh đầu hắn ẩn ẩn có hưng phấn reo rắt chung vang tiếng vang lên, giống như chúc mừng lấy tôn này cự thần trở về. Thái Dương Tinh bên trong, giờ khắc này vô lượng thần diễm cũng tại hừng hực tăng vọt, vô số tiên tiên thuần dương nguyên khí hóa thành dòng lũ trôi vào đạo nải thiên hoàng nguyên linh chỗ sâu. Hắn bằng bạc thần niệm đang thức tỉnh trong đáy mắt, phù hợp cái kia một cô vũ trụ ngang dương đại thế, giống như hóa thành một tôn tiểu bản cổ, dục dịch. Mị tâm chỗ sâu thần mâu lập tức đem Hồng Hoang Thiên Điệu giàn dâng lên rất nhiều biến hóa thu vào đáy mắt. Hắn ngãy mắt có kinh ngạc, cũng có ý cười. Tổ thần bệnh hạ so ta vị này bản cổ hậu duệ, nhìn con sở trưởng về cùng mở sự tình. Bất quá, mở đại sự, không thể rời bỏ Thiên Hoàng nhất mạch sức mạnh. Hắn một đạo thần niệm rơi vào Thái Dương cung chỗ sâu, nhươn một tôn giống như bất hủ tượng đá vậy áo tím nữ thần nháy mắt hai con ngươi dị tượng kinh hỉ, nhường chúng thần chuẩn bị một hai, giúp đỡ tổ thần bệnh hạ diễn hóa đa nguyên vũ trụ, cử động lần này như thành, chúng ta Thiên Hoàng cung nhất mạch cũng đem lại hưng. 6. Ngọc Kinh Sơn chỗ sâu, Hồng Quân lão tổ mở ra hai con người Hắn cũng cảm nhận được ngày đó địa gian chợt nổi lên từng sợi khắc thưởng sinh cơ, giống như từng viên khảm nạm với thiên địa gian sinh cơ bảo thạch, một mực vô hình giả thiên cự thủ, trong trong bố trí, đem từng viên linh động vô cùng đạo trùng rơi mất cùng trời địa gian. Cái kia rộng dãi khí tượng, Hồng Quân lão tổ chỉ là liếc mắt nhìn, liền chỉ cảm thấy tự thân nắm giữ tiên thiên hỗn nguyên nguyên khí đều ở đây rung động, run rẩy. Là tổ thần bị hạ sức mạnh sao? Càng như thế cường đại. Thứ 308 chương thức tỉnh 309. Thứ 309 chương tổ vu hồng quân lão tổ khổng lồ thần niệm có thể cảm giác được Ngọc Kinh Sơn tổ mạch chỗ sâu cũng nhiều một cái trải rộng đồng đậm thiên địa bản chất tiên địa chủng tử. Ngoại trừ tổ mạch, các đại chi mạch bên trong cũng trải rộng loại này kỳ lạ hà giống, số lượng không thiếu. Hắn thần niệm rốt vào viên này thiên địa chủng tử bên trong, chỉ là linh hội phút chốc chính là đã biết cái này thiên địa chủng tử ý nghĩa chỗ. Nghiệm động ở giữa, hắn thần lực thôi động, nháy mắt liền gặp trong đó một quả đến thiên địa chủng tử bị một đạo động giải thần lực mở, tiên tiên hỗn nguyên thần lực chuyển hóa, hóa thành một cái tiên tiên hỗn nguyên thần lực chủ đạo tiểu thiên địa. Càn khôn phân hóa, đại địa âm dương hiện lên một phương chỉ có mấy cây số lớn nhỏ tiểu thế giới hiện lên ở hồng hoang cấp độ sâu bên trong, trong hỗn độn, không ngừng hút vào hỗn độn nguyên khí, bắt đầu trưởng thành. Nhưng nó tọa độ lại trực thuộc tại Ngọc Kinh Sơn tổ mạch bên cạnh. Nay liền giống như cùng Ngọc Kinh Sơn tổ mạch nhiều hơn một cái lỗ hổng, có thể không ngừng hướng về bên trong hỗn độn diễn sinh, từ hư không sâu xa bên trong không ngừng chuyển hóa bên trong sức mạnh hỗn độn tầm bổ tiểu thiên địa. Mà tiểu thiên địa đang tiêu hóa một bộ phận hỗn độn nguyên khí sau đó, cũng có một số nhỏ dung nhập Ngọc Kinh Sơn tổ mạch bên trong. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng tương lai theo phương này tiên địa chủng tử không ngừng trưởng thành, số lượng là cực kỳ khả quan. Ngọc kinh sơn tổ mạch nhất định có thể ở trong quá trình này không ngừng tăng trưởng. Thì ra là thế, cử động lần này đích thật là vô lượng tạo hóa. Suy xét tinh tường toàn bộ câu chuyện trong đó, Hồng Quân lão tổ yên tâm trong lòng cảnh giác, đôi mắt cũng hiện ra sợ hãi thán phục chi sắc. Bất quá Hồng Quân lão tổ cũng có chút ngoài ý muốn, vị Tiêu Hỏa Đức tổ thần cũng không tại những này trong những ngày này địa chúng tử bên trong có lưu ám thủ gì. Điểm ấy hắn kiểm tra vô số lần. Chẳng lẽ chỉ là thuần túy hi vọng Hồng Hoang Thiên Điệu tấn thăng, muốn đạt tới cái gì khác mục đích? Là muốn dùng cái này chứng thành Hỗn Nguyên. Hồng Quân lão tổ thần tình trầm tư. Loại lý do này nói là quá thứ. 6. Hỗn độn, một chỗ kỳ lạ trong khu vực, vô số rộng rãi bảng bạc hỗn độn thần thạch bị ngưng kết thành một tòa to lớn hỗn độn hòn đảo trôi nổi tại hỗn độn thế giới bên trong, xung quanh hỗn độn phong bạo không ngừng cuốn tới, giống như biển cả biến động. Bạo ngược hỗn độn nguyên khí từ đầu đến cuối không cách nào thương tới hỗn độn hòn đảo. Tại hỗn độn trong cái đảo ương, có một gốc to lớn hỗn độn giống rụt cự liêu, cự liêu lá xanh buông xuống từng sợi hỗn độn vàng, một vị thanh bảo ma thần sừng sững ở gốc cây. Tại Hồng Hoang thiên địa có chỗ biến hóa thời điểm, Dương Mi lập tức bị kinh động, hắn tại Hồng Hoang giữa thiên địa cũng lưu lại ám tử, lại cái này ám tử địa vị không thấp. Rất nhiều biến hóa đều có thể ngay đầu tiên có cảm giác biết. Tại hắn trong đầu hiện ra, vô số thiên địa chủng tử vậy xuống tiên địa cảnh tượng. Hắn cùng Hồng Quân lão tổ nghĩ không sai bị lắm, cảm thấy Họa Đức tổ thần có thể nhờ vào đó chứng đạo vô lượng hỗn nguyên. Dương Mi có chút cảm thán, Họa Đức tổ thần thành đạo quá sớm, thậm chí là hồng hoang trong tiên địa căn bản không có các tiên tiên thần kỳ có thể cùng hắn bắt tay. Những cái kia có thể cùng hắn tranh phong tồn tại đều bị hắn nghĩ cách trấn áp hoặc chém giết. Dương Mi thậm chí có điểm ngưỡng mộ. Có đôi khi tiên phú cho dù tốt, cũng không bằng tài nguyên tới trọng yếu. Bất quá hắn khoảng cách chứng thành vô lượng hỗn nguyên cũng không xa. Tu độn tuệ nguyện tích lũy nhiều năm như vậy, cuối cùng có chứng đạm một này, chỉ cần hắn có thể đủ sớm chứng thành vô lượng huyễn nguyên, từ cũng có thể tiến vào hồng hoang, thậm chí một lần nữa quyết định hồng hoang chật tự mới. 6. Tại trúc long ngưng kết sông dài vận mệnh thời điểm, Thần Đình chúng thần, Địa Hoàng cung chúng thần, cùng với rất nhiều thần linh liền bắt đầu động tác. Nhất là một bộ phận cùng Thái Sơ gần gửi Tiên gần gũi Tiên Tiên đạo chủ, khi lấy được tin tức sau đó, chính là đứng dậy tìm được rất nhiều thiên địa chủng tử chỗ, nghĩ cách khơi thông linh mạch, hoặc là dứt khoát là sớm chiếm giữ hóa thành biệt phủ. Tại chúng thần xem ra, bậc này thiên địa chủng tử nếu là khai ngén thành công, hoàn toàn có thể làm nhà mình đạo trưởng chỗ. Nếu là không muốn cho hắn diễn hóa ra tiểu thiên thế giới, cũng có thể diễn hóa thành một tòa thuần túy thần linh tân quốc. 6. Thái sơ thiên bên trong, Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang giữa thiên địa, trong nháy mắt hắn cảm thấy một bộ phận thiên địa chủng tử thành công mở ra, nhưng là có một bộ phận vì chúng thần chôn vùi sinh cơ, hoàn toàn cướp đoạt tạo hóa, trở thành tự mình chi vận. Loại biến hóa này không cách nào tránh khỏi. Chúng thần bên trong luôn có một chút tồn tại, bao hàm tư dục, phá hư thiên địa tạo hóa. Niệm động ở giữa, Lục Trọng chính là trực tiếp dẫn đạo thiên địa kiếp chi đại đạo buông xuống, tiếp sát tới người. Một chút thần linh đang thu nạp thiên địa chủng tử bản nguyên sau đó, còn không kịp cao hứng. Lập tức phát hiện vô danh ám sát từ hư không mà đến, như mây đen ngập đầu hủy diệt thần tính chỗ sâu công đức từng vân, vô lượng kiếp sát bao phủ lại quanh thân, trong lúc nhất thời thần sắc biến sắc, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Vô lượng ám sát tới người, các loại kiếp số dung xuống. Khí vận biến hóa, huyền diệu khó giải thích, nhưng không cách nào ngăn địch. Trêu chọc thánh nhân đắc nghiệm, tự có kiếp số nhiều lần sinh. Lục Trọng mặc dù sẽ không ra tay, nhưng cũng sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn, sớm muộn sẽ cho những thứ này thần linh, thậm chí là tiên tiên đạo chủ một cái báo ứng. Bất quá Lục Trọng cũng biết, một chút thiên địa chủng tử thiệt hại không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể tận lực dẫn dắt Triệu Lưu. Giẫn đạo chúng thần tạo thành mờ đại thế, nhưng cũng may lần này lục trọng vậy xuống tiên địa chủ tử, đại bộ phận là ở một chút tâm hướng thái sơ thiên nhất mạch bậc đại thần thông đạo trưởng chung quanh. Thí dụ như Chu vùng núi giới, thí dụ như Thiên Nam tổ mạch, lại có lẽ là Ngọc Kinh Sơn tổ mạch, Tu Di Sơn tổ mạch, hoặc chư hải cảnh rất nhiều hải linh mạch chốn sâu, mặc khắc nhưng là Chu Thiên tinh thần chốn sâu. 6. Trung Châu chi địa bản cổ thần trong điện, mấy vị cường đại tiên tiên thần kỳ ngồi ở to lớn trên đại điện, trung quanh trải rộng nồng nặc sát khí. Đây là bản cổ thần điện dựng dục ra tới 12 vị đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ bên trong mặt khắc mấy vị. Cầm đầu là Đế Giang, Vị thứ hai là chúc Cửu Âm, phía sau là Cú Mang, Trúc Tàn, Cường Lương ba vị tiên tiên thần kỳ. Đến nơi khắc tiên tiên thần kỳ vẫn còn tại thai nén ở trong. Năm vị tiên tiên thần kỳ riêng phần mình quanh thân đều ẩn chứa mê mang, rộng rãi tiên tiên bản nguyên pháp tắc. Ánh mắt ngưng kết, rực rỡ thần quang vần quanh, nhất trọng nguyên thủy, cao quý thần năng từ bọn hắn bản nguyên chỗ sâu tỏa ra. Uy nghi bình thường thần linh khó đạt đến. Lúc này bản cổ thần điện bên trong, bầu không khí trang nghiêm, trong đó một tồn quanh thân lượn lờ vô số màu xám không gian thần năng thần hình đạo. May mắn đồ đại nhân truyền đến tin tức, hậu thổ trạng thái có chút không ổn, nàng bị nữ oa khống trụ. Muốn chúng ta nghĩ cách nghĩ cách cứu viện. Đế Giang đem tin tức truyền lại cho chúng thần, lập tức nhường còn lại 4 vị thần linh mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Người nữ kia oa thực sự là thật to gan, vậy mà cho cầm tù hậu thổ, chúng ta định không thể tha nàng. Cường Lương hai con ngươi hiện ra hàn mang, quanh thân lôi vân phun trào, mêng mông hắc mang tại hắn quanh thân lượn lờ, hóa thành long xà, dị thường đáng sợ. Thân là bản cổ tổ thần hậu duệ, trên người bọn họ đều có bản cổ tinh huyết, tiến hành tu hành là cực nhanh, xuất thế không đủ một cái nguyên hội, lần lượt đã tới chí cảnh, đạt hành cùng hành. Chỉ là tại Đế Giang xem ra, vẫn là không đủ. Cứ trợ hộ thổ tự nhiên là chúng ta nhất định phải hoàn thành, chỉ là bằng vào chúng ta đạo hạnh nếu muốn xâm nhập địa hoàng cung bên trong, thực sự không dễ dàng, bất quá chúng ta có thể vận dụng huyết mạch ở giữa cảm ứng, nghĩ cách đi trước sau khi tìm được đất rơi xuống, địa hoàng cung trung thần mình cũng không sau khi biết thổ còn có chúng ta 11 vị huynh đệ tỷ muội, chỉ cần đánh bất ngờ, vẫn là có hy vọng cứu ra hậu thổ. Bên cạnh trúc cũ âm gật gật đầu, không tệ, trước mắt chúng ta không thể lộ m้าง bại lộ tự thân, nhất định phải tìm cơ hội, nhất cử cứu ra hậu thổ. Khác thần linh nghe vậy, âm thầm gật đầu. Đây là phương pháp tốt nhất. Mà khác, tân đồ đại thần truyền đến tin tức để ta chờ không nên tùy tiện tham dự địa hoàng cung gần nhất đi sự tình. Nghe vậy, mấy vị khác thần linh thần sắc có chút không hiểu, Đế Giang chỉ là hơi lắc lắc đầu nói, chuyện này chính là hòa đức tổ thần truyền tụ ý, chúng ta không nên tùy tiện lẫn vào chính là. Nghe vậy, các vu thần gật gật đầu. Thái Sơ Thiên đối với bây giờ vu thần một mạch mà nói, chính là không cách nào nhìn thẳng quái vật khổng lồ. Lúc này trúc tan ánh mắt lấp loé, đông nhân đạo, nghe nói Thái Sơ Thiên chính là chúng ta thần linh nhất tộc tổ đỉnh chỗ, như thế uy thế xác thực làm cho lòng người sinh hướng tới. Đế Giang nghe vậy cười nói, chúng ta chính là bản cổ chính thống, tương lai tự có thống ngự thiên địa một ngày. Thứ 309 chương Tổ Vu 310. Thứ 310 chương Nguyên Dương Thượng Đế Quá Dương Tinh bên trên Vô Lượng Thái Dương Chân Hỏa tại thời khắc này lên trở nên dị thường hoạt động mạnh, Vô Lượng Thiên Mã trước tiên tiên hỏa hành nguyên khí từ Chu Thiên Tinh thần sinh ra, cuốn về Quá Dương Tinh hội tụ. Thái Âm Thần cung, Tinh chủ Võ Ngư cảm ứng được loại biến hóa này, nàng chậm rãi từ đang bế quan vừa tỉnh lại. Trong lúc niệm động nàng thôi động trong tay tinh không huyền ảo độ, từng sợi tinh quang từ trong xoắn lẫn, ngưng kết hiện hóa ra một quả dược màu đỏ đại tinh hình ảnh. Kỳ thực dù là không thông qua cái này, tinh thần một đạo trấn vật linh bảo, nàng cũng có thể cảm ứng được Quá Dương Tinh dị biến. Hai cái này nguyên hộ tới, Dư thiên địa quá dương tinh sức mạnh càng ngày càng hưng hực, tới gần đây, liền thái âm tinh đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Thật sự là thời buổi rối loạn. Tinh chủ Vọng Tư thầm thở dài, gần nhất sâu trong tinh không xuất hiện một cái vô hình ám thủ một mực tại đánh cắp hồng hoàng ngôi sao thiên địa bản nguyên, cái này khiến nàng có chút đau đầu. Nàng hoài nghi là tiên tiên ma thần nhất tộc cường giả hiện thân, mà bây giờ quá dương tinh lại xuất hiện dị biến. Nghĩ nghĩ, Vọng Tư chính là tu luyện một thân tinh quang, thân hình hướng về quá dương tinh phương hướng mà đến. Thân là hồng hoàng tinh không bên trong tuần dương coi thủ, Vọng Tư không thể coi nhẹ quá dương tinh biến hóa. Làm Vọng Tư đi tới quá dương tinh lúc Đã thấy toàn bộ quá dương tinh chỗ sâu Thái Dương chân hỏa trở nên dị thường hơn hực. Hưng hực quá dương tinh tại thời khắc này giống như sóng lại, vô lượng tiên tiên thuần dương nguyên khí giống như thác nước đồng dạng rơi vào quá dương tinh chỗ sâu. Vọng thư ở phía xa trông thấy một tôn thân mang tự ý ung dung đạo chủ hiện thân. Thử quang ngự muội. Vọng thư tỉ tỉ. Nơi xa, Vọng thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tử Quang Thánh Mâu trên ngọc dung hiện ra nụ cười. Vọng thư đi tới lúc này lôi kéo Tử Quang Thánh Mâu tay. Tử Quang, ngươi trong khoảng thời gian này nhìn khí sắc cũng không tệ, xem ra đạo tâm của ngươi cuối cùng khôi phục. Vọng thư thanh lãnh trên ngọc dung lúc này cũng là hiếm thấy lộ ra sáng rỡ cảm xúc tới. Tử quang thánh mộ hai cái này nguyên hội đạo tâm lực thật là đã hoàn toàn khôi phục lại, đạo hạnh tự nhiên có chỗ tăng thêm, cho nên liền hiện ra trạng thái khí hoàn toàn khác biệt. Tử quang thánh mộ không muốn nhiều lời, chỉ là cười nói, chung quy là khôi phục lại. Nàng đã sớm đoán được Vọng thư tinh chủ sợ rằng sẽ bởi vì quá dương tinh bên trong dị tượng mà hiện thân, nhân tiện nói, Vọng thư tỷ tỷ thế nhưng là vì quá dương tinh điểm lạ mà đến. Vọng thư khẽ gật đầu, nàng mắt lộ ra nghi hoặc, thế nhưng là bởi vì giữa thiên điệu trước tiên thiên âm dương viên mãn, quá dương tinh sinh ra biến hóa tới bên cạnh Tử Quang Thánh Mộ cười không nói, chỉ là cười nói, vọng thư tỉ tỉ, rất nhanh thì biết, nàng ánh mắt không thay đổi, Thiên hoàng thị trước kia cũng đối với nàng đã thông báo, Thiên hoàng thị khôi phục, chắc chắn vội vàng bất quá tinh chủ vọng thư. Hơn nữa tinh chủ đáng giá tín nhiệm, cũng không cần dò giếm. Vọng thư trong lòng hơi kinh ngạc, âm thầm suy đoán, là cái gì tin tức vậy mà nhượng Tử Quang Thánh Mộ có thể từ Thiên hoàng thị rơi xuống đau đớn bên trong đi tới. Chẳng lẽ là sáu? Lúc này vọng thư trong lòng có một làm nàng đạo tâm chấn động kịch liệt lở tới. Ầm ầm. Lúc này ở Quá Dương tinh hạch chỗ sâu, Vô Lượng Tiên Tiên Thái Dương Chân Hỏa rống như dịch thái hỏa hành bản nguyên dung nhập một bộ rộng rãi bảng bạc vi ngạn chân thân phía trên, hắn cơ bắp cổ đâm, quanh thân trải rộng đậm đà tiên tiên thần văn. Nguyên Dương Thượng Đế quyền hành tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục, Quá Dương tinh vô lượng thái dương chân hỏa trịu đạo này thần quyền trường khủng, toàn bộ dung nhập huyết nục chỗ sâu, kết hợp bên trong bản cổ tinh huyết tái tạo bản cổ chân thân. Hoàn chỉnh bản cổ chân thân tại Quá Dương tinh bên trong dựng dục ra thế. Một cú rộng rãi mênh mông vô thượng thần năng từ trong cơ thể hắn nở rộ mà ra, vĩnh hằng thần quang huy hoàng thập phương hư không, bất quá bị gắt gao khóa tại khủng lỗ Quá Dương tinh chỗ sâu chỉ là quá dương tinh vô biên liệt diễm tiến vào đạo này của giá, nguyên thủy ý chí xuất hiện, đột nhiên trở nên trước nay chưa có ngoan ngoãn theo đứng lên. So trong tưởng tượng còn tốt hơn, dung hợp hoàn chỉnh bản cổ nguyên linh, cùng với bản cổ tinh huyết, đạo hạnh một lần nữa về tới chuẩn thánh chu kỳ, hơn nữa tiến nhập chuẩn thánh trung kỳ lĩnh phong. Thiên hoàng thị sau lưng hiện ra một đại tòa lớn, rộng rãi thần quang bảo luân. Hắn trong hai con ngươi hiện ra nụ cười. Bản cổ nguyên dương thượng đế quyền hành, tăng thêm bản cổ nguyên linh, bản cổ tinh huyết dựng dục ra tới bản cổ chân thân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh có thể xứng một tôn tiểu bản cổ. Cảm nhận được quá dương tinh pháp giới bên trong, tự quang thánh mô cùng tình chủ vọng thư khí thế, hắn tự mình, lập tức thu Liễm rộng rãi bản cổ chân thân, hóa thành một vị tân mang Nguyên Dương Đế quân tức phụ, thân hình phàm nhân giải, khí chất đắc tiền thần minh. Thương thiên hoàng giả khí tượng tại hắn quanh thân lở lở, đế khí ngút trời, chỉ là hắn đem cỗ lực lượng này hoàn toàn biến mất vào bản cổ Nguyên Dương Thượng Đế quyền hành bên trong. Thân hình thoát một cái, hướng về Quá Dương Tinh bên ngoài bay đi. Quá Dương Tinh pháp giới bên trong, Tinh chủ cũng đã trông thấy cái kia vô lượng Thái Dương chân hỏa không ngừng nội liễm, giống như bị một tồn kinh khủng thần minh cắn nuốt cái tượng. Nàng khuôn mặt biến sắc. Quá Dương Tinh cũng không phải tầm thường hàm tinh, mà là chính là bản cổ mắt trái biến thành, thể lượng vô biên rộng rãi khổng lồ chính là ước vạn hằng tình cũng không cách nào cùng quá dương tinh bản nguyên đánh động, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, quang huy của nó xuyên thấu vô tận chiều không gian, thậm chí là xâm nhập vĩnh hằng thời không, mà ở giờ khắc này, thân lực của nó lại bị một tôn rộng rãi thần ma đều hạn phục. Ngoại trừ vị Tiên thần đế phục sinh, tinh chủ nghĩ không ra có bất kỳ một tôn thần minh có thể làm được điểm này. Trong lúc niệm động, chỉ thấy trước mắt vô số thái dương chân hỏa lưu chuyển, một tôn thân mang áo bào đỏ ra kỳ từ trong chậm rãi đi ra, khuôn mặt tu tú, uy nghiêm, đồng thời có nhất trọng không có gì sánh kịp hoa lệ đập vào mặt, giống như chắp trưởng hoàn vũ thiên địa bá chủ chủ, có dư nhất trọng không giống thần ma hoàn mỹ phong chất. Thiên hoàng bội hạ. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, cứ việc Vọng thư trong lòng đã sớm có chỗ ngờ tới, lúc này vẫn là đạo tâm chấn động kịch liệt. Vọng thư Lạc Hữu đã lâu không gặp. Thiên hoàng thị khuôn mặt nhẹ nhàng nở nụ cười. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng trong tay mở ra, ẩn ẩn hiện ra mạng lưới khổng đạt đa nguyên vũ trụ điểm lạ tới. Lúc này hắn không ngừng to diễn, ưu hóa tự thân đa nguyên vũ trụ suy nghĩ. Xông giải vận mệnh sẽ tăng cường đa nguyên vũ trụ ở giữa mối quan hệ, liên hệ, nhưng vẫn còn cần thiết chí mấy cái hỗn độn chưởng hạ, đem các loại thiên địa phân ra, đồng thời lấy hỗn độn chưởng hạ xem như đa nguyên vũ trụ ở giữa hỏa hoạn khu vực. Lục Trọng giang hai tay ra, tại hắn lòng bàn tay trôi sâu từng cái màu xám hỗn độn trưởng hạ giống như hoa sen tại hồng hoang giữa thiên địa trùng quanh nọ rộ. Đồng thời Tịnh Hóa đa nguyên vũ trụ không ngừng đàn sinh trùng mạn sức mạnh. Lục Trọng bây giờ còn có rất nhiều ý nghĩ. Một khi đa nguyên vũ trụ sinh ra, khổng lồ kia thế giới số lượng luôn có một bộ phận chính là thấp kém, cùng với hướng đi cùng thiên địa trùng mạn. Thậm chí có ít ngày mà vẫn xuất sinh, liền sẽ hướng đi kết thúc. Nếu là bị những cái kia ứng kết thúc đại thế mà ra đời hỗn độn ma thần cho lợi dụng, đó chính là không nhỏ tai họa, hắn phải nghĩ cách giải quyết cái này tai họa. Cùng những thứ này trùng mạn bản nguyên tiện nghi khác hỗn độn ma thần các thần linh, không bằng tiện nghi người một nhà. Những cái này kết thúc bản nguyên, đối với Hồng Hoang Thiên Điệu một chút thuộc tính đặc biệt thần linh mà nói, cũng là quý giá vô cùng tài nguyên. Nghĩ nghĩ, Lục Trọng trong lúc đưa tay ngưng kết một đạo phù chiếu phá không bay ra thái sơ thiên, hướng về phương Tây tu di sơn phương hướng mà đi. Đồng thời Lục Trọng chú ý tới quá dương tinh bên trong biến hóa, hắn trong hai con ngươi hiện ra vẻ tươi cười. Trải qua hai cái đạo kỵ khôi phục, Thiên Hoàng thị cuối cùng một lần nữa thức tỉnh. Đây đối với thần linh nhất tộc mà nói, là một cái tin tốt tốt. Đối với hắn mà nói, cũng là lớn nhất tin tốt tốt. Nguyên Dương Thượng Đế chính là mợ chi quân. Đối với đi mợ sự tình, chỉ có thể so với hắn càng thêm hăng hái, nhất là mợ đa nguyên vũ trụ. Tương lai trong năm tháng, cũng sẽ là hắn trợ thủ đắc lực nhất, cùng với đáng tin minh hữu. Bây giờ đa nguyên vũ trụ mợ sự tình có Nguyên Dương Thượng Đế ra tay, hắn có thể rảnh tay, cơ nào bế quan, viên mãn hùng ngông hỏa nguyên nguyên thần. Thứ 310 chương Nguyên Dương Thượng Đế 311. Thứ 311 chương sự nghiệp to lớn một thời gian giống như nước chảy lặng lặng chảy xuôi. Xích Đồng trong điện, Lục Trọng đang bế quan, bên ngoài lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhất Nguyên Phục Thủy, vạn vật đổi mới. Theo Hồng Hoàng giữa Thiên Điệu tầng tầng tiên tiên nguyên khí nồng đậm đến một cái trình độ, nhân hoàng thịnh thế tiến nhập một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà trong đó thay đổi lớn nhất chính là tại chúng thần số lượng. Ai cũng có thể cảm thấy, theo giữa Thiên Điệu tiên tiên nguyên khí không ngừng chậm xuống, Thiên Điệu linh mạch số lượng tăng trưởng, thần tộc cường giả số lượng tại càng lúc càng tăng. Cái này ba bốn nguyên hội tới, thiên giới chúng thần thống kê tồn cảnh thần minh số lượng, chí cảnh thần minh số lượng, thậm chí là chuẩn đạo chủ, cùng với mấy cái này nguyên hội chứng thành đạo chủ số lượng đều ở đây để tăng. 6. Theo thần minh số lượng biến hóa, một cách tự nhiên lãnh địa, thần trước, thần quyền cơn khói tranh chấp sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, đó là một xu thế. May ở nơi này xu thế ở nơi này bốn năm cái nguyên hội bên trong, lấy được kiềm chế. Loại biến hóa này làm cho có nhiều kiến thức bậc đại thần thông đều tưởng tượng không đến. 6. Thần đỉnh tiên trong giới hạ làm chúng thần thủ lĩnh, cừu đầu thị cảm nộ sâu nhất. Hắn lúc này đang vô cùng dễ dàng ngồi ở thần đế ngự tọa phía trên, trước mắt một cái bảo ấn lập lòe lưu quang. Bên trong vô số hoàng đạo khí thế từ bốn phương tám hướng lao đến, dung nhập trong đó, tại phút chốc phía trước, nó rủ tái sinh ra một đạo tiên thiên bảo cấm. Thiên đế ấn. 36 đạo tiên thiên bảo cấm định cấp thiên địa linh bảo, thân tộc trấn vận linh bảo, thân tộc khí vận bốc lên, cái này thượng đế linh bảo uy năng tăng lên theo. May mắn sư Tôn Chí Tuệ thông thiên, thật là đã giảm bớt đi rất nhiều khí lực. Cửu đầu thì chậm rãi từ đế tọa phía trên đứng lên. Hắn chậm rãi từ trong hư không nhìn xuống thiên địa thương khung phía trên, có thể nhìn thấy vô biên tường vân tụy khí tràn ngập thương khung hư không, thiên địa thanh linh nguồn mạnh, cái kia dâng lên hai cô rộng rãi giao chiến sát khí đang chậm rãi tiêu tan. Hết thảy đầu môn, cũng là ở chỗ những ngày kia trọng chọ tự xuất hiện sau đó. 34 nguyên hội phía trước, Theo rất nhiều thiên địa hạt giống xuất hiện, Cửu Đầu Thị rõ ràng chú ý tới nguyên bản mâu thuẫn càng ngày càng sâu hậu thiên chúng thần cùng tiên thiên chúng thần dần dần hòa hoãn lại. Chúng thần chú ý của lực bị rời đi, hậu thiên thần linh nhóm ý thức được thiên địa hạt giống đối với bọn họ tầm quan trọng. Hậu thiên thần linh nguyên bản là so tiên thiên thần kỳ muốn yếu rất nhiều, sợ dĩ cùng tiên thiên thần kỳ kịch liệt đối kháng, càng nhiều hơn chính là bởi vì sợ tổn thương. So sánh với tiên thiên thần kỳ, hậu thiên sinh linh thực sự quá dứt khoát yếu. Bất kỳ lần nào thần linh ở giữa tranh chấp cùng chiến tranh, cũng có thể nhường vô số hậu thiên sinh linh, hậu thiên thần mình gặp hòa theo, cho nên bọn hắn trời sinh đối với tiên thiên thần ngự kỳ có một loại cảnh giác. Đương nhiên, chưa chắc không có một loại gần đét. Thiên địa quá mức yêu quý tiên thiên sinh linh. Hoàn toàn bất đắc dĩ, rất nhiều tuyệt lộ hậu thiên sinh linh nhóm liên hợp lại, cưỡng ép đem hắn vị này nhân hoàng đẩy tới thiên đế vị trí. Nhưng bây giờ đường lui xuất hiện, đông đảo hậu thiên sinh linh lập tức lực chú ý có chỗ thay đổi vị trí. Thừa cơ hội này, cửu đầu thị cũng thả ra phong thanh, dẫn đạo một loại giao lưu, hậu thiên sinh linh cũng có thể lui vào thích hợp hơn hậu thiên sinh linh tiểu thiên thế giới trung sinh tồn trở hậu thiên sinh linh trưởng thành sau đó, lại trở về trở về thượng giới thế lực Quý tông. Loại thuyết pháp này vừa mới lúc đi ra, đưa tới một bộ phận hậu thiên thần linh bắn ngược, bọn hắn cũng không cho rằng cần rời đi dựa vào sinh tồn cố hương. Bất quá vẫn còn có một bộ phận có tầm nhìn xa hậu thiên thần ma chủng biểu thị ra tán thành. Điểm ấy cựu đầu thị cũng không thể không cảm thán từ gia sư tôn trước kia nhất niệm chi tốt, cơ hội là cứu được hắn vị này nhân hoàng. Đã có thần ma chủng tộc làm như vậy. Bởi vì tiên thiên ngũ sắc nhân tộc là như thế này vượt quá hỏa được đạo kỳ. Suy nhược thái sơ thiên bảo vệ được lúc đó vẫn còn 10 phần yếu ớt tiên thiên ngũ sắc nhân tộc. Một chút trước mắt vẫn tồn tại Tiên Tiên Ngũ sắc nhân tộc lão tổ vẫn nhớ kỹ một màn này. 6. Có giống nhau gặp còn có một bộ phận Hậu Thiên Thần Ma chủ tộc. Không thiếu Hậu Thiên Thần Ma thủy tổ nhớ lại năm đó ở Thái Sơ Thiên bên trong liên lạc. Chính là đoạn này liên lạc tuyết nguyệt, trợ giúp bọn hắn vượt qua Hồng Hoang Thiên Địa tấn thăng Nguyên Khí đại kiếp. Rất cường đại Hậu Thiên Thần Ma nguyện ý nếm thử. Loại thuyết pháp này đi qua thần đỉnh chư thần có ý thức thôi động, cũng dần dần tạo thành một loại trào lưu, nhất là một bộ phận Hậu Thiên Thần Linh nhất tộc cường giả, thậm chí tìm hiểu ra ngưng kết thiên địa hạt giống pháp môn, chuẩn bị tự động mở một phương tiểu thiên thế giới. Mà cũng có một bộ phận nữa thích thanh tĩnh tiên thiên, thiên đạo chủ cũng tại nghiên cứu trời đất mở ra chi pháp, bọn hắn coi trọng trong đó diễn hóa thiên địa đại đạo chỗ huyền diệu. Nhờ nhờ khai thiên tịch địa sự tình, từ trong hoàn thiện tự thân thiên địa đại đạo. Loại biến hóa này hiển nhiên là cựu đầu thị nguyện ý thấy. Một hồi kinh thiên động địa đại kiếp tựa hồ cứ như vậy hóa giải cùng trong lúc vô hình. 6. Xích đồng điện tòa này rộng rãi thân điện chịu tại Hỗn Nguyên Thánh Nhân đạo vận, vị Hồng Ngung chi hỏa rèn luyện, toàn thân tản ra mịt mờ Hồng Ngung thần quang. Có nhất trọng rộng rãi Hỗn Nguyên đạo vận từ trong nở rộ. Nhất là đoạn thời gian trước, giữa thiên địa hạ xuống một cỗ minh ngung công đức kỳ quang, cùng với thực chất yếu thần đạo khí số. Nhưng ngôi thần điện này có nhất trọng xung kính, nguy nga vô biên khí tượng. Thái Sơ Thiên bên trong, rất nhiều tinh linh, thần linh đi ngang qua tòa đại điện này thời điểm, thỉnh phảng sẽ dừng lại một hai, từ trong lĩnh hội đại đạo chí lý. Ngẫu nhiên cũng có tài hoa cao tuyệt hạng người, có thể lĩnh hội đến một tia Hỗn Nguyên đạo vận, từ trong tìm hiểu ra một môn thần thông tới. Phạm La tìm hiểu ra tới thần thông, từ cũng là uy năng lạ thường. Cái này cũng là phục hi thích nhất sự tình một trong. Hắn trở thành Thái Sơ Thiên cẩn thần, mỗi ngày tối hưởng thụ chính là chờ ở bên cạnh đình viện bên trong, xa xa tìm hiểu xích đồng điện thỉnh thoảng lưu truyền mà qua một tia Hỗn Nguyên đạo vận. Quanh người hắn có nhất trọng trọng dải mênh mông đạo vận lưu chuyển, ẩn ẩn hiện hóa ra cựu cung biến hóa chật thái. Đó là Tiên Tiên Cựu Cung Điểm Lạc. Hắn đi chính là Tiên Tiên Cựu Cung Đại Đạo, lấy cựu cung thành tiểu thiên địa lại đạo. Tiên Tiên Cựu Cung thực đã dung nhập hắn chuẩn đạo chủ đạo quả bên trong. Cựu cung đây là phục hi tự thân ý kiến, kỳ thực loại này đại đạo pháp tắc có thể là thuật tính toán, cũng có thể xưng là vô hạn. Quanh người hắn hiện ra một đầu vô hạn long xà, vừa gặp nhất nguyên phù thủy, vạn vật mới sinh, cũng có thể nhìn thấy một đầu vô hạn long xà, vẩn quanh thiên địa, thôn phệ thương khung. Đạo vận rộng rãi, mênh mang. Đúng lúc này, Tại đỉnh Nguyên bên trong tìm hiểu Phục Hy thần sắc hơi biến đổi, hắn phát hiện xích đồng trong điện lúc này có trọng trọng hừng hực hồng quang từ trong nợ rộ mà ra, từng sợi hỗn nguyên đạo vận hiện lên. Lần này nổi lên hỗn nguyên đạo vận so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải nhiều lại dày đặc, bọn chúng ẩn ẩn cùng hồng hoàng thiên địa dung hợp, có nhất trọng rộng rãi viên mãn thần lực từ trong nợ rộ. Giống như một đầu hồng mông sông lửa. Phục Hy tại thời khắc này phảng phất thấy được vô ngần thiên địa đại đạo lộ ra ở trước mắt. Lúc này hắn tâm thần cũng tùy theo chập chờn, tựa hồ thân ham trong đó, nháy mắt bị cái này sợi thiên địa đại đạo hoàn toàn bao phủ, trở thành dòng lũ bên trong vong hồn. Hiện tại đây là Phục Hy cảm thấy một cánh tay xuất hiện ở trên vai hắn, đem hắn chập chần đại đạo chân linh cưỡng ép kéo trở về. Một cái âm thanh dịu dàng giống như từ xa xôi trong hư không truyền đến, nhắm mắt lại, "Lão gia đại đạo không phải ngươi có thể trực tiếp tiếp xúc." Thượng Như là Tất Phương bệ hạ âm thanh sáu. Thần sắc hơi biến hóa, Phục Hy nháy mắt cảm thấy đại đạo chân linh cuối cùng từ cái kia vô tận lạnh như băng khu vực một lần nữa trở về ấm áp thể xác bên trong. Hắn mở ra hai con ngươi, lập tức chính là nhìn thấy Tất Phương đứng tại trước người. Liên đội vàng đứng lên hành lễ, Tất Phương để hắn xuống. "Tất Phương bệ hạ, đây có phải hay không là tổ thần bệ hạ nói đi tiến nhanh?" Phục Hiện Nhiệm không được hỏi thăm, đáy mắt hiện ra nhàn nhạt kinh tâm động phách. Tất Phương chưa từng mở miệng, bởi vì hắn không cách nào xác định. Bất quá Tất Phương xu hướng tại đáp án này. Nhà mình lão gia trong khoảng thời gian này, một mực tại Mưu Đồ Mộng đa nguyên vũ trụ sự tình, bây giờ đa nguyên vũ trụ dần dần thành công mở ra, càng ngày càng nhiều thiên địa hạt giống mọc dễ nảy mầm, nhà mình lão gia hẳn là từ trong có chỗ được lợi, đạo hạnh nếu là có chỗ tiến bộ hẳn là chuyện đương nhiên. Trong khoảng thời gian này chớ nói nhà mình lão gia, tham dự mở Tiên Tiên ngũ hành đạo cùng, cùng với phối hợp mở đa nguyên vũ trụ đông đạo thần mình biến hóa trên người, đã có thể nhìn đạo Các các thần linh cũng nói, liền mục tổ mà nói tọa trấn liệu một đạo cùng, quanh thân đạo hạnh một ngày so một ngày thâm hậu, loại tiến độ này, bất luận một vị nào chuẩn thánh đều phải ghen tị. Sích Đồng trong điện lục trọng khoanh chân ngồi ở bên trên giường mây, sau lưng rộng rãi thần quang lưu chuyển. Tiên địa hạt giống mở dần dần nhường hắn được ích lợi không nhỏ. Đang nguyên vũ trụ dần dần thành công mở ra, Hồng Hoang Thiên Đạo đối với hắn ỷ lại thêm một bước càng sâu, hắn tự có thể từ trong lĩnh hội đến càng nhiều thiên địa chí lý, kết hợp với trong cơ thể bản cổ là ẩn, lẫn nhau kiệm chứng, tốc độ tu hành nhanh đột nào. Trong cơ thể hắn Hồng Ngông nguyên thần ở nơi này 4-5 cái nguyên hội diễn hóa bên trong, dần dần viên mãn. Thứ 311 chương sự nghiệp to lớn 1312. Thứ 312 chương sự nghiệp to lớn 2 thiên tiền, hậu thiên chi kiếp, dần dần giải khai, thiên điệu miễn ở gặp một lần là đủ chặt đứt tiên thiên cơ duyên đại kiếp, mà thiện quả đại bộ phận rơi vào thái sơ thiên nhất mạch trên thân. Lục trọng quanh thân hồng ngông đạo hỏa giống bị tăng thêm vô lượng tuổi, thiêu đốt dị thường nồng đậm. Hoàn Vũ thiên điệu bản nguyên lúc này giống như tập trung ở hắn hồng ngông hỏa nguyên đạo trong cơ thể, không ngừng cháy hừng hực, hóa thành hồn nguyên đạo đi. Còn có một bộ phận công đức kim quang vì hắn hòa tan, hóa thành thuần túy hồn nguyên đạo đi bổ tu thời gian tu hành quá ngắn một điểm, bổ tu hồn nguyên thánh nhân giai đoạn thiếu sót tu hành. Đối với thần minh mà nói, đây là xa xỉ nhất tu hành phương thức. Đem dầu cừu là vậy công đức Huyền Hoàng chi khí dạng này dùng. Bất quá Lục Trọng cũng không để ý, ai bảo hắn công đức thực sự quá nhiều. Cùng đặt vào luyện chế công đức linh bảo, không bằng dùng để đổi lấy thời gian và không gian, tận lực thôi động tự thân đạo hạnh. Hắn muốn tại cái khác hôn nguyên thánh nhân xuất thế phía trước, chiếm đoạt nhiều thời gian hơn, tận lực thôi động tự thân chiếm giữ càng nhiều ưu thế, như thế mới có thể cam đoan tự thân sắp đặt sẽ không bị xáo trộn. Làm thánh thể, đạo hạnh, cảnh giới tâm trọng sức mạnh viên mãn sau đó, Lục Trọng quanh thân tản ra một cố rộng dải minh mông hồng mông khí tự. Cỗ này mênh mông sức mạnh tại Thái Sơ Thiên Giới chỗ sâu kéo dài, vô số sinh linh cảm nhận được cái này trọng khôi hùng hùng mông khí tượng, giống như cảm nhận được thiên địa đại đạo tại lúc này buông xuống, không tự chủ được quy giảm xuống đất, triều bái hùng ngông. Thoáng qua, cái này trọng rộng dãi đại đạo uy áp dần dần tiêu tan. Bên trong đại điện, Lục Trọng cảm thấy thể nội cái kia Hồng Mông hư ảnh đã hoàn toàn hóa thành một cái thực chất hóa Hồng Mông vũ trụ hư ảnh. Một cái chứa khai hóa sông tan băng, hoàn toàn kế tục hắn tự thân hồn nguyên đạo quả mà ngưng tụ Hồng Mông vũ trụ hư ảnh. Lục Trọng tự nhiên hiểu rõ, như thế nào đột phá trở thành tiên đạo thái người. Cái này Hồng Mông Vũ Trụ Hư ảnh chính là Thiên Đạo Thánh lòng căn cơ sở tại. Tại hắn trong lúc niệm động, Hồng Mông Vũ Trụ Hư ảnh lập tức hóa thành một quả Thiên Đạo Thánh lòng hình thái. Chỉ là hắn ngưng tụ Thiên Đạo Thánh cảm nhận phía trước không cách nào lâu dài, càng không cách nào đối mặt chân chính Thiên Đạo pháp thì xung kích. Thiên Đạo Thánh trong nội tâm bên trong giống như khuyết thiếu thật nhiều nội tình, không cách nào triệt để thành hình. Lục Trọng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức đem đầu đỉnh Thiên Đạo Thánh tâm tán đi, một lần nữa hóa thành một đạo Hồng Mông Vũ Trụ Hư ảnh nuốt vào Hồng Mông Hỏa nguyên nguyên thần chỗ sâu. Lục Trọng lúc này hơi trầm ngâm, ký ức liên quan tới như thế nào ngưng kết Thiên Đạo Thánh tâm, Lục Trọng cũng có ý nghĩ của mình. Bàn cổ tổ thân phía trên từng có một chút vụn vật liếp, có một chút đặc thù ngưng kết thiên đạo thánh lòng phương thức. Bất quá chuyện này chỉ có thể tham khảo. Mỗi một vị huấn nguyên thánh nhân con đường cũng là cực kỳ tài tu, hắn cần lấy tự thân phương thức để hoàn thành tấn thăng. Lục Trọng lúc này cũng có chút tự thân ý nghĩ, bất quá những ý nghĩ này được dịp hắn ba thi viên mãn sau đó mới đi nghiệm chứng. Muốn ngưng kết thiên đạo thánh tâm, hắn khẳng định muốn đi trước viên mãn ba thi. Đợi cho ba thi viên mãn, đối với hắn mà nói ắt hẳn là nhất trọng trợ giúp cực lớn, có lẽ có thể trả lại Hồng Nông Hoàng nguyên nguyên thần, nhưng Hồng Nông Hoàng nguyên nguyên thần tiến thêm một bước ngưng kết thiên đạo thánh tâm. Hơn nữa Lục Trọng liền nghĩ tới trong tay hắn còn vẫn có Lục Đạo Hồng Mông Tử khí. Nếu là ba thi có thể thành thánh, phải chăng không chỉ có thể giúp hắn viên mãn thiên đạo thành tâm, hơn nữa nhất cử đem thiên đạo thánh tâm đẩy tới thánh tâm viên mãn, thậm chí đạt chân thiên đạo đẳng cấp. Thiên đạo đẳng cấp cũng không phải thiên đạo thế người. Trong lòng có ý tưởng như vậy, Lục Trọng bình tĩnh vô cùng hỗn nguyên đạo tâm cũng ẩn ẩn có chỗ ba động. Nếu là có thể đạt tới nhà mình suy nghĩ, thành tựu tương lai của hắn nhất định sẽ so trong thần thoại Hồng Quân lão tổ làm còn muốn xuất sắc. Đương nhiên, có tác dụng hay không Lục Trọng trước tiên còn cần phải đi thử qua mới được. Cái thí nghiệm này cơ hội cũng tại không lâu chi tế tương lai. Hắn ba thi bên trong, chấp ta không hữu tổ thần kế tục đại La chi đạo mà thành, bây giờ đã đem đại La chi đạo thôi diễn đến chuẩn thánh hậu kỳ đại viên mãn hoàn cảnh, có thể đây là căn cơ, thí nghiệm 1 2 có thể hay không chứng đạo thành thánh. Trừ cái đó ra thiện thi thượng đế hóa thân chấp trưởng thần đế tín ngưỡng, hương hỏa tín ngưỡng chi đạo cũng bị hắn thôi diễn đến một loại tiếp cận với đại thành trạng thái. Bay chứa nhà mình cái kia mỹ hảo vô cùng hy vọng, cho dù là trong đó có một tôn ba thi hóa thân thành thánh, đối với hắn mà nói cũng có trợ giúp thật lớn. 6. Láng lại trong lòng bởi vì đạo hạnh tiến mà sinh ra gợn sóng sau đó, Lục Trọng nghĩ nghĩ trong chợ bàn tay hiện ra một cái màu hoàng kim chúng nhỏ bất diệt huyền hoàng chung. Cái này huyền hoàng bảo chung lúc này trên vách chung vô lượng hồng mông lưu chuyển, Hỗn Nguyên Đạo vận diễn hóa ra Hỏa Đức Đạo Kỷ giáo hóa thiên địa, chúng thần triều bái cảnh tượng, càng thấy tam hoàng trị thế công đức. Mặc dù bạo vật này không có hỗn độn chung cái kia khai thiên chí bảo trấn áp vô lượng hồng mông thế giới vĩ lực, nhưng cũng là đẹp cực kỳ bất phàm. Lục Trọng đem thập nhị phẩm Hắc Liên bên trong lặc ấn thu hồi lại, ban cho Sao La Hầu, chính là muốn nghị cách tấn thăng cái này đến cấp linh bảo, hóa thành tiên thiên chí bảo. Nếu có thể đem bạo vật này tấn thăng làm huyền hoàng chí bảo, vậy hắn rõ ràng cũng sắp thực lực tăng nhiều. Nhìn lên trước mắt cái này kim sắc chúng nhỏ, Lục Trọng Từ thể nội ngưng tụ ra một đại đoàn công đức kim quang dung nhập kim xác trung nhỏ bên trên. Đây là một đoàn đa nguyên vũ trụ mở mà tiên đạo giáng sinh tiên đạo công đức. Dung nhập cái này đoàn tiên đạo công đức sau đó, bất diệt huyền hoàng trung bên trong vô số tiên thiên phủ văn không ngừng điều chỉnh, bên trong thoáng qua chính là nhiều hơn một đầu tiên tiên bảo cấm. Thằng 36 tiên thiên bảo cấm, đỉnh cấp linh bảo mức cực hạn. Mà siêu thoát tầng 36 tiên thiên bảo cấm chính là tiên thiên chí bảo phẩm chủ. Chỉ là kế tiếp tùy ý Lục Trọng đánh vào bao nhiêu ngày đạo cấp đức. Bất diệt huyền hoàng chung bên trong tiên tiên bảo cấm từ đầu đến cuối duy trì tại 36 đầu số lượng bên trên, không cách nào tiếp tục tăng thêm, chỉ có thể nhiều một ít tiên tiên huyền hoàng phụ văn. Lượng biến không cách nào dẫn phát chất biến, giống như khuyết thiếu một loại mấu chốt nhân tố. Lục trọng trong tay thôi diễn, như cũ không đúng phương pháp. Nhưng thoáng qua lục trọng nhớ tới viên kia Hồng Mông Định Hải Châu, phải chăng đỉnh cấp linh bảo cùng tiên tiên chí bảo trên lệch chính là một đạo Hồng Mông tử khí? Ánh mắt của hắn có một tí lo nghĩ. Hồng Mông tử khí lục trọng cũng không thiếu. Bất quá dùng Hồng Mông tử khí để đổi tiên tiên chí bảo, hơi bị quá mức tại xa xỉ. Hồng long tử khí có thể nói đại đạo chi cơ, dùng một đạo liền thiếu đi một đạo, muốn ngưng kết có thể nói là dị thường gian khổ. Dùng xong một đầu, dưới trướng hắn liền có thể ít hơn một vị tương lai Hỗn Nguyên Thánh nhân. Nhìn thế nào cũng là không có lợi lắm, hơn nữa còn không nhất định thành công. Đúng lúc này, Lục Trọng chợt tâm thần khẽ động, hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía sâu trong tinh không. Hắn ẩn ẩn thấy được thái âm tinh bầu trời, tiên tiên kiếp chi đại đạo quy tắc hiển hóa, từng sợi kiếp sát chi khí quanh quẩn thái âm tinh. Vọng thư có phiền toái, 6. Chu Thiên Biển sao bên trong, tinh chủ Vọng thư trong khoảng thời gian gần đây lại tại bận rộn Nàng xuất linh lấy Chu Thiên tinh thần không ngừng luyện hóa chúng tinh chỗ sâu thiên địa hạt giống, mượn cơ hội mở tinh thần thiên địa. Lấy Chu Thiên tinh thần bản nguyên ổn dưỡng một phương tiểu thiên thế giới, dùng dưỡng tiểu thiên thế giới bản nguyên, tương trợ những thứ này tiểu thiên thế giới tấn thăng. Đồng thời cũng tại mượn nhờ những thứ này, tiểu thiên thế giới trả lại hồng hoang tinh thần, dùng cái này chăn thả quần tinh. Trải qua hơn cái nguyên hội chăn thả, đông đạo tinh thần đều có thể cảm ứng được tự thân quyền hành, cùng với bản nguyên tăng trưởng. Thế giới chi đạo thật là rất thích hợp trời sinh trạch nam tiên thiên tinh thần nhóm. Đông đạo tinh thần nhóm làm không biết mệt. Thứ 312 chương sự nghiệp to lớn 2333 Thứ 313 chương phục sát tinh chủ vọng thư chuyến này đang giúp trợ một vị vừa mới tấn thăng chuẩn đạo chủ cảnh giới không lâu, tinh quân thai ngén một cái thiên địa hạt giống. Chỉ thấy một quả thiên địa hạt giống dung nhập tinh thần chỗ sâu, vọng thư mượn dùng viền áo tinh không độ sức mạnh, bàn tay trắng non sen lẫn kết ấn vô số tinh quang đâm vào trong đó, trong chốc lát thiên địa hạt giống ầm vang phá vỡ. Tiếng vang bên trong hỗn độn phá vỡ, hóa thành một phiến nho nhỏ càn khôn âm dương tiên địa. Tựa như một chỗ nho nhỏ đột tiên, vô số mảnh vỡ hỗn độn làm một chương thần đấu ngưng luyện, vút lên, hóa thành ôn hỏa tiên tiên nguyên khí. Ban đầu hết thảy đều là hư vô chỉ có một điểm nhỏ nhỏ cắt đất chi địa ngưng kết ở trung ương. Điểm ấy cắt đất xuất hiện, tinh thần chối sâu một tôn chuẩn đạo chủ khuôn mặt vui vẻ. Điều này đại biểu cái này thiên địa hạt giống là hoàn mỹ, nó thiên địa căn cơ cực kỳ vững chắc. Theo thiên địa hạt giống bị đào ra càng ngày càng nhiều, chúng thần dần dần cho tiến hành bình phẩm, nghe nói mở ra tới liền tự động dựng dục ra đất giai thiên địa hạt giống, tương lai là có hy vọng thành tựu bên trong thiên thế giới trở lên căn cơ. Hắn chính là Lộc Thần Tinh Quân, nếu có thể chấp chưởng một phương nắm giữ sinh linh thế giới, tương lai thần đạo quyền hành diễn hóa đứng lên tự nhiên càng thêm thuận tiện. Nhìn thấy thiên địa hạt giống thành công mở ra, Lộc Thần Tinh Quân liền đội vàng tiến lên. Tiểu thần đa tạ bệ hạ nông nỗi, nếu không phải tính chủ, tiểu thần thực không biết như thế nào mở phương thiên địa này. Hắn trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Vọng tư xinh đẹp cười nói, kế tiếp ngươi muốn chăm chỉ diễn hóa phương này tinh thần thiên địa, phương không phụ lần này cơ duyên. Nàng phân sắc cũng không có quá nhiều ba động, chỉ là mang theo một chút nụ cười, trong khoảng thời gian này khai thiên tích địa sự tình, nàng đã làm nhiều rồi. Lần sau mở ra tinh thần thiên địa, đối với nàng ngưng kết biện sao, hoàn thiện chu thiên tinh thần đại trận cũng có trợ giúp không nhỏ, nàng tự nhiên cũng vui vẻ thành toàn những thứ này tiên tiên tinh thần nhỏ. Giúp Lộc thần mở xong tinh thần thiên địa sau đó, Vọng Tư chính là ngưng kết một đạo tinh quang, vượt qua tinh không rời đi. Chỉ là mới đến giữa đường, tinh chủ thần sắc đột nhiên hơi biến hóa. Trong tay nàng huyền áo tinh không đồ bay ra, nhưng lại đột nhiên bị bức về, trung quanh tinh quang gần trong căng tắc, xa cuối chân trời, vô lượng tinh thần lúc này lại hoàn toàn bị ngăn cách. Thiên địa đại đạo cũng mất cảm ứng. Ầm ầm. Đồng thời trong phút chốc, một cỗ hoàn toàn xa lạ tinh thần đại đạo quy tắc từ hư không hiện lên, ở trung quanh nàng đột nhiên hóa thành một cái xoay tròn cực lớn tinh hà vũ trụ vàng xoáy, giết tuyệt hết thể trí mạng thần năng nát bấy hoàn vũ hư không. Vọng Tư chỉ tới kịp đem huyền áo tinh không đồ hóa thành một kiện trường bào bộ lên trên người ầm ầm, huyền áo tinh không độ tử tổ hóa thành một tọa chu thiên tinh thần đại trận, nhưng vọng thư dung động phát hiện, thế thì chiêu đích tinh hà thần năng vượt rất xa nàng tưởng tượng. Chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh hậu kỳ. Lực đạo trầm trọng, giống như vô số ngôi sao xoay tròn, mà đè hư không. Tinh hà vũ trụ đè xuống. Huyền áo tinh không độ ngưng tụ chu thiên tinh thần đại trận cốt kết vào rồi, chỉ trong chốc lát bị vô lượng tinh hà vũ trụ bao phủ. ầm ầm. Chu thiên tinh thần đại trận bên trong vô tận tinh quang ngưng tụ đại trận từng khóa chủ tinh bắt đầu sổ đổ. Không chịu nổi phụ trọng, đạo hạnh chênh lệch quá lớn. To lớn tinh hà vòng xoáy bên trong Vọng Thư khuôn mặt biến sắc, nàng biết chỉ trong nháy mắt mình vào ngõ hẻm. Lúc này nàng lại bị đối phương đánh một cái trợ tay không kịp, bị hoàn toàn kẹt ở một kiện thiên địa linh bảo bên trong. Này thiên địa linh bảo hẳn là cũng chúc tinh thần một mạnh, cùng La đỉnh cấp linh bảo, cùng nàng trong tay huyền áo tinh không đồ hoàn toàn tương khắc. Nàng bị vây ở trong đó, thực sự là không có biện pháp nào. Cảm nhận được huyền áo tinh không đồ bên trong từng vì sao nổ tung, Vọng Thư trong lòng thoáng qua đã nổi lên một tia quyết tuyệt chi ý, nàng lòng bàn tay chố sâu huyền áo tinh không đồ bên trong từng khóa tinh quang năng tụ đại tinh ở nơi này một khóa đột nhiên vỡ ra không chỉ chỉ là một hành tinh cầu lô, mà là lấy tự sẽ nguyên áo tinh không đồ món chí bảo này đại bộ phận tinh thần bản nguyên làm đại giá. Quanh thân nàng hiện ra một tòa rộng rãi to lớn biển sao vũ trụ, đột nhiên hóa thành một trọng rộng rãi bên ngông thần năng, hướng về đỉnh đầu treo ngược tinh không vũ trụ hành kích mà đi. Nàng lúc này cũng không lời nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu, quanh thân hóa thành tinh quang xông vào, toàn lực ứng phó. Sinh tử ngay trong nháy mắt này, ngược lại là quả quyết hạ người, khó trách có thể lực gáp những cái kia vô dụng nam thần, áp đảo chúng thần phía trên. Sâu trong hư không, treo ngược trong tinh không, một tôn người mặc ngân bào Phảng phất vô số tinh quang ngưng kết tại quanh thân thanh niên tuấn mỹ phá không hiện lên, hắn trong hai con ngươi thoảng qua một tia thẩm than chi sắc, giống như tại tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn chính là lạnh nhạt. Hắn là Hỗn Độn Ma Thần Tinh Thần lão tổ, Chu Thiên Tinh Thần thủy tổ. Vì bắt giết vị này Hồng Hoang Tinh không đạn sinh tinh chủ, hắn vì thế thế nhưng là kiềm chế rất lâu, nhìn tận mắt vị này tinh chủ bận rộn qua lại trong tinh không, không tuyệt chủng tiếp theo khoái ngôi sao. Bây giờ trái cây sắp thành thục, hắn tự nhiên muốn bắt đầu hái. Mà tinh chủ nhưng là cái kia lớn nhất, sung mãn nhất viên kia trái cây. Bất quá tinh chủ đến cùng cũng không phải đầu gỗ thần minh, có thể tùy ý hái hái. Theo Tinh chủ kiên quyết tự mình hại mình bản mệnh linh bảo Huyền áo tinh không độ phóng ra đáng sợ kia nhất kích, Tinh thần lão tổ hơi cau mày, hắn ngược lại không lo lắng Tinh chủ có thể phá vỡ hắn Chu Thiên Tinh thần đồ. Mà là lo lắng loại này kịch liệt đối kháng sẽ dẫn tới Thái Sơ Thiên bên trên vị Kiêu Hỏa Đức Tổ thần chú ý của, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn tuyệt không ưa thích ngoài ý muốn nổi lên. Rít. Giơ bàn tay lên, hắn lòng bàn tay chỗ sâu một tia tinh hà thần quang nở rộ, đang muốn thôi động tự thân hỗn độn thần quyền, chợt Tinh thần lão tổ thần sắc đột nhiên biến sắc, nhìn về phía đỉnh đầu. Đã thấy trên đỉnh đầu vô số dòng lũ màu đen chẳng biết lúc nào Vô thành vô tức đến rồi hắn quanh thân. Cái kia vô số dòng lũ màu đen kinh khủng tới cực điểm, vô số sợi tơ phô thiên cái điệp. Sợi tơ bên trong, tinh thần lão tổ toàn thân đột nhiên cứng đờ, phản phất giống như trở thành một cái giật dây con rối, vậy mà không cách nào chuyển động. Thần thánh phương nào, dám trêu đùa lão tổ? Hắn tốt nhiên biến sắc, thân là hỗn độn ma thần hắn còn chưa từng bị như vậy trêu đùa qua. Hắn hai con ngươi chỗ sâu từng sợi ngân mang hiện lên, vô số trong suốt băng tinh vậy tình quang tinh tường tại hắn trước người hiện lên, giống như hỗn độn hệ tinh bí, tính toán ngăn cản cái kia vô lượng hắn mang. Vô lượng lượng tiếp dưới một lỗ mà thôi, cũng dám ở bản thần trước mặt sưng lão tổ. Trong hư không lúc này, một Tôn vĩ ngạn thần minh trống rông xuất hiện, phía sau hắn vô lượng kiếp chi đại đạo buông xuống, từng vòng từng vòng kiếp chi đại đạo đạo vận tại hắn sau lưng hiện ra từng vòng từng vòng nồng đậm hắc quang. Cái này vòng nồng đậm hắc quang bên trong, tinh thần lão tổ ở trong đó thấy được chôn bụi, phá hư, hủy diệt, nhưng đây chỉ là kết quả, quá trình là vô lượng lượng kiếp. Thiên địa rộng lớn đến mức nào, vô lượng lượng kiếp thì có cơ nào chậm trọng. Một tôn cao lớn khoáng đạt rộng rãi thần linh tại thời khắc này đột nhiên chân thân bên cạnh bánh trướng, hắn chân thân so tinh thần lão tổ trong ấn tượng tôn này bản cổ tổ thần cũng giống như sắp xỉ như nhau. Không đúng. Tinh thần lão tổ thần sắc biến sắc, nhưng thoáng qua kinh khủng kia rộng rãi một vệt thần quang đã đột nhiên xuyên thấu lực của hắn, cự đại phủ quang bẻ nát hắn đại đạo chân linh, hỗn độn chân linh vào lúc này quả là cực mà kinh khủng kia tia sáng chỗ xé rách. Trong thoáng chốc, ý hệ năm đó bản cổ tổ thần khai thiên, chỉ có mi tâm chỗ sâu hồng quang, dị thường quen thuộc, hắn lúc này nhìn qua đạo thân ảnh kia, đáy mắt kia sáng tiêu tan, chỉ có lị non, đây không có khả năng, ta chính là hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần, cũng bất quá là tu hành thuế nguyệt lâu một chút thần linh mà thôi. Tôn này chấp trưởng tiếp sát tổ thần thần sắc không thay đổi, lòng bàn tay chỗ sâu bất hủ độ hiện lên Trưa sáng Minh Ngung chợt hắn ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không một đạo quanh thân lượn lờ hồng quang thân ảnh, hắn trong hai con ngươi u màng bên trong ẩn ẩn có cười khẽ hiện lên, "Thiên Hoàng thị, ngươi nói đúng không?" Hồng quang hiện lên, Thiên Hoàng thị thần lặng lẽ lẫm đạm hiện lên, trầm giọng nói, "Không tệ, trong mộ xương khô mà tôi." Chỉ là hắn một đôi mắt trông lại, nhưng là trên nét mặt hiện ra từng sợi hỏa hồng tia sáng, mang theo một tia đạm đà chiến ý mà ở tại chỗ, vạn đạo tinh quang phá diện, kèm theo vô lượng huyết vũ vẩy xuống, một chương rộng rãi tinh thần thần đồ đã mất đi hỗn độn ma thần trượng khống hiện lên ở trong tinh không. Võng thư cũng nắm lấy một chương ẩm đạm tàn khốc hiển hóa, lúc này thần sắc chợt Thứ 313 chương phục sát 314. Thứ 314 chương tinh không độ cùng tinh thần độ vọng thư có chút chấn vận, quanh thân tầng tầng tầng quang xuất độ. Quanh thân thần khiếu bên trong ngưng tụ chu thiên tinh thần tại thời khắc này cũng không ít trực tiếp tiếp bản. Cái kia liều mạng nhất kích, quả thực để cho nàng thiệt hại cực lớn, nhưng cũng may vẫn là vọt ra khỏi tấm kia đáng sợ thần độ áp chế. Chỉ là làm giá, nàng lòng bàn tay chỗ sâu cái này bạn mệnh linh bảo mấy cái đạo kỷ ngưng tụ tâm huyết hao tổn hơn phân nửa không chỉ, cái này linh bảo đạo vận bị hao tổn. Nhưng tự thân có thể chạy ra bực này tự kiếp, hết thảy thiệt hại tương lai đều có thể bù đắp lại. Chợt vọng thư thấy được thiên hoàng thị cùng với một vị khách quanh thân vô lượng kiếp sát bao phủ kinh khủng thần linh. Vọng thư đầu tiên là hướng về Tiên hoàng thị hơi hơi hành lễ, đa tạ bệ hạ tương trợ. Trợ ánh mắt thận trọng nhìn về phía Bất Hủ Tổ thần thi cái lễ, trầm giọng nói, "Vọng thư cảm ơn tiền bối ra tay, Vọng thư vô cùng cảm kích, còn xin tiền bối lưu lại tục danh, ân cứu mạng." Vọng thư ghi khắc trong lòng. Nghe vậy, Bất Hủ Tổ thần nhẹ giọng cười nói hiền lên, "Bản tọa chính là Bất Hủ Tổ thần." Bất Hủ Tổ thần. Tiên hoàng thị cùng Vọng thư trong lòng cùng nhau khẽ động, bọn hắn trong lớn tượng cũng không có vị này đại thần bất cứ trí nhớ gì. Nam giữ loại thủ đoạn này tiên tiên thần kỳ. Tại Hồng Hoang Giữa Thiên Điệp hẳn không phải là hạ người vô danh. Bất quá Thiên Hoàng thị chú ý tới một chi tiết, hắn thấy được Bất Hủ Tổ Thần trong tay tấm kia thần đồ. Thẩm kia thần đồ các thần linh có thể không biết, hắn lại thấy qua. Xem ra tôn này Bất Hủ Tổ Thần cùng Hỏa Đức Tổ Thần có chỗ liên quan, chẳng lẽ sao? Thiên Hoàng thị ánh mắt khẽ động, đáy mắt ngưng tụ nóng dục chiến ý dần dần biến mất, đã biến thành vẻ nhạt vô vị. Chỉ nghe tôn thần này kỳ lạ nói, báo đáp thì không cần, Vọng Thư đạo Hưu đã báo đáp qua bản tọa. Nghe vậy, Vọng Thư thần sắp rất là kinh ngạc. Lúc này Bất Hủ Tổ Thần đã thấy trong hư không bay xuống cái kia cuốn thần đồ. Cái này cuốn thần đồ tinh quang lưu chuyển, Bất hổ tổ thần phất tay, liền đem này đổ lấy vào trong tay. Trong lòng hắn tiên tiên linh cơ bãn ra, rất nhiều tiên tiên tin tức rơi vào linh đại chỗ sâu vì hắn chối chỉnh lý. Chu Thiên Tinh Thần Đồ, nội hàm 36 đạo tiên tiên bảo cấm, đỉnh cấp thiên địa linh bảo, hỗn độn ma thần tinh thần lão tổ phối hợp linh bảo. Chú 1, tinh thần lão tổ bản thể là hỗn độn thế giới dựng dục ra tối một quả hỗn độn tinh thần, bản thể cực lớn, hắn từng lấy hỗn độn tinh thần mở ra tinh thần thế giới, vì bản cổ phụ quang tiêu diệt, tinh thần thế giới bản nguyên cùng hỗn độn tinh thần bên trong một lần nữa thanh ngăn, biến thành một cái tiên tiên nguyên thai, vừa ở vì Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Chú 2 Huyền ảo tinh không độ cùng Chu Thiên tinh thần độ có cùng nguồn gốc, giống như tinh thần chi yêu dương. Nghiệm động ở giữa, bất hủ tổ thần lập tức nhận ẩn rõ ràng trong đó tiền căn hậu quả. Rõ ràng, tinh thần lão tổ tự thức tỉnh sau đó, vận dấu kiếm tại hồng hoàng sâu trong tinh không, vì chính là chờ đợi tinh chủ diễn hóa tinh không hoàn chỉnh, sau đó hái cái này hồng hoàng đã quả, một dùng cái này bổ tu tự thân đại đạo. Chỉ là rất đáng tiếc. Hỏa Đức tổ thần phất rắc tinh chủ trên thân che giấu kiếp sát chi khí, sớm có chỗ bố trí. Liền xem như không có Hỏa Đức tổ thần, có Tiên Hoàng thị nhúng tay, chỉ sợ cũng có có thể toàn nguyện. Bất Hủ Tổ Thần đem ánh mắt rơi vào cái này đỉnh cấp linh bảo trên thần, phất tay cái này linh bảo rơi vào vọng thư trên tay. Lúc này vọng thư thoáng có chút ngạc nhiên nhìn qua một màn này, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Bất Hủ Tổ Thần. Bất Hủ Tổ Thần thấy thế thản nhiên nói: "Ngươi Huyền Hạo Tinh Không Đồ cùng cái này Thiên Địa Linh Bảo Chu Thiên Tinh Thần Đồ chính là một bộ, đúng lúc là âm dương hai mặt, ngôi sao kia lão tổ nguyên bản hẳn là mạng ngươi từ kiếp, nhưng cũng là ngươi thành đạo chi kiếp, bây giờ ngươi đã sớm trải qua, lại dung hợp Chu Thiên Tinh Thần Đồ món trí bảo này, ngươi Huyền Hạo Tinh Không Đồ còn có thể tiến thêm một bước, tương lai đại đạo có hy vọng, hy vọng ngươi có thể thật tốt sinh tu luyện đại đạo." Không quên sơ tâm cái này xấu." Võng Thư nhìn qua trên tay Chu Thiên Tinh thần đồ, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Bên cạnh Thiên Hoàng thị cười nói, "Đã tiền bối ban tặng, lại là thành đạo căn bản, ngươi hay thù à?" "Võng Thư, ngươi ngược lại đã thiếu vị tiền bối này rất nhiều người tình, nhiều hơn nữa thiếu nợ một quộc cũng không sao." Bên cạnh Bất Hủ Tổ thần liếc qua một mực mang theo ý cười Thiên Hoàng thị. Hắn biết Thiên Hoàng thị hẳn là đã đoán được một cái gì, đồng thời Bất Hủ Tổ thần trong chợ bàn tay xuất hiện một vật hóa thành một đạo linh quang rơi vào Thiên Hoàng thị. "Ngươi bây giờ đã khôi phục, vật này cũng làm vật quy nguyên chủ, còn cho Thiên Hoàng thị chính là tạo hóa ngọc điệp." Cái này phụ trợ tính tiên thiên chí bảo hai cái này, đạo kỷ đưa cho Lục Trọng trợ giúp rất lớn, nhất là lĩnh hội bản cổ là lớn, tới lẫn nhau kiêm chứng. Lục Trọng tại hai cái đạo kỷ bên trong có như thế đột phá, cùng món chí bảo này có không nhỏ liên quan. Thiên Hoàng thị vớt ve trong tay tạo hóa ngọc điệp, sắc mặt toát ra một tia thương tiếc, lập tức thu vào. Bất Hủ Tổ thần ánh mắt rơi vào vọng thư trên thân, vọng thư trong khoảng thời gian này một mực tại khai thiên tích địa hẹn giống, trợ giúp thần đỉnh hoàn thiện đa nguyên vũ trụ kế hoạch, mặc dù trong đó cũng là vì tự thân con đường thăng phận, nhưng loại động tác này rơi vào Lục Trọng trong mắt, vẫn là lấy được Lục Trọng tán thành. Bất Hủ Tổ Thần tự nhiên là không ngại kéo cái này đáng tin minh hữu một cái. Bất Hủ Tổ Thần thân hình lóe lên, quanh thân hóa thành một đạo hắc mang biến mất không thấy gì nữa. Tại không hủ tổ thần rời đi sau đó, Vọng Từ nhịn không được nghi ngờ trong lòng, "Vẫn đạo, Thiên Hoàng bệ hạ giống như nhận biết vị tiền bối này." Thiên Hoàng thị nhẹ giọng nở nụ cười, cũng không trả lời, "Đạo, Vọng Từ, chào ngươi sinh tu hành a, bây giờ đại nạn đã qua, chờ ngươi chỉnh hợp vị này hỗn độn ma thần tinh thần đại đạo quy tắc, nhất định có thể đạo hạnh tiến thêm một bước, nói không chừng tương lai cũng có hy vọng chứng thành Hỗn Nguyên." Thiên Hoàng thị ung dung thăng nhẹ, hắn nhìn về phía giữa thiên địa càng ngày càng mênh mông. Khoảnh đạt minh mạc hoàn vũ. Lại nói, thiên điệu biến hóa lúc này đã dần dần đã vượt ra bản cổ phụ thần dự đoán, nói không chừng một ngày kia hồng hoang sẽ đạt tới người ta không cách nào tưởng tượng một cái độ cao, cố gắng tu hồi à, cũng không nên phụ lòng bây giờ fen này cơ duyên. Không chỉ là ngươi, ta cũng không thể rơi xuống. Thiên hoàng thị thân hình quay người cũng tùy theo rời đi, hắn bây giờ vị vì đó than thở còn có tự quang thánh mẫu. Tự quang thánh mẫu phía trước vì hắn bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên, bây giờ đã bị cùng thời kỳ những cường giả này quang ra một mạng lớn, đây mới là cần hắn hao tâm tổn trí chỗ. Tinh chủ vọng thư có người tiễn đưa căn cơ, tiễn đưa linh bảo. Nhà hắn cái vị tiết nhưng là cần hắn vì đó dự định, kinh doanh. Không lâu sau đó, trên trời cao kế đô, cùng với mặt khác mấy vị tiên tiên tinh thần tử hư không phá không mà đến, bọn hắn cảm nhận được cái kia bập đại thần thông tại tinh không rơi xuống thiên địa điểm lạ. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng ném ra ngoài tạo hóa ngọc điệp, ánh mắt nhìn một cái sâu trong tinh không. Vọng Thư bây giờ trong tinh không cự động đối với hắn mà nói dị thường mấu chốt. Thái Sơ Thiên bây giờ đang tại xúc thế, tương lai muốn trở thành hồng hoàng quy thuộc vũ trụ, tự nhiên là không thể thiếu cánh chim. Tinh không chúng tinh ngưng tụ tinh thần thế giới, chính là lớn nhất giúp đỡ một trong Vọng tư chúng tinh thế giới nếu là dung hợp tinh không độ cùng tinh thần độ, làm sao không thể tạo thành mặt khác một ngôi sao quy thuộc vũ trụ? 6. Tu gi núi chỗ sâu. Một ngày nải đang tại khổ tu sao La hầu lại bị một cố khoáng đạt đại đạo ba động sở kinh động. Hắn cảm thấy một cố khoáng đạt đại đạo điểm lạ hiện lên, vô biên tưởng thủy cảnh tượng từ Tu gi núi phủ cận lan tràn ra, kim quang từ bi, tràn ngập đại lục phương tây. Bảo quang tử Tu gi núi chỗ sâu lưu chuyển mà ra. Hắn từ đại tu gi trong núi đi ra, ánh mắt âm thầm kinh ngạc, lúc này hắn rõ ràng cảm thấy tự thân diệt thế hắc liên đang của mình. Thứ 314 chương tinh không độ cùng tinh thần độ 315. Thứ 315 chương chuyển biến thập phương quang minh trải rộng thiên địa. Đại lục phương Tây phía trên lơ lửng sắc khí, tử khí đều bị cái này Tưởng Vân Thụy quang tịnh hóa không còn một ống. Sao La Hầu nhớ ký từ già sư Tôn nói qua, diệt thế hắc liên chính là hỗn độn thanh liên hạ sen. Hỗn độn thanh liên phá toái sau đó, lưu lại năm viên tiên tiên hạ sen, có thể cùng diệt thế hắc liên của mình, chắc là mặt khác một tòa đại sen. Vừa vặn sư Tôn tương diệt thế hắc liên ban cho, rốt cuộc sẽ tìm đến một tòa đài sen đưa cho sư Tôn. Sao La Hầu lên tâm tư, lập tức từ đại tu gi sơn động thiên bên trong bay ra. Lần theo game lên địa thế Hắc Liên ba động cộng minh phương hướng hướng mau chóng đội leo. Chỉ là mới đến nửa đường, Sao La Hầu chính là cảm thấy địa thế Hắc Liên cộng minh biến mất. Cái này cũng không nhường Sao La Hầu ngoài ý muốn, từ cổ thần vật từ hồi. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa hai đạo khoáng đạt canh kim thần quang đột nhiên ở phương xa trường không phía trên hiện lên, kịch liệt tiên thiên canh kim thần mang tại trên trời cao giao hội. Một đạo giống như canh kim kiếm luân, màu bạch kim canh kim kiếm luân chém giết mà đến, thiên địa vạn vật xương hàn một mảnh. Rống rống. Nhưng ngay lúc này, thương khung chỗ sâu kèm theo từng tiếng hổ gầm thanh âm. Cái kia hổ gầm mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được bá đạo khí tượng. Hổ gầm phía dưới, đại địa rung động, phía dưới vô lượng canh kim chi khí từ đại địa phá không mà ra, đến trong hư không tạo thành nức vạn đạo kim sắc thần lan sông lên tận trời. Hai đạo canh kim thần mang trong hư không kịch liệt giao phong. Một cái canh kim kiếm luân sắc bén vô song, một cái khác đạo hạnh rộng rãi, bạch hổ pháp tướng hung hãn. Hai vị rộng rãi thần ảnh cân sức năng tải. Đồng thời cái kia đang giao chiến hai vị cường đại đạo chủ cũng phát hiện Sao La hầu dấu vết. Chỉ thấy hai vị thần quang thoáng qua dập tắt trên chớp, lúc này chủ động hiện thân. Sao La hầu tôn giả dừng bước. Sao La hầu tôn giả trở đi. Thịnh Tôn giả thay ta phân sư thử. Cái này phổi kim đạo chủ nhưng không ta không thể. Hai thân ảnh còn chưa đến phụ cận, đã dùng beng. Trong đó một tôn hóa thành một vị thân mang trường bào màu vàng, nhưng là có một đầu màu xám trắng tóc dài lạnh lùng thân ảnh, gánh vác thân kiếm. Một cái khác nhưng là mặc màu trắng áo khoác, lưng hùng vai gấu trong tay nắm một thanh đầu hộ canh kim chến nào, dị thường khô nô. Hai vị đạo chủ chính là Đại Lục Phương Tây bên trên có tên bá chủ, Kim Linh đạo chủ cùng trắng hổ đạo chủ. Cái này hai vị đạo chủ đã náo loạn mấy cái cùng nguyên hội. Sao La Hầu thấy được cũng cảm giác có chút đau đầu, bởi vì hắn động phủ tại Đại Tu Di núi. Cái này hai vị đạo chủ thỉnh thoảng tìm tới cửa. Vì cái gì không đặc biệt, mà là cái kia tiên tiên ngũ hành đạo trong cung Phổi Kim Đạo cung đạo chủ ngự vị. Từ mấy cái nguyên hội phía trước, Hỏa Đức Tổ Thần cho thấy muốn tại thần đỉnh chúng thần tuyển bạt một vị Phổi Kim Đạo cung cung chủ chi phía sau, hai vị này nguyên bản là nước lựa không dung đạo chủ chi ở giữa liền tràn đầy đao quang kiếm ảnh. Vì cái gì tự nhiên là tranh đoạt Phổi Kim Đạo cung đạo chủ ngự vị. Chỉ là vô luận từ chiến công, đạo hạnh, đức hạnh, hai người cũng là không kém bao nhiêu. Liên Thần Đế cựu đầu thị cũng không cách nào làm ra lựa chọn. Vì thế, Hỏa Đức Tổ Thần cũng không thể không đem Phổi Kim Đạo chủ vị trí để trống. Chờ hai người này tự động phân ra một cái thắng bại, có thể là chiến công, cũng có thể là vũ lực đại hay. Cái này mấy cái môn hội, vì chuyện này Sao La Hầu không ít bị quấy nhiễu. Hai vị đạo chủ còn chưa mở miệng, Sao La Hầu lập tức quát quát tay, "Chuyện của các ngươi cùng ta không có quan hệ, ta cũng không giúp được các ngươi, lực bất tòng tâm." Hắn giống như là đổi rồi một dạng, muốn đem hai người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Trấn Hổ đạo chủ liếc Kim Linh đạo chủ, cười nhẹ nói, "Kim Linh, hi vọng tan vợ à, Sao La Hầu tôn giả đã sớm mệt mọi người, hết lần này tới lần khác ngươi mỗi lần không biết được, hung hăng càng quấy." Kim Linh đạo chủ nghe vậy, giận quá mà cười. Là ai tại hung hăng càn quấy? Trước kia rõ ràng là ta thứ nhất đòi tới thần đỉnh tiên giới hướng Hỏa Đức Tổ thần cầu lấy Phổi Kim Đạo Cung đạo chủ chi vị, mà ngươi lại hung hăng càn quấy, hỏng ta chuyện tốt." Hắn khí xung động nưu, trong hai con ngươi phun ra lửa quang. Tráng hổ đạo chủ thấy thế, xem thường, ngươi cho rằng tới trước Thái Sơ Thiên Phổi Kim Đạo Cung đạo chủ chi vị sẽ là của ngươi? Vậy hạ còn thân hơn miệng nói qua, muốn ngồi trên Phổi Kim Đạo Cung đạo chủ chi vị, cần không chỉ là chiến công, còn có có thể lực gáp chư thần, thủ hộ đạo cung trọng địa đạo hạnh, đạo hạnh của ngươi không được." Tráng hổ đạo chủ cũng là cực kỳ nổi nóng. Bởi vì hắn bản thể trời sinh chủ Tây Kim, quan trọng nhất là đạo kia cung chính ở nhà hắn cửa ra vào, lại bị Kim Linh đạo chủ hùng hăng cản quấy, từ đầu đến cuối không cách nào dung hợp phối Kim đạo cung đạo chủ chi vị. Khang Ngũ hành đạo chủ đã sớm tọa trấn đạo cung đến nguyên hội, đạo hành đột nhiên tăng mạnh. Tráng Hổ đạo chủ rất lo lắng, nếu là bọn họ lại ậm ỉ xuống, mặt kia sẽ những thứ khác canh Kim đạo chủ trưởng thành. Ta đạo hành không được. Kim Linh đạo chủ thần sắc giận dữ, liền muốn lại cùng Tráng Hổ đạo chủ xó qua. Sao La Hầu vốn muốn rời đi, nhưng nhớ ra cái gì đó, đống nhiên mở miệng nói: "Kỳ thực giúp các ngươi giải quyết chuyện này, cũng chưa hẳn không thể." Nghe vậy, Kim Linh đạo chủ Trang Hồ đạo chủ ánh mắt giao nhau nhau trong lại, bọn hắn bình tĩnh lại. "Còn xin sao La Hầu tôn giả chỉ thị." Sao La Hầu nghe vậy nhân tiện nói, "Hai vị đạo chủ, các ngươi đấu những năm này, vô luận là đấu văn, đấu võ, thậm chí là so đấu chiến công cũng là thử qua, cũng là khó phân cao thấp, chắc hẳn các ngươi cũng không muốn chính xác tự giết lẫn nhau. Các ngươi rủ sao cũng là tại ta giả sư Tôn môn hạ nghe qua đạo, đều là người mình, nếu là thật sự bởi vậy tàn sát lẫn nhau, chúng ta sư tôn cũng sẽ không thừa nhận các ngươi lấy loại phương thức này quyết ra tới Phổi Kim đạo cung đạo chủ." Nghe vậy, Kim Linh đạo chủ, trang Hồ đạo chủ cũng là gật gật đầu cũng là đồng suất một môn, bọn hắn chẳng lẽ không phải biết điểm này, nếu không như vậy, cũng sẽ không một mực có chỗ khắc chế, giữ lại. Saola Hầu cười nói, như vậy đi, ta cho ngươi ra một cái mới chú ý. Vừa mới giữa thiên địa nổi lên dị tượng, các ngươi đã thấy, nếu người nào có thể tìm tới món kia bạo vật đưa cho ta sự tôn, như vậy người đó liền làm cái kia phội kim đạo cung đạo chủ, các ngươi cảm thấy cái chú ý này như thế nào? Tìm được món kia linh bảo sao? Kim Linh đạo chủ đối mắt sáng lên, ngáy mắt chính là nói thẳng, cái này cũng không vấn đề, ta sẽ nó tìm ra đưa đến thái sơ thiên. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, lại là đối nhà mình dị thượng tự tin. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Trắng Hổ đạo chủ, khiêu khích nói: "Như thế nào? Giáng sói so sao? Dạng này A6?" Trắng Hổ đạo chủ hơi chần chờ, hắn là biết Kim Linh đạo chủ thủ đoạn, đối phương tu hành nhiều loại cực kỳ huyền diệu đại đạo đồng thuật. Nhưng thoáng qua Trắng Hổ đạo chủ gật gật đầu. "Nếu như thế, vậy thì so một lần." Trắng Hổ đạo chủ trong hai con ngươi lập lòe bén nhọn tia sáng, Kim Linh đạo chủ có đại đạo đồng thuật, nhưng hắn cũng có ưu thế, hắn chính là Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, dưới trướng tu tộc thần linh rất nhiều, những thứ này thú thần cũng có được thiên hình vạn trạng năng lực. Chưa hẳn không thể cùng Kim Linh đạo chủ so sánh hơn thua. Hai vị đạo chủ đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Sa La Hầu thấy thế mỉm cười. Tất nhiên cái này hai vị đạo chủ chủ động xin đi, tìm kiếm cái này thuộc hướng Tây Kim Liên, hắn có thể yên lòng, bình tĩnh lại tu hành. Gần nhất Họa Đức Tổ Thần cũng cho hắn một cái nhiệm vụ, phải nghĩ cách hoàn thiện xử lý đa nguyên vũ trụ những cái kia không hợp cách, cùng với tương lai đặt chân chung mạng, hoàn hôn thế giới, để giúp đa nguyên vũ trụ từ đầu tới cuối duy trì lấy hòa tính. Sa La Hầu lúc này cũng dần dần tìm được tự thân đại đạo. Hắn nghĩ rõ, hắn vừa đi chung mạng đại thế, tự nhiên không thể lại hướng trước đó mở rộng, đánh nguy trang tiếp tục mà chơi. Vậy đối với đạo quả của hắn cũng không quá nhiều xởi lởi. Hắn phải nhìn thẳng vào đứng lên. Bất quá hắn cũng không thể thật sự trở thành một tôn thuần túy trung kết chi thần. Sao La Hầu cho mình định nghĩa là có thể trở thành trung kết chi chủ, nhưng phương hướng tương lai tất nhiên là chạy trợ giúp Hồng Hoang vũ trụ mở, đi tới phương hướng, trợ giúp Hồng Hoang thiên địa cắt đứt một chút mục nát, hoặc hủy bại thế giới, thậm chí là thế lực, trợ giúp Hồng Hoang thiên địa lần lượt niết bàn, tuấn thăng. Cái này cũng có thể ở sóng này thiên địa tiến lại, nắm giữ một cái vị trí của mình. Đây là hắn lĩnh ngộ được kết thúc lý niệm. Đương nhiên, cái này cũng là tránh đối mặt chúng thần đa kích, phương pháp tốt nhất. Bất quá khiêu chiến là khó mà tránh khỏi. 6 Thái sơ thiên bên trong, làm thổ hưởng Tây Kim Liên xuất thế sau đó, Lục Trọng Thần mâu mở ra nhìn về phía Đại Lục Phương Tây phương hướng, hơi liếc mắt nhìn. Hắn biết theo thổ hưởng Tây Kim Liên xuất thế, cái kia trong thần thoại phương Tây thế giới hai vị tiên thiên thần thánh cũng sắp xuất thế. Thoáng qua Lục Trọng Thu liễm tâm tư, điểm ấy hắn sớm đã đoán trước, không tính là gì đại sự. Hắn sau này trọng điểm trong một hướng khác. Trước mắt, đa nguyên vũ trụ khác thiên địa hạt giống nhau nhau mở ra tới. Đa nguyên vũ trụ mở sự tình đã không cần lo nghĩ, kế tiếp chỉ cần chờ tứ đại quy thuộc vũ trụ quy vị vừa có thể. Chuyện này cần dài dàng giặc thời gian. Hắn bây giờ phải làm chính là diễn hóa đại la chi đạo cực hạn, trợ giúp bất hủ tổ thần chứng đạo. Bất hủ tổ thần ngưng tụ ra chuẩn thánh đạo quả đã chuẩn thánh hậu kỳ đại viên mãn, có thể nếm thử chứng đạo. Thứ 315 chương chuyển biến 316. Thứ 316 chương chứng đạo. Đại lục phương Tây, tại Tây cực đất một chỗ nhỏ hẹp trong sơn cốc. Nơi này có một chỗ huyền bí chỗ chỗ. Nơi này có một mảnh nhỏ công đức huyền hoàng chi khí ngưng tụ công đức ngọc chỉ. Toàn này công đức ngọc chỉ chính là thiên đạo xuất thế, lần thứ nhất hạ xuống công đức huyền hoàng chi khí biến thành Trước kia Hồng Hoang Thiên Đạo xuất thế, mảng lớn công đức chi khí từ trên trời giáng xuống, chứa trị bị nguyên khí thai kiếp phá hư đại địa bản nguyên. Huyền Hoàng công đức chi khí chứa trị đại địa sinh cơ, một phần trong đó rơi vào đại lục phương Tây, chưa từng triệt để hơi lớn mà địa mạch hấp thụ, ở mảnh này kỳ lạ ngọc mạch sở tại chi địa tạo thành mảnh nhỏ công đức ngọc chỉ. Lúc này có hai gốc linh căn lẫn nhau dựa sát vào nhau. Một đóa bạch liên trôi nổi tại mảnh nhỏ công đức Huyền Hoàng chi khí ngưng tụ công đức ngọc chỉ bên trong, bạch liên mượn nhờ công đức ngọc chỉ bên trong công đức Huyền Hoàng chi khí tu hành đã mở linh trí. Mà khác nhưng là một gốc toàn thân lượn lờ tiên tiên canh kim khí tượng canh kim linh căn. Canh kim kim bổ để căn, kim diệp lựa banh, phản phát trải rộng vô số thiên địa đại đạo văn lộ. Bồ đề căn bản chính là có thể tăng cường linh hồn, nội tính lạ thượng thiên địa linh căn, có thể trực tiếp nghỉ lại tại cùng gốc cây, chẳng liên linh căn đã sớm thăng ngộ đầy đủ hóa hình chi đạo. Bất quá hắn cũng không lớn nữa thích hóa hình, ngược lại ưa thích lấy bản thể lĩnh hội thiên địa lạ pháp. Tại hắn bên cạnh nhưng là một đó thập nhị phẩm kim liên. Kim liên cái đại báo đẩy, tràn đầy vô tận huyền hoàng diệu ý hai đó linh liên tia sáng lưu chuyển, ẩn ẩn có nhất trọng đại đạo quang minh hàm ý lưu chuyển ở trong đó. Bạch liên đạo hạnh đã không kém. Nhưng vào lúc này Hắn đột nhiên cảm ứng được trong hư không một tầng vô hình biến hóa, cảm ứng được có các loại cường hành khí thế từ phương xa mà đến, đang hướng về tự thân cất dấu người sơn mạch mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia sinh tồn cùng đại lục phương tây trên thu thần dường như đang tìm kiếm cái gì, tiến vào sơn mạch sau đó chính là địa thảm thức đại điều tra. Bạch Liên phía trên linh quang biến hóa, hóa thành một thân mặc bạch đi li, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm tu mỹ thần linh, trong tay hắn nắm nuốt một đóa bạch liên rễ cây, bạch liên rễ cây thượng lưu chuyển tia sáng trong suốt yên tĩnh, hắn hai con ngươi sáng tỏ, có nhất trọng óng ánh giống như thủy tinh vậy màu sắc, toàn thân đồng dạng tản ra viên mãn, mên ngông quang huy. Tại phát giác được những cái kia thú thần hướng về sơn mạch lủng tìm mà đến, Bạch Liên Chi Linh chỉ là hơi nghị nghĩ nghĩ, bản tính từ bi chính hắn cũng không muốn cùng những cái kia thú thần giao tiếp, nhưng là không muốn những thứ này thú thần quấy rầy vùng tịnh thổ này an bình. Nhân quả liên thai, đại vọng 3000. Nghiệm động ở giữa, quanh người hắn một đạo lưu ly li kim quang bay ra rơi vào trùng quanh bên trên đại địa, tạo thành nhất trọng trong suốt cái giới. Cái này lần nữa kết lại giới tựa hồ trại rộng vô số tầng, cùng trùng quanh hư không, thậm chí là sông núi non sông hòa làm một thể, không phân cách biệt. Tráng Liên Linh căn mặc dù là một tráng nam, nhưng tráng Liên Linh căn có đặc biệt bản lĩnh, nó tại Bồ đề linh căn phía dưới tính toán lúc tiềm hiệu ra một môn hư kỳ lạ đại đạo pháp môn. Tráng Liên Linh căn đem hắn xưng là trong ngục luân hồi, có thể trong ngục tiến vào hồng hoang thiên địa, lãnh hội hồng hoang đặc biệt thiên địa đại đạo huyền lên diệu, vì thế hắn tại hồng hoang giữa thiên địa có rất nhiều ảo lốt. Mỗi một lần trong ngục luân hồi kết thúc, đạo hạnh của hắn đều sẽ có tăng lên. Là lấy, hắn mặc dù chưa từng rời đi tòa sơn cốc này, nhưng ở chúng thần bên trong đạo hạnh quả thực không thấp. Nhân quả liên thai dung nhập hồng hoang thiên địa, đông đảo thú thần xung lại, ý niệm là núi chính là núi, thấy tưởng nhớ thủy chính là thủy, giống như không nhìn dưới chân công đức Ngọc Chỉ, cùng với bên cạnh tản gia Kim mang canh kim bổ để căn, mắt thấy phạm vật là phổ thông núi đá có cây trực tiếp từ trong xuyên qua, xem ra lại vượt qua một lần nan quan. Nhìn thấy một màn này, Tráng Liên Linh căn trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn lĩnh nội bởi vì quả đại đạo 10 phần huyền diệu, ở trong thiên địa rất nhiều tiên tiên đại đạo bên trong cũng bại danh phía trên. Cái bài danh này là mới xuất hiện. Theo giữa thiên địa tiên tiên đạo chủ số lượng càng ngày càng nhiều, có một chút thần linh liền đem rất nhiều thiên địa đại đường vào hành một cái xếp hạng. Nhân quả luận đến thần diệu, tháng qua tại rất nhiều thiên địa đại đạo phát tác. Sau đó mấy ngàn năm ở giữa, thỉnh thoảng hữu thần kỳ điều tra qua phiến khu vực này, nhưng đều không thể xuyên thấu nhân quả diệu pháp huyền diệu. 6 và hồ núi thượng hoàng trong động tiên, tòa này động tiên phía dưới trải rộng đậm đà tiên tiên canh khí khoáng, càng có mấy cái khủng lỗ tiên tiên canh kim linh mạch ở trong đó, thượng hoàng động tiên chính là tòa này, canh kim thần sơn cảm ứng tiên tiên nguyên khí thai nghén mà ra. Tráng Hổ đạo chủ đoạn thời gian trước còn mượn cơ hội, mở ra một cái phương thượng hoàng thế giới cùng ngọa hộ vùng núi mạch tương hỗn là trong ngoại ương dương, dùng cái này bổ tu động tiên căn cơ. Ước vạn canh kim địa sát ngưng kết trên bảo tọa, Tráng Hổ đạo chủ khuôn mặt lúc này có chút do dự, mấy ngàn năm chưa từng tìm được cái kia thuộc hướng Tây kim liên tung tích, quả thực nhường Tráng Hổ đạo chủ có chút bất an. Theo lý thuyết giới chướng hắn rất nhiều thú thần ra tay, nên là có thể tìm được cái kia thuở hướng Tây Kim Liên tung tích. Không chỉ là hắn, Kim Linh đạo chủ dưới quyền trúc thần cũng ra tay rồi, cơ hồ đem chúng quanh khu vực hoàn toàn lấy dọn dẹp một lần, sẽ không có lỗ gì lọt chỗ. Trừ phi thần vật tự hối, đây là có có thể. Nếu là tình hình như vậy lại nghĩ tìm ra cái này linh bảo, vậy thì không phải là vậy khó khăn, trừ phi bọn hắn thân là đạo chủ chân thân tự mình tìm kiếm. Cái kia ngược lại là có khả năng tìm được. Chỉ là đại lục phương Tây bát ngát như thế, chính là nhất góc chi địa ức vạn vạn bên trong cũng không chỉ, dù cho là tiên tiên đạo chủ cũng không thể địa thám thức lùng tìm. Như thế hiệu suất quá chậm, như thế liền phải nghĩ một chút đặc thù biện pháp, biện pháp khác chẳng hổ đạo chủ trong khoảng thời gian này đã suy nghĩ, bao quát mời được một số nhân mạch, cùng với cương viện, hoặc mượn nhờ giữa thiên địa một chút kỳ lạ thiên địa linh bảo, nhưng giống như cũng không có tác dụng. Bất quá chẳng hổ đạo chủ biết có một món bảo vật nhất định có thể có tác dụng, bất quá chỉ là muốn hắn đánh bạc ra mà tới. Chẳng hổ đạo chủ trong đầu nổi lên bảo vật chính là Hỏa Đức Tổ Thần Lửa Đế Kính. Hắn người nghe thần từng nói tới, Hỏa Đức Tổ Thần Lửa Đế Kính có thể giám sát thiên địa, Viêm Đế chi nhãn trấn nhiếp hồng hoàng chư thần, Viêm Đế thần quang thấy rõ hết thảy thiên địa thần diệu. Một chút thần minh ẩn núp sâu hơn cũng không cách nào lựa đế kính viêm đế thần quang. Có thể cùng lựa đế kính tương đệ tịnh luận có thể cũng chỉ có thần đế nhân hoàng bảo kính. Nhân hoàng bảo kính lại tên Tam hoàng bảo kính, đi qua Tam hoàng đế luyện, có được huyền diệu vô cùng thần năng. Gương sáng treo cao, động chiếu thiên địa. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, tử khí hoa lệ mênh mông. Tráng hổ đạo chủ đuổi tới thời điểm nhưng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn phát giác Thái Sơ Thiên bên trong tựa hồ có khác xảy ra chuyện lớn, giữa thiên địa tràn ngập nhất trọng đậm đà tường thụ vân quang. Cái này trọng tường thụ điểm lạ từ xuất hiện sau đó, tại hắn đến Thái Sơ Thiên sau đó Cơ hồ giống như thực chất, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Chân trời dần dần hiện ra lồng đậm tử vân. Tử khí nặng nề từ Thái Sơ Thiên bên trong tràn ra, trong mơ hồ bên trong có bên mông khí vận kết hợp thiên địa đại đạo của mình, hiện hóa ra các loại rộng rãi thiên địa đại đạo dị tự tới. Loại biến hóa này đưa tới không thiếu thần linh quan sát, Tráng Hổ đạo chủ trong lòng có chút lo nghĩ. Tại cửa ra vào hắn thấy được Phục Hi cùng một vị khác bạch y thần nữ đang nói chuyện, đang muốn tiến lên, Tráng Hổ đạo chủ lại cước bộ chợt trì trệ, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, trong chốc lát Thái Sơ Thiên bầu trời vô lượng tử khí đột nhiên giống như dòng lũ tàn mạn ra. Một cỗ rộng rãi bảng bạc đại đạo khí tượng đột nhiên từ Thái Sơ Thiên Chỗ sâu bộc phát ra, thiên âm mịt mờ, ước vạn kim liên hoa cánh bay xuống hồng hoang. Thứ 316 chương chứng đạo. 317 thứ 317 chương thủ thánh tiên địa gian một cỗ mùi thơm kỳ lạ tại Hồng Hoang Thiên Địa Gian tràn ra. Cổ mùi thơm này là vạn linh thơm, vạn vật thơm, đại đạo thơm, theo vô số cọ chi và cọ lan linh liên tại mênh mông Hồng Hoang Thiên Địa Gian diễn hóa ra từng cái từng cái thiên địa đại đạo hiện hóa cảnh tượng. Vạn thú tê minh, có rất nhiều tiên tiên thần kỳ, hậu thiên sinh linh, thậm chí là lạ thượng thú loại nhận được tiên địa đại đạo tạo hóa, bị điểm mở linh trí thậm chí là trực tiếp hóa hình mà ra. Càng có nhất trọng rộng Dãi Minh Ngông y áp từ Thái Sơ Thiên bên trong tiết ra, đặt ở vạn vật vạn linh trong đầu, lệnh chúng thần đều thành kính lễ bái. Đồng thời Thái Sơ Thiên chỗ sâu, vô lượng công đức kinh quang, cùng với rộng Dãi thân đạo khí số hóa thành tứ linh thần thú bộ dáng từ trên trời giáng xuống, tất cả ngậm lấy một cái công đức đạo quả chui vào Thái Sơ Thiên chỗ sâu. Tiếng rồng ngân hổ gầm chấn động khắp nơi. Đây là cái gì? Bạch Hổ đạo chủ lúc này nằm rạp trên mặt đất, thân xác nhìn qua đỉnh đầu rộng Dãi Minh Ngông vạn đạo cảnh tượng, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Bạch Hổ đạo chủ cũng không biết loại biến hóa này hoàn toàn ý vị như thế nào. Nhưng sau một khắc, là hắn biết, chỉ thấy Thái Sơ Tiên chỗ sâu, kèm theo vô song đại đạo uy đè, một thanh âm giống như đại đạo thanh âm tràn ngập hùng hoàng, ta chính là Hỏa Đức Tổ Thần, nay đã thành tựu Hỗn Nguyên Đại La, viên mãn Hỗn Nguyên thần đạo, một cái nguyên hội sau đó sẽ tại Thái Sơ Tiên bên trong tuyên truyền giảng giải Hỗn Nguyên Đại La chi đạo, hữu duyên hạng người đều có thể tiến vào Thái Sơ Tiên bên trong đến đây ngay đạo. Tổ thần bệ hạ cuối cùng thanh thánh. Nghe được Thái Sơ Tiên bên trong truyền tới đại đạo thanh âm, Bạch Hổ đạo chủ thoáng sững sốt, chật thần sắc rung động. Cho đến ngày nay, Hỏa Đức Tổ Thần bệ hạ cuối cùng đặt chân Hỗn Nguyên Đại Đạo. Hắn cảm thấy càng là vui vẻ vô tận. Giờ khắc này Hồng Hoang Thiên Địa gian rất nhiều tiên tiên thần kỳ nhao nhao giarp đầu, chúc mừng tổ thần bệ hạ. Bọn họ là thật lòng trung phụ. Không chỉ là Hỏa Đức tổ thần chính là tiên địa gian vị thứ nhất Hỗn Nguyên Thánh Nhân, mà là bởi vì Hỏa Đức tổ thần giáo hóa và thần, hương thịnh tiên địa thần đạo, vốn là chúng thần thủy tổ vậy tổ đại. Thái Dương tinh chỗ sâu, Thiên Hoàng thị cảm nhận được cái tia rộng rãi bàng bạc Hỗn Nguyên đạo vận tiêu tán mà ra, lúc này hắn một mặt lấy bản cổ thần có thể chống cự cái gái này trọng mêng ngông, khoáng đạt Hỗn Nguyên uy áp, đồng thời toàn lực cảm ngộ trong đó Hỗn Nguyên lại đạo biến hóa. Mặc dù hắn là tự ở sâu trong nội tâm sùng bái hỏa Đức Tổ Thần, nhưng hắn vẫn là bản cổ hậu duệ, càng la thần tộc học giả, thì sẽ không cho phép tự thân dễ dàng lại hướng khác đại đạo túi đầu. Dựa vào cường hoành đạo hành đạo hạnh, hắn ngưng kết Thái Dương tinh Thái Dương chân hỏa thần lực chặn cái kia trọng vọng dãi đại đạo uy đệ. Chỉ là nghe được đỉnh đầu đại đạo thanh âm truyền đến, đợi đến hôn nguyên uy áp kết thúc về sau, vẫn hơi hơi cách không thi lễ một cái. Hỏa Đức Tổ Thần hoàn thiện hôn nguyên thần đạo, hơn nữa nguyện ý bắt đầu bài giảng hôn nguyên thần đạo, đây đối với chúng thần mà nói, chính là vô thượng cơ duyên. 6. Ngọc Kinh Sơn bên trong Hồng Quân lão tổ cảm nhận được cái kia hạo đãng đại đạo uy đệ của tới. Quân Thần Hỗn Độn thần quang lưu truyền, phía sau hắn phảng phất tạo thành 3000 Hỗn Độn thế giới chấn động, tiết ra cái kia rộng rãi đại đạo uy để, Hồng Hoang đế nhất thánh. Hắn sâu trong mắt thoáng có chút hâm mộ. Bất quá Hỏa Đức Tổ thần xem như Hồng Hoang vị thứ nhất thần đế, hắn xuất lĩnh lây chúng thần vượt qua mấy lần vô lượng lực kiếp, bây giờ càng là mở ra đa nguyên vũ trụ cái cục. Vô luật là công đức, vẫn là công hạnh, cũng là trong chúng thần khôi thủ, thứ nhất chứng thành vô lượng huyễn, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hồng Quân lão tổ trong đáy lòng chỉ là nhàn nhạt thoảng qua. Thoáng qua nhưng là hóa thành hăng hái. Vô luật như thế nào? Hỏa Đức Tổ Thần thành thánh đối với chúng thần mà nói, chỉ có chỗ tốt. Qua nhiều năm như vậy, chúng thần đều đã biết Hỏa Đức Tổ Thần tính tình cùng với con đường. Hỏa Đức Tổ Thần lại có khuynh hướng thiên hoàng thị mở. Đây đối với chúng thần, nhất là không phải kết thúc loại hình tiên tiên thần kỳ, cũng là một chuyện tốt. Chấn động trong lòng sau đó, Hồng Quân lão tổ lúc này bận rộn chuẩn bị làm một cái nguyên hội phía sau nghe đạo làm chuẩn bị. 6. U Minh địa giới chỗ sâu, địa hoàng nhạc xem thị quanh chân ngồi ở luân hồi bàn bên trên, quanh thân các loại thần quang lưu chuyển, to lớn luân hồi bàn ở trung quanh tạo thành rất nhiều luân hồi hắc động nối liền trời đất âm dương. Cảm ứng được cái tia rộng rãi đại đạo uy đè xuyên thấu qua phong bế u minh địa giới giới màng xuyên vào đi vào, hắn thần sắc hơi biến hóa, hắn cùng thiên hoàng thị đồng dạng, đồng dạng điều động tự thân đại đạo pháp tất tiến hành ngăn cản. Chỉ là đáy mắt có chút kỳ quái. Dựa theo chính hắn ngờ tới, Hỏa Đức Tổ thần hẳn là đã chứng thành Hỗn Nguyên thần đạo mới đúng. Như thế nào lúc này lại có loại biến hóa này xuất hiện? Trong lòng hắn cảm giác có chút quái dị, đồng thời âm thầm suy đoán, phải trang phía trước có chỗ hiểu lầm. Phía trước Hỏa Đức Tổ thần chỉ là tìm hiểu một bộ phận Hỗn Nguyên đạo quả, chưa đạt phá. Lần này mới chính thức đạt phá Hỗn Nguyên thần đạo cánh cửa. Hay là Hoa Đức Tổ Thần lần này tại Hỗn Nguyên Thần Đạo bên trong lại có đột phá. Nhạc Xem Thị trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm, nhưng có một chút hắn cùng Tiên Hoàng Thị, Hồng Quân lão tổ nghĩ tới cùng nhau đi. Vô luận như thế nào, Tổ Thần bệ hạ cũng là Hồng Hoang Thiên Điệu gian vị thánh nhân thứ nhất, đây đối với chúng ta mà nói, chính là đáng giá nhất cao hứng sự tình. Hoa Đức Tổ Thần có thể thứ nhất chứng thành Hỗn Nguyên Thần Đạo, đối với Hồng Hoang chúng thần mà nói cũng là cơ duyên, cũng là tạo hóa. Nếu để cho Hỗn Độn Ma Thần nhóm trước Tiên chứng đạo, đối với chúng thần mà nói, đó chính là tai họa thật lớn. Nhạc Xem Thị trong đôi mắt lúc này có chút khó khăn, hắn lúc này không cách nào chân thân rời đi U Minh địa phủ. Hán địa hoàng chân thân vẫn tại U Minh địa phủ bản nguyên chỗ sâu thai nén. Có thể một cái nguyên hội phía sau giảng đạo, địa hoàng nhạc xem thị thì sẽ không bỏ lỡ. Địa hoàng ánh mắt thoáng qua rơi vào địa hoàng cung bên trong cái kia vài tòa hương hỏa bên trên kim thân, trong lòng có chủ ý giáo. Đại lục phương Tây tu di sơn động thiên vô tận đại đạo uy đệ tử hư không, tràn ngập hướng xa xôi tây cực chi địa. Sư tôn không phải đã chứng đạo, làm sao lại sáu? Tu di núi chỗ sâu, sao la hầu hai con ngươi kinh ngạc, quanh người hắn một cái rộng rãi huyền bí đạo quả bay lên, đạo quả diễn hóa ra nhất trọng mên ngông kết thúc đạo đồ hình thái. Bốn chôi Hủy Thiên Diệt Điệu kiếm, khí từ trong nhuyễn lên, ngăn cách chư thiên vạn giới, giống như đem chư thiên vạn giới kéo vào kết thúc hủy diệt bên trong, hóa thành tuần túy hỗn độn nguyên khí. Hắn thần sắc có chút kinh dị. Trong chuyện này có quá nhiều kỳ quặc. Hắn cùng các thần linh không giống nhau, hắn là tận mắt nhìn thấy từ gia sư tôn thủ đoạn, mấy cái sư huynh đệ càng là tự mình sắp định qua. Xem ra vô luận như thế nào đều phải trở về một chuyến. Bất quá cứ như vậy tay không trở về, vẫn còn có chút không thích hợp. Saola Hầu trong lòng bên trong rất nhiều ý niệm chuyển qua. Cái kia Bạch Hổ cùng Kim Linh hai người cũng là vô năng, một tòa thuộc hướng Tây Kim Liên mà thôi, vậy mà như thế nào cũng tìm không thấy. La Hầu thần tình lạnh rên một tiếng, tại nơi vô biên dị tượng tiêu tan sau đó, thân hình hắn lóe lên nháy mắt rơi vào phương Tây một tòa sơn mạch phía trước, ánh mắt khóa chặt chúng quanh vực vạn dặm khu vực. Đang muốn độc thủ, đúng lúc này hắn khuôn mặt hơi động một chút, hắn ánh mắt hồ nghi nhìn về phía thiên ngoại chi địa. Ở nơi này trong chớp mắt, hắn cảm ứng được thiên địa bên ngoài, có một cỗ rộng rãi đại đạo ba động xung kích tại hỗn độn thai màng phía trên, bất quá cái này trọng đại đạo ba động chỉ là một cái thoáng lướt qua. Sao La Hầu âm thầm suy đoán, có thể chỉ là hơi lớn một điểm hỗn độn phong bạo. Ầm ầm. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, bốn đạo rộng dãi kiếm quang quy định dưới chân khu vực, rộng dãi kiếm mang bức ra ức vạn dặm bên trong khu vực gần nút rất nhiều dị tượng, trong chốc lát trong đó một đạo kim sắc bảo quang tại hắn đáy mắt hiện lên, hắn thôi động kiếm quang một quyển, lập tức đem hắn mấy chục vạn dặm linh mạch dũng nhiên cắt chém đi ra, cuốn vào một quyển trận đồ bên trong, phá không hóa thành một đạo hắc mang rơi vào trong tay của hắn, hắn lập tức hướng về Thái Sơ Tiên mà đến. Thứ 317 chương Thủ Thánh 318. Thứ 318 chương Dương Mi thành Thánh Thái Sơ Tiên, xích đồng trong điện rộng dãi hôn nguyên đạo vận huyền hóa. Bên trên giường mấy hai thân ảnh ngồi đối diện, lục trọng quanh thân màng lớn hồng ngông hỏa nguyên thần quang nợ độ. Mà ở phía trước, Bất Hủ tổ chuẩn thánh hậu kỳ đại viên mãn đạo quả dung nhập hồng ngông từ khí, hóa thành một đạo Hỗn Nguyên Nguyên Thần. Bên ngoài thân lượn lờ đậm đà kiếp sát chi đại đạo đạo vận. Bất Hủ tổ thần căn bản chính là ở chỗ Bất Hủ Đồ, Bất Hủ cùng bản thân chính là kế tục trong thiên địa kiếp sát đại đạo ra tiên tiên chí bảo. Dung cái này thành tựu kiếp chủ nguyên thần, tự nhiên cực kỳ quỷ dị. Lúc này đạo thân ảnh này quanh thân giống như lượn lờ vô biên lượng kiếp sức mạnh. Hỗn Nguyên đạo quả lên đỉnh đầu đen như mực vân quang bên trong hiện hóa, ẩn ẩn mang theo hồng ngông từ quang. Bất Hủ Tổ Thần lúc này chỉ là vừa mới thành tựu Hỗn Nguyên Tiếp Chủ Nguyên Thần, còn tại coi đây là căn cơ, không ngừng chuyển hóa Hỗn Nguyên đạt đi, cùng với đúc thành Hỗn Nguyên Thánh thể. Hán Nội tỉnh rõ ràng không có bản tôn lực trọng như vậy khẩu độ, lại không dám quá mức rựa vào Hồng Hoang Thiên Địa kiếp sát bản nguyên, để tránh thiếu thiên đạo nhân quả, cuối cùng ảnh hưởng tu hành. Đương nhiên, sợ nhất là ảnh hưởng bản tôn ngưng kết Hỗn Nguyên Thánh tâm bất chân. Lục Trọng lúc này quanh thân có một cỗ rộng rãi bảng bạc khí thế ẩn ẩn cùng Bất Hủ Tổ Thần của mình, hắn cũng tại mượn cơ hội lĩnh hội Bất Hủ Tổ Thần ngưng tụ một cái Hỗn Nguyên cấp đường đạo quả. Hai thân hành khí thế tại bên trên giường mây của mình, hai vị thần quang dần dần hòa thành một thể. Hai người mi tâm chỗ sâu linh quang lẫn nhau cảm ứng, bất hủ tổ thần mở ra hai con ngươi, khuôn mặt bình tĩnh. Lục Trọng lúc này mi tâm chỗ sâu một cái thiên đạo thánh tâm chậm rãi hiện lên, ở nơi này mai hư ảo thiên đạo thánh tâm hiện lên cực điểm, bất hủ tổ chần một bước ở giữa bước vào trong đó trực tiếp chui vào thiên đạo thánh tâm chỗ sâu. Chỉ thấy theo bất hủ tổ thần chân thân đầu nhập trong đó, cái này thiên đạo thánh tâm trong phút chốc hoàn toàn ngưng kết nếu như thực chất, lấy hương hoa thực. Ầm ầm. Lúc này hồng hoang giữa thiên địa, vô biên thiên đạo bản nguyên kịch liệt chấn động, giống như cảm ứng được một tôn rộng rãi mà không có thể tư nghị thiên đạo thánh người sinh ra. Vô biên tử khí tại Thái Sơ Thiên bầu trời buông xuống, Thiên đạo tạo hóa rơi vào xích đồng trung điện, viễn địa vừa mới ngưng kết thành hình Thiên đạo thánh tâm bên trong, đưa nó phụ lên ra hồng ngông màu tím. Nó nuốt sống chấp ta đạo quả sau đó, triệt để ngưng kết hóa hình. Hồng ngông hỏa nguyên nguyên thần tại lúc này cũng đi theo thủy biến, hình như có vô lượng u ám, tiếp sát sức mạnh dung nhập lục trọng thể độ, một tia kết thúc bản nguyên tử trong sinh ra cùng lúc trước thủy biến tiến hóa khái niệm giống như tạo thành thái cực âm dương, lẫn nhau cân đối, hòa hợp một thể. Cả hai dung hợp cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn biến thành một cái chỉnh thể. Lục trọng có thể cảm thấy Cho dù là tương lai Hồng Hoang Thiên Địa đi đường xung, dốc, tốc độ tu hành của hắn cũng đem dần dần phát khỏi, bởi vì Hồng Hoang giữa thiên địa chỉ có có kiếp nạn phát sinh, hắn thiên đạo bản nguyên thì sẽ vẫn luôn tăng trưởng. Trong hư không, lúc này một quyển đạo đồ bay thấp tại hắn lòng bàn tay chỗ sâu. Đó là không hủ đồ, lúc này cái này bất hủ đồ thần quang xuống mãn, mượt mà. Nguyên lai đây chính là thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Lục Trọng có thể cảm thấy cái kia thiên đạo thánh tâm ngưng tụ ra sau đó, viên địa đạo quả quanh thân ẩn ẩn ngưng kết thành nhất trọng tương tự với thiên đạo pháp thì sức mạnh. Khó trách bản cổ tổ thần đem hắn định nghĩa là thiên đạo thánh tâm. Chỉ là hắn thiên đạo thánh tâm chỉ là vừa mới ngưng kết Còn không phải rất hòa hợp, nhưng Thiên đạo thánh tâm ngưng kết sau đó, đã có thể ngăn cản một bộ phận thiên đạo vĩ lực căn mọn, có thể mượn cơ hội lĩnh hội thiên đạo diễn hóa, mượn dùng thiên đạo bản nguyên sức mạnh. Chiến lược đề thăng to lớn, đơn giản không lấy bình thường đạo lý kế. Lại càng không cần phải nói, Hỗn nguyên thánh nhân mượn nhờ thiên đạo thánh tâm, còn có thể ngắn ngủi ngưng tụ ra thiên đạo thánh người chân thân. Thiên đạo thánh người cùng Hỗn nguyên thánh nhân, giữa hai bên chênh lệch cực lớn. Xem ra đi trạm Tam thi chi lộ hoàn toàn là đi đúng. Lục Trọng Khuôn mặt mỉm cười. Một cái chấp ta thi thể thành đạo, chính là cho hắn to lớn như vậy trợ rút, nếu là thiệt thì, ác thi toàn bộ thành đạo chẳng phải là có thể rất nhanh hòa hợp tiên đạo thánh tâm, tiến giai thiên đạo đẳng cấp. Lục Trọng lúc này trong lòng tốt đẹp. Bất Hủ Tổ Thần lấy Đại La Đạo quả chứng đạo không chỉ đối với hắn ý nghĩa trong đại, nhường hắn nói đi tiến thêm một bước, nhờ vào đó ngưng kết tiên đạo thánh tâm. Đối với Hồng Hoang chúng thần mà nói, chẳng lẽ không phải một tin tức tốt. Hồng Hoang chúng thần cuối cùng rồi sẽ nắm giữ một đầu thuộc về tự thân con đường phía trước. Tiên Tiên thần đạo cuối cùng nối liền Hỗn Nguyên đại đạo, đại biểu cho Tiên Tiên bản nguyên thần đạo, Tiên Tiên thần ma đại đạo đều là Hồng Hoang thiên địa chính thống. Tiên Tiên thần đạo vô luận như thế nào, đều đưa làm một đầu Hỗn Nguyên đạo thống vĩnh hằng ghi khắc tại Hồng Hoang đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Mà xem như người khai sáng, Lục Trọng Tử cũng sắp được kích lợi vô cùng, có thể xưng chân chính thần đạo thủy tổ. Liền tại đây là, Lục Trọng trong lòng khẽ động, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo tử quang giọi đi thái sơ thiên hướng về trong Hồng Hoang Hỗn Độn khu vực đi đến. Trong Hồng Hoang Hỗn Độn vô biên hỗn độn giống như từng tòa đe đập thủ hộ lấy Hồng Hoang thai màng bên trong rộng rãi thiên địa, ngoại vị nhưng là hãn hải sóng to, vô lượng hỗn độn phong bạo sẽ lẫn, khi thì hóa thành tình thiên đạp đất hỗn độn vòi rồng. Hung vĩ điểm lạ, để cho người ta sợ hãi, chính là chuẩn thánh nhìn qua một màn này, cũng muốn chụp nước. Lục Trọng cũng là rất ít đến loại địa phương này tới. Thấy cũng không nhịn được sinh ra một chút cảm thán tới. Hoàn toàn chính xác cũng chỉ có tu thành Hỗn Độn Ma Thần thân thể Hỗn Độn Ma Thần có thể ứng đối loại đáng sợ này hoàn cảnh. Lúc này, Lục Trọng trong lòng khẽ động, ánh mắt nhàn nhạt mở ra. Sau một lát, chỉ thấy phương xa vô lượng cường bạo Hỗn Độn nguyên khí giống như bị một cái không rõ bản tay hảng phục tách ra, một đạo thân ảnh màu xanh phá không mà đến. Hóa thành một vị thân mang thánh bảo, cầm trong tay thanh ngọc chúc trượng Hỗn Độn Ma Thần. Quanh người hắn nắm giữ tầng này nhạt như lụa mỏng đại đạo thần lực, Hỗn Nguyên đạo đi không chút kiêng kỵ hiện, hiện ra. Nhìn thấy Hỗn Độn thai màng bên bờ quanh chân đang ngồi một thân ảnh dật mình, lại cũng không ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra ôn nhuận nụ cười, đạo: "Cái kia thần thánh thế nhưng là Hỏa Đức Tổ Thần Bệ Hạ." Lục Trọng Thần mô bên trong nhàn nhạt thần quang lưu chuyển, rơi vào cái kia súng kinh hiệu vô dấu vết không gian đại đạo thần lực phía trên, ánh mắt bình tĩnh, không gian ma thần Dương Mi. Dương Mi trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Không tệ, bản thần chính là Dương Mi. Con chưa từng chúc mừng Hỏa Đức Tổ Thần Bệ Hạ thành tựu vô lượng hư nguyên, hồng hoàng thủ thánh danh chấn hỗn độn, thật đáng mừng." Dương Mi đạo hữu, cùng vui. Lục Trọng khuôn mặt cười khẽ, bất hủ tổ thần mấy vạn năm trước chứng đạo, hắn thì có sở cảm ứng. Phát giác được Hồng Hoang Thiên Địa thai màn bên ngoài, có rộng rãi chứng đạo dị tượng hiện lên, gây nên hỗn độn dị biến. Lúc kia đoán được trong hỗn độn có hỗn độn ma thần chứng đạo. Nay xoay chuyển trời đất tâm cảm ứng, chính là có thể ở chỗ này đến đây cùng nhau đợi. Quả nhiên, tồn này hỗn độn ma thần chuẩn bị nghĩ cách tiến vào Hồng Hoang. Không biết Họa Đức Bệ Hạ vì sao tại này. Tự nhiên là chuyên môn chờ đạo hữu, bản tọa phải khuyên đạo hữu nghĩ lại mà làm sao. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn vị này thiên tư tuyệt đại hỗn độn ma thần, chân thành nói: "Lấy hỗn độn ma thần chi thân tiến vào Hồng Hoang không chỉ là đối với Hồng Hoang Thiên Địa có chỗ ảnh hưởng, Đối với đạo hữu như vậy hôn nguyên ma thần, cũng lớn có phương hại. Dương Mi nghe vậy, hắn thanh giật trên khuôn mặt hơi có chút không sợ, đạo hữu mặc dù là từng làm qua thượng đế, nhưng bây giờ đã thoái vị, phải chăng quản được quá rộng? Hắn cùng cỡ nào tồn tại? Hỗn độn ma thần bên trong, cũng không phải hạ người vô danh, muốn đi nơi nào còn có thể bị người cản trở không thành. Lục Trọng Thần sắc liếc qua con mắt chứa ngạo ý Dương Mi, thản nhiên nói, bản tọa chính là hồng hoàng thiên điệu theo thời thế mà sinh hỗn nguyên thánh nhân, tự nhiên che chở hồng hoàng chúng sinh, thủ hộ thiên địa. Có chút dừng lại, Lục Trọng Thần sắc hờ hững nói, đương nhiên bản tọa cũng không phải bài xích hỗn độn ma thần, chỉ cần hỗn độn ma thần nhỏ nguyện ý tuân theo quy củ, từ bỏ hỗn độn ma thần chi thể, phong ấn tự thân đạo quả, tiến vào trong luân hồi một lần nữa lấy được Hồng Hoang Thiên Đạo là gần, bản thân đương nhiên sẽ không lại đi ngăn cản. Nghe vậy, Dư Mi cười ha ha một tiếng, trong tay hắn liêu trượng nhẹ nhàng vừa chạm vào hỗn độn, vô lượng thần quang định trụ mạng lớn hỗn độn phong bạo, thanh âm hắn cười lạnh nói, đó là đạo hữu quy củ, không phải chúng ta hỗn độn ma thần quy củ, chúng ta hỗn độn ma thần cũng không tôn các ngươi cái kia tiểu đạo, chúng ta trong mắt chỉ có hỗn độn đại đạo tự nhiên muốn đi nơi nào dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Có chút dừng lại, hắn ánh mắt rơi vào lục trọng trên thân, mà ai cũng không ngăn cản được. Lục trọng nhưng là không muốn nhiều lời, thân hình chậm rãi đứng lên. Chắc hẳn rất nhanh Dương Mi liền biết hắn có thể không thể ngăn cản. Thứ 318 chương Dương Mi thành thánh 319. Thứ 319 chương Tiên đạo pháp thân một lúc này Dương Mi ánh mắt nhìn lên trước mắt Hỏa Đức Tổ Thần, bỗng nhiên nở nụ cười, "Đạo, tất nhiên đạo hữu khăng khăng muốn ngăn cản bản thần, không bằng ta hai thần đả cái đánh cược như thế nào?" Lục Trọng tâm tư cỡ nào sáng long lanh, cười nói, "Không biết đạo hữu muốn đánh cái gì?" Đạo Hưu vừa vì Hồng Hoang Tổ Thánh, nghĩ đến là đối nhà mình đạo hạnh cực kỳ tự tin, vừa vận bản thần đối nhà mình thủ đoạn tự tin là thượng, bản đạo tự tin cũng coi như đứng ở chỗ này, Đạo Hưu cũng không làm gì được bản thân một chút. Hắn mắt suy nghĩ, lại nói, chín chiêu. Chín đạo thần thông bên trong. Bản thân đứng ở chỗ này làm cho Đạo Hưu động thủ, bản thân liền đánh cược Đạo Hưu thủ đoạn ra hết, cũng không làm gì được chúng ta hỗn độn thánh nhân. Dương Mi khuôn mặt bình tĩnh, trong ánh mắt không chuyển biến tốt xem, trong giọng nói nhưng là để lộ ra một loại dạng này ý vị. Hắn cực kỳ tự tin, hỗn độn ma thần xưa nay là ngang ngược hỗn độn vô kỵ hạng người. Hắn thấy trong Hồng Hoang Đạn Sinh Hỗn Nguyên Thánh Nhân, mặc dù được Hỗn Nguyên đả quả, nhưng giữa hai bên cách biệt quá xa. Lục Trọng khẽ miệng hiện lên một tia khát thượng. Dương Mi bản thể chính là Hỗn Độn Linh căn giống rồi liễu, trời sinh chấp trưởng không gian pháp tắc. Đối với chấp trưởng không gian pháp tắc cường giả mà nói, khoảng cách vĩnh viễn không phải là vấn đề. Đứng động cùng bất động đều là giống nhau. Bất quá đưa ra loại điều kiện này, Dương Mi làm sao không có đối với tự thân đạo hạnh tuyệt đối tự tin. Nhưng ở Lục Trọng xem ra, cái này gọi là tự tìm cái chết. Chỉ nghe Dương Mi thần sắc cũng rung động, chín chiêu sau đó, nếu là ngươi không làm gì được bản tọa, cụ củ của ngươi cũng không cần đối với bất luận cái gì hỗn độn ma thần nhắc đến, càng cần hơn tự mình thừa nhận tài nghệ không bằng người. Nếu là ngươi chống đỡ không nổi chín chiêu như thế nào?" Dương Mi nhân tiện nói, "Từ nay về sau, cái kia ta Dương Mi tự nhiên lấy tôn thần quy cụ như thiên lôi sai đâu đánh đó." Ngược lại là rất tự tin. Lục Trọng nghe vậy cười khẽ nở nụ cười, "Đạo, chín chiêu nhiều lắm, liền một thức a." Quanh người hắn một tia hồng ngông hồng quang hiện lên, Lục Trọng hóa thành một vệt thần quang dung nhập thiên đạo thánh tâm chỗ sâu. Chỉ thấy thiên đạo thánh tâm biến hóa, hóa thành một tôn chân đạp vô lượng hồng ngông hòa nguyên, sau lưng lở mở, một đạo thiên đạo bảo luân treo thiên đạo thần thánh. Thiên đạo pháp thân liền lên, rộng rãi hỗn nguyên thần năng nở rộ, cái kia trọng vô ngần mênh mông hỗn nguyên thần năng lập tức nhường Dương Mi biến sắc. Cái này trọng thần năng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Thần năng phía dưới, hắn càng là sinh ra nhất trọng sâu kiến vậy nhỏ bé cảm giác. Hắn chính là hỗn độn ma thần chứng thành hỗn nguyên thánh nhân. Mặc dù chứng đạo thời gian không dài, có thể nguyên thần, đắc hạnh, thánh thể cũng đã hoàn chỉnh, đây là hắn tự xưng là có thể đè xuống lục trọng sức mạnh. Lục trọng lúc này lại cảm giác trước nay chưa có hảo, giống như tự thân hóa thân thành thiên đạo, trực tiếp câu thông bên trên Hồng Hoang Tiên Điệu Thiên Đạo bản nguyên sức mạnh, liên tục không ngừng thiên đạo pháp thì thần năng bị dẫn dắt mà đến thần lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất vận dụng tiên đạo thánh hình người vận dụng thần thông, hết thảy đều là mới lạ thể nghiệm. Mà lúc này Dương Mi tại hắn trước người giống như trong nháy mắt trở nên yếu đi rất nhiều lần. "Xâu kiếm." Lục Trọng nâng lên một cái tay, trong nháy mắt một đóa màu đỏ tím hồng nông đạo hỏa hiện lên ở trên lòng bàn tay lão đạo hướng về Dương Mi bay đi. Cái này sợi màu đỏ tím hỏa diễm hơi hơi hiện lên, Dương Mi lập tức sinh ra một loại lông tơ dự ngự cảm giác. Ánh lửa lướt qua, quanh người hắn tầng tầng không gian thần lực thôi động phía dưới, nháy mắt vô số không gian hỗn độn lùi lại, tính toán nhường đạo này ánh lửa rời xa tự thân, nhưng mất hiệu lực. Trục xuất không gian cũng mất đi hiệu lực, không gian trở về, đồng dạng mất đi hiệu lực. Đạo này ánh lửa không nhìn hết thấy. Dương Mi đạo hạnh tạo dựng ra tới không gian đại đạo quy tắc lại như giấy mỏng đồng dạng, hết thảy đều bị đốt. Bao quát cũng không tồn tại trước tiên tiên hỏa hành đại đạo quy tắc nguyên thủy hỗn độn hoàn vũ, lại biến thành một cái kinh khủng hỗn độn hỏa cầu. Làm sao lại sáu? Biến sắc bên trong, Dương Mi giang hai tay ra. Trong nháy mắt đánh ra tự thân trận chiến chi lấy ngang dọc hỗn độn một đạo thần thông. Đã thấy quanh thân vô số hỗn độn thời không tại hắn dưới sự khống chế biến thành một gốc rộng trải bảng bạc hỗn độn thế giới cây. Vô số hỗn độn điên đảo, hư không mê ly tạo thành nhất trọng dị thường đặc thú nguyên thủy hỗn độn vũ trụ, ngoại trừ hỗn độn, thời không bên ngoài vạn vật không còn. Dư Mi thân ảnh cũng biến mất theo. Lục trọng nhưng là thần sắc từ đầu đến cuối không thay đổi. Trong thần thoại, Dư Mi bằng vào một tay không gian thủ đoạn gắt gao khắt chế Hồng Quân lão tổ, thu hết Hồng Quân lão tổ một thân linh bảo, nhưng ở trước mặt hắn cho ích lợi gì đều không dùng. Từ xưa đến nay, nhất lực phá vạn pháp. Tại Hán Mên Ngông Tiên Đạo Thánh Nhân thần niệm bên trong, Dư Mi tẩy máy chỗ nào là cái gì nguyên thủy hỗn độn vũ trụ, bất quá là coi như khả quan đoàn nhỏ hỗn độn mà thôi. Thiên đạo thánh nhân thần có thể phía dưới, quần quần thiên đạo pháp thì bản nguyên quán chú vào trong đó. Theo hắn một ngón tay ngọn lửa kia trực tiếp hấp sập nguyên thủy hỗn độn vũ trụ, hóa thành vô biên liệu nguyên chi lửa, làm cho cả hỗn độn trụ hình nguyên thủy vũ trụ giấy lên lửa lớn rừng rực. Giọng dãi Hỗn Nguyên Tiên Đạo đạo hạnh phía dưới, Dương Mi cảm thấy toàn thân nhận lấy to lớn đè ép. Mai mai Hỗn Nguyên Thánh thể càng là cảm thấy nóng bỏng, thậm chí là đau đớn. Thự thân phảng phất muốn bị đè nát. Cái kia một tia hỏa diễm giống như có thể áp sập và cổ, chính là chân chân thực thực một phương hồng nông hỏa nguyên vũ trụ hành kích mà đến. Dương Mi cũng lại không lo được quy củ gì, toàn thân nhất trọng hỗn độn thần quang rơi xuống, hắn nhưng là quả quyết cắt chém rơi mất một tia thần niệm, đoạn tuyệt cùng cái kia nguyên thủy hỗn độn hoàn vũ quan hệ. Liệt không kiếm. Trong tay hắn hiện ra một thanh lộ ra thanh sắc, giống như là cành liễu điêu khắc thành bảo kiếm. Hỗn độn thế giới bên trong, giờ khắc này phảng phất là nghe được vô số thế giới cắt đứt thanh âm, vô số ánh kiếm màu xanh chạm tại đạo kia hồng ngông hỏa diễm phía trên, đem hắn chém làm vô số đoạn, từng sợi chôn bụi. Chỉ là mắt thấy một màn này, cũng không nhường Dương Mi có bất kỳ kinh hỉ. Hắn đã động tất cả thủ đoạn, lại còn không thể đǔn chôn vùi cái kia sợi hỏa diễm. Na hồng ngông đạo hỏa chi có thể quá mức đáng sợ. Dương Mi mặt trầm, hắn cảm thấy một tia không ổn. Đồng thời trong lòng mắng to, Cái kia hỏa đức tổ thần quá không cần thể diện, rõ ràng có cái trùng này đã hạ, lại còn lửa gạn hắn mắt lửa. Lúc này hắn hoàn toàn đã quên phía trước, như thế nào đại luôn choi trang. Trốn bụi, đứng tại chỗ, Lục Trọng chỉ là nhàn nhạt mở miệng, cái kia hồng ngông ánh lửa đột nhiên phát liệt, hóa thành vô số màu tím đỏ tia sáng xông lên trời không, hướng về Dương Mi bay đi. Dương Mi điều động không gian đại đạo quy tắc, không ngừng trong hư không nhảy vọt, nhưng mặc kệ như thế nào cũng chạy không thoát ánh lửa áp chế. Trong đó một tia ánh lửa giống như lợi kiếm lướt qua bờ vai của hắn, trong chốc lát một cánh tay của hắn đột nhiên tiêu thất, hóa thành một đoạn tiêu đốt hỏa diễm cảnh liễu. Lục Trọng thấy thế, Tiện tay vung lên liền đem gốc cây này cảnh liêu thu vào lòng bàn tay chô sâu, dập tắt hỏa diễm. Bực này hôn nguyên cấp số thiên địa linh căn thế, nhưng là thiên địa hiếm thấy. Dương Mi bị bức bách đến chỗ tán loạn, chỉ có thể lần lượt vận dụng không gian đại đạo quy tắc, mắt thấy trong thiên địa hỏa diễm càng ngày càng nhiều, sắp phong bế trung quanh hỗn độn. Hắn khuôn mặt kịch liệt biến hóa. Hắn biết không thể lại tiếp tục, tiếp tục nữa không gian của hắn đạo tắc sớm muộn sẽ bị đối phương hoàn toàn xem thấu, thậm chí là khóa chặt. Như thế sẽ hoàn toàn chết đi. Trong lòng hắn cảm thấy bị đè nén. Chân đại chiến này, từ đầu đến cuối hắn bị hoàn toàn khắc chế. Vẻ này đại đạo thần năng quá mức đáng sợ, cao như thương khung thiên địa. Không gian của hắn thần lực như thế nào cũng chạy không thoát thiên đạo chí nhãn, thậm chí ngay cả cận thân đều không làm được. Lúc này trong hư không truyền đến lục trọng hờ hư âm thanh. Dương Mi, ngươi thua, xem ra hôm nay ta chẳng những có thể ngăn ngươi, hơn nữa ngươi muốn rời đi đều có chút khó khăn. Lục Trọng đồng thời có động tác khác, chỉ là ánh mắt có thể đạt được, màng lớn hồng ngông đạo hỏa ngưng tụ làm trọng trọng hỏa vòng, hướng về Dương Mi áp sát tới. Hắn ngáy mắt hắc hắc cười lạnh, lần này là Dương Mi tự đưa tới cửa, có thể lưu lại tự nhiên muốn đem đối phương triệt để lưu lại. Theo hắn vận dụng thiên đạo pháp người sức mạnh, hồng ngông đạo hỏa phảng phất muốn đem chúng quanh hỗn độn thế giới dung luyện hóa thành một mảnh hư vô. Những cái kia liệu nguyên liệt hỏa, giống như nuốt hết hỗn độn thế giới hỏa xạ, tận nuốt thiên địa. Thiên đạo pháp người sức mạnh trong tay hắn bành trướng, hóa thành một chỉ giả thiên cự trượng, đem Dương Mi đầu này đưa tới cửa con ngõ, cho áp chế gắt gao ở cảm thấy chung quanh hỗn độn thế giới bị vô hình quá chặt, Dương Mi khuôn mặt biến đổi, cùng một tay nắm trong tay cái này đỉnh cấp linh bảo hóa thành một đạo liệt không thần mang. Đạo này thần mang bị Dương Mi quán chú hơn phân nửa đạo hạnh, nháy mắt xé rách hỗn độn thế giới, thân hình hướng thẳng đến hỗn độn thế giới chỗ sâu bay vút chạy trốn. Dương Mi không còn dám ở lại. Vị này Hỏa Đức tổ thần đạo hạnh mạnh hơn hắn nhiều lắm, cái này ăn ngậm bù hòn chỉ là mới miễn cưỡng thoát ly dưới chấn phiến khu vực này, lại cảm giác sau lưng vô số hồng ngông đạo hỏa kịch liệt bành trướng, đột nhiên như vô số kiêu dương liệt nhật mắt xích một dạng nổ bể ra tới. Ầm ầm. Kinh thiên bạo vang lên thông thiên mà. Mảnh này bên trong hỗn độn khu vực ầm vang bị vô lượng màu tím đỏ ánh lựa chỗ chôn vùi, giống như ước vạn hồng ngông liệt nhật nổ tung. Chúng quanh bên trong hỗn độn đều bị tắc ngực. Dương Mi tự nhiên vẫn là không thể may mắn thoát khỏi, chỉ tới kịp gầm lên giận dữ, toàn thân hóa thành một cái kinh khủng hỏa nhân điên cuồng chui vào hỗn độn thế giới biến mất không thấy gì nữa. Lục Trọng ánh mắt bình thản nhìn qua một màn này. Người người hắn trước người hiện ra một cái khoáng đạt đại đạo hỏa lò, qua trong giây lát đem tại chỗ vô lượng hồng ngông đạo hỏa toàn bộ thu nạp, dung nhập thể nội. Lúc trọng đấy mắt hiện ra một tia tiếc nuối, vẫn là chuốc mất, không thể lưu lại đối phương. Hắn không có lại tiếp tục truy kích Dương Mi. Không cần thiết. Ở một cái xa lạ địa vực, truy kích một tôn không gian đại đạo quy tắc thành thánh hồn nguyên thánh nhân, bản thân liền có chút khó khăn, trừ phi hắn nói đi tiến thêm một bước, có thể diễn hóa ra thiên đạo hư không, trực tiếp đem đối phương luật chết. Bất quá lần này cũng quá sức, ăn nhất cái hồng ngông đạo hỏa, muốn hồi phục thương thế sợ rằng phải rất lâu. Trước đó Dương Mi thì sẽ không lại hiện thân nữa. Thứ 319 chương Thiên đạo pháp thân 1320. Thứ 320 chương Thiên đạo pháp thân, hai lục trọng lúc này chậm rãi thu nhà mình tiên đạo pháp thân. Một đạo tử quang từ Thiên đạo thánh trong nội tâm bay ra, hắn chân thân rơi xuống, Thiên đạo thánh tâm một lần nữa trở xuống trong cơ thể của hắn. Thiên đạo pháp thân bên trong cái kia liên tục không ngừng xuyên thấu qua hồng mông tử khí thần kiệu lưu chuyển mà đến tiên đạo pháp thì sức mạnh cũng giống như là thủy triều tối lui, giống như là thủy triều xuống sau đó có chút trống rỗng. Quên thân vẻ này rộng rãi thần năng tựa hồ cũng tiêu tán không chỉ gấp mấy lần. Xem ra thiên đạo thánh người cùng thiên đạo thánh nhân chí ở giữa tương lai muốn so liệu chết hẳn là thiên đạo pháp người cường độ, cùng với có thể hay không dung nạp thiên đạo pháp thì lực lượng bao nhiêu." Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, lần đầu vận chuyển thiên đạo pháp thân, hắn có rất nhiều cảm ngộ. Bất quá vận dụng thiên đạo pháp người thần thông, đích thật là để cho người ta có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Nhưng Lục Trọng cũng chú ý tới, mượn dùng thiên đạo pháp thì sức mạnh chiến đấu cũng có điều kiện. Tiêu hao là tự thân nội tình, trừ này sau đó tựa hồ còn có thiên đạo thánh người tự thân phí số. Loại trạng thái này không thể trạng thái bình thường hóa nhưng liền xem như không sử dụng thiên đạo pháp thân, thiên đạo thánh người chân thân kỳ thực đã đầy đủ cường đại. Lần này đại chiến, hắn là có một chút quá khi dễ người. Đường Đường thiên đạo thánh người khi dễ một cái vừa mới đặt chân Hỗn Nguyên Đạo quả Hỗn Độn Ma Thần. Sau trận chiến này Dương Mi sợ rằng sẽ lòng sinh bóng tối. 6. Bên ngoài Hỗn Độn chiến đấu rời xa hừng hăng, thế nhưng to lớn rộng rãi ba động, vẫn làm cho mấy tồn tồn tại có cảm ứng. Thiên Hoàng thị lúc này ngưng kết bản cổ chân thân hiện lên ở bên ngoài Hỗn Độn, trong tay hắn nắm Nguyên Dương tự phụ, mắt thấy thiên ngoại trận đại chiến này. Cái này trọng trọng biến hóa để cho mờ rộng tầm mắt. Vô luận là đã chứng đạo không gian ma thần dương mi vậy đối với không gian quy tắc vận dụng, hoặc là Hỏa Đức Tổ Thần cái kia trong lúc phất tay, tản mát ra rộng rãi thiên đạo thần năng. Thiên Hoàng thị chỉ là cảm giác rất lạ rung động. Rõ ràng, Hỏa Đức Tổ Thần cũng không phải là tầm thường Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Bất quá lây ánh mắt của hắn xem ra, tôn này không gian ma thần biểu lộ ra chiến lực tại Hỗn Nguyên Thánh Nhân bên trong không tính kẻ yếu. Chỉ có thể nói Hỏa Đức Tổ Thần đạo hành quá mức cường hành. Đương nhiên, không hề nghi ngờ, một trận chiến này Hỏa Đức Tổ Thần hẳn là chiếm một chút lợi lộc. Dù sao cũng là nương tựa Hồng Hoang, có thể có được Hồng Hoang Thiên Địa Tiên Điệu bản nguyên trợ giúp. Nhưng loại này chênh lệch vẫn còn có chút ngoài dự liệu. Lúc này Tiên Hoàng thị nhìn thấy Lục Trọng chân thân buông xuống, vội vàng thi lễ. Tổ thần bệ hạ. Có chút dừng lại, Tiên Hoàng thị vội vội va va vấn đạo, bệ hạ, không biết vừa mới đó là phương nào tiên thiên thần thánh, vậy mà đã chứng đạo Hỗn Nguyên. Lục Trọng lúc này nắm nuốt trong tay một cái nhẫn cây, thuận tay đưa cho Tiên Hoàng thị quan sát, đạo, đó là hỗn độn thế giới đạn sinh không gian ma thần dư mi, tại 3000 ma thần bên trong còn thuộc cường giả, chứng đạo thời gian hẳn là không dài. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lần này hắn bị chúng ta trọng thương. Trong thời gian ngắn là không có, có cơ hội tiến vào Hồng Hoang Thiên Địa, các ngươi có thể mượn lấy cơ hội cỡ nào tu hành, theo Hồng Hoang tấn thăng đa nguyên vũ trụ, tương lai ngấp nghé Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Thần không phải ít. Nghe vậy, Thiên Hoàng thị âm thầm gật đầu, chợt hắn ánh mắt rơi vào trên tay gốc cây này kỳ lạ trên những cây. Thượng như là một gốc cây Liễu Thần cây, mắt hắn lộ ra kỳ sắc. Lục Trọng khẽ gật đầu, cười nói, "Không tệ, tôn này Hỗn Độn Ma Thần bản thể chính là một gốc tiên địa linh căn, giống rụt dương liễu cây, cái này Hỗn Độn Ma Thần ẩn kỳ thực cũng không đơn giản, bởi vì bản thể đặc thù chấp trưởng không gian pháp tắc, trong Hỗn Độn đại bộ phận thần thông, linh bảo đều đối hắn là vô hiệu." lại còn có thần thông như vậy. Thiên hoàng thị hơi kinh ngạc, lúc này hắn quan sát một cái hai tay bên trong giống ruột dương liễu nhánh, chợt lại đem trả lại. Chỉ là trên khuôn mặt vẫn còn có chút biến hóa. Có thể không nhìn đạo pháp, pháp bảo thủ đoạn thật là rất mạnh. Kỳ thực trong Hồng Hoang cũng có bậc này tồn tại. Nhân hoàng cựu đầu thị tiên tiên ngũ sắc thần quang, âm dương lão tổ trước tiên tiên âm dương thần quang đều có tương tự thủ đoạn. Nhưng lại bộ phận chỉ là nhằm vào linh bảo, mà có thể làm cho đại bộ phận thần thông mất đi hiệu lực, có thể sưng vô cùng cường đại. Bất quá cuối cùng vẫn tại vị này hòa đứt tổ thần trên thân ăn quá đáng. Lúc này Lục Trọng ánh mắt rơi vào Thiên Hoàng Thệ trên thân, lúc này hắn nhìn ra Thiên Hoàng Thệ đã đến chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Nhân tiện nói, ngươi đột phá chuẩn thánh hậu kỳ sau đó, có thể đến đây một chuyến thái sơ thiên. Lục Trọng ánh mắt nhìn trời hoàng thị, hắn tự nhiên là có ý vun trồng thiên hoàng thị, mà thiên hoàng thị nếu muốn thành đạo, còn cần trong tay hắn hai vật. 6. Trong hỗn độn một trận chiến phía sau, Lục Trọng chính là trở về thái sơ thiên xử lý trong tay rống rụt dương liễu nhánh, sau đó liền để cho phục hi mở ra trung môn, một lần nữa thiết lập thiên thể, nên đón sắp đến đây nghe đạo chúng thần. Một nguyên hội kỳ hà đến, đúng lúc gặp này tốt. Một ngày này, quần thần tất đến. Chúng thần nhiều cùng một đường, 3000 trên thần tọa, đều là thần quang la liệt, chỉ là vì phối hợp Thiên Hoàng thị, địa hoàng nhạc xem thị vấn đề thân phận, Lục Trọng tận lực xếp đặt cấm pháp, chỉ thấy cả sảnh đường tử khí bao phủ lại phía trước nhất phái mấy chục cái vị trí, thần quang chói mắt, tử khí mà mịt, nhường chúng thần khó mà phân biệt thân phận của nhau. Trừ cái đó ra khác thần tọa, Lục Trọng cũng không cho hạn chế. Tại Hỏa Đức Điện mấy tiếng thanh thủy chung vang âm thanh bên trong, Lục Trọng chính là tại Thái Sơ Thiên bên ngoài Hỏa Đức trong điện nhân thân, bắt đầu tuyên truyền giảng giải kinh điển, vì chúng thần mở bày ra Hỗn Nguyên đại đạo. 6 Lúc này ở một chỗ kỳ diệu Thiên Điệu Động Thiên bên trong, có một vị khắc bậc đại thần thông lại buồn rầu vô cùng, hắn bởi vì không cách nào tiến đến Thái Sơ Thiên nghe thánh nhân giảng đạo, triều bái Hỗn Nguyên thánh nhân mà đạo tâm khó mà bình tĩnh. Đạo thân ảnh này chính là thần nghịch. Thương Minh Chư trong biển, thần nghịch lúc này hóa thành Thái Thương thị chủ động lựa chọn lưu lại, tại một vùng biển bên trong chủ trì đại cuộc, tiện thể chiếu cố thủ vệ Thương Minh Chư hải thủy nguyên linh mạch, để tránh có thần ma thừa dịp cơ hội quấy rối. Thái Thương thị ở nơi này mấy cái nguyên hội bên trong, xâm nhập Chư Hải, tại trong long tộc ăn sung mặc sướng, còn cùng tổ long kết bái làm huynh đệ, chấp trưởng long tộc đại quyền. Hắn lúc này cũng vi tiên thiên đạo chủ chi thân, chỉ là tưởng nhớ cùng giữa thiên địa cái kia to lớn biến hóa, mắt rồng bên trong vẫn có chút trầm mặc. Hắn to lớn tròm sao thương long chân thân quận tại khoáng Đạt Hải Long mạch phía trên, mặc dù chưa từng nghĩ tới báo thủ, chỉ là vẫn là vẫn cảm giác được một loại thương hải tang điền cảm giác. Năm đó Hỏa Đức Tổ Thần luận đạo hạnh còn muốn xếp tại hắn cùng Định Hải Đạo chủ sau đó, kết quả hắn cùng Định Hải Đạo chủ nhìn chăm chú đối phương vì tử địch, lại làm cho Hỏa Đức Tổ Thần thừa cơ phát triển, bây giờ càng là trực tiếp chứng thành vô lượng hư nguyên. Bất quá thần nhịch càng thêm lo lắng chính là sau đó, bây giờ Hỏa Đức Tổ Thần chứng thành hư nguyên sau đó, hắn muốn càng cẩn thận kỹ càng để tránh tự thân bại lộ tại Hỗn Nguyên Thánh Nhân ngay giối mắt, nhưng nếu là mỗi lần đều không đi nghe thánh nhân giảng đạo, về sau như thế nào tu hành? Cái này sợ rằng sẽ bị kéo dài khoảng cách. Vừa nghĩ tới nhà mình đường đường thú hoàng, bị một đám hậu bối hoàn toàn vượt qua, thần nghịch đáy lòng cũng không phải tư vị. 6. Mà ngoại trừ thần nghịch dưới đáy lòng cháy bỏng, còn có một vị bậc đại thần thông lúc này đi theo dậm chân. Một tòa tràn đầy trước tiên tiên âm dương nhị khí chạy rộng rãi trong khu vực, âm dương lão tổ lại đang nhấc đầu, đỉnh đầu hắn một đạo ánh sáng đỏ ngầu, tường sợi thần quang bảo vệ hắn quanh thân. Phương Nam Ly điệu diễm quang kỳ đè vào đỉnh đầu của hắn hắn đã bị kẹt ở chỗ này kỳ lạ tiên thiên động thiên bên trong mấy cái môn hội. Thứ 320 chương thiên đạo pháp thân, 2321. Thứ 321 chương thánh nhân, chẳng tam thi có thể hay không thành thánh. Lĩnh hội cái kia bao la vô tận trước tiên thiên âm dương bản nguyên nguyên khí tất nhiên có thu hoạch, nhưng mắt thấy liền muốn bỏ lỡ hồn nguyên thánh nhân giáng đạo. Phía trước cái kia hồn nguyên thánh nhân chứng đạo tin tức, hắn là cảm giác được. Dọng dãy thánh nhân uy áp xuyên thấu qua hư không sâu xa, trực tiếp tiến nhập mảnh này âm dương bản nguyên thế giới chỗ sâu. Bực này âm dương chí bảo chi năng lực thật là quá mức không thể tưởng tượng. Âm dương đạo chủ lúc này ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Sau lưng một đạo trước Tiên Tiên Âm Dương Thần Quang tựa hồ phảng phất có thể phân hóa và bật, không ngừng tính toán thu nạp mảnh này Âm Dương bản nguyên thế giới sinh ra trước Tiên Tiên Âm Dương bản nguyên thần quang, không ngừng dung luyện, tính toán đánh vỡ trong đó cân bằng, đem hắn hoàn toàn phân hóa, nhưng tiếc rằng vô luận hắn như thế nào thu nạp, cái kia Âm Dương bản nguyên trong thế giới bên trong trước Tiên Tiên Âm Dương bản nguyên liên tục không ngừng, rộng rãi mênh mông. Ở đây tu hành mấy cái nguyên hội, hắn nói đi đã tiếp cận với chuẩn thánh trung kỳ, lại như cũng cảm thấy một tia vô biên vô hạn. Hắn nguyên bản còn cảm thấy mừng rỡ, bây giờ lại là cảm thấy phi sự chỉ là bỏ lỡ cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân giảng đạo đại cơ duyên tất nhiên có thể bực, Âm Dương đạo chủ qua trong giây lát vẫn là quyết định tiếp tục kiên trì. Bực này tiên địa tạo hóa không thể bỏ lỡ. Không đường như thế nào, hắn đều muốn thu phục món chí bảo này. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, thiên âm bị mở, từ khí rộng rãi bên mông tạo hóa chúng thần. Hoa Đức trong điện, thượng thủ Hoa Đức thánh nhân miệng phun cơ châu, chúng thần nghe như si như say, nhất là đại La chi đạo các loại phương pháp tu hành tại thánh nhân trong miệng, giống như trực tiếp biến thành một đầu tiên địa đại đạo hiển hóa cùng bên trong đại điện. Từ tiên tiên thần ma đại đạo bắt đầu, thai nén tạo hóa linh căn, nâng kết tiên tiên bất diệt linh quang thậm chí là từ tiên tiên bất diệt linh quang trung sinh ra đại la đạo quả, cuối cùng đặt chân sinh tử luân hồi, siêu thoát thiên địa đại đạo hạn chế, đặt chân vĩnh hằng. Quan trọng nhất chính là sau cùng chuẩn thánh hậu kỳ đại viên mãn chứng đạo chi pháp. Chứng đạo chi pháp ở chỗ đem lại đạo chân linh ngưng kết hóa thành hồng mông nguyên thần. Tiên tiên thần ma đại đạo cùng tiên tiên bản nguyên thần đạo cuối cùng đều cần đem đại đạo chân linh chuyển hóa làm hồng mông nguyên thần, dùng cái này đánh vỡ đại đạo chân linh cực hạn, chịu tải vô lượng hỗn nguyên đạo quả. Lục Trọng cũng không có tàng tư, chỉ ra trong đó quan phiếu chỗ, cần ngưng kết đại đạo chi cơ hồng mông tự khí, này phụ trợ tự thân ngưng kết hồng mông nguyên thần. Lúc này phía dưới chúng thần ánh mắt tỏa sáng, trong đó ngồi ở hàng thứ nhất trong đó một đạo thân ảnh đồ sộ nhịn không được vấn đạo, xin hỏi thánh nhân chính là lấy gì pháp thành thánh. Từ khí thần quang bên trong, hiển hóa ra nhạc xem thị thân ảnh. Nghe vậy, chúng thần đều đưa ánh mắt nhìn sang. Vấn đại phía trên, Lục trọng đạo, bản tọa lấy vị cách chi lộ chứng thành Hỗn Nguyên đại đạo. Giữa thiên địa chứng đạo chi pháp ít thấy đầu, bản tọa gọi chúng có hai đầu, một là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo, một là công đức chứng đạo. Lấy lực chứng đạo tên như ý nghĩa, chính là dựa theo chúng ta thần linh tiên tiên căn cơ, bằng vào tự thân vĩ lực đúc thành Hỗn Nguyên căn cơ, không dựa vào ngoại vật. Phương pháp này chứng thành Hỗn Nguyên, đạo hành tối cường, căn cơ ổn nhất. Lục Trọng liên tiếp dùng hai cái tối, lấy lực chứng đạo phương thức cũng không ít, có thể lấy mở pháp môn chứng đạo, mượn nhờ khai thiên tịch địa phía sau thiên địa trả lại, thành tựu Hỗn Nguyên, cũng có thể tự thân thiên địa đại đạo làm căn cơ, đem thiên địa đại đạo đẩy vào Hỗn Nguyên đại đạo cảnh giới, tự có thể thành đạo. Nghe vậy, vị trí thứ nhất trên Thiên Hoàng thị ánh mắt khẽ động, thánh nhân chi ngôn nói đến tâm khảm của hắn phía trên, ý vị này hắn có thể lấy mở chi đạo thành tiểu tự thân đại đạo. Tâm niệm biến hóa, Thiên Hoàng thị không khỏi vấn đạo, thánh nhân vị cách chi lộ, có phải là đem tiên tiên hỏa nguyên đại đạo đẩy tới Hỗn Nguyên cảnh giới? dùng cái này ngưng kết Hỗn Nguyên đạo quả. Lúc này cũng không phải là khác nơi trốn, tất nhiên tụ đạo chi địa, Thiên Hoàng thị cũng không có cố kỵ quá nhiều. Lục Trọng Tử cũng sẽ không để ý chút này bạ phạm, chỉ là nhưng là khẽ lắc đầu, ta mặc dù lấy vị cách chi lộ chứng đạo, nhưng là trước tiên thành Hỗn Nguyên, lại đi trả lại hồng hoang trong Thiên Điểu Tiên Tiên Hỏa Nguyên Đại Đạo thành tiểu Hỗn Nguyên. Chúng thần nghe vậy đều là đạo, thánh nhân từ bi, trả lại hồng hoang. Lúc này, tại hàng thứ 2 phía trên, một vị nữ thần vấn đạo, xin hỏi thánh nhân, cái gì là công đức chứng đạo? Đó là nữ a. Hàng thứ nhất Nhạc Xem thị nghe được cái này âm thanh khuôn mặt hơi biến hóa. Chứng đạo thời điểm, như căn cơ thiếu có thể lấy công đức, đại đạo chi cơ làm căn cơ, điều tạm tiên đạo bản nguyên sức mạnh, thành tựu thiên đạo thái người. Thiên đạo thái người sự tình, lục trọng chỉ là một câu mang qua. Chỉ là nói, dùng phương pháp này chứng thành Hỗn Nguyên Thần Đạo sau đó, thánh nhân thiếu thiên đạo nhân quả, từ cần hoàn lại. Nghe vậy, nữ hoa Cát Kinh, hơi cau mày, lại nói, thánh nhân, không biết phương pháp này chứng thành thánh nhân, đạo hạnh nhưng có sai lầm. Vân đại phía trên, lục trọng cười nói, cái kia ngược lại là một dạng. Lúc này ngồi ở hàng thứ nhất vị thứ tư trên vị trí Hồng Quân lão tổ đã sớm nhịn không được, vấn đạo, thánh nhân Ta chi chạm bà thi có thể hay không cũng có thể thành đại đạo." Vẫn đại phía trên, Lục Trọng nghe vậy cổ quái liếc mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, vẫn là trầm giọng nói, "Có thể." Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ ánh mắt vui vẻ, trong lòng như an một quả thuốc căn thận. Chúng thần nghe vậy, nhưng là có chút ghé mắt. Thánh nhân đạo trường phía trên làm quảng cáo, vị nào thần linh lòng can đảm lớn như vậy? Bất quá nhường chúng thần kinh dị vẫn là đối phương chứng đạo chi pháp, vậy mà phải đổ thánh nhân tán thành. Điều này không khỏi làm chúng thần rùng lên. Hồng Quân lão tổ tri tài tỉnh, nhường không thiếu thần linh cũng là lên lòng hào thắng. Giảng đạo sau đó, kế tiếp chính là giải thích khó hiểu Phía dưới chúng thần mượn thánh nhân giảng đạo, từng cái nói ra tự thân tu hành chi đạo khó khăn, lục trọng chính là từng cái giải đáp. Trong điện chư thần nghe như si như say. 6. Không thiếu có tu sĩ hiểu đạo khó khăn, quanh thân khí thế tràn ra ngoài, trực tiếp đột phá. Ở trong đại điện đột phá, nhưng là miễn đi đại đạo kiếp số, hóa lệ khí thành tốt cùng. Tại Hỏa Đức điện vị trí thấp nhất phía trên, một đó bạch liên nghe đại đạo pháp môn, cũng không nhịn được hoa sen chợt nở. Bạch Liên linh căn bị sao La hầu lướt đến sau đó chẳng những không có bị giam cầm ở linh truyền bên trong, cũng được tạo hóa, bị phá lệ trực tiếp thu được tiến vào Hỏa Đức điện nghe đạo một cái tư cách, lúc này nghe đại đạo huyền diệu khóa tay mùa chân, Bạch Liên Linh căn vui vẻ vô cùng. Đây thật là cơ duyên to lớn. Nguyên bản lấy đạo hạnh của hắn thân ở Tây cực chí địa, có thể chưa chắc có thể theo kịp thánh nhân giảng đạo, bị lấp đến ngược lại được tạo hóa. Bây giờ lắng nghe thánh nhân đạo pháp, hắn tu hành đại đạo pháp môn dần dần hướng tới hoàn thiện, hơn nữa dần dần tạo thành thuộc về tự thân đại đạo, hắn sẽ vì quá đại đạo hóa thành nhân quả thần đạo, thành tựu một loại phi phàm sức mạnh. Kim quang từ bên trên hoa sen tràn ngập, thanh tịnh trong suốt, giống như có thể xuyên thấu ba thiên thế giới. 6. Mà ở hàng thứ nhất khác mấy cái trên vị trí, Cửu Đầu Thị, Kế Đồ, Sa La Hầu, Tịnh Linh Tây Vương Mẫu quanh thân khí thế cũng có chỗ biến hóa. Ở nơi này thật lớn tạo hóa bên trong, tế đô quanh thân huyết sắc sắt lục thần quang dần dần tinh khiết, thuần túy, dần dần hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng rực rỡ. Vĩnh hằng khí tượng hiện lên. Muốn nhờ thánh nhân giảng đạo vô thượng tạo hóa, tế đô cuối cùng bổ tu tự thân căn cơ, chứng thành vĩnh hằng. Mà ở bên cạnh Tây Vương Mẫu, nhưng là ngưng kết tiên thiên bất diệt linh quang, đặt chân chuẩn đạo chủ vị cách, quanh thân tiên thiên tây hoa chí âm diệu khí lưu chuyển, tại sao lưng hiện ra các loại dị tượng? Một cái nguyên hội bên trong đặt chân chuẩn đạo chủ chi cảnh, nàng cũng là tiến cảnh lạ thường. Thứ 321 chương thánh nhân Trảm Tam thì có thể hay không thành thành. 322 thứ 322 chương Hỗn Độn độ thoát hỗn hỗn độn chỗ sâu vô số hỗn độn nguyên khí sôi trào, tầng tầng hỗn độn phong bạo lưu chuyển, bao phủ hồng hoàng thế giới thời điểm giống như thiên địa treo ngược. Bực này ác liệt chỗ cũng chỉ có quen thuộc hỗn độn hỗn độn ma thần có thể phân rõ phương hướng. Ở trong đó một đạo rộng rãi bảng bạc hỗn độn vòng xoáy chỗ sâu, nơi đây đứng thẳng vô số tất cả lớn nhỏ hỗn loạn hỗn độn vòng xoáy, vô cùng hung hiểm. Trong đó một chỗ vòng xoáy bên trong lại vững vàng nổi lên lớp lửng một tòa to lớn hỗn độn hồn đảo. Hồn đảo cực lớn, núi non chập trùng, Sa Sa nhìn lại chiến truyền cao vút, giống như một tòa cao vút tại hỗn độn thế giới bên trong đảo lớn. Bên trong lúc này lại có một gốc to lớn rống ruột dương liễu dựng nên cùng bên trên cái đảo. Ầm ầm. Lúc này bên trên cái đảo lượ̣t lấy ánh lửa nổ tung, thiêu đốt âm thanh, kèm theo từng tiếng cố hết sức gáp chế đạo tê thanh âm. Chỉ thấy gốc cây này thương thủy cực lớn trên cây liễu đại bộ phận thân cảnh cháy đen mù mịt, chính là chủ cột còn đang thiêu đốt lấy đáng sợ màu tím đỏ liễu diễm. Rất nhiều nơi dấu đỏ thiêu đốt. Vô số hỗn độn nguyên khí lưu chuyển mà đến, cũng không cách nào chống bụi. Lúc này cực lớn lão Liễu thủ huy động nhánh cây từ thể nội móc ra rất nhiều bình bình lọ lọ. Dùng sức vãng thân thượng đâm, cũng không cách nào chôn vùi cái kia trọng đáng sợ đạo hỏa. Trên trời cự thụ tia sáng lóe lên, một đạo ánh sáng màu xanh rơi vào bên trên cái đạo, Dư Mi hiển hóa ra Hỗn Nguyên Thần Tới, hắn khuôn mặt khó coi nhìn qua bản thể trên ánh lửa. Kinh khủng tia đạo hỏa chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân Hỗn Nguyên Thần Quyền biến thành. Nếu muốn luyện hóa trừ phi thần quyền, đạo hạnh vượt qua đối phương. Nếu không thì chỉ có cắt đứt một bộ phận này. Nhưng cắt đứt một bộ phận này vậy thì thiệt hại quá lớn. Đó là Hỗn Nguyên căn cơ một bộ phận, nếu là cắt đứt, đó chính là đại biểu cho vĩnh cửu tính thiệt hại cũng muốn biết bao lâu mới có thể tu luyện trở về, thậm chí có thể bởi vậy trở thành yếu nhất Hỗn Nguyên Thánh nhân. Đó là Dương Mi chỗ không cho phép. Hắn tình nguyện bằng vào Hỗn Nguyên Đạo đi từng gian chịu, một chút dùng thời gian tới làm hao mòn. Chỉ là ở trong lòng Dương Mi lão tổ một mực có một nghi hoặc. Hoa Đức tổ thần chứng đạo thời gian và hắn chẳng phân biệt được cao thấp, trên lệch bất quá ngàn năm, vì cái gì hai người đạo hạnh chênh lệch to lớn như thế? Dương Mi cơ hồ là khó có thể tưởng tượng, trận đại chiến này hắn thủ đoạn tê suất, cũng là hoàn toàn bị áp chế đánh, mà đối phương liền một kiện linh bảo cũng không dùng qua. Dương Mi lão tổ hoàn toàn chính xác có chút hoài nghi bản thân. Hắn tiên quyết tin tưởng mình tại Hỗn Nguyên Thánh Nhân bên trong tuyệt không phải kẻ yếu, tất nhiên tự thân không phải kẻ yếu, như vậy thì chỉ có đối phương quá mạnh mẽ lý do này sáu. Dương Mi không cách nào giảng giải, đồng thời chứng đạo, vậy mà chênh lệch lớn như vậy. Sáu. Chu vùng núi giới, Địa Hoàng cung lúc này, Địa Hoàng cung yên tĩnh, Địa Hoàng cung mấy vị bậc đại thần thông toàn bộ đi đến Thái Sơ Thiên nghe được đạo, lúc này chính là Địa Hoàng cung yếu kém nhất thời điểm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn chợt xuất hiện phá vỡ bình tĩnh, một đạo rộng rãi bàng bạc rộng rãi thần ma sát khí nháy mắt từ Địa Hoàng cung trung quanh bộ phát ra, lật tung trăm vạn giặm địa mạch. Bên trong ẩn ẩn hiện ra một tôn cơ bắp cầu đầm, cầm trong tay bản cổ cự phụ rộng rãi ma thần hư ảnh. Đó là bản cổ chân thân. Theo một vòng đáng sợ phụ quang bay ra, địa hoàng cung trong đó một chỗ tổ khiếu đột nhiên vỡ ra, một đạo hoàng quang đột nhiên từ trong nợ rộ, hóa thành một tôn nguy nga mênh mông tổ vũ chân thân đột nhiên rơi vào đại địa. Tổ vũ biến hóa, hóa thành một vị diện cho hơi trắng hoàng y tổ vũ. Hầu thổ, thân ảnh rơi xuống đất. Cái kia bản cổ hư ảnh bên trong, ẩn ẩn có mười mấy đạo thân ảnh truyền đến, mang theo vẻ lại hỉ. Hầu thổ hướng về bản cổ tổ thần khẽ gật đầu, đôi mắt có chút vui vẻ. Nếu không phải những huynh đệ tỷ muội này tề tâm hợp lực, nàng quả thật còn khó có thể đào thoát Lữ Hoa Bí Pháp giam cầm. Lúc này bản cổ chân thân chung quanh hư ảnh mông lung, nhìn đã không kiên trì được bao lâu. Đế Giang thanh âm truyền tới: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau rời đi ở đây." Hậu thổ nhưng là lắc đầu, trong con ngươi lại thoáng qua một tia thâm trầm toán hận. "Các loại, còn có mấy món sư tôn còn sót lại trong cung bảo vật vẫn cần lấy ra, đây là sư tôn lưu cho ta đồ vật, định không thể tiện nghi cái kia tỉ nữ. Chúng ta giúp ngươi một tay." Nhanh chóng tiến vào phụ thần chân thân. "Hảo." Hậu tổ trên khuôn mặt hiện ra nồng đậm hàn ý, thân hình hóa thành một đạo hoàng quang chui vào bản cổ hư ảnh bên trong, chỉ thấy cái kia rộng rãi bản cổ hư ảnh quanh thân từng vòng từng vòng thần quang lưu chuyển, hóa thành thực chất, một cấu nguyên thủy, mênh mông khí trượng từ tại chỗ nở rộng ra. Rộng rãi bản cổ chân thân trực tiếp xâm nhập địa hoàng cung bên trong, phủ quang ma diệt địa hoàng cung bên trong vài chỗ cấm chế, lấy đi hậu tổ dấu ở cung nội vài chỗ trong khu vực linh bảo, trong đó bao quát lượng tiên xích, địa hoàng đồ các loại địa hoàng chí bảo. Hắn phủ quang ngưng kết, đồng thời khóa chặt địa hoàng cung mấy vị chúc thần, một đũa đánh xuống, lập tức đem mấy tôn đóng giữ địa hoàng cung chúc thần chấm giết. Đám người rất thù hận những thứ này, thần linh đứng tại nữ hoa một bên, phong trấn hổ thổ. Phạm La gặp địa hoàng cung chúc thần toàn bộ diện sát hầu như không còn. Sau đó mới nên ngang rời đi. Địa hoàng cung bên trong biến cố, Thái Sơ Thiên bên trong đang tại nghe đạo nhạc xem thị, nữ hoa đều có chỗ cảm ứng, hai thần nhãn, cả cự rủ có chút biến hóa, nhưng nữ hoa không nơ trước mắt cơ duyên, chỉ có thể cường tự kiểm chế trong lòng tức giận, chờ lấy dạng đạo sau đó mới trở về địa hoàng cung bên trong. 6. Tám cái nguyên hội thời gian im lặng trôi qua. Theo Hỏa Đức Tổ Thần chứng đạo huyễn nguyên, cái này 7 8 cái nguyên hội, giữa thiên địa càng phát náo nhiệt. Hỏa Đức điện giáng đạo Đông đạo thần linh trở về bế quan sau đó nhao nhao đều cùng cô đột phá, giữa thiên địa đã xuất hiện chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Mà trong đó nổi danh nhất tự nhiên là Hồng Quân lão tổ. Ngũ Đế một trong Hồng Quân lão tổ đại xuất danh tiếng. Nghe đồn đây là trong trời đất trước hết nhất đột phá chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Vì thế Ngọc Kinh Sơn cửa trước toả như thành phố. Hồng Quân lão tổ cũng mượn cơ hội vang dội nhà mình Ba Thiên Đại Đạo tới tuổi, dù sao Hỏa Đức Thánh Nhân tự mình nói qua, Ba Thiên Đại Đạo là có thể chứng đạo, đối với cái này Hồng Quân lão tổ nhà mình cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vì thế rất là hấp dẫn không thiếu thần linh đến đây. Đối với chuẩn thánh mà nói, Hỏa Đức Thánh Nhân nói hai đầu chứng thành chí lộ, trong đó lấy lực chứng đạo chí lộ quá khó, nhất là vị cách chí lộ, cần đặc thủ vị cách xem như trị tại vô lượng đạo quả căn cơ, lại càng không cần phải nói vị cách chí lộ cần thu hẹp vô lượng khí vận. Đến ít nhất phải có hy vọng ngồi trên thần đế vị cách, bằng không khó mà đi lên vị cách chí lộ. Mà còn dư lại chính là thuần túy lấy tiên thiên thần ma đại đạo đi thông hư nguyên, từ tiên thiên bất diệt linh quang bên trong ngưng kết hỗn nguyên đạo quả. Con đường này mặc dù không cần quá nhiều tài nguyên, nhưng yêu cầu có đứng đầu nội tính, cùng với đại khí vận, độ khó đồng dạng cực lớn. Hồng Quân lão tổ ba thi chi đạo suy nghĩ khác người đem tự thân một bộ phận đạo hành ký thác tại ba thiên phía trên chứa ba cái giai đoạn tu hành, đối với chúng thần mà nói, là một cái mới tinh mạch suy nghĩ, nhất là một bộ phân thân nhà giàu có thần linh. Chỉ cần nắm giữ tiên tiên linh bảo, liền có thể ít một chút dày vỏ, không thiếu chuẩn thánh đều nguyện ý thử một lần. 6. Thái Dương tinh bên trong, Thiên Hoàng thị lúc này đang tại thuần tụng ngưng tụ hỗn độn chưởng hạ, chỉ thấy từng cái hỗn độn chưởng hạ trong tay hắn chui vào sâu trong hư không, cùng chu nối tiên giới bầu trời bên ngoài hỗn độn tương liền. Nhưng không chỉ chỉ là bên ngoài hỗn độn, đầu này hỗn độn chưởng hạ xâm nhập đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, trở thành rất nhiều tiểu thiên thế giới che chắn cũng tại kết nối tiểu thiên thế giới thiên địa mạch lạc, tiến tới cùng đa nguyên vũ trụ trao đổi tiên thiên nguyên khí, tạo thành đa nguyên vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ chỗ sâu đã không chỉ một đầu hỗn độn trưởng hạ, mà là có mười mấy đầu nhiều. Thiên hoàng thị lúc này đạo hạnh đã sớm đạt chân chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí so Hồng Quân lão tổ còn muốn tới sớm. Chỉ là đoạn thời gian hắn một mực tại mở hỗn độn trưởng hạ, theo trong tay hỗn độn trưởng hạ mở đạo nhất định hoàn cảnh, lẫn nhau liên tiếp, hắn chính là chuẩn bị đi tới một chuyến thái sơ tiên. Hoa Đức thánh nhân nói qua, tại hắn đạt chân chuẩn thánh hậu kỳ sau đó, chính là có thể tiến vào thái sơ thiên nhất độ. Thiên hoàng thị thiên tâm cảm ứng, chuyến chuyến này hướng về Thái Sơ Thiên tất có cơ duyên, có lẽ đối với hắn chứng đạo có chỗ trợ giúp. Thứ 322 chương Hậu thủ thoát khốn 323. Thứ 323 chương Thiên hoàng thị dự định Thái Sơ Thiên Thiên hoàng thị thân hình hóa thành một vệt thần quang từ hư không mà đến, nháy mắt rơi vào một tòa hào quang lưu truyền phường trước cửa. Hồng quang vẫn hiện thân, liền gặp bên cạnh trong hư không hai đạo lưu quang lao vụn vụt tới, hóa thành kim tóc đệ trọng chi kế đồng nhi, một nam một nữ, mà không phải Thiên hoàng thị quen thuộc phục hi. Chỉ thấy hai cái đồng nhi sau khi rơi xuống đất, nam đồng thanh thúy thanh đại Người kia dừng bước, không biết vị tiền bối nào đến đây bái phỏng. Thiên Hoàng thị nhìn lướt qua nhân tiện nói, hai người các ngươi là người phương nào? Phục Hy đâu? Cái kia thanh y nam đồng có chút chất phác, nghe vậy liền đàng hoàng nói, chúng ta chính là lao ra từ bên ngoài mang về hai tiên tiên tinh linh, ta chính là Thanh Ngô, nàng là Kim Đồng. Đến nỗi Phục Hy đại thần ngày hôm trước đã phụ mệnh tiến nhập thần đỉnh tiên giới tại thần đỉnh nhậm chức đi. Bên cạnh Kim Đồng liền vội vàng kéo hắn, Thanh Ngô, ngươi như thế nào cái gì đều hướng bên ngoài nói? Áo đỏ nữ đồng Kim Đồng ngăn tại nam đồng thân phía trước, một đôi mắt to cảnh giác nhìn trời Hoàng thị, giọng trẻ con reo lên, Mau nói, ngươi là thần thánh phương nào, phủ đệ nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Thiên Hoàng thị thấy thế không khỏi buồn cười, nguyên lai like hai người các ngươi chính là thiên địa linh căn hóa hình, hơn nữa còn là thư hùng một đôi, ngược lại là hiếm thấy. Ngươi đi bẩm bảo thánh nhân, liền nói Thiên Hoàng thị có kiến. Thiên Hoàng thị. Trương nghe nói qua. Nữ đồng tử trên xuống dưới đánh giá Thiên Hoàng thị, hắc bạch phân minh trong mắt cảnh giác từ đầu đến cuối không có thả xuống, phút chốc nghi nghi, nhân tiện nói, ngươi chờ, ta đây liền đi thông báo. Nàng tại Nam Đồng Lỗ hai bên cạnh nhẹ giọng dị thai vài câu, thân hình hóa thành một đạo hỏa quang hướng về Thái Sơ Thiên chỗ sâu mà đi. Sau một lát chính là trở về, nàng một đôi mắt bên trong cảnh giác đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ là tò mò nhìn Thiên Hoàng thị đạo, "Tiên bối xin mời vào đi, lão gia nguyện ý gặp ngươi." Thiên Hoàng thị nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ chốc lát sau chính là đi thẳng đến xích đồng trước điện. Mắt thấy hai cái đồng nhi sắp rời đi, Thiên Hoàng thị chợt nhớ tới cái gì, gọi lại hai cái tiểu đồng, hắn từ trong tay lấy ra hai cái kỳ lạ trái cây. Hông hông trái cây giống như hai cái nho nhỏ thái dương, tràn ngập đậm đà tiên thiên hỏa linh tinh khí. Thiên Hoàng thị đem hai vị trái cây ném cho hai cái đồng nhi, cười nói, "Hai cái đồ chơi nhỏ, các ngươi luyện hóa về sau tự có chỗ tốt." Thanh Ngô Kim Đồng nghe vậy có chút sợ run, bọn hắn thoạt nhìn vẫn là lần thứ nhất gặp phải bực này tình hình, bên cạnh một đạo hỏa quang hiện lên, Tất Phương âm thanh cũng cởi mở xa xa truyền đến, mang theo đủ cười. "Đây là hỏa phù tang kết tang quả, đây chính là đồ tốt, hai người các ngươi còn không cảm ơn Thiên Hoàng bệ hạ." Nghe vậy, hai cái đồng nhi vội vàng nói cảm ơn, "Than ồ, Kim Đồng tạ tiền bối ban thưởng bảo." Thiên Hoàng thị cười nói, "Một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi, không đáng, không cần để ý." Tất Phương lúc này chân thân từ trong ngọn lửa hiện lên cười nói, "Thiên Hoàng bệ hạ quá mức để mắt hai cái này tự bối, phù tang quả cũng không phải cái gì đồ chơi nhỏ." Hồng Hoàng chư thần trung phẩm lượng qua Thái Dương cung, kỳ chân phủ tang quả cũng không nhiều. Nghe vậy, Thiên Hoàng thị nhẹ nhàng nở nụ cười. Thật sự là hắn là cảm thấy cùng trước mắt hai cái đồng nhi có chút nhân duyên. Đương nhiên cũng là nóng lòng không đợi được. Trước tiên tiên hỏa hành đại đạo bên trong hóa hình đỉnh tiêm tiên thiên thần kỳ không tường thấy, lại càng không cần phải nói thư hùng một đôi, vẫn là một họa nhị hành thuộc tính bên trong sinh ra. Thôi thôi nói chuyện vài câu, Tất Vương liền thúc dục, Thiên Hoàng bệ hạ đi vào đi, lão gia đã sớm liệu đến bệ hạ sẽ đến đây. Thiên Hoàng thị gật gật đầu, lúc này cất bước bước vào sích đồng trung điện. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất dạo bước tiến lên xích đồng điện, chỉ là một lần cảm giác gần ẩn có chút không giống. Dường như là dưới chân toàn này, rộng rãi đồng điện bị Hỗn Nguyên Thánh Nhân lại tế lui qua, từng tấc một đều tràn đầy nhất trọng trầm trọng mênh mông khí tượng, hắn thấy được hồng hoàng chư thần lịch sử. Đi ở trong đó, có nhất trọng rộng rãi mênh mông khí tượng sóng tới mặt, giống như từ hỗn độn hướng đi tiền tiền, từ hồng nông hướng đi vạn vật sinh sôi. 6. Ở phía sau, Tất Phương nhìn thấy Thiên Hoàng thị đi vào, chính là lấy một loại lang bạ ngoại vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Ngô, Kim Đồng. Ta nói, Thanh Ngô, Kim Đồng, hai người các ngươi đạo hệ tộc. Nếu là bây giờ an phủ tang quạ thực khó tránh khỏi có chút lãng phí, không bằng đặt ở ta ở đây, ta giúp các ngươi tổn, chờ các ngươi cần thời điểm luyện thành đan dược như thế nào sáu. Lô Đồng nghi nghĩ, lúc này gật gật đầu, "Tất Phương, ta nghe lời ngươi." Bên cạnh, Kim Đồng nghe vậy Hắc Bạch phân minh mắt to lại tại nhìn chằm chằm Tất Phương, giống như đang suy nghĩ. Tất Phương thấy thế cười nói, "Hai người các ngươi vẫn là quá nhỏ, bực này bảo bối đặt ở trong tay cũng không lớn an toàn, nếu là bị thái sơ trong hoa viên những thứ khác tinh linh cho an trộm, các ngươi nhưng là liền muốn khóc cũng không kịp." Kim Đồng nghi nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý, liền vội vàng đem giấu vào trong tay áo phủ tang quạ thực móc ra. Tất Phương tiện tay liền đem hai cái phù tang quạ thực không thu, trước khi đi còn chứng trạc đảng hoàng đem thanh lô, kim đồng khen một trận. Hai cái đồng nhi bị dỗ đến vô cùng cao hứng. Bên cạnh một đạo Khác thân ảnh nhìn qua một màn này, nhưng là âm thầm có chút giợt góc giợt cười. Cửu đầu thị âm thầm lắc đầu. Chỉ là nhớ tới vừa mới cái kia cùng nhau tiến vào xích đồng điện thân ảnh, hắn hai con ngươi có một chút biến hóa. Hắn mới nếu là không có nghe lầm, vừa mới nhà mình Tất Phương sư thúc thế, nhưng là sưng hô đối phương là trời hoàng thị. Đây là đời thứ 2 thần đế. Cổ lão nghe đồn, đời thứ 2 thần đế thiên hoàng thị không phải cũng tại một lần đại kiếp bên trong vẫn lạc quan đối phương chẳng thái, chẳng những không có vấn lạc, tựa hồ còn tại lĩnh phong. Cái này thực sự nhường cựu đầu thị chấn động trong lòng không thôi. Xem ra Thiên Hoàng thị vẫn là sự tình có khác huyền bí, đây là cố ý muốn tranh thai mắt của người, vì cái gì lại là cái gì? 6. Thái Sơ Thiên bên trong, Thiên Hoàng thị thấy phía trên hỏa được thánh nhân, chính là thi cái lễ. Thiên Hoàng bái kiến bệ hạ. Vân Tháp phía trên, Lục Trọng nhìn qua trước đại điện Thiên Hoàng thị khẽ gật đầu. Thiên Hoàng thị khuôn mặt nghiêm trọng, bệ hạ, ta trước chuyến này tới chính là hướng bệ hạ cầu lấy một chỗ. Vân Tháp phía trên, Lục Trọng nghe vậy cười cười, hắn đã sớm đã biết Thiên Hoàng thị mục đích. Thiên Hoàng Thị lấy mở pháp môn chứng đạo, lại là bản cổ dòng chính hậu duệ, hắn phương thức chứng đạo không cần nhiều đoán, chính là muốn học bản cổ tổ thần khai thiên tịch địa lấy chứng đại đạo. Mà lúc trước hắn cùng chúng thần từng nói tới, đa nguyên vũ trụ tương lai sẽ có tứ đại quy thuộc vũ trụ, cùng với rất nhiều tất cả lớn nhỏ thế giới bảo vệ thiên địa. Tứ đại quy thuộc vũ trụ là hệ tâm, trong suy nghĩ của hắn tương lai là có hy vọng trở thành sinh ra hỗn nguyên thánh nhân cường đại thiên địa. Thiên Hoàng Thị đánh chủ ý chính là mở một phương quy thuộc vũ trụ, dùng cái này chứng thành hỗn nguyên thánh đạo. Đối với chuyện này, Lục Trọng tự nhiên là cho phép. Đây là đại hảo sự. Lại càng không nói Thiên Hoàng thị có thể xứng thái sơ thiên môn đồ. Lục Trọng khẽ gật đầu, cười nói, "Có thể. Chuyện này bản tọa cũng sẽ giúp ngươi một tay." Thiên Hoàng thị cao hứng trong lòng, có thánh nhân tương trợ mở ra chắc chắn lại phải lớn hơn bên trên một phần. Mặt khác bản tọa ở đây còn có một cái cổ quật bản cổ vật cũ, có lẽ để cho ngươi lại tăng mấy phần tự tin." Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười, "Mở một phương thiên địa là cực kỳ nguy hiểm, nhất là một phương quy thuộc vũ trụ. Quy thuộc vũ trụ tại quy mô thì sẽ không kém hơn nguyên thủy hoàng hoàng, bản cổ vì vậy mà vẫn lạc, Thiên Hoàng thị nhưng chớ có bội vậy lại theo sau." Phất tay, trong tay hắn một tia trầm trọng tử quang hiện lên hóa thành một cái huyền bí vô cùng lạ lẫm. Bản cổ thần quang lưu lộ. Thứ 323 chương Thiên Hoàng thị dự định 324. Thứ 324 chương con đường bản cổ thần có thể hiện lên. Lực lượng quen thuộc lập tức đưa tới Thiên Hoàng thị huyết mạch chỗ sâu của mình. Linh hải chỗ sâu bản cổ nguyên linh đều ở đây rung động, thần ẩn, ẩn chỗ sâu một loại khó mà ức chế thân cận cảm giác. Đây là sáu. Thiên Hoàng thị nhịn không được đứng lên. Bình tĩnh như nước đạo tâm lại khó áp chế. Lục Trọng khẳng định suy đoán của hắn, đây là bản cổ tổ thần lạ lẫm. Đoạn này bản cổ lạ lẫm, lúc này rơi vào trong tay hắn, đã vì hắn tìm hiểu bảy tám phần. Còn lại không tham ngộ ngộ chính là bản cổ tổ thần lưu cho bản cổ hậu duệ, hắn cũng chưa từng cân cậu. Bản cổ là cấn. Quả thật là nó. Vậy hạ trên thân vì sao lại có bản cổ phụ thân là cấn? Thiên hoàng thị nhịn không được đem hai con ngươi nhìn về phía đạo này là cấn. Dưới sự kích động, thậm chí là có chút thất thố. Hắn chính là một bộ phận bản cổ nguyên linh hóa hình, chính là chính thống bất quá bản cổ hậu duệ. Nhưng vô luận là hắn, vẫn là bản ma cũng chưa từng tu được trọng yếu nhất bản cổ là cấn. Bản cổ là cấn chỉ có bản cổ tổ thần nguyên thần mới có thể mang theo. Có bản cổ là cấn, loại này chính thống thân phận rõ ràng so khác bản cổ hậu duệ tới càng thêm tuyệt thiết. Nếu không có bản cổ Lạc Cẩn, Sương hô một câu bản cổ chính thống, có phần cũng có chút sức mạnh không đủ. Cái này bản cổ Lạc Cẩn, đối với hắn mà nói giá trị vật dụng nhiều lời. Có thể Sương chứng đạo cơ duyên, cái này muốn thế nào đem đổi lấy. Ngươi dung nạp vật này sau đó, có lẽ có thể giúp ngươi tiến thêm một bước rèn luyện bản cổ chân thân. Lục trọng lại phất tay đem bản cổ Lạc Cẩn đánh vào Thiên Hoàng thị thể nội. Thiên Hoàng thị lập tức có thể cảm thấy thể nội nảy sinh nhất trọng vô hình biến hóa, thể nội đại đạo chân linh nhận ẩn, ẩn có chút biến hóa, có nhất trọng rộng rãi thần năng tại đại đạo chân linh chỗ sâu không ngừng ngưng kết, trợ giúp bản cổ nguyên dương thượng đế chân linh thủy biến. Thiên hoàng thị áp chế loại biến hóa này, hoàn mỹ trên khuôn mặt nhịn không được toát ra một tia rung động thần sắc. Xem như bản cổ hậu duệ, Thiên hoàng thị rất ít toát ra bực này thần sắc tới, bởi vì hắn muốn duy trì được bản cổ tổ thần hậu duệ vinh quang. Nhưng hòa đức tổ thần cử động lần này, cùng hắn mà nói, thật sự là trợ giúp quá lớn. Hắn lúc này hành đại lễ lễ bái, bảy hạ ba lần bốn lượt tương trợ, sâu như vậy ân, Thiên hoàng thị thực sự không biết như thế nào báo đáp. Thiên hoàng thị lúc này có chút tuyệt khổ. Lục trọng khoát khoát tay, ra hiệu Thiên hoàng thị đứng lên, hắn nói, ta giúp ngươi, kỳ thực là cũng là vì thực tiến tự thân đại đạo, ngươi nếu là tương lai có thể chứng đạo thành thánh, Tổng Hoàn Hoàn Vũ bên trong cũng sắp nhiều hơn một vị trấn giữ Hỗn Nguyên Thánh nhân, đối với Hồng Hoang Thiên Đạo diễn hóa nhiều giúp đỡ. Đây là lời thật tình. Chỉ cần Hồng Hoang Thiên Địa có thể không ngừng cường thịnh, hắn tự thân cũng sẽ càng ngày càng mạnh, hắn tự nhiên thì sẽ không áp chế. huống chi, hắn có lòng tin tuyệt đối, huynh áp chứ thần. Trọng điếu hơn, đương nhiên vẫn là Thiên Hoàng thị làm được là mở đại đạo, cùng hắn lý niệm hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ nghe Lục Trọng cười nói, ngươi nếu là thực sự ban văn, tương lai giúp bạn tọa làm hai chuyện liền có thể. Thiên Hoàng thị ánh mắt khẽ động, hắn lúc này là ứng, chuyện này Thiên Hoàng thị nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Thân là bản cổ hậu duệ, Hắn tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình. Đến nơi cái này bản cổ là vấn, nó nguyên bản là tại chu trên núi bản cổ chủ điện bên trong, bản tọa du lịch hoàng hoàng, tiến vào bản cổ chủ điện bên trong tu chiêm ngưỡng bản cổ tổ thần thánh nhan, ngẫu nhiên phát hiện bức này chí bảo. Vật này cũng là bản cổ tổ thần vì bản cổ trong hậu duệ chuẩn bị, rơi vào trong tay ngươi, cũng là cơ duyên của ngươi. Tráo ngươi sinh dung hợp, không nên phụ lòng bản cổ tổ thần kỳ vọng cao, nhất định phải trọng trấn bản cổ một mạch uy danh. Lạ. Thiên hoàng thị thận trọng gật gật đầu. Bên trong đại điện, thừa dịp cơ hội Thiên hoàng thị lại thỉnh giáo một bộ phận mở pháp môn khó khăn nghi. Lục Trọng toàn bộ giúp cho giải đáp, sau đó mới đi rời đi. Được Hỏa Đức Thánh Nhân cho phép, lại được bản cổ Lạc Vân, Thiên Hoàng thị đã không kịp chờ đợi muốn trở về Thái Dương cung bên trong bế quan, cỡ nào lĩnh hội bản cổ Lạc Vân, viên mãn bản cổ chân thân. 6. Xích đồng trong điện, Lục Trọng ánh mắt nhìn qua Thái Dương tinh. Kỳ thực ban đầu ở bản cổ thần điện bên trong, Lục Trọng ngoại trừ bản cổ Lạc Vân, còn có lục đạo hồng mông từ khí. Thiên Hoàng thị muốn chứng đạo, tự nhiên không thể thiếu hồng mông từ khí. Bất quá Thiên Hoàng thị bây giờ ngược lại không cần hắn ban thượng hồng mông từ khí. Thiên Hoàng thị lĩnh hội bản cổ Lạc Vân Tự nhiên là biết bản cổ lặc cấn bên trong tồn tại có Hồng Mông Tử Khí ngưng kết pháp môn. Thiên Hoàng Thị khai thiên tịch địa thời điểm, là có thể trực tiếp mượn quy thuộc vũ trụ thiên đạo bản nguyên ngưng kết Hồng Mông Tử Khí, mà không cần hắn ban cho. 6. Ở trên Thiên Hoàng Thị rời đi sau đó, Lục Trọng đem ánh mắt một lần nữa đặt ở nhà mình trên người Thiên Đạo Thánh Tâm biến hóa bên trên. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại toàn lực thôi diễn thượng đế kim thân hương hóa thần đạo, trợ giúp thượng đế hóa thân chứng đạo. Ba thi hóa thân, chấp ta chứng đạo đối với hắn trợ giúp cực lớn. Lục Trọng đã nếm được mùi ngọt. Thượng đế hóa thân chứng đạo kỳ thực cũng đã có cơ sở. Đang nguyên vũ trụ xuất hiện, giữa thiên địa vạn linh hưng thịnh. Vô luận là hậu thiên sinh linh hay là trước trời sinh linh tại nhân hoàng trị thế sau đó, số lượng cũng lớn biên độ kéo lên. Nhờ nhờ cơ hội này, thượng đế đem tự thân hương hỏa tiến thêm một bước, thậm chí là tại rất nhiều vừa mới thành hình tiểu thiên thế giới, bên trong thiên thế giới bên trong cũng có hạ xuống thần niệm tiến hành dẫn đạo. Hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Nhất là chứng đạo phía sau rằng đạo, đem thượng đế hóa thân hương hỏa đẩy tới một cái trước này chưa có hoàn cảnh. Lục Trọng bây giờ có thể cảm thấy, thượng đế chân vực bên trong mỗi ngày đều có như đại dương mênh mông hương hỏa thần lực lưu chuyển mà đến. Quang đả tượng đế thần vực, thậm chí tại Hưng Hỏa chuyển hóa phía dưới, dần dần biến thành một tòa rộng rãi khổng lồ thượng đế thần quốc. Mượn nhờ nhờ Hưng Hỏa thần lực, Thượng đế đạo hành tự nhiên mức vào chuẩn thánh hậu kỳ đại viên mãn. Sung kích Hỗn Nguyên đạo quả, cũng có không thiếu hy vọng. Thượng đế cũng có một chút phương hướng. Nếu là đơn thuần lấy Đại La chi đạo chứng đạo Hỗn Nguyên, tại Lục Trọng xem ra kỳ thực chỉ kém hở hầu, nhưng Thượng đế mong muốn chính là lấy tín ngưỡng đại đạo phương thức chứng đạo. Nếu là có thể thành công, đối với Hậu Thiên thần đạo sẽ có trợ giúp rất lớn, nhất là đối với Lục Trọng tu hành linh hội. Đến lúc đó hắn lấy bản thân chi lực xuyên qua Tiên Thiên thần đạo cùng Hậu Thiên thần đạo Lục Trọng cảm thấy đó là sẽ có to lớn tạo hóa cùng cơ duyên. Thương Hỏa chi đạo như thế nào chứng đạo, Thượng Đế cũng đã có tự thân phương hướng. Một cái là lấy hư hóa thực, biến không thể thành có thể, mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Địa ức vạn sinh linh linh hồn ở giữa một điểm kia thuần túy đại đạo tạo hóa, lấy gần như tại cầu nguyện phương thức, ngưng kết Hỗn Nguyên đạo quả. Cái này rất phù hợp Hương Hỏa đại đạo bản chất. Một cái khác nhưng là lấy Hương Hỏa thần đạo ngưng kết Hương Hỏa Kim Thân, tạo thành một tồn Hỗn Nguyên cảnh Hương Hỏa Kim Thân, cuối cùng lấy một loại loại khác phương thức chứng đạo. Hắn có lẽ có thể làm vừa thử nghiệm. Hắn cũng là một loại loại khác lấy lực chứng đạo. Đối với mỗi một loại phương thức chứng đạo tìm đòi Lục Trọng là rất tích cực. Đây đối với hắn mà nói, cũng là một đầu con đường hoàn toàn mới, có thể mở rộng con đường của hắn. 6. Tại Hoàn Tiện Thượng Đế hóa thân thủ đoạn thời điểm, Lục Trọng một phương diện khác, cũng thuận thế triệu hoán một bộ phận thần minh, nhường chúng thần làm tốt chuẩn bị. Thiên Hoàng Thị một khi xuất quan, nhất định sẽ là khai thiên tịch địa thời điểm, đối với thần đỉnh chúng thần mà nói, nếu có thể tham dự Thiên Hoàng Thị khai thiên tịch địa, nhất định có thể sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, về sau có kinh nghiệm, tự động mở một chút tiểu thế giới, hoàn thiện đa nguyên vũ trụ, cũng có thể ra bên trên một phần khí lực. Thứ 324 chương con đường 325 Chương 325: Trương mưa, một đám bản cổ. Thái Dương Tinh, Thái Dương cung chi bên trong Thiên Hoàng Thị cũng hăng hái làm một chút chuẩn bị, tại dung luyện bản cổ lạc ấn sau khi, trừ cái đó ra nhưng là rộng mời chư thần, mời một bộ phận trong tiên địa đỉnh tiêm đại năng. Thiên Hoàng Thị đối với khai thiên tịch địa chuyện hung hiểm là biết, dù cho là có họa đức thánh nhân tương trợ, hắn cũng không có niềm tin quá lớn, bởi vì mở ra chính là một phương nguyên thủy vũ trụ, cũng không phải là thông thường tiểu tiên địa. Cả hai độ khó không thể ngày xưa mà nói. Đạo hành của hắn hiển nhiên là không bằng bản cổ tổ thần, nhưng cũng may so với hắn bản cổ tổ thần nhiều hơn một cái ưu thế. Bàn cộ tổ thần khai thiên tịch địa 3000 ma thần tới ngăn, mà hắn khai thiên tịch địa có Hỏa Đức Thánh Nhân tương trợ, đến lúc đó nhất định có 3000 tiên thiên thần kỳ tới trợ. Hỗ trợ chia sẻ, đây là ưu thế lớn nhất. Hơn nữa hắn muốn mở ra nguyên thủy vũ trụ cũng không có hồng hoang quy mô, vẫn có một chút hy vọng sống. Thiên Hoàng thị hy vọng tự thân có thể thành công mở ra, không phải vậy Hỏa Đức Thánh Nhân giúp đỡ, hắn là không có cách nào tường lại. Ngĩ nghĩ, Thiên Hoàng thị lại gọi Tử Quang Thánh Mẫu, đi trước thông báo một hai. Tử Quang Thánh Mẫu nghe vậy trên nét mặt có chút biến hóa, nàng hữu tâm thuyết phục, nhưng mà nàng lại không có biện pháp gì có thể ngăn cản một màn này. Nàng biết tự thân không có khả năng ngăn cản Thiên hoàng thị chứng đạo. Thân là bản cổ hậu duệ, Thiên hoàng thị lớn nhất chấp niệm chính là kế thừa bản cổ tổ thần vị quan. Khai thiên chứng đạo cũng là kế thừa bản cổ di chí. 6. Ở trên Thiên hoàng thị bế quan sau đó, Tử Quang Thánh Mâu chính là tự mình tiến vào diễm núi tổ mạch. Nàng nghĩ tới nghĩ lui trong hồng hoang e rằng chỉ có Thái Sơ Thiên Hỏa Đức Thánh Nhân có thể đến giúp Thiên hoàng. Vừa tới Hỏa Đức Thánh Nhân có thể tin nhiệm, cả hai gần như sư đồ. Thứ hai Hỏa Đức Thánh Nhân chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, hắn có lẽ có biện pháp làm được Thiên hoàng. 6. Xích Đồng trong điện, Lục Trọng nhìn qua Tử Quang Thánh Mâu chỉ là nhẹ lời trấn an. Hắn tất nhiên là hy vọng dưới chướng môn đồ đều có thể chứng đạo huân nguyên, nếu có thể để giúp, tự sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ lưu đồ một hai. Chính như bản cổ tổ thần vị bản cổ hậu duệ kế qua. Từ Quang, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, Thiên Hoàng thị công đức viên mãn, lại phải bản cổ tổ thần còn sót lại tạo hóa, hắn tương lai vẫn có một chút hy vọng sống chỗ. Người sau khi trở về, đi trước đừng đi loạn phong thành, cỡ nào tu hành ngươi huyền tận chi đạo, ngươi như đạo hạnh có thể tiến thêm một bước, có lẽ có thể nhìn trời hoàng thị có chỗ trợ giúp. Từ Quang thánh mẫu huyền tận chi môn ẩn chứa vô lượng thiên địa sinh cơ, nhìn trời hoàng thị là có trợ giúp. Thử Quang Thánh Mỗ nghe vậy gật gật đầu. "Ngươi lại trở về đi, chuyện này Tiên Hoàng cùng vi sư đã sớm tính toán." Lục Trọng ánh mắt suy tư, trừ cái đó ra có thể đến giúp Tiên Hoàng thị đúng là khai thiên lập đạo. Còn có Tiên Tiên ngũ hành đạo cung chi chủ, lấy Bạch Hổ, một tổ, cửu đầu thị, nữ hoa, tổ phượng đến đây. Lục Trọng trực tiếp trước điện vài đầu tiên tiên thiên hỏa hạc tiến đến đưa tin. 6. Tây cực chi địa, Ngoa Hổ trong núi, Bạch Hổ đạo chủ tọa trấn cùng phối kim đạo trong cung, quanh thân vô lượng trước tiên thiên, thiên cánh kim phong mang lưu chuyển, phun ra nuốt vào, cuối cùng hóa thành từng đạo bạch khí rơi vào phía sau hắn Bạch Hổ pháp tướng chỗ sâu. Bạch hổ pháp tướng hơi hơi gạc ghét, toàn bộ họa hổ trên núi khoảng không hận ẩn đều có vô hình sấm rền thanh âm, chấn nhiếp và tà, có nhất trọng xua tan vạn pháp sức mạnh. Tây cực chi địa ức vạn giặm trước tiên tiên canh kim bản nguyên cũng tùy theo chấn động, giống như hóa sinh linh tính, lại có rất nhiều trước tiên tiên canh kim linh mạch tân sinh. Bạch hổ đạo chủ trong đôi mắt hiện ra tí tí vui vẻ tới. Cái này phổi kim đạo cung chi bên trong trước tiên tiên canh kim bản nguyên quả nhiên là liên tục không ngừng, càng thêm đáng quý chính là, gần sát tại trước tiên tiên canh kim đại đạo, tiến hành tu hành thực sự là làm ít công to. Không uổng công hắn tiêu phí khổ công, thăng hiệp kim linh. Đúng lúc này, ngọa hổ trên núi khoảng không truyền đến từng tiếng thanh thủy hạ rẽ. Bạch hổ đạo chủ Miên Thai nghe xong, chợt thân sắc khẽ nhúc nhích, thánh nhân người mang tin tức. 6. Chu vùng núi giới, Địa Hoàng cung bên trong Nữ Oa lúc này đã xuất quan, đang xử lý cùng Địa Hoàng cung bên trong vị vạn, trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại nghị cách ngược dòng tìm hiểu hậu thổ rơi xuống. Hậu thổ rời đi phía trước đánh giết một bộ phận Địa Hoàng cung bên trong chúc thần, quả thực khiến Nữ Oa giận tím mặt. Những cái kia chúc thần cũng là thân cận cùng Địa Ngẫu cung tiên tiên đại thần, có thể nói là Địa Ngẫu cung phụ tá đắc lực, cũng là nàng thống ngự Địa Hoàng cung cơ hạ. May mắn lúc trước Thái Sơ Tiên giảng đạo, trong đó có một bộ phận đi theo Thánh nhân đạo trưởng, ít nhất còn bảo lưu lại hơn phân nửa, không phải vậy nữ mấy cái này nguyên hội nhưng là khó qua. Hậu thổ đến cùng trốn ở nơi nào đi, Liển Ta Sơn Hà xã tác đồ cũng tìm không thấy ta vị này hảo sư tỷ tung tích. Trên thần tọa, nữ hoa khuôn mặt đẹp đẽ phía trên mang theo buồn bực ý bên cạnh, Phục Hy quanh thân một thân thanh sát tức phục, quanh thân trải rộng cựu cung thần quẻ, toàn thân phía trên cũng có nhất trọng khoáng đạt đại la ý cảnh. Nghe vậy, Phục Hy khẽ thở dài, hậu thổ sau lưng còn có một trọng lực lượng thần bí, điểm ấy ta phát rất ra, chỉ là không ngờ tới lại là một đám bản ứng cổ hậu duyệt sáu. Bên cạnh nữ hoa thần sắc ở giữa cũng có chút phiền muộn. Bọn hắn cũng đã hỏi địa hoàng cung ngày đó may mắn còn sống sót mấy vị địa thần, là một đám bản cổ hậu duệ xông vào địa hoàng cung. Hậu tổ bản cổ hậu duệ thân phận, địa hoàng cung bên trong chưa thần lạ biết đến, nhưng người nào cũng không nghĩ ra một ngày kia bản cổ hậu duệ số lượng vậy mà đã biến thành kết bè kết đội, còn có thể triệu hoán bản cổ chân thân. Vậy thật khó lường. Một cái bản cổ hậu duệ chạy đi đã là như có gai ở sau lưng, mà một đám bản cổ hậu duệ trong bóng tối nhìn chằm chằm, nữ hoa khó tránh khỏi cảm giác áp lực cực lớn. Nhìn thấy nữ hoa thần sắc nghiêm trọng, Phục Hy đạo: "Muội muội, ngươi không cần phải lo lắng." Ngươi bây giờ tường trợ hỏa Đức Bệ Hạ mở đa nguyên vũ trụ, đã ngưng kết địa mẫu chân thân, trước đó vài ngày chúng ta huynh ngồi lại hữu cơ duyên nghe thánh nhân giảng đạo, chúng ta tu hành tốc độ sẽ không chậm, nhất là ngươi, khoảng cách chuẩn thánh cũng không xa, nghĩ đến những cái kia bản cổ hậu duệ dù cho là thiên phú kết xuất, nhưng đến cùng bỏ lỡ thánh nhân cơ duyên, không so được chúng ta huynh. Muội tệ tâm hợp lực. Nghe vậy, nữ oa lập tức thần sắc hơi chấn, đạo, không tệ, ta ngưng kết đa nguyên vũ trụ địa mẫu chân thân, chính là đại địa mẫu thần, hậu tổ dù cho là bản cổ tổ thần hậu duệ lại như thế nào, bản cổ tổ thần anh minh thần võ, nhưng tổ thần hậu duệ thì chưa chắc người người là hảo kiện đa chính là đa nguyên vũ trụ đại địa mỗ thần, đa nguyên vũ trụ chúng thần bên trong tương lai tất có ta một chỗ cảm rồi. Thấy nữ hoa thần sắc, Phục Hy cười ha ha một tiếng. Hắn vị muội muội này chung quy là trưởng thành. Hôm nay tinh tiến càng là để hai huynh muội vô tận tự tin. Liên tại đây là điệu hoàng cung bên ngoài có tiếng nhạc réo âm thanh, huynh muội hai người giật mình, trong chốc lát sau đó liền có một đạo phù chiếu bay thấp điệu hoàng cung bên trong. Nữ hoa tiếp nhận phù chiếu thần sắc phấn động. Huynh trưởng, ngươi đại ta tọa trấn điệu hoàng cung một hai, ta muốn đi trước thái sơ thiên nhất lộ. Bên cạnh Phục Hy gật gật đầu, chỉ thấy nữ hoa trên tân điệu hoàng pháp bảo giúp đi. Hóa thành một thân tử phụ, thân hình hướng về Thái Sơ Tiên Phương hướng mà đi. 6. Lục Trọng Triệu Hoán Tiên Tiên Ngũ Hành Đạo Cung chi chủ phía sau, sau đó lại xuống mấy chục đạo phù chiếu bay hướng các nơi. Hồng Hoang Giữa Thiên Địa vẫn là yên tĩnh, phức tạp vẫn như cũ. Chúng thần đều ở đây toàn lực tiến lên tự thân đại hạnh, thừa dịp như hôm nay chúng thần đại hưng. Các loại thiên địa biến hóa cũng tại Hồng Hoang Giữa Thiên Địa nổi lên. Hồng Hoang Thiên Địa Tiên Tiên Thần Đạo đại hưng, 3000 đại đạo quy tắc viên mãn, cuối cùng cũng đến rồi một cái lỗ sắc biên giới. Chúng thần đều có thể cảm thấy, giữa thiên địa có một cỗ khoáng đạt đại đạo biến hóa gần trong gang tấc. Chương 325 chương nữ hòa, một đám bản cổ. 326 thứ 326 chương thiên nhân kiếp thái sơ thiên bên trong lục trọng lúc này đang tại mới lập hạ một chỗ linh viên bên trong. Lớn như vậy linh viên hương thơm một vía. Trong không khí tràn ngập nhất trọng đặc thù tiên tiên một hương. Ở mảnh này linh trong vườn, đường, một gốc khổng lồ thiên địa linh căn đã thân cảnh trắng tiện, ước chừng mấy người ôm hết, tự văn cây đào tán, cây cũng không đến cỡ nào cao lớn, cảnh lại như bà lòng, phía trên là tím kỳ nhân, trong cảnh lá từng biên tử văn bản đạo dị thường khả quan. Tại lục trọng bên cạnh, Tất Vương hai con người ngẫu nhiên đảo qua lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thần sắc cấp Tất Phương thần sắc, Lục Trọng lạnh rên một tiếng, "Tất Phương, cái này 300 mai bản đạo ta còn hữu dụng chỗ, ngươi cũng đừng cho ta tai họa rơi mất, bằng không ngươi sẽ biết tay." Lục Trọng thần sắc bất thiện, nghe vậy Tất Phương run một cái, cười nói, "Bệ hạ, nhìn ngươi nói, nói ta giống như chuyên môn ăn vụng đồ dạng." Bên cạnh Thanh Ngô, Kim Đồng hai cái nghe vậy một mặt khinh bỉ, nói đến ngươi không ăn vụng một dạng. Thái Sơ viên chỉ ngươi tối gà tặng, Liên tiểu hai tử linh quả đều lựa gạt. Nói xong, Tất Phương cười hắc hắc, lại nói, "Ta biết lão gia muốn trồng ra một mạnh bản đạo về tới, không bằng việc này liền giao cho ta a, ta bảo đảm cho lão gia hoàn thành nhiệm vụ." Ngươi chính là hỏa thuộc còn có thể trồng ra nhâm thủy linh căn không thành." Lục Trọng nghe vậy cười nhạo một tiếng, Tất Phương cái thằng này tối thêm ăn, bản đạo viên hắn là không có khả năng giao cho Tất Phương tới làm. Cái này nhóm đầu tiên bản đạo hột đảo chân quý dị thường. Nhóm đầu tiên hạt giống mới có thể bồi dưỡng ra tiếp cận nhất phản tổ 9000 năm bản đạo. Về sau lại đi bồi dưỡng, nhưng lại chỉ có thể nhìn vật khí. Thanh Hoa, vậy hạ. Bên cạnh Thanh Hoa thần quân đã sớm tại một bên chờ lấy, nàng thân hình cao gầy, thứ tha, khí thế tuyệt đẹp, hai con ngựa nhưng là trong suốt vô cùng, trên thân bảo phục ở giữa bốn mùa lúc tự biến hóa, thân vận ẩn ẩn. Có thể hay không tạo thành một mảnh bản đảo viên liền giao cho ngươi Thanh Hoa cùng, cần phải phòng ngừa có người ăn vụng, bằng không duy ngươi là hỏi." Nói lục trọng liếc qua tứ phương. "Là, lao ra." Thanh Hoa thần quân hé miệng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng sáng rỡ con mắt rơi vào gốc cây này, nhâm thủy bản đảo linh căn phía trên, trong hai con ngươi hiện ra tí tí mừng rỡ. Xem như một tộc nữ thần, nàng trời sinh thân cận cùng những thiên địa này linh căn. Kèm theo những thiên địa này linh căn lớn lên, nàng cũng có thể từ trong thu được cực lớn giúp đỡ. Nếu có thể có cơ hội tiếp xúc nhà mình lao ra trong miệng cái kia hồng hoàng thiên địa thập đại linh căn, nàng e rằng có cơ hội đúc xuống vô song căn cơ. Âm ầm. Đúng lúc này, Lục Trọng dần mình, ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang Hoàn Vũ bên trong. Tại hắn trong ánh mắt đột nhiên gặp vạn đạo hắc khí đột nhiên xông vào Hồng Hoang khí vận trưởng hạ phía trên, nhuộm thanh tịnh như nước thần tộc khí vận bên trong bị dính vào một tầng mịt mờ hắc khí, những hắc khí này như long xà không ngừng bắt đầu thôn phệ thần tộc khí vận. Đồng thời, Lục Trọng chú ý tới biến hóa như thế làm cho trong cơ thể hắn Thiên Đạo Thánh Tâm phân việc làm thêm vọn, từ nơi sâu xa có trọng trọng lực lượng vô hình tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn ánh mắt hơi hơi có trô biến hóa, khẽ thở dài. Mỗi khi gặp Thiên Đạo tấn thăng, nhất định sinh vô lượng ma trướng. Tất Phương ở bên cạnh Thần Sắc cũng đang trải qua lên, thân là thần tộc xích đế, hắn cũng đối với thần tộc khí vận biến hóa 10 phần mẫn cảm, có thể cảm giác được Hồng Hoang Thiên Địa giàn khí vận trưởng hạ trên ba độ. Lao ra, Hồng Hoang Thiên Địa lại muốn tấn thăng. Chỉ là nghe vậy, Tất Phương Thần Sắc hơi kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng Hồng Hoang tấn thăng giống như vẫn chưa trôi qua bao lâu. Lục Trọng nghe vậy cười khẽ, được lợi cùng nhân hoàng chí thế, chúng thần hòa bình quá độ, chư thần trưởng thành nhường 3000 thiên địa đại đạo tiến thêm một bước, thiên đạo hướng tới thành thục trạng thái, tiếp nạn này sau đó Hồng Hoang Thiên Địa giàn một phương thiên địa đại đạo sẽ không chỉ sinh ra một vị trước tiên tiên đạo chủ. Tất Phương ánh mắt sáng lên, đây là chuyện tốt, ta dưới trướng rất nhiều chuẩn đạo chủ suốt ngày đều ở đây ồn ào không công bằng, bây giờ mỗi một đấu thiên địa đại đạo đem có thể sinh ra nhiều vị trước tiên tiên đạo chủ, chắc hẳn bọn hắn rất nhanh liền có thể ngậm miệng lại. Bên cạnh Thanh Hoa thần quân nghe vậy, thế nhưng là cứ như vậy, trước tiên tiên đạo chủ nhỏ nhưng là nhướn đầu, một phương đại đạo có thể sinh ra đệ nhị vị đạo chủ, đệ tam vị đạo chủ, đạo chủ cái thân phận này, nhưng là không thể nào đắng, này lại trên phạm vi lớn thay đổi chúng thần ở giữa kết cục, thậm chí sẽ dẫn phát thần tộc rung chuyển. Thanh Hoa thần quân có chút thở dài. Hoa Đức thánh nhân nói một câu, nàng 10 phần tán đồng. Từ xưa đến nay chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Trước tiên tiên đạo chủ có duy nhất tính chất mới càng có giá trị. Mà đứng đầy đường, trước tiên tiên đạo chủ như thế nào trấn áp thiên địa lại đạo, lại như thế nào tiếp tục tọa trấn bên trong cùng, lắng lại phân tranh. Lục Trọng lúc này ngồi xuống, kỳ thực còn có một chuyện hắn chưa từng nói ra. Theo thiên đạo diễn hóa tiến vào một cái giai đoạn hoàn chỉnh, về sau 3000 đại đạo sẽ dần dần dẫn vào hồng hoang chỗ sâu, thiên địa gian chư thần muốn tu hành, phải đối mặt càng nhiều khảo nghiệm. Cái này cũng là hồng hoang thiên đạo bản thân hoàn thiện. Đương nhiên Ở trong đó cũng có lục trọng lấy kiếp sát đại đạo chứng đạo nguyên nhân, kiếp sát đại đạo chính là tiên điệu gian đối nội đối ngoại đạo thứ nhất che chắn. Từ nay về sau vô luận là hỗn độn ma thần muốn vảng trao lẫn lộn, hay là hồng hoàng trong thiên địa thần linh là rất khó kiếm lại hồng hoàng thiên đạo tiền nghi. Cái này cùng toàn bộ hồng hoàng đa nguyên vũ trụ mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bất quá đối với hồng hoàng thiên địa chúng thần mà nói, vậy thì không nhất định. Đến nước này sau đó, hồng hoàng chúng thần mỗi cái ranh giới đột phá đều sẽ có cấp khó khăn, dính đến rất nhiều mặt mặt. Từ nay về sau, chỉ có căn cơ thâm hậu giả mới có thể có tiêu diêu tự tại. Căn cơ nông cạn giả Khó chén khỏi muốn đi cầu lấy một chút hy vọng sống, mà nhân hoàng e rằng không bao lâu lại sẽ tới cao trạng. Lục Trọng lúc này trong lòng thầm nghĩ, "6." Thần đỉnh bên trong, Cửu Đầu Thệ cũng cảm giác được thiên địa gian nhất trọng khoáng đạt tấn thăng biến hóa, hắn hơi cau mày. Thiên đạo vô tình, chỉ có tấn thăng bản năng. Loại biến hóa này ở bên trong thì sẽ không bận tâm hồng hoang thiên địa ức vạn sinh linh tùy theo đạn sinh tiếp số, đây là hắn lập chủ lập xuống nhân đạo dự tính ban đầu. Chỉ có nhân đạo mới có thể che chở và linh. Cửu Đầu Thệ nghĩ nghĩ ngồi ở thượng đế ngự tọa phía trên, xuyên thấu qua thượng đế quyền hành câu thông thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, cẩn thận cảm giác trong đó các loại biến hóa Tại Hán Thượng Đế thần niệm bên trong, có thể nhìn bầu trời địa gian các loại thiên địa đại đạo ngăng dọc, rất nhiều tiên thiên đại đạo đã diễn hóa viên mãn, nhất là trong đó mấy cái thiên địa đại đạo, như trước tiên thiên hỏa hành đại đạo, tiên thiên kiếp chi đại đạo, còn có thời không diễn hóa tiến vào hỗn nguyên hoàn cảnh. Mắt khắc một chút thiên địa đại đạo theo Hồng Hoang chúng thần trưởng thành, hoàn toàn quy biến, đã đặt chân vững hằng. Hồng Hoang thiên địa vì vậy mà có chỗ tấn thăng, tiến thêm một bước mở rộng Hồng Hoang thiên địa. Cái này nguyên bản hẳn là một chuyện tốt. Có thể thiên đạo tấn thăng, Hồng Hoang thiên địa gian thế cục tất nhiên tùy theo đại biến, vạn linh sinh kiếp. Tất có vô lượng sinh linh tùy theo mà vẫn lạc. Ý niệm trong lòng chuyển động, Cửu Đầu Thị chuẩn bị đi Thái Sơ Thiên bên trong tìm hiểu tìm hiểu. Cửu Đầu Thị cất bước bước ra thần đỉnh thiên giới. Ầm ầm. Đúng lúc này, Cửu Đầu Thị giận mình, ánh mắt nhìn về phía Thái Dương Cung phương hướng, một vòng hùng hực vô cùng rộng rãi thần dương đột nhiên tại Thái Dương Cung bên trong hiện lên, thiên địa gian tiên thiên hỏa nguyên đại đạo cũng tùy theo nhận lấy giận rát, thiên địa gian tại thời khắc này giống như lâm vào vĩnh hĩnh dạ, chỉ có viên kia thần dương chiếu sáng tập phương. Cũng không phải là thiên địa gian giờ khắc này bị bóng tối bao phủ, mà là mặt trời kia tinh chỗ sâu cái kia một vòng thần dương thần quyền quá mức hùng hực, thiên địa gian hào quang đều bị che lại. Trong chốc lát, đã thấy cái kia luân thần dương xuyên thấu qua Hồng Hoang Thiên Địa thai màng, hướng về bên trong Hỗn Độn Vương hướng mà đi. Thiên Hoàng thị sắp chứng đạo. Tiểu đầu thể thần sắc biến đổi, sau một khắc hắn chính là nhận được triệu hoán. Lúc này Thiên Địa gian có 3000 thần quang theo một đầu hỏa hồng đại đạo bay ra Hồng Hoang, hướng về bên trong Hỗn Độn mà đến. Thứ 326 chương Thiên Nhân kiếp 327. Thứ 327 chương Tiên Hoàng, chúng chủ khai thiên một bên trong trong Hỗn Độn, màng lớn vô tự Hỗn Độn nguyên khí tàn phá bừa bãi Hồng Hoang thế giới, giống như từng tòa hủy thiên diệt địa vỡ rồng, bên trong xen lẫn rất nhiều hỗn loạn vô cùng kỳ dị sức mạnh. Lúc này lại có một đạo hưng hực thần dương tại hư không đột nhiên trong hư không hóa sinh. Thần dương rơi vào trong hỗn độn, lập tức hiện hóa ra một đạo vô cùng đáng sợ rộng rãi tiên tiên thần kỳ chân thân tới. Ước vạn trượng chân thân rơi vào hỗn độn thế giới ở trong, rõ ràng cùng hỗn độn thế giới khí thế lộ ra không hợp nhau. Đó là một tôn khuôn mặt cùng bản cổ tổ thần có năm sáu phần tương tự thân ảnh. Quanh thân lượn lờ ước vạn đạo hưng hực hoàng quang. Tiên tiên thuần dương quang hoa hóa thành vô lượng dương khí dòng lũ, bên trong có thể thấy được vô số loại hậu thiên thuần dương nguyên khí tự trong hiện hóa mà sống. Hắn sau đầu hiện ra một đạo rộng rãi đại đạo thần quang. Huân thân tia sáng sen lẫn giống như một tòa to lớn vô cùng thuần dương hoàn vũ, trong tay nhưng lại nắm một thanh cực lớn thần phù. Giọng dạo khí tượng chấn động vô tận hỗn độn thế giới. Lúc này Hồng Hoang biên giới, Lục Trọng Thân ảnh trước tiên hiện lên, tại hắn sau lưng 3000 diễm viêm thần cầu hiện hóa, tiếp dẫn chư thần đến đây. Ngũ Vương Đế quân đến nơi trước tiên. Hồng Quân, Sao La Hầu, Tất Vương, Võ Vương, Thủy Linh Thánh Mẫu vợ chồng. Đằng sau nhưng là Ngũ Hành Đạo Cung chi chủ, Bạch Hổ, Một Tổ, Cửu Lâu Thị, Tổ Phượng, Nữ Oa. Mà khác nhưng là Hồng Hoang chư thần, Càn Khôn đạo chủ, Thương Khung đạo chủ, Điên Đạo đạo chủ, Tổ Kỳ Lân, Hắc Thiên Thệ Phong linh đạo chủ, Kim linh đạo chủ các loại thần đỉnh thiên giới có danh tiếng bậc đại thần thông toàn bộ đều đến. Mấy ngàn đạo thần quang giao hội, vô cùng náo nhiệt. Lục Trọng bên cạnh nhưng là mấy cái đệ tử, Kế Đô, Tịnh Linh, Tây Bừng Mẫu. Một bên khác còn có Phục Hy, Thanh Hoa thần quân, Sả Mẫu, Nguyên Hoàng. Thật lâu chưa từng hiện thân âm dương lão tổ lúc này cũng hiện thân, quanh người hắn khí tượng không phải bình thường, Thần Linh đã đăng lâm chuẩn thánh trung kỳ. Chúng thần cộng lại sợ không phải có mấy ngàn thần linh, tuyệt đối không chỉ 3000 số. Lục Trọng lần này là trực tiếp đem thần đỉnh trừ thần, cùng với một bộ phận cùng thái sơ thiên từng có lui tới thần linh nheo nheo gọi đến. Bại kiến thánh nhân. Lúc này chúng thần hiện thân đầu tiên chính là hướng về lục trọng hành lễ. Rộng rãi cảnh tượng, cho dù là tập trung tinh lực đang chuẩn bị khai thiên lịch địa tiên hoàng thị cũng không nhịn được sửng sở, chỉ có thể âm thầm cảm thán. Một hơi gọi nhiều như vậy tiên tiên thần kỳ xem náo nhiệt, cũng chỉ có hỏa đức thánh nhân có thể làm được đến rồi. Hơn nữa những thứ này thần linh bao trùm tam hoàng đạo kỵ trước sau mấy cái đạo kỵ rất nhiều đỉnh tiêm tiên tiên thần kỳ, tiên tiên thần thánh, có thành tựu tên đã lâu chuẩn thánh, cũng có vừa mới thành đạo không lâu tiên tiên đạo chủ, còn có một số chí cảnh thần minh. Lục trọng lúc này phất phất tay, ra hiệu thiên hoàng thị không nên phân tâm. Toàn lực đi mở sự tình, chúng ta sau đó vì ngươi trấn áp thiên địa phản vệ, giúp ngươi độ cửa ải khó khăn này. Là, giọng dãy cự thần hơi hơi chấp tay, đồng thời hướng về chúng thần hơi hơi hành lễ, "Thiên hoàng thị ở đây cảm ơn chư vị đến đây tương trợ đạo hữu, còn xin chư vị đạo hữu sau đó cẩn thận một chút, nếu là lực không thể bằng, kịp thời triệt thoái phía sau." Trấn hắn di chuyển hai chân hướng về hỗn độn thế giới sâu trốn đi đi. Lúc này chúng thần cũng phản ảnh tới, nguyên lai hỏa đức thánh nhân phía trước dặn dò đại sự lại là Thiên hoàng thị khai thiên chứng đạo. Thiên hoàng thị vậy mà chưa từng vỡ lạc. "Thánh nhân, đây là Thiên hoàng thị." Hùng quân lão tổ ở bên cạnh cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Hắn nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Đức Thánh nhân. Hỏa Đức Thánh nhân phía trước chỉ là dặn dò một tiếng, cho thấy cần hắn xuất lực. Hắn chính là mang theo một thân chí bảo đến đây tương trợ. Đối với Hỏa Đức Thánh nhân hắn tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm, đồng thời cũng là vì hồi báo Thánh nhân mấy lần dạng đạo giáo hóa chúng sinh truyền đạo tri ân, mà phía sau những đại thần này nhóm phải cùng hắn đồng dạng. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được Hỏa Đức Thánh nhân tại Hồng Hoang trong thiên địa lực ảnh hưởng, thực sự là ảnh hưởng cực lớn. Chỉ là một câu nói, chúng thần chính là dốc sức tương trợ. Rất khó tưởng tượng cố lực lượng này lớn bao nhiêu. Có thể không chút khách khí nói một câu Hồng Hoang khắp nơi đều có ta nhân. Chư thần tất cả lên a, ngồi vút vảng. Lúc này Lục Trọng dưới chân 3000 Diễm Viêm Thần Cầu tăng vọt, ba phủ lại chư thần, đồng dạng hóa thành một đạo hỏa quang thần kiều hướng về Thiên Hoàng Thị thân hình phi nhanh đuổi theo. Ầm ầm. Vô lượng hỗn độn thế giới bị mảng lớn trường hồng sông phá, rất nhiều thần linh còn là lần đầu tiên tiến vào hỗn độn thế giới bên trong, cảm thấy ngạc nhiên. Phía trước Thiên Hoàng Thị lúc này đã tìm được khai thiên tịch địa chi địa điểm. Nơi đó khoảng cách Hồng Hoang Thiên Địa đã có khoảng cách nhất định, có thể bảo đảm khai thiên tịch địa thời điểm Hồng Hoang Thiên Địa có thể không bị tác động đến, cho đến ảnh hưởng đến Hồng Hoang Thiên Địa chúng sinh. 3000 Diễm Viêm Thần Cầu trên không đuôn xuống, chúng thần đều tới. Nguyên Dương Khai Thiên. Nơi xa khoáng đạt vô lượng hỗn độn thế giới bên trong, Thiên Hoàng thị đã động thủ, theo gầm lên một tiếng, trong tay một cây búa to hiện lên. Đó là đỉnh cấp linh bảo, bàn cổ phủ phá toé sau đó biến thành Nguyên Dương cự phủ. Chôi này rộng rãi cự phủ tại bản cổ Nguyên Dương Thượng Đế trong tay lại diễn bản cổ Khai Thiên phủ chi năng, hóa thành một chôi màu lửa đỏ đỏ thấm cự phủ một đũa hung hăng bổ vào hỗn độn thế giới phía trên. Rầm rắc. Phản phất một tôn cự thần chém vỡ vô biên sơn mạch, màn lớn hỗn độn nổi lên tơ nện vang trạm vậy với dạng, hừng quang khắp nơi. Ầm ầm. Trong chốc lát hỗn độn đổ sụp ngàn vạn dạng. Nhìn thấy một màn này, Thiên Hoàng thị khuôn mặt thâm trầm chậm, trong tay hắn một đũa liên tiếp lần nữa bộ ra, một đũa tiếp lấy một đũa, bản cổ nguyên dương chân thân không ngừng biến hóa mở rộng, chân đạp vô lượng hỗn độn, sau lưng hiện ra một phương không tròn vẹn đĩa ngọc, quanh thân từng cái hỗn độn trưởng hà lưu chuyển ra, không ngừng tu nạp bể tan cảnh hỗn độn thế giới tinh hoa, thẩm bội bản cổ chân thân đạo hạnh pháp lực. Hắn bản cổ chân thân giống như đang không ngừng biến lớn. Loại này bạo liệt mở cảnh tượng, chỉ nhìn phải chúng thần tâm linh chập chờn, cấp độ kia rộng rãi cự lực so với đơn thuần mở một cái tiểu thiên thiên địa, độ khó không giống ngày xưa mà nói. Hỗn độn thế giới bị cưỡng ép bổ ra, thời không đầu tiên xuất hiện, trung quanh xuất hiện chữ nhất trên dưới trái phải, từ cổ chí kim biến hóa. Chỉ là đỉnh đầu hỗn độn thế giới là bị cưỡng ép bổ ra, phía trên thương khung còn đang không ngừng tính toán rơi xuống, giống như chân chính tường thiên cho sập. Chỉ có thể dựa vào bản cổ nguyên dương chân thân cự lực cho đứng trụ. Bản cổ nguyên dương chân thân một bên muốn huy động đũa bổ ra hỗn độn thế giới núi, lại muốn chống đỡ lấy thời không hấp bách, khó tránh khỏi có chút phí sức, cứ việc không ngừng kết hỗn độn thế giới bản nguyên hóa thành hỗn độn trưởng hạ trợ giúp. Chúng thần thực sự không cách nào tưởng tượng, năm đó bản cổ tổ thần cường đại cỡ nào mới có thể tại hỗn độn thế giới bên trong mở ra to lớn vô biên hồng hoàng thiên địa. Lục Trọng Thân là thế nhân, càng có thể nhìn ra trong đó độ khó. Lúc này theo hỗn độn thế giới phá toái, vô số mạnh hỗn rơi xuống hóa thành vô số văn độ, hung tàn tiên thiên nguyên khí tại phá toái khu vực một lần nữa chìm giết, lại có bị hỗn độn nguyên khí đồng hóa, phế bỏ thiên mà nguy hiểm. Có thể nói là nặng bao nhiêu nguy cơ buông xuống. Cũng may trước mắt cũng không hỗn độn ma thần tới quấy rối, không phải vậy đó mới là phiền phức chỗ. Keng. Theo một tiếng chấn động hỗn độn thế giới tiếng trùng vang, bàn cổ nguyên dương thượng đế đỉnh đấu vân quang bên trong một cái màu hỗn độn bảo trung hiện lên. Tiếng trung hạo đãng, vũ trụ huy hoàng, thiên điệu thất sắc, càn khôn dao động, tiên tiên chí bảo chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy cái này bảo thân trung bên ngoài hiển hóa có nhật nguyệt tinh thần, địa thủy phong hỏa lượn lờ bên trên, chúng nội sơn xuyên đại mã, hồng hoàng và thần, quang hoa hiển hóa, trấn áp hỗn độn hùng nông. Bảo vật này có thể xứng hồng hoàng thiên điệu, mạnh nhất một tôn trấn áp chí bảo. Lục trọng chú ý tới, Hồng Quân lão tổ, Âm Dương lão tổ hai người thần sắc riêng phần mình khép động, trên thân hiện ra một đạo rộng rãi bảo quang tới. Thứ 327 chương tiên hoàng, chúng chủ khai thiên 1328. Thứ 238 chương tiên hoàng. Chúng chủ khai thiên hai bảo quang lộ ra ngoài. Hồng Quân lão tổ, Âm Dương lão tổ hô xin cảm ứng, giữa hai bên liếc nhìn, đáy mắt kinh ngạc, chợt ánh mắt lại rơi vào cái kia hỗn độn trùng phía trên. Ban cổ Nguyên Dương Thượng Đế lúc này liều mạng, nỗ lực gộp đủ 9981 đũa sau đó, cũng tại hỗn độn thế giới bên trong tạo thành một tòa cực lớn vô biên nguyên thủy vũ trụ hình thức ban đầu. Nhìn trong đó chi rộng rãi, chỉ có hồng hoang trạng thái nguyên thủy một nửa lớn nhỏ tả hữu. Mà xem như đại giới, ban cổ Nguyên Dương Thượng Đế đã giả cơ hổ hai chân du lên. Đạo hạnh tiêu hao quá lớn, thực sự miễn cưỡng. Dù cho là bản cổ nguyên dương thượng đế quanh thân khống chế mười mấy đầu hỗn độn trưởng hạ cái này, Nhi cũng có chút khống chế không nổi. Hắn đến cùng không có bản cổ tổ thần đại hạnh, càng không hoàn chỉnh chí bảo, có thể mở mang lớn nhỏ như thế nguyên thủy vũ trụ đã là cực hạn. Không qua tới làm quy thuộc vũ trụ, miễn cưỡng đủ cấp bậc. Nhưng mở ra nguyên thủy vũ trụ non nớt đi chỉ là một cái bắt đầu. Hắn còn chưa khôi phục, nguyên thủy thiên địa cũng không có cho hắn cơ hội khôi phục. Trung bình vô lượng mở ra tới tiên tiên nguyên khí đang tại kịch liệt khởi động, bánh chướng cùng hỗn độn thế giới ra hỗn độn nguyên khí một lần nữa kết hợp, tái diễn hỗn độn cảnh tượng. Nếu như trở chúng nó một lần nữa bị hỗn độn nguyên khí bị đồng hóa, cái này mở ra tới rộng lớn thiên địa tự nhiên muốn một lần nữa hóa thành hỗn độn thế giới. Khí lực hoàn toàn đột phí. Sâu trong hư không, Tử Quang Thánh Mâu quanh thân bao phủ tại mạng lớn huyền tận thần quang bên trong, thấy thế vội vàng bay tới, rơi vào Lục Trọng trước người, gấp giọng nói: "Hỏa Đức bệ hạ, chư vị lại thần, còn xin nhanh chóng ra tay, tương trợ nhà ta bệ hạ một chút sức lực. Chúng ta Thiên Hoàng cung chúng thần vô cùng cảm kích." "Nhà ngươi sao?" Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Tử Quang. Tử Quang Thánh Mâu bị Lục Trọng ánh mắt nhìn ra mặt thoáng có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn là tự nhiên hào phóng, mang theo khẩn cầu. Lục Trọng thấy thế gật đầu nói, "Cũng đúng." Chợt hắn ánh mắt nhìn về phía Chúng Thần, trầm giọng nói, "Đã như vậy, Chúng Thần nghe bản tọa chỉ huy, theo thứ tự chuẩn bị ra tay trợ Thiên Hoàng bị hạ." Chúng Thần chú ý, ngàn vạn không thể dễ dàng xâm nhập hỗn độn thế giới, dù cho đã xuất thần cầu, đạo hành tan mất phía trước nhất định phải trở về 3000 diễm viêm thần cầu phía trên. Nghe vậy, Chúng Thần lớn tiếng xưng lục. Lục Trọng lại nói, "Hồng Quân, Âm Dương hai vị đạo hữu xuất thủ trước. Tuân lệnh." Hồng Quân lão tổ Âm Dương lão tổ nghe vậy lập tức đứng tại thần địa phía trước, Hồng Quân lão tổ trên tay hiện ra bản cổ phiến bay ra từng đạo tráng kiện hỗn độn kiếm khí đánh tan nguyên thủy vũ trụ bên trong hỗn độn nguyên khí, đem hắn một lần nữa hóa thành tiên tiên nguyên khí. Âm Dương lão tổ nhưng là tế khởi trong tay tiên tiên chí bảo thái cực đồ. Cái này mới được tiên tiên chí bảo trong tay hắn mở ra, hiển hóa cùng hỗn độn thế giới bên trong, lộ ra hỗn độn âm dương sắc, hiển hóa ra đại đạo vô cực chi tướng. Chí bảo bày ra hảo quang và đạo, điem lãnh vực rợ. Định trụ Nguyên Thủy Vũ trụ bên trong sôi trào vô lượng tiên thiên nguyên khí, bên trong một tòa bạch ngọc kim, tiểu La Không, tiện thể hơi định trụ đỉnh đầu đang tại lớp đầy nguyên thủy vũ trụ cản thiên hư không. Đã tại hai vị đạo hữu. Ban cổ Nguyên Dương thượng đế thấy thế hơi hơi gửi tới lời cảm ơn, đồng thời dành thời gian khôi phục tự thân đạo hạnh. Lúc trong lúc này lại đạo, ngũ hành đạo cùng đạo chủ, tiến lên. Cửu đầu thị, nữ hoa, bạch hổ, tổ phượng, mục tổ lập tức tiến lên một bước. Lập tức chế trụ tiên thiên năm hành bản nguyên, luyện chế tiên địa bản nguyên, cùng cỗ Nguyên Thủy Vũ trụ tạo thành tiên địa thai mạng. Nghe vậy năm tôn tiên thiên thần kỳ cùng nhau, trong tay riêng phần mình hiện ra kiện kiện chí bảo. Cửu đầu thị móc ra tiên tiên ngũ phượng kỳ, ngũ sắc ngũ phương, không chỉ định trụ mạng lớn quầng bạo tiên tiên thủy linh, đồng thời diễn hóa ra ngũ sắc thần quang rướt lên hắn tiên tiên ngũ hành nguyên khí. Nữ oa nhưng là lấy ra sơn hà xạ pháp độ, bạch hổ lấy ra trong tay một thanh canh kim ngọc như ý, mục tổ nhưng là hiện hóa ra một chương tiên tiên bốn mùa bảo độ, tổ phượng nhưng là lấy ra tiên địa hồng lộ bắt đầu thu liễm trước tiên tiên hỏa hành nguyên khí. Tiên Tiên Ngũ Linh lập tức bị khuất phục, bắt đầu rơi xuống Nguyên Thủy Vũ Trụ giữa thiên địa, ngũ sắc linh quang tại Nguyên Thủy Vũ Trụ biên giới hiện lên, ngọn lửa năm màu thiêu đốt hức vạn tiên thiên nguyên khí tự nhiên tạo dựng thiên địa thai màng, ngăn cản hỗn độn thế giới lần nữa xâm nhập, lập lại hỗn độn. Trúc Long, Càn Khôn đạo chủ, các ngươi giúp Thiên Hoàng bệ hạ định trụ vô lượng phải không? Hách Thiên thị, Tổ Kỳ lẫn các ngươi xuất linh đại địa chư thần trợ giúp Thiên Hoàng trải vượt đại địa xuống núi, luyện chế chống đỡ thiên địa chủ trời. Tứ tượng chư thần, thủy linh, phong linh, đất phương, địa hoàng chân quân nhanh chóng tiến lên, chế phục tiên thiên tứ linh. Võng thư đạo hữu, ngươi xuất linh chúng tinh ổn định tương cùng các điểm hóa ước vạn tiên tiên tinh loại ổn định chuyển hóa hỗn độn nguyên khí. 3000 chư thần, theo bản tọa động thủ, hàng phục nguyên thủy thiên địa 3000 đại đạo pháp tắc. Lúc này theo Lục Trọng từng tiếng lệnh, mấy ngàn đạo mêng ngông thần quang rơi vào vừa mới thành hình nguyên thủy giữa thiên địa, nháy mắt trấn áp lại còn muốn bạo động nguyên thủy hường hoàng, ép buộc hắn trực tiếp từ vô cực hướng đi thái cực, trực tiếp bắt đầu diễn hóa thiên địa vân vân. Chúng thần ra tay, trấn áp hết hãy. Thiên hoàng thị lúc này đứng ở bên cạnh có chút ngây người. Vừa mới vẫn là bên bờ sinh tử, bây giờ lập tức giống như khai thiên lập địa giống như không phải tự thân làm chủ làm thịt đồng dạng, trở thành người rảnh rỗi. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mau thừa dịp cơ hội hỗ trợ ngưng kết trụ trời, chèo chống tứ cung. Lúc này trong đầu hắn có một hận thiết bất thành cương âm thanh vang lên, đó là lục trọng thanh âm. Thiên hoàng thị thấy thế lập tức phản ứng lại, hắn quay người lần nữa tiến vào hỗn độn thế giới bên trong, huy động nguyên dương khai thiên phủ chặt chín cái to lớn trụ trời, sau đó lập cùng thiên địa chín nơi, tạo thành một tòa kỳ lạ tiên thiên cựu cung đại trận, chống đỡ lấy tòa này nguyên thủy thiên địa. Nơi xa, phục hy đang không ngừng ngưng kết một đạo cựu cung thần đồ, hỗ trợ áp chế một bộ phận tiên thiên nguyên khí, nhìn thấy một màn này không khỏi giận mình. Trong tay Cửu Cung Thần Đồ vô ý thức diện hóa ra Tiên Tiên Cửu Cung Huyền Điệu, ẩn ẩn có thể thấy được Cửu Cung Bảo Mưu Toan bên trong, phân hóa ra vô số thuật pháp biến hóa, giống như tạo thành một đầu vô hạn long xà, thôn tính hết thể dị trùng nguyên khí. Mượn nhờ cơ hội, Phục Hy cũng sắp ngưng kết Cửu Cung Đạo Đồ cần có một chút hậu thiên nguyên khí bản nguyên, cùng với Tiên Tiên nguyên khí bản nguyên toàn bộ ngưng kết nhập Đạo Mưu Toan bên trong, rèn luyện tự thân đạo quả. Quanh người hắn khí thế ẩn ẩn có chút biến hóa. Không chỉ là Phục Hy, một bộ phận thần linh lấy ra mượn cơ hội Tiên Tiên đại đạo tạo hóa dung nhập thể nội, rõ ràng có chỗ lợi tức. Lục Trọng ở phía trên nhìn xem một màn này cũng không có ngăn cản, chúng thần xuất lực, thu được một chút thủ lao tự nhiên là chuyện đương nhiên, lại càng không cần phải nói cái này cũng không ảnh hưởng đến đại cục. 9 cái trụ trời lậm xuống sau đó, tòa này Nguyên Thủy Vũ trụ dần dần củng cố. Mà bây giờ có chúng thần tương trợ, Thiên Hoàng thị rất nhiều nơi buông lòng rất nhiều, chỉ cần đứng tại Nguyên Thủy Vũ trụ bên trong chờ đợi Thiên Điệu Thai màng thành hình liền có thể, như thế tòa này Nguyên Thủy Vũ trụ liền coi như là không sai biệt lắm mở hoàn chỉnh. Đến nơi cái gì trải vớt âm dương, luyện hóa giữa thiên địa vô lượng tiên tiên nguyên khí, diễn hóa vạn vật sinh cơ giống như cũng đã có khắc thần linh đang làm sao. Ầm ầm mà liên tại lúc này, nguyên thủy vũ trụ bên ngoài truyền đến giống trận kinh thiên động địa thanh âm, sâu trong hư không có hai đầu kinh khủng hỗn độn ma thần từ xa xa mà đến, một đầu thân hình đại dương mênh ngông rộng trải trải rộng vô lượng dương hỏa khí tượng, chính là một đầu cánh chim khoáng đạt cực lớn thân điểu, tựa hồ mọc ra ngàn đôi với cánh chim, hơi hơi huy động hai cánh, chính là sinh ra vô lượng dương hỏa. Một đầu khác nhưng là con rết hình thái hỗn độn ma thần, xấu xí con rết màu đen chân thân bên trên trải rộng vô số màu đen nhánh ma nhãn, quanh thân trải rộng đen như mực xúc tu, những cái kia đen như mực xúc tu bên trên cũng có khắc ánh mắt rậm rạp chằm chị, đến mơ hồ, làm cho người không ghét mà run một cái thuần dương ma thần, một cái khác tựa như là ác sát ma thần. Lục Trọng chỉ là liếc mắt nhìn, tiện tay đem bất hủ đồ ném ra ngoài, hóa thành một vệt thần quang đem hai tôn đạo hạnh tiếp cận với chuẩn thánh hộ kỳ cường đại hỗn độn ma thần cuốn lên, ma diệt ma hồn, chân thân nhưng là kéo vào nguyên thủy vũ trụ hóa thành chất dinh dưỡng, mở rộng nguyên thủy vũ trụ bản nguyên. Đồng thời Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không, thản nhiên nói, không sợ chết, cứ việc tới. Lục Trọng rõ ràng chú ý tới hỗn độn thế giới sinh ra, cái kia mấy đạo chạy nhanh đến hỗn độn khí cơ chần chờ phút chốc, lập tức giống như là thủy triều thối lui. Lục Trọng thấy thế khuôn mặt bình tĩnh, những thứ này hỗn độn ma thần ngược lại là rất tức thời, không phải vậy hắn không ngại đem bọn hắn cầm xuống dùng làm chất dinh dưỡng, trả lại tòa này nguyên thủy vũ trụ. Mà lúc này Thiên Hoàng thị cổ quái phát hiện, nguyên thủy vũ trụ lúc này đã mở hoàn thành, sau đó muốn làm cũng chỉ có một bước cuối cùng, đem nguyên thủy vũ trụ đẩy trở lại đa nguyên vũ trụ tứ đại quy thuộc vũ trụ trong đó một cái vị trí. Bất quá từ đầu đến cuối, cái này mở nguyên thủy hoàn vũ thời điểm, hắn cũng liền làm một cái mở đầu, giống như không có phát huy cái tác dụng gì sáu. Đoán Trừng bản cổ tổ thần sống lại cũng sẽ nghĩ không ra, nguyên lai khai thiên còn có thể dùng loại phương thức này. Cái này hắn gọi là Chúng Thần Khai Thiên. Thiên Hoàng thị cảm giác bản cổ tổ thần khai thiên vẫn lạc thực sự có chỗ toan. Thứ 238 chương Thiên Hoàng, chúng chủ Khai Thiên 2329. Thứ 329 chương Thiên Hoàng Thánh nhân kỳ thực cũng là tình huống không giống nhau. Bản cổ tổ thần muốn mở ra nguyên thủy hồng hoang cấp độ ở xa trên hắn, lại trong tay còn có Hỗn Độn Thanh Liên, bản cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp. Mặt khác 3000 Hỗn Độn ma xà áp độc, hung tàn, cũng không phải là có thể đoàn kết người. Hốn hạ người. Hỗn Độn Trường Hạ. Trời hơi, hơi khôi phục sau, bản cổ Nguyên Dương Thượng Đế chân thân nhấc lên. Quân thân từng cái hỗn độn trưởng Hà nổi lên, tạo thành tòa này Nguyên Thủy Vũ Trụ cùng Hồng Hoang trong Thiên Địa mối quan hệ, dẫn dắt tòa này Nguyên Thủy Vũ Trụ hướng về Hồng Hoang Thiên Địa quy thuộc vũ trụ sẽ nể sợ lui mà đi. Tại hỗn độn trưởng Hà kết nối Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài hỗn độn phía sau, Hồng Hoang Thiên Đạo tự nhiên bắt đầu dẫn dắt. 6. Hỗn độn thế giới chỗ sâu, bàn cẩu Nguyên Dương Thượng Đế khai thiên tịch địa, to lớn động tác đã sớm hấp dẫn trung quanh một bộ phận cường hành hỗn độn ma thần ánh mắt. Chỉ là một tầng như có như không nguy hiểm khí thế từ đầu đến cuối xa xa bước bạch hỗn độn ma thần làm cho những này tồn tại không dám có chỗ lộ máng. Trong hư không Dương Mi điền hóa, quanh người hắn còn có từng sợi dấu đỏ giống như là thiêu đốt liễu diễm, chỉ là hắn hoàn toàn không có để ý, chỉ cau mày nhìn về phía tòa kia mới mở đi ra ngoài cực lớn nguyên thủy vũ trụ. Thôi cảm ứng cái kia nguyên thủy vũ trụ cấp bậc, Dương Mi ánh mắt do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn chưa từng động thủ. Hỗn độn thế giới trốn sâu đạo kia uy hiếp tính chất khí thế, hắn ẩn ẩn cảm ứng được. Dương Mi khuôn mặt tâm trầm chậm, nếu không có tất yếu hắn không muốn cùng Hỏa Đức Thánh Nhân chính diện đại chiến, lại càng không cần phải nói, bây giờ nguyên thủy vũ trụ bên trong còn có mấy ngàn cường đại thần linh, hắn vốn là đánh không lại Hỏa Đức Thánh Nhân, lại bị liên thủ vây tạm, chỉ có thể càng khốc liệt hơn vừa mở đi ra ngoài cái này tòa này, Nguyên Thủy Vũ Trụ mặc dù ẩn chứa mê người tạo hóa, nhưng cùng nhà mình căn cơ so sánh, rõ ràng vẫn còn có chút chênh lệch. Do dự sau đó, hắn liếc mắt nhìn quanh thân một mực không cách nào tắt hồn nguyên thần quyển, đồng thời trong lòng có trố ý niệm hiện lên, thương thế này không cách nào chuyển biến tốt đẹp không chỉ có ảnh hưởng đến chiến lược của hắn, hơn nữa còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi tu hành của hắn. Là thời điểm phải nghĩ cách giải quyết một hai. Chuyện này lựa xém lông mày, tiếp tục dây dưa tiếp, không có mấy cái đạo kỳ e rằng rất khó khôi phục. Thời gian quá dài, thời chung phải do người bổ chung, có lẽ phải nghĩ cách một lần nữa tiếp xúc một hai hỏa đức thánh nhân. Chỉ là làm sao thuyết phục lại thần? 6. Ầm ầm. To lớn nguyên thủy bắt đầu di động, trực tiếp đụng nát mạng lớn hỗn độn thế giới hư không. Sâu trong hư không, Lục Trọng cũng xa xa lợi dụng nhà mình Thiên Đạo Thánh người quyền hành, diễn hóa ra Thiên Đạo Thánh hình dạng người, Thiên Đạo Thánh tâm điều tạm Hồng Hoang Thiên Đạo pháp thì sức mạnh, kéo động lên nguyên thủy vũ trụ tiến vào vị trí dự định bên trong. Bàn cẩu nguyên dương thượng đến nổi lên thừa dũng cảm, kéo dài huy động nguyên dương khai thiên phủ, phá toái chung quanh mạng lớn hỗn độn thế giới, vì nguyên thủy vũ trụ hoạt động sáng tạo điều kiện. Nguyên thủy vũ trụ nguyên bản là cùng Hồng Hoang Thiên địa cách nhau cũng không xa xôi. Theo Hồng Hoang Thiên Đạo dẫn dắt, lập tức tiến nhập một mảnh hỗn độn đại dương mênh mông tràn ngập khu vực. Ầm ầm. La Nguyên Thủy Vũ Trụ tới gần thời điểm, Hồng Hoang Thiên Đạo tuẩn tế thẩm thấu tòa này vừa mới mở ra tới Nguyên Thủy Vũ Trụ, tiếp quản tòa này chưa khai hóa Nguyên Thủy Vũ Trụ, thôi lưu lại một điểm Hồng Hoang Thiên Đạo lạc cấn sau đó, chính là chậm rãi thối lui. Ầm ầm. Ở nơi này một bước sau khi hoàn thành, Nguyên Thủy Vũ Trụ bầu trời đột nhiên lôi minh từng trận, Tân Sinh Thiên Điểu ý chí nuốt vào đạo này thiên đạo lạc cấn, bắt đầu thuế biến thai nghén vì quy thuộc vũ trụ thiên đạo. Chỉ là muốn chân chính thai nghén thành hình, cùng Hồng Hoang Thiên Điểu đồng dạng, vẫn phải đi qua mấy cái đạo kỳ thai nghén mới có thể chân chính xuất thế. Lúc này đỉnh đầu cũng có ức vạn đạo kim quang tùy theo hiện lên. Khai Thiên công đức. Nguyên thủy vũ trụ bên trong, các chúng thần đều thấy được một màn này, từng cái khuôn mặt khẽ nhúc nhích, hơi mang theo chờ mong. Chỉ thấy đỉnh đầu rộng rãi Khai Thiên công đức đột nhiên hóa thành mấy ngàn phần, trong đó một phần ước chừng 6 thành rơi vào bản cổ nguyên dương thượng đế đỉnh đầu chỗ sâu, mà trong đó 3 thành nhưng là rơi vào chúng thần trên thân. Khai Thiên công đức dị thường hùng vĩ, dù cho 3 thành chia làm mấy ngàn phần vẫn là tương đương lớn, không thiếu thần linh lập tức đem luyện hóa, tăng trưởng nhà mình đạo hạnh, thừa cơ đột phá cảnh giới. Trong hư không qua trong giây lát, Sinh ra năm, sáu vị mạnh mẽ vĩnh hằng chuẩn thành tới. Bao quát Tổ Long, Nguyên Hoàng, Tổ Kỳ Lân, Càn Khôn Lão Tổ, nữ hoa đều ở đây trong nháy mắt đột phá. Nguyên ngông vĩnh hằng thần quang xông lên trời không, cuốn lên vô tận tiên thiên nguyên khí sóng to, nhường chúng thần đều biến sắc không thôi. Nhất là nữ hoa đột phá, phá lệ làm người khác chú ý vị này, tiên thiên thần thánh thời gian xuất thế bất quá là một hai cái đạo kỳ, vậy mà trực tiếp đột phá, bực này thiên phu không kém hơn tam hoàng bao nhiêu. Tại một mảng lớn u ám nguyên khí bên trong, địa hoàng nhạc xem thị cũng tại xa xa nhìn qua một màn này, thần sắc hơi biến hóa mà liên tại lúc này, Nguyên Thủy Vũ Trụ trọng yếu nhất khu vực, màn lớn từ khí đột nhiên tùy theo hiện lên. Bàn Cổ Nguyên Dương Thượng Đế thừa dịp cơ hội tụ lại một tia thiên đạo, cùng với Thiên Địa Bản Nguyên, kết hợp Nguyên Thần Chôn Sâu Minh Ngung Thiên Hoàng Công Đức thành công đúc ra một đạo hồng mông từ khí. Hồng mông từ khí dung nhập hắn Bản Cổ Nguyên Dương đạo quả chỗ sâu, chỉ chớp mắt liền gặp một tầng mênh mông minh nga khí tượng đột nhiên từ quanh người hắn nở rộ ra. Vô lượng hồng quang phóng lên trời, bao phủ toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ. Bàn Cổ Nguyên Dương Thượng Đế đạo hành tại lúc này một hồi tăng mạnh, mãnh đến đặt chân Hỗn Nguyên Thánh Nhân sơ kỳ, thậm chí là tiến vào Hỗn Nguyên Thánh Nhân trung kỳ mới miễn cưỡng ngừng lại. Khổng Lồ uy áp bao phủ nguyên thủy vũ trụ, đồng thời xuyên thấu qua thiên địa thai màng, tiến vào hồng hoang trong thiên địa. Thiên âm mịt mờ, thiên hoa lượi lùy. Giữa thiên địa hương thơm bốn phía, dương hỏa hương thơm ngự nguyên thủy vũ trụ, thậm chí là hồng hoang thiên địa chúng sinh bây giờ đều cảm giác được dư quang, ấm áp, toàn thân ấm áp, vô số tà linh, tâm ma tan đi. Càng thấy vô số tiên tiên nguyên khí tại thời khắc này hóa thành cỏ chi và cỏ lan linh quả từ hư không bay xuống. Mên Ngông khoáng đạt nguyên thủy vũ trụ, Cùng với Hồng Hoang giữa thiên địa từng cái từng cái thiên địa đại đạo lấy đủ loại không khí tên phương thức diện hóa xuất hiện, vô tận tạo hóa điểm sáng hóa chúng thần, một chút có được siêu phẩm căn ngư cỏ cây phàm thú, kỳ chân dị bảo chi linh trực tiếp bị điểm hóa hóa hình. Đông dạng đại đạo uy áp, cảnh tượng giống nhau, chúng thần đã thấy không biết một lần, lập tức biết bản cổ nguyên dương thượng đế liền như vậy chứng đạo thành thánh, trở thành Hồng Hoang trong thiên địa vị thứ hai hồn nguyên thánh nhân. Một màn này nhường tất cả thần linh cảm khải không thôi, nhưng tùy theo là phần chấn. Thiên hoàng thị rốt cuộc là thần tộc hoàng giả, thần linh nhất tộc hồn nguyên thánh nhân, bái kiến tiên hoàng thánh nhân. Chúng thần cùng nhau lễ bái. Đương nhiên cũng có thần linh tại lúc này không thiếu xuất hiện một chút ý nghĩ, tất nhiên Thiên Hoàng Thệ có thể mở mang chứng đạo, bọn họ là không cũng có khả năng mượn cơ hội này, mở chứng thành Hỗn Nguyên. Hơn nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Đức Thánh Nhân vị trí. Hỏa Đức Thánh Nhân cỡ nào tồn tại, đối với cái này chút nhẹ cả máy mắt, làm sao lại không phát hiện được, bất quá cũng không để ý bởi vì mỗi một vị bậc đại thần thông chứng đạo phương thức không thể phục chế. Thiên Hoàng Thệ tu hành chính là mở, tự nhiên lấy mở nghiệm chứng tự thân Hỗn Nguyên đạo quả. Hơn nữa cũng không phải mỗi một vị tiên tiên thần kỳ cũng có bản cổ chân thân, cùng với bản cổ khai thiên bí pháp. Dù cho thành công mở ra, mở ra tới nguyên thủy vũ trụ không đạt được nhất định hoàn cảnh, chỉ có thể không công mất hết tự thân đạo hạnh cùng công hạnh. Nguyên thủy vũ trụ thiên ma chỗ sâu, tại thuận lợi ngưng kết bản cổ nguyên dương nguyên thần sau đó, Thiên hoàng thánh nhân chân thân đặng không mà lên, lúc này bay vào quy thuộc sâu trong vũ trụ. Chúng thần thấy thế cũng không khỏi nhìn qua một màn này. Thứ 329 chương Thiên hoàng thánh nhân 330. Thứ 330 chương quy thuộc Thiên hoàng thánh nhân đem tự thân thánh nhân pháp tấn lạc ấn vào đang tại dựng dục quy thuộc vũ trụ Thiên đạo chỗ sâu, đồng thời một tầng vô hình không hiệu đại đạo tin tức từ quy thuộc vũ trụ Thiên đạo tán mã ra. Giới này tên là Nguyên Dương chân giới. Nguyên Dương chấn giỗi. Chấn giỗi, chấn thực. So sánh với các đại thiên thế giới, phương này mới vũ trụ dựng dục ra ngày nữa đạo ý tất tới, đích thật là đã khác nhau. Chúng thần thần sắc hơi động một chút, chỉ có mấy vị chuẩn thánh đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Đức thánh nhân. Xem như Hỏa Đức thánh nhân bên người thần linh, bọn hắn đều từng nghe qua, đa nguyên vũ trụ sẽ có tứ đại quy thuộc vũ trụ. Tứ đại quy thuộc vũ trụ cũng là hồng hoang thiên địa trọng yếu nhất một đạo thiên địa che chắn. Tứ đại quy thuộc vũ trụ, như vậy dựa theo Nguyên Dương chấn giỗi tiêu chuẩn, đến ít nhất cũng chính là phải có tứ phương vượt qua đại thiên thế giới cấp bậc quy thuộc vũ trụ sinh ra mà không phải bọn hắn suy nghĩ đi ra ngoài tứ phương hơi đặc thù một chút đại thiên thế giới. Cái này khiến rất nhiều đã sớm dục dịch, chuẩn bị chiếm đoạt quy thuộc vũ trụ danh hạt đại thần không thể không thà lòng trong lòng có dự định. Sâu trong hư không, tinh chủ vọng thư nhìn qua một màn này, nhưng lại ánh mắt hơi hơi sáng lên. Chỉ là một chút ánh sáng bị nàng dấu ở đáy mắt chỗ sâu. Lúc này đỉnh đầu thiên hoàng thánh nhân phi thân xuống, đầu tiên là hướng về lục trọng thi cái lễ, sau đó hướng về phía chư thần đạo, chư vị đạo hữu, kế tiếp nguyên dương chân giới đem kéo dài khai phóng một cái nguyên hội, dùng cái này tạ ơn chư vị đạo hữu tương trợ nguyên dương chân giới khai thiên chi nhân quả. Chư vị đạo hữu cái này nguyên hội đều có thể lưu tại Nguyên Dương chân giới bên trong, lĩnh hội thiên địa diễn hóa. Mà một cái nguyên hội sau đó, Nguyên Dương chân giới sẽ phóng bế, thẳng đến Nguyên Dương tiên đạo xuất thế. Ở giữa, nếu có đạo hữu nguyện ý lưu tại Nguyên Dương chân giới, hỗ trợ diễn hóa cũng có thể lựa chọn lưu tại Nguyên Dương chân giới đảm nhiệm phân chức, thậm chí là lại trưởng mới vũ trụ tiên tiên bản nguyên. Bản tọa ở đây lần nữa cảm ơn chư vị đạo hữu tương trợ chi tình. Thiên hoàng thánh nhân lời nói nói vô cùng tốt, chúng thần đều là mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không dám chịu thánh nhân cấp bậc lễ nghĩa, đều đạo: "Thánh nhân từ bi, chúng ta nguyện ý nghe thánh nhân an bài." Bọn hắn tự nhiên cũng là nguyện ý lưu tại Nguyên Dương chân giới bên trong lĩnh hội thiên địa đại đạo. Còn có một bộ phận thân cận cùng Thiên Hoàng cung nhất mạch bậc đại thần thông, đã tự hỏi phải chăng muốn lưu tại Nguyên Dương chân giới. Nguyên Dương chân giới mặc dù Nguyên Thủy vũ trụ trạng thái kém hơn Hồng Hoang thiên địa, chỉ có một nửa lớn nhỏ. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, bên trong vẫn có cực lớn tiềm lực. Nếu là lưu tại Nguyên Dương chân giới, cũng có thể nhờ vào đó thuế biến tự thân căn cơ, bổ tu tự thân tạo hóa. Mấy người các ngươi có ý nghĩ gì? Lục Trọng Đồng dạng nhìn qua bên cạnh chúng thần, hắn đã triệt hồi 3000 diễm viêm thần cầu. Nguyên Dương chân giới cùng Hồng Hoang thiên địa xuyên qua sau đó, Tự nhiên tạo thành giới môn, cả hai vị cùng Hồng Hoang Thiên Đạo thống ngự phía dưới, sẽ không còn có nguy hiểm gì. Hỗn Độn Ma Thần tự nhiên cũng không cách nào dễ dàng lựa rối quải, chạy đến trước mặt đi tìm cái chết. Kế Đô ánh mắt nhìn về phía Nguyên Dương chân giới bầu trời cái kia luận to lớn thần dương, thân sắc cũng dung mà cười cười đạo, "Sư tôn, đệ tử chuẩn bị ở chỗ này cái trước nguyên hội, chờ một cái nguyên hội sau đó mới đi trở về Hồng Hoang." La Hầu thần tình bình thản, cũng đạo, "Ta cũng phải thăm dò cẩn thận một hai phương này chân giới, xem nó cùng Hồng Hoang Thiên Địa, cùng với đại thiên thế giới khác nhau." Tịch Linh cùng Tây Vương Mẫu đều là bình thường ý tứ, chỉ có Cựu Đấu Thị mặt lộ vẻ vẻ tức giối. Sư Tôn, đệ tử nhiều lắm là ở đây dừng lại vào năm, hắn thực sự không cách nào thoát thân. Thân là thượng đế, hắn muốn chấp chưởng Hồng Hoang đại cục. Mặt khác tiên nhân xung đột, hắn muốn nghỉ cách hòa giải. Bên cạnh Tất Phương, một tổ, Hắc Thiên Thệ, tổ phụng vợ chồng, Thanh Hoa thần quân, Phục Hi, Sa Mẫu đều nghị chú lưu một đoạn thời gian. Nhất là Sa Mẫu trực tiếp hiện hóa ra to lớn Hắc Sà chân thân, mãnh liệt cắn nuốt khai thiên trỗ đậm đà tiên tiên nguyên khí tinh túy. Lục Trọng hơi gật gật đầu, chúng thần động tác này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, Chư thần ngoại trừ một số nhỏ trong tay có khác đại sự, khắc tại truyền lại ra tin tức sau đó, chính là lựa chọn tạm thời trú lưu tại Nguyên Dương chân giới. Lục Trọng cũng không lo lắng Thiên Hoàng Thánh Nhân duy nhất một lần công chúng thần toàn bộ Bắc Cốc. Khai Thiên tịch địa sau khi thành công, Thiên Hoàng Thánh Nhân lấy một bộ phận trúc thần đến đây mời chư thần tiến vào Nguyên Dương chân giới chỗ sâu vừa mới mở ra tới Thiên Hoàng cung, chuẩn bị thiết tiến khoản đãi chư thần, đồng thời bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên đại đạo. Này cũng là thủ công. Tân là thủ Thánh Họa Đức Thánh Nhân tự nhiên là chỗ ngồi chi tần. 6. Vạn năm sau đó, một đạo hỏa hồng thần quang vạch phá thương không rời đi Nguyên Dương chân giới. Nay trở về chúng ta quả nhiên là phải cảm tạ vị này Hỏa Đức Bệ Hạ, nếu không phải Hỏa Đức Bệ Hạ đưa tới thần đỉnh chư thần, bệ hạ tự mình mở Nguyên Dương chân giới, kết quả khó dò. Tử Quang Thánh Mẫu đứng tại Thiên Hoàng Thánh Nhân bên cạnh thần, nàng một thân áo tím, ung dung hoa quý, vận thân ức vạn hỗn độn mâu khí ở sau lưng nàng lưu chuyển, biến thành một tôn thai ngàn tiên điệu rộng rãi đạo mâu thần. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nguyên bản đạo hành tại chúng thần bên trong xếp hạng đến ngược Tử Quang Thánh Mẫu, nhưng là mượn đạo lực dịu dắt, chân chính hoàn thành một bước lên trời, có Nguyên Dương chân giới khủng lồ tiên thiên nguyên khí bản nguyên hùng hộ. Từ Quang Thánh Mâu thuận lợi ngưng kết trở thành Huyền Tấn Đạo Mâu chân thân, đang hướng về chuẩn thánh cảnh giới tiến pháp. Trước cung, Thiên Hoàng Thánh Nhân Phong Thái ngàn vạn, sâu đầu một phương thiên đạo thần luân nhệ lên, giống như quanh thân thời khắc cùng Nguyên Dương chân giới đang tại dựng dục thiên đạo giao hội. Hắn cũng là hàm ơn, nếu là từ ta đơn độc ra tay, Nguyên Dương chân giới quy mô, bản nguyên, thậm chí là 3000 đại đạo pháp tắc hoàn thiện trình độ đều phải thu nhỏ một vòng, Nguyên Dương chân giới muốn diễn hóa đến bây giờ quy mô, đến ít nhất cần 4 năm cái đạo kỳ thời gian. Kỳ thực hắn còn có một chút không nói, hắn nguyên bản vốn đã làm xong vỡ vụn bản cổ chân thân, mượn dùng thiên địa công đức, nguyên thần chứng đạo dự định Cuối cùng nhưng là bảo lưu lại bản cổ chân thân, lấy lực chứng đạo. Cái này cùng công đức chứng đạo hoàn toàn là hai loại. Thiên hoàng thánh nên biết, lần này thiếu nhân tình thật là lượn phát. 6. Theo nguyên dương chân giới thành công mở ra, mang theo hồng hoàng ảnh hưởng là to lớn. Hồng hoàng thiên địa bởi vậy được rích lợi không nhỏ, bản nguyên đế thăng. Tham dự mở ra rất nhiều bậc đại thần thông cũng từ trong lợi tức lạ thưởng. Đạo hạnh được tăng lên. Còn có một số mới tinh mạch suy nghĩ, nguyên lai khai thiên tịch địa còn có thể thành đoàn. Rất nhiều thần linh sinh ra một chút mới tinh ý nghĩ. Nếu là chúng thần hợp lực, từng người tự chia phần, không nói mở ra nguyên dương chân giới thế giới to lớn như thế này, mở ra bên trong thiên thế giới, đại thiên thế giới cũng có chỗ tốt rất lớn, làm gì cũng có một phần công đức cùng ký số. 6. Lục Trọng lúc này lại cũng không phải là trở về hồng hoang trong tiên địa, mà là đi tới hồng hoang thiên địa một mảnh bên trong hỗn độn khu vực. Rất xa, hắn liền thấy Dương Mi một bộ thanh y đứng tại hỗn độn thế giới bên giới. Lần này nhưng là Dương Mi chủ động mời. Lục Trọng đái mắt có chút ngỡ tới. Dương Mi lúc này còn dám chạy đến trước mặt hắn tới, chẳng lẽ là đã quyết định hợp hiệp. Lúc này lại nghe Dương Mi xoay người lại, lấy một loại trọng khẩu khí đạo, vậy hạ có biết, Hồng Hoang Thiên Điệu to lớn họa không xa rồi. Dương Mi đạo hữu cử động lần này e rằng dụng tâm không thuần á. Lục Trọng khuôn mặt cười lạnh, hắn nguyện ý cho Dương Mi một cái cơ hội, cũng không phải dùng để nghe cố sự biết. Hơn nữa loại này bắt đầu liền chấn kinh, hù dọa trò siếp, đã sớm là hắn đã dùng qua xáo lộ. Thứ 330 chương quy thuộc 331. Thứ 331 chương tin tức gặp Hỏa Đức Thánh nhân hoàn toàn không thèm chịu nổi mà nuôi, Dương Mi âm thầm bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể đệ thấp tư thái. Nghĩ nghĩ, hắn nhân tiện nói, Hỏa Đức đạo huynh có biết bản cổ mở Hồng Hoang thế giới thời điểm Vì cái gì chúng ta hỗn độn chúng thần nhau nhau liệu mình dây dưa? Nghe vậy, Lục Trọng khuôn mặt giật mình. Điểm này thật sự là hắn một mực tại ngờ tới, Meister, quan bản cổ nguyên dương thượng đế khai thiên liền biết, những cái kia hỗn độn ma thần đang nhìn thấy không có cơ hội sau đó, chính là không hứng thú lắm, trực tiếp rời đi. Hỗn độn ma thần cũng không đốc. Hơn nữa biết rõ bản cổ tổ thần cường đại như vậy, lúc trước hắn liền ngờ tới trong đó có thể có âm mưu gì, hoặc có cái gì huyền bí. Nói thằng a, bản tọa muốn xem thử xem trong miệng ngươi tin tức đến cùng giá trị không thể đáng giá giúp ngươi giải thoát đau đớn. Dương Mi liếc mắt nhìn Lục Trọng, trầm ngâm chốc lát đạo: Ta thật ra thì hiểu không nhiều, nhưng nghe một vị lai lịch cổ xưa hỗn độn ma thần từng nói tới, nguyên nhân lão nghe đồn, bản cổ tổ thần trên thân ẩn chứa hỗn độn ma thần tiến thêm một tầng ảo diệu, là lấy đông đảo cường đại hỗn độn ma thần liệu mình truy đuổi, xung kích hồng hoang. Nơi nào nghĩ đến bản cổ tổ thần khai thiên lập địa, cũng không lập tức vấn lạc, còn lưu lại mấy phần khí lực, mới không duyên cớ hao tổn chúng ta rất nhiều hỗn độn thần linh. Lục Trọng đôi mắt kinh ngạc, tiến thêm một tầng, chẳng lẽ thiên đạo cấp? Dương Mi lắc lắc đầu nói, e rằng không chỉ, hẳn là thiên đạo cấp phía trên. Mà bây giờ bí mật này ắt hẳn theo bản cổ tổ thần vấn lạc, một lần nữa rơi vào hồng hoang thiên địa chỗ sâu là lấy những cái kia biết đoạn này qua lại hỗn độn ma thần nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vậy Lục Trọng hơi cau mày. Đoạn này bị văn hắn ngược lại là có chút tín tưởng. Ban gỗ tổ thần khai thiên tịch địa thời điểm, chắc chắn đã là thiên đạo đẳng cấp, nếu không mở ra tới Hồng Hoang thiên địa không đến mức như thế rộng rãi mênh mông. Chỉ là Lục Trọng trong miệng vẫn đạm nhiên phong rong, liền xem như thiên đạo đẳng cấp lại như thế nào. Hồng Hoang bây giờ diễn hóa hoàn chỉnh, thiên đạo hoàn thiện, dù cho là thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần cũng đừng hòng đi vào, càng không làm gì được Hồng Hoang thiên địa. Tin tức của ngươi, giá trị cũng không có trong tưởng tượng đại. Dương Mi nghe vậy lập tức đạo cũng không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Lục Trọng cũng không có quá mức lo nghĩ, nếu là có loại này hậu hạn, bản cổ tổ thần nhất định sẽ tại bản cổ chủ điện bên trong lưu lại tin tức, không có bất kỳ cái gì nhắn lại, chỉ có chứng minh những cái kia đối với Hồng Hoang Thiên Địa có uy hiếp hà người, chỉ sợ toàn bộ bị bản cổ tổ thần chấm giết. Nếu không, Hồng Hoang Thiên Địa nhiều như vậy đạo khí há có thể an ổn quá độ. Cho dù có may mắn còn sống sót, chỉ sợ cũng kéo dài hơi tàn. Bản tọa hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, nếu ngươi có thể để cho ta hài lòng, chưa chắc không thể hiếu trên người ngươi Hồng Mông Đạo Hỏa chi đắng. Dư Mi đang tại vắt hết óc, lải ký ức chôn sâu khác tin tức, nghe vậy ánh mắt ngẩng đầu. "Đạo huynh có gì nghi vấn?" Hắn ánh mắt bình tĩnh, kỳ thực hắn biết lúc này Hỏa Đức Thánh Nhân làm khó hắn, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao nhà mình tiền đồ nắm ở người khác trong tay. Hắn chỉ án mạn ngâm lên. "Chỉ thấy Hỏa Đức Thánh Nhân đạo, hỗn độn thế giới bên trong, nhưng có khác tiên đạo cấp số hỗn độn thần linh tồn tại. Ngươi có từng nghe nói tới, hoặc tự mình nhìn thấy qua?" Dư Mi nghe vậy, hơi trầm ngâm chợt lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Gặp Lục Trọng hơi cau mày, giống như không hài lòng, "Tôn này không gian ma thần cười khổ nói, hỗn độn thế giới minh ngôn vô mô biên." Lại hỗn độn ma thần ở giữa đại khái là phòng bị lẫn nhau, lẫn nhau không tín nhiệm. Trật, Dương Mi lại nói, bất quá năm đó bản cổ tổ thần có thể có được như thế vĩ lực, này liền chứng minh hỗn độn thế giới có thể tồn tại tiên đạo cấp số tồn tại, chỉ là hỗn độn thế giới quá mức bao la, chúng ta tiếp xúc không đến mà thôi. Hơn nữa Hỏa Đức đạo huynh có thể cũng không phải rất rõ ràng, hỗn độn thần ma đã từng cũng là thần linh xuất thân, chỉ là tại hỗn độn thế giới du đi lâu, liền thành hỗn độn ma thần. Nếu là đạo hữu rời đi Hồng Hoang thiên địa đi đến địa phương khác, đối với khắc thần linh mà nói, chẳng lẽ không phải hỗn độn ma thần? Dương Mi tựa hồ muốn chứng minh một cái gì cũng tính toán muốn thuyết phục Lục Trọng không nên đối với hỗn độn ma thần tạo thành thành kiến. Nhưng đối với Lục Trọng mà nói, hỗn độn ma thần bình thường chính là phần tử nguy hiểm, bọn da hỏa này cực đoan ích kỷ, nếu là chạy vào, là sẽ ảnh hưởng đến Hồng Hoang Thiên Địa hôm nay tốt đẹp bắt đầu, càng sẽ hỏng đại cục của hắn. Hắn là tuyệt đối không thể cho phép. Phải không? Lục Trọng khuôn mặt khẽ cười lạnh, trợn ánh mắt nhìn một cái Dương Mi, chợt nói, "Thôi, Dương Mi đạo hữu trung quy là có chút thành ý, bản tọa chính là đi trước giúp ngươi giải trừ một nửa hỗn nguyên đạo hỏa, nếu là Dương Mi đạo hữu ngày nào tìm lại được cái gì khác tin tức có giá trị, vẫn có thể đến đây cáo tri bản tọa." Bản tọa có thể giúp ngươi giải quyết triệt để hậu họa." Lục Trọng ngăng lên một cái tay, Dư Mi quanh thân kêu lên một tiếng đau đớn, bên ngoài thân một tầng như như rọi trong xương vậy hồng ngông đạo hỏa đột nhiên bị bắt chỗ mã tại Lục Trọng lòng bàn tay chỗ sâu, Lục Trọng thân hình lóe lên chợt tiêu thất. Theo cái này trọng hồng ngông đạo hỏa bị bắt ra, Dư Mi rõ ràng cảm thấy thể nội bùng lòng không thiếu. Từ hôn nguyên thánh thể đến hồng ngông nguyên thần, toàn thân đều tản ra nhất trọng nhẹ nhõm, thoải mái ý vị. Còn lại một bộ phận đạo hỏa, hắn tiêu phí một hai cái đạo kỳ có lẽ liền có thể ma diệt. Cái này ít nhiều khiến trong lòng hắn dễ chịu không thiếu. Chỉ là trước mắt Tôn này Hỏa Đức Thánh Nhân ngạo hạnh, vẫn là để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Tôn này Hỏa Đức Thánh Nhân vô luận thế nào chỗ nào, giống như quanh thân đều bao phủ tại một tầng như có như không hồng ngông chi khí bên trong, không cách nào thấy rõ ràng nội tình, thăm bất khả trắc. Dương Mi cảm giác từ lần trước sau khi lại bại, giống như đáy lòng đã dần dần có bóng tối. Bất quá lần này hắn cũng là thăm dò giả không ý thứ. Hắn mượn nhờ những tin đồn này ở bên trong tin tức, chẳng lẽ không phải đang thử thăm dò lấy Hỏa Đức Thánh Nhân nội tình. Thoáng qua, hắn thân ảnh phá không rời đi. 6. Hồng Hoang Thiên Điểu biên giới, thân hình Hỗn Nguyên Thần quang tách ra mạng lớn Hỗn Độn nguyên khí. Nghe đồn 6 Lục Trọng Thần sắc hơi biến hóa, Dương Mi lời nói đối với hắn vẫn còn có chút tham khảo ý kiến. Cái này khiến trong lòng hắn đối với hỗn độn thế giới có một cái lúc ban đầu ấn tượng. Dương Mi nói tới uy hiếp, hắn không đến mức coi trọng, nhưng là sẽ không không lọt vào mắt. Mặc kệ những tin đồn này là thật là giả, kế tiếp hắn nhiệm vụ chủ yếu, vẫn là thừa dịp ưu thế còn tại, tiếp tục đề thăng đạo hạnh, chờ tự thân tấn thăng thiên đạo đẳng cấp, vô luận có thay đổi gì, hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Mắt khắc bản cổ tổ thần lưu lại tạo hóa, cũng có thể lão sâu. Hắn lại ôm vạn nhất tồn tại ý niệm, có lẽ có thể có thu hoạch. Đồng thời bây giờ theo cục diện biến hóa, Tu hành của hắn kế hoạch cũng phải có chỗ điều chỉnh. Thiên Hoàng Thánh Nhân chứng đạo sau đó, giữa thiên địa có chút biến hóa có thể liền không thể gạt được tôn này Hỗn Nguyên Thánh Nhân mắt. Bất quá cũng may tôn này Hỗn Nguyên Thánh Nhân chính là xuất từ nhà mình môn hạ, sẽ không trở thành ngự cản, thời điểm thích hợp có thể trở thành giúp đỡ. 6. Lục Trọng trực tiếp trở về Thái Sơ Tiên bên trong, bắt đầu bế quan tinh luyện đạo hạnh. Hồng Hoang thiên địa sinh ra thứ nhất quy thuộc vũ trụ, Hồng Hoang thiên địa bản nguyên có tăng trưởng lớn. Vì thế, đủ loại phản hồi xuyên thấu qua trước Tiên Tiên Hỏa Hành Đại Đạo trực tiếp tiến vào Lục Trọng Hồng Mông Hỏa Nguyên Nguyên thần chỗ sâu. Chỉ này một đợt triều hoa hồng, tháng qua mười mấy nguyên hội khổ tu. Lục Trọng Chỉ cần triệt để tiêu nạp lần này thiên đạo biến hóa tiền lãi. Lục Trọng cũng tại vì Thái Sơ Thiên Tấn Thăng làm chuẩn bị, Thái Sơ Thiên Tấn Thăng làm người thứ 2 quy thuộc vũ trụ, quan hộ thượng đế hóa thân chứng đạo. Thứ 331 chương tin tức 332. Thứ 332 chương hoàng đỉnh mà lúc này tại trong hồng hang, theo thiên hoàng thánh nhân chứng đạo Hỗ Nguyên, giữa thiên địa ám lưu hùng dũng. Đây là giữa thiên địa vị thứ 2 Hỗ Nguyên thánh nhân, càng lại đã từng thần đỉnh đời thứ 2 thượng đế. Liên tục hai vị thượng đế thành công chứng tu đạo Hỗ Nguyên. Đối với có chút thần chi mà nói, nhưng là cảm thấy tối tăm không mặt trời. Linh Nguyên Động Tiên bên trong, Cự Linh đạo chủ kể từ cảm giác được cái kia rộng rãi đại đại uy áp, khuôn mặt đã liên tục biến qua vài lần. Đầu cũng có chút vang ong ong. Cự Linh đạo chủ trước đó đi lên truyền tới, cho tới bây giờ là hành hành không sợ, mà chỉ có Hỏa Đức Thánh nhân chứng đạo tin tức sau khi truyền ra, mới từ từ tu liễm. La Thiên Điểu hiện nay ở giữa có thêm một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, hắn rất nhiều động tác chỉ sợ cũng muốn thu che giấu tới. Hỏa Đức Thánh nhân còn tốt, nói không chừng nhớ tới hắn mật báo qua, có thể mở một màn lưới. Mặt khác Cự Linh đạo chủ trước kia cũng có bảy nát vụn ý tứ. Dù sao mình cũng đã lên Lục Hồn Tiên, mà khác trước mắt hắn đối với Hỏa Đức Thánh Nhân mà nói, còn có giá trị. Đương nhiên, cự linh đạo chủ bị khốn tại Lục Hồn Tiên, trước mắt cũng có mình một chút ý nghĩ. Chỉ là ở trên Thiên Hoàng Thánh Nhân chứng đạo sau đó, nhưng lại có chút rơi vào tình huống khó xử. Vị này Thiên Hoàng Thánh Nhân là thành tựu hung thú nhất tộc cường giả tích cực nhất một cái. Hơn nữa hắn trước đây còn cùng bản Ma Quyên Vũ, cùng trời Hoàng Thánh Nhân có nhân quả tại người, cùng một tôn Hỗn Nguyên Thánh Nhân có nhân quả, đây không phải là một cục chuyện gì tốt. Hắn phải nghĩ biện pháp giải khai cái này cái cục nhân quả. Cái này giải khai Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhân quả chỉ có thể từ một vị Khai Hỗn Nguyên Thánh Nhân đứng ra, mà hắn cần làm một kiện có thể đạt động vị này Hỗn Nguyên Thánh Nhân sự tình. Đây đối với Cự Linh đạo chủ mà nói có chút khó khăn. Bất quá Cự Linh đạo chủ cảm thấy vẫn còn có chút cơ hội, bởi vì trước mắt hắn vừa vặn gặp được một cộc đại sự, nếu có thể biết rõ ràng trong đó mạch lạc, có lẽ có thể hấp dẫn hòa được Thánh Nhân ánh mắt. Bất quá bên trong cũng rất là nguy hiểm. Hắn nhìn một cái trung quanh mảnh này lớn như vậy cơ nghiệp, âm thầm thở dài. 6. Hoàng đình trong núi, lúc này cũng có hai vị mạnh mẽ Tiên Tiên thần kỳ ánh mắt ứng kết. Bọn hắn theo thứ tự là Hoàng đình đạo chủ, cùng với Giải Sinh đạo chủ Hai tôn tiên thiên đạo chủ lai lịch có thể truy tố đến đại hoang đạo kỵ bên trong, chỉ là một mức xử lý dị thường địa thấp, nhưng hai vị bậc đại thần thông đạo hạnh cũng không thấp. Quanh thân đều là lượn lờ một tầng vĩnh hằng quang huy, chính là chuẩn thánh. Bất quá bọn hắn quanh thân khí thế cùng với những cái khác tiên tiên thần kỳ có chút không giống, có chút rõ ràng tiên tiên thần ma vết tích. Không nghĩ tới Thiên Hoàng thị Man Thiên quá hải, lựa gạt được tất cả mọi người. Dại Sinh đạo chủ thần sắc có chút cảm thán. Hoàng Đình đạo chủ thần sắc phiền muộn. Dại Sinh đạo chủ tự nhiên là biết vì cái gì. Hoàng Đình đạo chủ dù sao cũng là đã từng cùng bản ma tiếp xúc qua, cùng Thiên Hoàng thị cũng trưởng sinh liễu nhân qua. Nếu là sớm biết Thiên Hoàng thị còn sống, tuyệt đối sẽ không cho phép Thiên Hoàng thị dễ dàng như thế mà Nguyên Dương chân giới thành cửu đại đạo. Giả Sinh đạo chủ chậm rãi mở miệng, "Chúng ta phải tăng thêm tốc độ." "Không tệ." Hoàng Đình đạo chủ gật gật đầu, chỉ là đáy mắt vẫn còn có chút nguy cơ. Mục đích của bọn hắn không đặc biệt, chính là mở trước Tiên Tiên Hoàng Đình đạo cung. Dựa theo bọn họ suy diễn, trước Tiên Tiên Hoàng Đình cung chính là đại biểu cho Tiên Tiên thần kỳ chi tam bảo trung thần hồn chỗ, cũng là Hồng Hoang thiên địa chỗ hải tâm, nếu là có thể mở ra trước Tiên Tiên Hoàng Đình bảo cung, từ cũng có thể nhường tự thân đạo hạnh tiến thêm một bước, đồng thời thu được tiên đạo che chở khôn viên thánh nhân liền xem như muốn hành động, cũng nên cố kỵ một hai. Má khắc, nếu là mở ra trước Tiên Tiên Hoàng Đình đạo cùng, hai người bọn họ chưa chắc không có một chút hy vọng sống chỗ. Bất quá trước đó, chúng ta trước tiên cần phải đi xử lý một tôn thần linh. Cự Linh. Hoàng Đình đạo chủ khôn mặt tâm trầm. Lúc này hai vị thần linh cũng là thấy được đối phương đáy mắt ý lạnh ẽm ú bọn hắn phía trước cũng là thông qua Cự Linh đạo chủ con cờ này hoạt động, câu thông màn ma. Bây giờ Tiên Hoàng thị lần nữa xuất thế, hơn nữa thành công chứng đạo, cái kia Cự Linh đạo chủ nói không chừng liền sẽ có lay động, bộc lộ ra hai người bọn họ tồn tại. Cự linh đạo chủ cũng không phải cái tâm tư kiên định, ngược lại làm việc giả quyết, là một cái 10 phần tiền khôn tiếp. Đây là bọn hắn tuyệt không thể cho phép. Nhưng bọn hắn hai người rất nhanh phát hiện, vô luận như thế nào thi triển bí pháp triệu hoán cự linh đạo chủ, cái tiếp cự linh đạo chủ không còn đáp lại. Đuổi tới linh nguyên động thiên thời điểm, đã phát hiện toàn bộ linh nguyên động thiên người đi nhà trống. Liên linh nguyên động thiên bên trong vạn linh bản nguyên cũng bị thu hoạch sạch sẽ. 10 phần quả quyết. Một chỗ như thế căn cơ động thiên phúc địa nói bỏ qua liền cho bỏ. Phần này quyết tuyệt nhường hai vị đạo chủ nhưng là kinh sợ dị thường. Hai vị tiên tiên ma thần bỗng cảm giác hỗn ổn, lúc này cũng sẽ không trở về hoàng đỉnh núi. Thân hình trực tiếp biến mất ở hồng hoàng chỗ sâu. 6. Thái sơ thiên bên trong lục trọng thể nội như thực chất hồng nông vũ trụ không ngừng biến hóa, bên trong vô lượng xích hồng hỏa diễm phun trào, một nửa còn lại nhưng là u ám mờ mành. Tại lục trọng nhìn chăm chú, ở mảnh này hồng quang hỏa diễm phun trào bành trướng tới trình độ nhất định, dần dần áp súc u ám hồng nông thời điểm, thoáng qua tại đỏ thâm trong thái cực dần dần chuyển hóa, u ám hồng nông cũng dần dần bành trướng. Cả hai mỗi thời mỗi khắc lúc nào cũng tại cân bằng cùng không công bằng ở giữa biến hóa. Mỗi thời mỗi khắc đều có cân bằng bị bị phá vỡ, cũng có cân bằng một lần nữa viên mãn. Trong chốc lát, Nó biến thành một cái như thực chất thiên đạo thánh thấp phẩm bây giờ lục trọng đỉnh đầu vân quang ở trong, hình như có vô tận cự lực từ trong chấn động. Nó cùng Hồng Hoang Thiên Đạo cùng một niệm tở. Hồng Hoang Thiên Điệu đại đạo pháp tắc hòa hợp, nó chắc là có thể xuyên thấu qua trước tiên thiên hỏa hành đại đạo quy tắc từ trong cơ sở HX, hóa thành tự thân tiến bộ của lương. Giống như Hồng Hoang Thiên Đạo đạo căn chỗ sâu kết trái một cái thiên đạo quả. Tại thành hình phía trước, có thể mượn dùng Hồng Hoang Thiên Đạo diễn biến sức mạnh. Bất quá loại này mượn dùng, cần phải có một cái chứng tử. Cái này chứng tử chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân ngưng tụ căn cơ, lục trọng căn cơ tại truy biến. Ở chỗ kiếm sát diễn hóa Đây là hai trọng căn cơ. Bây giờ để tam trọng căn cơ sắp hiện lên. Đó là một đầu hư ảo đại đạo đường vân, nó điêu khắc ở Thiên đạo Thánh tâm biên giới, chưa có thể hoàn toàn hình thành. Trên thực tế lục trọng ví dụ là 10 phần thích hợp. Hán Thiên đạo Thánh tâm chính là Thiên đạo đạo căn chỗ sâu quả. Đây chính là Thiên đạo thánh người cùng Thiên đạo quan hệ, thẳng đến có thể thoát ly tự lập, thu được cùng cấp ngang bằng địa vị. Bất quá mỗi một vị hôn nguyên thánh nhân tâm mắt không giống nhau, tại đáy mắt hình thành khái niệm cũng không nhất trí, bất quá cơ bản giống nhau. Lục trọng tại tự thân tinh tiến đến nhất định hoàn cảnh sau đó, chính là xuất quan chuẩn bị mở tích tòa thứ hai quy thuộc vũ trụ sự tình. Trong lòng hắn đã có một cái dần dần hoàn bị kế hoạch. Lúc này thượng đế hóa thân hương hỏa tích lũy, đã nhiên viên mãn. Chỉ là mới xuất quan, Lục Trọng lập tức cảm ứng được Cự Linh đạo chủ truyền lại mà đến tin tức. 6. Ngươi phát hiện hỗn độn ma thần năng tử. Không tệ, bệ hạ, cái kia Hoàng đỉnh đạo chủ, Già Sinh đạo chủ hai người ắt hẳn là hỗn độn ma thần năng tử, hơn nữa tính toán rất nặng, còn xin hỏa đức bệ hạ minh giám, ta lần này thế nhưng là quyết tâm phải cải tà quy chính. Cự Linh đạo chủ đứng tại Lục Trọng bên cạnh thân, trên mặt vẻ mặt thành thật. Bán được khi xưa hai vị ân sư, hắn là không có chút nào nương tay, chỉ có trong lòng còn có chút băn khoăn. Lục Trọng ánh mắt nhàn nhạt nhìn một cái vị này Cự Linh đạo chủ, hơi chứa thánh uy thần năng nường Cự Linh đạo chủ khuôn mặt biến sắc. Cự Linh đạo chủ vội vàng lui về sau một bước, hắn cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Hòa Đức thánh nhân khuôn mặt. Hôn Nguyên thánh nhân quả thực nhường hắn hai nhiên, chỉ một cái liếc mắt phảng phất xem thấu tâm linh của hắn chỗ sâu, xem thấu trong lòng hắn rất nhiều tính toán. Lục Trọng trong tay hơi thôi diễn, thoáng qua giật mình, đáy mắt ẩn ẩn có một tia mênh mông thánh ma hiện lên, hắn thần sắc ở giữa có chút ngoài ý muốn. Hắn vậy mà tìm không thấy Hoàng Đình đạo chủ cùng Giải Sinh đạo chủ tung tích, chỉ là ẩn ẩn biết cái này hai vị đạo chủ Một vị chính là Hằng Hoang Thiên Địa một tia trước Tiên Tiên Hoàng Đình Thần Nguyên Hóa Hình, một đạo khắc chính là Tiên Tiên Mộc Hành Đại Đạo Bản Nguyên Hóa Hình. Nhất là cái kia trước Tiên Tiên Hoàng Đình Thần Nguyên Hóa Hình. Hoàng Đình giả, linh ngài chi thần. Vị này Hoàng Đình đạo chủ chẳng phải là thần tộc trời sinh chúa thể. Hằng Hoang giữa thiên địa sinh ra dạng này tiên tiên thần thánh, chắc có dị tượng hiển hóa mới đúng. Thứ 332 chương Hoàng Đình 333. Thứ 333 chương quân cờ mặt khắc chính là Hoàng Đình đạo chủ trên người huyền bí, có thể ngăn cản hút nguyên thánh nhân ánh mắt độ vật cũng không nhiều. Ngoại trừ chí bảo, đó chính là đồng cấp bậc thánh nhân tầng thứ sức mạnh Cái này nhượng Lục Trọng đấy lòng hứng thú lớn hơn nữa. Ngươi cũng đã biết, hai người động phủ chỗ. Lục Trọng nhìn về phía Cự Linh đạo chủ, biết Cự Linh đạo chủ liên tục gật đầu. Hoàng đình trước núi đậm đà tiên thiên nguyên khí lưu chuyển mà ra, mang theo thanh tịnh, linh thần huyền bí sức mạnh. Lục Trọng tu hành qua Tam Nguyên Thần Đạo, đối với loại lực lượng này dị thường mẫn cảm, lập tức cảm thấy một loại khắc thường thanh tịnh, tương tự với thần nguyên thần đạo lực lượng. Hoàng đình đạo chủ đích thật là hồng hoang trong tiên điệu tiên thiên hoàng đình nguyên khí hóa hình mà thành. Cái này rất kỳ dị. Hoàng đình trong núi, Hoàng đình đạo chủ cùng Trường Sinh đạo chủ đã người đi lâu trống thậm chí xóa đi tự thân tồn tại hết thảy vết tích, ở đây trở thành một mảnh bỏ hoang công cát. Lục Trọng hơi trầm tư, thoáng qua quanh thân nhất trọng sức mạnh mênh mông bắn ra, rộng rãi Hỗn Nguyên Đạo đi trực tiếp xuyên thấu từ nơi sâu xa tồn tại thời gian trường hà, tìm kiếm hai vị tiên tiên đạo chủ dấu vết. Thời gian trường hà chót sâu, chúc long đạo chủ trước mắt cũng không tại hồng hoang trong thiên địa. Rộng rãi thần lực, trực tiếp theo thời gian online lùng tìm, mêng ngông thần năng thậm chí thời gian bản nguyên hải rung động, giống như không chịu đựng nổi cô này khoáng đạn sức mạnh. Nhưng mà nhượng Lục Trọng có chút bất ngờ là cũng không có thể có bất luận cái gì thu hoạch, giống như có nhất trọng vĩ lực từ đầu đến cuối chưa từng nhường cái này hai vị đạo chủ chưa từng tiến vào thời gian tuyến bên trong, hoặc xóa đi hai người dấu vết. Lục Trọng thấy thế, hai con ngươi ở giữa toát ra một tia khát thượng. Loại trạng thái này giống như là kho số liệu bị một người khác đen đồng dạng. Cái này nhượng Lục Trọng cảm thấy kinh ngạc, hắn vẫn lần thứ nhất gặp gỡ bực này tình hình quỷ dị. Hắn có thể xác định Hồng Hoang giữa thiên địa cũng không tồn tại vị thứ ba hôn nguyên thánh nhân. Như vậy có dạng gì sức mạnh có thể ngăn cản hôn nguyên thánh nhân ánh mắt? Lục Trọng chấn động trong lòng, đồng thời động tâm tư bất quá hắn cũng biết loại tình huống này ẽ e rằng phải đợi hắn thêm một bước đột phá, có thể mượn tạm tiên đạo bản nguyên sức mạnh càng nhiều, có lẽ có thể truy căn Tổ Nguyên. Đương nhiên như vẹn vẹn chỉ là đánh giết hai thần đối với Lục Trọng mà nói cũng không phải việc khó gì, trong tay hắn Lục Hồn Phiên cũng không phải là bài trí, nhưng Lục Trọng cảm giác hứng thú là cái này hai thần bí mật phía sau. Thánh nhân, như thế nào? Ta nói không sai chứ, hai người này chắc chắn đối với ta Hằng Hoang không có hảo ý. Cự Linh đạo chủ ánh mắt mang theo oán giận chi sắc, chợt lại nói, còn xin thánh nhân xem ở ta là Hằng Hoang xuất lực phân thượng, hỗ trợ ở trên tiên hoàng bệ hạ nơi đó tra hỏi một hai. Hắn ánh mắt có chút nhỏ tâm cẩn thận. Lục Trọng nhàn nhạt nhìn một cái Cự Linh đạo chủ, ngươi đã đả thảo kinh sá, còn nghĩ nhường bản tọa giúp ngươi nói hộ. Cự Linh đạo chủ khuôn mặt trong nháy mắt khổ xuống, Lục Trọng lại nói, bất quá ngươi nếu là có thể tìm được cái này hai tôn thần linh tung tích, lại coi là chuyện khác. Cự Linh đạo chủ nghe vậy thần sắc hơi biến sắc, thoáng qua biến thành tươi khổ. Vị này Hỏa Đức thánh nhân ý tứ hắn tin tưởng, đây là muốn coi hắn làm muội nhử a lúc trước hắn cùng Hoàng Đình đạo chủ, Trường Sinh đạo chủ tiếp xúc qua, trên thân có thể nắm giữ lấy uy hiếp được hai tôn thần linh bí mật, bất kể như thế nào hai tôn thần linh cũng sẽ không dễ dàng bỏ mặc. Hỏa Đức thánh nhân rõ ràng bắt hắn câu cá lớn. Lục Trọng Thản nhiên nhìn một mắt Cự Linh đạo chủ. Cự Linh đạo chủ cấu kết hòa dịch, Hãng Hải Thiên Hoàng Thánh nhân, bản thân cũng không phải là đồ gì tốt. Bây giờ vì bảo mệnh cầu trên đầu hắn, Lục Trọng đứng tại Hồng Hoang Lực trưởng bên trên, tất nhiên sẽ bảo toàn tính mạng của hắn, nhưng hắn giá trị cũng liền ở chỗ có thể hay không tìm được cái này hai tôn đạo chủ. Cái kia Hoàng đỉnh đạo chủ thì cũng thôi đi, cái kia Trường Sinh đạo chủ phía trước thế nhưng là có tại Hồng Hoang hoạt động qua, hơn nữa còn từng tại thần đỉnh thiên giới đi lại qua, lưu lại cái đuôi. Nghĩ đến cái này hai vị đạo chủ sẽ không ngồi nhịn. 6. Hồng Hoang giữa thiên địa, một cái nguyên hội thời gian đang lặng lẽ mất đi. Nguyên Dương chân giới mở ra ảnh hưởng đang tại giảm đi, Nguyên Dương chân giới mở đến nay, trước mắt vẫn không thể tiến vào. Ngược lại là Tiên Hoàng thị chứng đạo lưu lại sâu xa ảnh hưởng. Hồng Hoang giữa thiên địa nhiều hơn một vị chứng thành vô lượng hỗn nguyên tiên thiên thần thánh, đối với các tiên thiên thần thánh mà nói, là một cái kích thích cực lớn. Phía trước Hỏa Đức Thánh nhân nói qua, Hồng Hoang thiên địa thuế biến phía trước, chứng đạo vô lượng hỗn nguyên thần linh là sẽ có hạn chế, giữa thiên địa mỗi nhiều một vị chứng thành vô lượng hỗn nguyên tiên thiên thần thánh, đối với các tiên thiên thần thánh mà nói, chính là nhất trọng to lớn để ép. 6. U Minh địa phủ bên trong Nhạc Giám thị thần lực đang tại dần dần xâm nhiễm dưới quyền Luân hồi bàn, hắn điệu hoàng chân thân quanh thân trải rộng nhàn nhạt một tầng địa hoàng thần quang, dần dần luyện hóa luân hồi bàn. Địa hoàng chân thân đi qua một cái đạo kỵ thanh nén, đã một lần nữa rèn luyện đến rồi trình độ nhất định, sau lưng tầng tầng địa hoàng thần quang ứng kết, một cái thành thuộc đạo quả hiện lên ở địa hoàng bảo thụ phía trên, tựa như cắm rễ ở bao la đại địa. Cái này đạo quả hết sức sung mãn, linh động, một tầng thuần thánh hộ khí sức mạnh tản mắt ra. Tại tận mắt nhìn thấy Thiên hoàng thị khai thiên chứng đạo sau đó, Nhạc Giám thị thuận lợi đột phá thuần thánh hậu kỳ. Nhạc Giám thị khuôn mặt trầm tĩnh, Tiến nhập chuẩn thánh hộ kỳ liền muốn cẩn thận suy nghĩ chứng đạo pháp môn. Hắn phải đi chọn lựa đầu tiên nhất định là lấy lực chứng đạo, chỉ là lấy lực chứng đạo dây dưa quá lớn, đầu tiên liền muốn trạm trừ trong thiên địa nhân quả. Hắn cùng Thiên Hoàng thị vì cái gì chết giả? Thậm chí là Hỏa Đức Tổ thần phía trước thối vị, cũng là vì tận lực chặt đứt tự thân trên người hồng trần chi khí. Nhưng hắn cùng Hỏa Đức Tổ thần, Thiên Hoàng thị không giống nhau, trên người hắn người mang lấy u minh địa phủ nhân quả, cùng Vạn Linh có nguyên nhân, mặc dù đại bộ phận làm thiện bởi vì thiệt quả, nhưng vẫn là có một bộ phận ác nhân ác quả. Đương nhiên, Địa Hoàng Nhạc giám thị cũng có chuẩn bị U Minh Địa phủ Nhân Quả tất nhiên trầm trọng, cùng lắm thì hắn bỏ qua một tôn hóa thân lưu tại nơi này gánh chịu nhân quả chính là. Thật sự không được, còn có thể đem cái này U Minh Địa phủ Nhân Quả chuyển nhượng một bộ phận ra ngoài. Nguyện ý tiếp nhận bực này, Nhân Quả tiên tiên thần kỳ thế nhưng là rất nhiều. Nhân Quả đồng dạng cũng là một loại sức mạnh. Đến nơi chứng đạo chi pháp, Địa Hoàng Nhạc giám thị trước mắt cũng không có cụ thể mạch suy nghĩ. Rốt cuộc là lấy lực chứng đạo, vẫn là công đức chứng đạo. Nếu là công đức chứng đạo, hắn có nắm chắc hơn. Hắn người mang Địa Hoàng công đức. Đúng lúc này, Nhạc giám thị giật mình, ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không. Chỉ thấy một đạo tiên thiên hồng ngông ánh lửa phá vỡ hư không, rơi vào lòng bàn tay của hắn phía trên. Một cái nguyên hội sau đó, Hỏa Đức Thánh Nhân sắp mở đệ nhị quy thuộc vũ trụ. Nhạc Giáng thị thần sắc trống động, ẩn ẩn có chút kinh hãi, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Đồng thời tại U Minh địa giới biên giới, một tòa vượt ngang âm minh trưởng hạ cùng Dương Thế kỳ lạ động tiên phúc địa chi địa, Âm Dương lão tổ ngồi xếp bằng, tay nâng lấy một chương Hỗn Độn Âm Dương Sắc Đạo Đồ đang tại lĩnh hội. Đồ bên ngoài đại đạo lởm bởn quanh bên trên, đồ bên trong tiên đạo phù lục gần hiện trong đó. Chờ Âm Dương lão tổ khuôn mặt khẽ động, Quanh thân từng sợi trước tiên tiên âm dương thần quang giống như hắc bạch kinh lôi từ trong động phủ nhảy vọt mà ra, hư không phá vỡ nhất tuyến, một tia thần quang rơi xuống. Có một đạo ánh lường ngọc phù từ hư không rơi xuống. Xem lễ, xem giá hỏa đức thánh nhân vẫn là quan tâm chúng ta những thứ này bằng hữu cũ. Cầm trong tay ngọc phù, Âm Dương lão tổ trong ánh mắt hiện ra vẻ tươi cười, có thể tự mình chứng kiến hỏa đức thánh nhân mở một tòa quy thuộc vũ trụ, cái này cũng là cực lớn cơ duyên. Thời kỳ này tiên tiên thần thánh biết bao may mắn, đủ loại đủ tiểu cơ duyên đáp lên. Trờ qua đoạn này tuyết nguyệt, nhưng là không còn chuyện tốt bằng này. 6 Nguyên Dương chân giới bên trong, bản cậu Nguyên Dương Thượng Đế đang ngồi ở một vòng thần dương bên trong, vô lượng thần quang chiếu sáng rộng rãi Nguyên Dương chân giới, thậm chí là xuyên qua Nguyên Dương chân giới rơi vào một bộ phận đang tại giữa sắt vào tiểu thiên thế giới, bên trong thiên thế giới bên trong, vô lượng quang minh, vô lượng thuần dương. Lúc này bản cậu Nguyên Dương Thượng Đế cũng phát giác cái kia một đạo phá không bay tới Ngọc phủ, tiện tay nắm, ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn cũng tới hứng thú, đang muốn nhìn qua Hỏa Đức lão sư thánh nhân thủ đoạn. Thứ 333 chương quân cờ 334 T334 chương thượng đế chứng đạo một hồng hoàng, trung châu chi địa chu vùng núi giới chấn áp trong hồng hoàng châu trụ sở, vô lượng địa khí bốc lên. Địa hoàng cung bên trong tường thủy thần quang tràn ngập, đại địa đạo vận lưu chuyển. Nữ hoa khuôn mặt bình tĩnh, phía dưới địa hoàng cung bên trong rất nhiều trúc thần đang tại báo cáo công tác. Bên cạnh có khác mấy vị địa hoàng cung bên trong cổ lão trúc thần đang tại dự thính. Nhìn kỹ, những thứ này cổ lão trúc thần đạo cùng mấy cái nguyên hội sau đó, đạo hạnh đã hoàn toàn không giống. Lúc này đã trải qua đăng lâm đại la đạo chủ, người người đã là tiêu giao chủ thế, vượt qua đại la chi kiếp. Nguyên dương chân giới mở Đối với đứng ngoài quan sát dự lễ mấy ngàn tiên thiên thần kỳ trợ giúp là cực lớn, nhất là một chút cổ xưa tiên thiên thần kỳ. Những thứ này tiên thiên thần kỳ tại chuẩn đạo chủ cảnh giới phí thời gian rất lâu, đạo hạnh cũng không kém, kém chỉ là một điểm kỳ ngộ. Quan sát thánh nhân khai thiên tịch địa, chính là to lớn cơ duyên. Nữ hoa góp thỉnh thần tòa, có thể vì địa hoàng cung chúng thần tranh thủ được cái này mở cơ duyên, chúng thần đều là từ đẫy lòng hàm ơn. Nghe được chúng thần hoàn toàn hồi báo xong tất sau đó, nữ hoa khuôn mặt bình tĩnh, chợt nhiên tiếng nói. Một chút tiểu thiên thế giới, bên trong thiên thế giới nhỏ bé quyền hành, Kỳ Lân thần điện cùng Sơn Nhạc đạo cung muốn tranh liền để bọn hắn tranh. Nhượng một chút không sao, liền xem như lệ tỉnh thần đỉnh thiên giới cựu đầu thị mặt mũi của bệ hạ, nhưng Hồng Hoang trong thiên địa quyền hành, vô luận là kỳ lân thần điện, vẫn là sơn nhạc đạo cùng cũng là không cần kiêm nhượng, đây là địa hoàng cung nhất mạch cơ bản bản. Ta chính là Hồng Hoang thiên địa chi đại địa mẫu thần, địa hoàng bệ hạ không ở, vẫn còn có ta chấp chưởng địa hoàng cung, cùng lắm thì làm qua một hồi cũng được, ta địa hoàng cung một mạch không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nữ oa mặc dù thần sắc bình thản, nhưng lời nói ở giữa tài năng lộ rõ, nhưng là nhường địa hoàng cung chúng thần sức mạnh tăng nhiều. Không giống với quan hậu hậu thủ, nữ oa đi lên chuyển tới càng có xâm lược tính chất cùng mục đích tính chất. Đối với một chút có trí tại khôi phục địa hoàng cung vinh dự thần linh, bọn hắn càng thêm ưa thích tại nữ oa dưới tay làm việc, bởi vì này để bọn hắn càng thêm phải mái, không cần nhường nhịn, chỉ cần không ngừng xuất kích. Hết lần này tới lần khác mỗi lần thống hạ giáp rối, nhà mình vị cùng chủ này đều có biện pháp hỗ trợ thu thập, cũng nguyện ý đi tới thần đỉnh thiên giới sứ đưa. Cung chủ, như vậy nguyên dương chân giới đại địa quyền hành, chúng ta đổi như thế nào tranh thủ? Ta nghe không thiếu thần linh thượng xuyên lui tới tại thái sơ thiên bên trong. Bên cạnh tướng thần bỗng nhiên mở miệng. Khắp địa hoàng cung thần minh nhao nhao đem ánh mắt trông lại. Đây là trước mắt hồng hoàng chúng thần chú ý. Thiên Hoàng Thánh Nhân mở Nguyên Dương chân giới, phương kia Nguyên Dương chân giới vô cùng to lớn, quan trọng nhất vẫn là nó một phần của Hồng Hoang Thiên Địa quy thuộc vũ trụ. Nếu là có thể cầm xuống trong đó bản Nguyên Quyền Hành, cái này há chẳng phải là chứng minh có thể chấp trưởng hai cái hoàn vũ bản Nguyên Quyền Hành, tự nhiên có thể được kích lợi vô cùng. Trước mắt Hồng Hoang ở trong Tiên Tiên Đạo chủ hàm kim lượng dần dần giảm xuống, nhưng trong tay quyền hành quy tắc vẫn là cấp đoạt không đi, đây là chân chân thực thực chỗ tốt. Giống như là nữ oa bây giờ ngồi xuống trấn hành thổ đạo cung, ta cũng chuẩn bị liền như vậy trước đó đi tìm huynh trưởng, xem huynh trưởng có thể hay không giúp được một tay. Huynh trưởng cùng Thái Sơ Thiên bên trong Tất Phương Bệ Hạ có chút quen thuộc, mà Tất Phương Bệ Hạ nghe nói cùng trời hoàng thánh nhân quan hệ không phải bình thường, thường xuyên đến hướng về tại Thiên Hoàng Cung bên trong. Ngư Hoa cũng có nhà mình dự định, nếu là có thể cầm xuống Nguyên Dương Chân Giới đại địa bản nguyên, Ngư Hoa tự sẽ toàn lực ứng phó, bất quá lúc này nàng còn có một cái cực lớn người cạnh tranh. Đó chính là Hách Thiên thị. Tổ Kỳ Lân cũng là không cần lo lắng. Chủ yếu là Tổ Kỳ Lân coi như đạo hạnh đầy đủ, nhưng mà không có muốn lộ. Nhưng nếu là Thái Sơ Thiên thần minh cũng không giống nhau. Hách Thiên thị chính là Thái Sơ Thiên hóa được thánh nhân giúp thần, mặc dù đã tự lập, nhưng quan hệ vẫn như cũ thân mật. Cùng Mai huynh trưởng của nàng phục hi nhìn xa trông rộng, khi tiến vào Thái Sơ Thiên sau đó, cũng rất được họa được thánh nhân tưởng thức, có lẽ có thể tạo cơ hội. Kỳ thực nữ oa cũng biết, bây giờ muốn xuyên thấu qua Thái Sơ Thiên muốn đi vào Nguyên Dương chân giới, hoặc trực tiếp chấp trưởng Nguyên Dương chân giới quyền hành thần linh rất nhiều, đều ở đây tính toán luồn túi. Cũng không phải là chúng thần bẻ lũ sú định, mà là việc quan hệ lấy tự thân con đường, không qua loa được. Tu hành một đạo, không tiến tắt thôi. Nếu như chờ khác thần linh cấp đoạt quyền hành, tự thân sẽ phải bị hạn chế. Cùng người khác hạn chế, không bằng vượt lên trước động thủ hạn chế những người khác. 6 Ngay tại nữ oa trầm tư ở giữa, nhưng vào lúc này đỉnh đầu có một đạo thần quang vạch phá bầu trời rơi vào nữ oa trước người. Xem qua bên trong tin tức, nữ oa lập tức hồn mặt khẽ giật mình. Hỏa Đức Thánh Nhân sắp mở tòa thứ 2 quy thuộc vũ trụ. Lời vừa nói ra, lập tức nhường địa hoàng cung bên trong chư thần dục dịch ngóc đầu dậy. "Cung chủ, chúng ta có thể hay không có cơ hội tham dự xem lễ?" Bên cạnh nhất tôn đại thần nhịn không được trực tiếp hỏi. "Lần này Hỏa Đức Thánh Nhân chỉ cho ta một chỗ, bất quá ta sẽ hỏi hỏi một chút thế nhân, có thể hay không cấp cho các ngươi cơ hội?" Nữ oa trấn an chư thần, lúc này hướng về Thái Sơ Thiên mà đến. 6 Thái Sơ Thiên bên trong, Lục Trọng trong tay một đạo nồng nặc thần quang hiện lên, đó là một đạo phong mang. Đó là hắn vì tự thân chế tạo thành đạo chi nhận, lúc này vẫn còn tại Thiên Địa Hồng Lô bên trong rèn đúc bên trong. Lúc này chuôi này thành đạo linh bảo chưa hình thành. Bất quá chờ hắn lần này mở quy thuộc vũ trụ thành công, thu thập vũ trụ chi linh, mở chi phòng, lại mượn Hồng Hoang Thiên Điểu tấn thăng chi thế, có thể thành tựu một thanh vô thượng linh bảo. Cái này linh bảo chính là Lục Trọng chuyên môn vì sát lục mà luyện chế. Lúc này Lục Trọng đã chú ý tới Thái Sơ Thiên bên trong lúc này đã náo nhiệt, chúng thần thể tụ, không thiếu một chút đến đây nói hộ hạ người. Trong đó không thể thiếu một chút bạn cũ muốn dìu dắt ngồi xuống môn đồ hoặc đạo lữ. Lục Trọng cũng liền chỉ thị Tuyế Đô, sao la hầu tiếp đãi, chia ra cho ra mấy cái danh lạch. Bất quá cái này có thể coi là lên đứng lên, hắn khai thiên tịch điệu thời điểm đến đây dự lễ tu sĩ e rằng không kém hơn hiệp trợ bản cổ nguyên dương thượng đế ở nguyên dương chân giới thời điểm tình cảnh. Bất quá hắn cũng không cần chúng thần tương trợ, cùng nhau khai thiên. 6. Một ngày này, bên trong trong hỗn độn một mảng lớn thần quang vạch phá hỗn độn. Phiến khu vực này ở vào hồng hoàng thiên điệu thai màn một hướng khác, mà phía dưới nhưng là chính đối 36 trọng thiên giới. Thái Sơ Thiên bên trong chư thần khuôn mặt có chút dị sắc, bọn hắn còn có thể cảm thấy thế giới kia chi thụ kiến một bản nguyên. Điều này không khỏi làm Thái Sơ chúng thần lòng sinh ý nghĩ, chẳng lẽ là nhà mình bệ hạ chuẩn bị Thái Sơ Thiên đem đến hỗn độn thế giới bên trong, trở thành quy thuộc vũ trụ. Một bên khác Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt nhìn qua một màn này, không giống với các thần linh, hắn nhưng là cảm thấy Hòa Đức Thánh Nhân chỉ sợ sẽ không làm như vậy. Lúc trọng lúc này chậm rãi hướng về hỗn độn thế giới chỗ sâu mà đến, hắn cũng không hiện hóa ra hôn nguyên chân thần tới chỉ là quanh thân vô hình khí tượng lưu chuyển, những nơi đi qua hỗn độn thế giới chạy vô lượng hỗn độn nguyên khí tại từng sợi thần quang bên trong, càng là hoàn toàn ngưng kết, không thể động đậy. Nó như thế đi thần thông, nhường chúng thần vị đó biến sắc. Thiên hoàng thánh nhân cảm giác càng thêm rõ ràng, hai con người ở giữa thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cái này trọng thủ đoạn thần thông quá mức đáng sợ. Lục Trọng cũng không chuẩn bị trực tiếp nhường Thái Sơ Thiên lần nữa tấn hăng, bởi vì này dạng sẽ có tổn hại Thái Sơ Thiên tiềm lực. Hơn nữa Thái Sơ Thiên trước mắt vì Hồng Hoang Thần đỉnh thiên giới chỗ. Vì thiên địa giữa trong thái cực chủ cột Nếu là đem Thái Sơ Thiên truyền ra, thần đỉnh nhất tộc khí vận từ đem thay đổi vị trí, đây là Lục Trọng không muốn ý. Lục Trọng chuẩn bị trực tiếp lấy thánh nhân thủ đoạn trùng luyện địa thủy phong hỏa thành tựu một mảnh quy thuộc vũ trụ. Cuối cùng đả thông mảnh này quy thuộc vũ trụ cùng Thái Sơ Thiên liên hệ cũng được. Đến lúc đó chờ cơ duyên phù hợp, hai mảnh hoàn vũ hợp nhất, hoàn toàn có thể nhường tòa này quy thuộc vũ trụ càn thượng tầng lầu. Cái kia cũng có thể trợ giúp Lục Trọng đặt chân thiên đạo đăng cấp. Thiên hoàng thánh nhân là cần mở chứng đạo, còn hắn thì muốn nhờ mảnh này quy thuộc vũ trụ tu hành, nhường tự thân đạo hạnh càn thượng tầng lầu. Thứ 334 chương thượng đế chứng đạo 1335 Tử 335 chương thượng đế chứng đạo ầm ầm. Hỗn độn thế giới chỗ sâu vạn trọng kinh lôi phá không, số lớn hồng ngông bính hỏa thần lôi tại hỗn độn thế giới nổ tung, tạo thành vô số hỗn độn thế giới mạnh vụt. Hủy diệt thần năng từ bính hỏa thần lôi phía trên nở rộ mà ra. Thuần túy hủy diệt ở trong hỗn độn bạo liệt, mang theo một chút kỳ lạ mỹ cảm. Kinh tâm động phách. Chúng thần ánh mắt nhìn lại, giống như từng đả hồng quang từ hỗn độn thế giới trôi ra, bên trong vô số hỏa diễm long xà bạo động. Từng cái hỏa diễm long xà đem hỗn độn thế giới xúi thủng, long xà tùy theo đem hỗn độn thế giới mạnh vụt luân hóa. Lục trọng tốc độ cực nhanh. Màng lớn hỗn độn thế giới bị phá nát lúc Lục Trọng lấy ra Thiên Địa Hùng Lô, không nhanh không chậm luyện hóa những thứ này hỗn độn thế giới mạnh vụt, đem hắn trực tiếp giàn đốc là càn khôn thanh trọng, cùng với trước tiên tiên âm dương ngũ hành. Cái này khai thiên tịch địa không còn là hung hiểm dị thường. Tại Lục Trọng trong tay trở nên cảnh đẹp ý vui. Theo vô số hỏa sa mở, một phương có hồng hoàng thiên địa 2 3 lớn nhỏ rộng rãi nguyên thủy vũ trụ tại Lục Trọng thi công phía dưới, hoàn toàn bị mở ra đi ra. Cũng không bất luận cái gì hỗn độn nguyên khí bạo động cảnh tượng. Chỉ thấy, nguyên thủy vũ trụ biên giới vô số hỗn độn nguyên khí hóa thành dòng lũ vừa mới xuất hiện, lập tức bị một tầng vô hình hồng ngông đạo hỏa hoàn toàn luyện hóa. Đúng Còn thiếu chống đỡ thiên địa trụ trời. Thương khung không có chẻo chống không thể được. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía tòa này, nguyên thủy vũ trụ khu vực trung tâm, trong tay hắn hơi rung nhẹ, đồng dạng hiện ra một cây búa to. Một thanh hoàn toàn do vô số hồng năng liệt giẫm hình thành cự phụ, thân hình hắn lướt vào hỗn độn thế giới bên ngoài chính là mấy lần phách trạm. Mấy lần phách trạm liền lấy ra một cây thông thiên triệt địa hỗn độn thần trụ, trực tiếp đưa vào nguyên thủy vũ trụ khu vực trung ương. Một cây cảm cảm thấy chưa đủ, lập tức lần nữa huy động trong tay hỏa nguyên cự phụ chém xuống bốn cái tới, bố trí tạo thành trước tiên tiên ngũ hành trụ trời, án chiếu lấy tiên tiên đạo cùng sắp đặt, chống đỡ lấy có chỗ trầm xuống thương khung. Trước Tiên Tiên Ngũ Hành trụ trời hiện lên sau đó, Lục Trọng ánh mắt hơi động một chút, lúc này từ thiên địa hỏa lò chỗ sâu hơi rung nhẹ, nương tụ ra năm đạo hức vạn dặm chiều dài trước Tiên Tiên Ngũ Hành bản nguyên nguyên khí trực tiếp đánh vào trước Tiên Tiên Ngũ Hành trụ trời bên trong. Ngũ sát thần quang giống như năm đầu rộng rãi tiên tiên thần long, một màn này nhìn qua chúng thần thất sắc. Ngũ sát quang hoa lưu chuyển, lập tức cái này khiến cái này năm cái trụ trời trung quanh trải rộng từng tầng từng tầng đặc thu trước Tiên Tiên Ngũ Hành đạo văn, lởmở ở giữa, bên trong có Tiên Tiên bất diệt linh quang sức mạnh ngưng luyện mà sống. Trực tiếp đem cái này năm cái trụ trời luyện hóa thành năm kiện hậu thiên trảo bảo. Loại thủ đoạn này quả nhiên là sáu. Lúc này một đám tiên tiên thần kỳ ánh mắt nhìn qua một màn này, từng cái đạo tâm chỗ sâu rung động không cách nào nói rõ. Mặc dù Hỏa Đức Thánh nhân rất nhiều động tác nhìn cực kỳ nhẹ nhõm, vô luận là khai thiên tích địa hay là ngưng kết trước tiên tiên ngũ hành thân trụ, nhưng trong đó thi triển qua các loại thủ đoạn, vô luận là hòa giải tạo hóa hay là sinh tụ ngũ hành, đối với chúng thần mà nói, đủ loại thủ đoạn gần như thiên đạo tạo hóa. Như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Viên mãn, huyền diệu khó giải thích. Thiên Hoàng Thánh nhân ánh mắt nhìn qua một màn này, càng là cảm thụ từ sâu. Đủ loại thủ đoạn, cùng hắn mà nói, gần như là đạo. Bọn họ tự vấn lòng. Hắn làm không được loại này tự trọng lực hình, đạo hạnh kém quá xa, thời không Trường Hà. Ngay sau đó tại thiên địa hỏa lò xuất hiện nhưng là một đầu rộng dài uốn lượn Trường Hà. Nguyên thủy vũ trụ vào lúc này phảng phất sống dậy đứng lên, phi động, di động. Vô lượng thời không bản nguyên nguyên khí dung nhập nguyên thủy vũ trụ thiên địa chi bên trong, không ngừng tăng dày nguyên thủy vũ trụ thời không hàng rào. Thời không hàng rào ngưng kết tiên tiên khôn âm địa khí, tiên tiên cho khí, hóa thành thiên địa thai màn sức mạnh. Thấy vậy quả thật như thấy lớn đạo. Chúng thần bên trong, trúc long cùng Càn Khôn hai vị lão tổ thấy một màn này, nhịn không được chấn động trong lòng, kêu thành tiếng Bánh xe thời gian hóa sinh nghiêm dương, thiên địa đại đạo hữu lên có phục, phu xuân sinh hạ giải, ngày mùa thu hoạch đông dấu, này thiên đạo to lớn trải qua cũng. Lúc này kèm theo thản nhiên nói âm, thiên địa hồng lô bên trong ngưng luyện ra 3000 tiên thiên bản nguyên, nguyên khí theo từ thiên địa hỏa lò bên trong bay ra, bọn hắn tương lai sẽ là giữa thiên địa 3000 đại đạo nguyên thủy đạo chủ chỗ. Tuy theo nhưng là hỗn độn nguyên khí diễn hóa ra đủ loại tiên thiên nguyên khí, nhao nhao diễn hóa ra rất nhiều thiên địa thần diệu tới, ổn định nguyên thủy vũ trụ. Chỉ là cùng nguyên dương chân giới không khác nhau chút nào, nguyên thủy vũ trụ nhiều nhất vẫn là hỗn độn nguyên khí. Điểm ấy không có cách nào giải quyết, bởi vì Nguyên Thủy Vũ Trụ trước mắt sẽ bị động phun ra nuốt vào hỗn độn thế giới chỗ sâu hỗn độn nguyên khí tầm bộ thiên địa, thẳng đến bên trong dựng dục ra thật nhiều thiên địa nguyên mạch, đem hỗn độn nguyên khí chia ra làm tiên tiên nguyên khí. Sau đó Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía trên trời cao, bây giờ trên trời cao trống rỗng, vừa không nhận nguyện, cũng không ổn định. Nguyên Thủy biệt lựa, vung xuống. Lần này không còn cần từ thiên địa hỏa lò bên trong nức kết, chỉ là nhàn nhạt một tiếng dụ lệnh, chỉ thấy đỉnh đầu hắn chỗ sâu một đạo hồng mông đạo hỏa hiện lên, ngáy mắt bay thấp thương khung chỗ sâu, hóa thành một đầu trước tiên tiên hỏa hành đại đạo trực tiếp xuyên qua Nguyên Thủy Vũ Trụ. Đây là một đầu hoàn chỉnh hình thái Hỗn Nguyên đẳng cấp đại đạo, dung nhập Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong, toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ giống như triệt để sống lại đồng dạng, hóa thành một cái cự đại hừng hực hỏa lò. Toàn bộ Nguyên Thủy Vũ Trụ cháy hừng hực. Nhìn qua một màn này, chúng thần cũng không khỏi có chút thất sắc. Chẳng lẽ Hỏa Đức Thánh Nhân muốn đem tòa này Nguyên Thủy Vũ Trụ hóa thành đơn độc lấy hành hỏa làm chủ Nguyên Thủy Vũ Trụ? Chỉ là rất nhanh trong đầu của bọn họ ý nghĩ này biến mất, chỉ thấy trước tiên tiên hỏa hành đại đạo dung nhập Hồng Hoang thiên địa, cái kia sợi hồng mông đạo hỏa nháy mắt phân hóa, hóa thành chu thiên tinh thần tinh trung rơi vào Nguyên Thủy Vũ Trụ thiên địa chi ở giữa. Điểm tinh thuần Từ Quang Thánh Ngẫu nhìn thấy nhà mình đắc ý nhất thủ đoạn, gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra kinh sợ. Điểm ấy tinh thuật tại Hỏa Đức Thánh Nhân trong tay vận dụng, giống như duy năng đã tới một cái khác hoàn cảnh, tạo hóa xin sôi, mỗi một mai bị điểm hóa đi ra ngoài tinh thần, cơ hội khóa khỏa xuống mãn, lại ẩn chứa thiên địa đại đạo quy tắc, chính là hoàn mỹ phẩm chất. Như trong Tiên Điệu Minh Châu, chân bảo. Đáng tiếc ít một chút xin cơ. Lục Trọng cũng không có cưỡng ép tạo hóa xin cơ, bố trí vạn mộ hàn giống, đó là về sau sự tình. Lúc này Nguyên Thủy Vũ Trụ đại khai thành công mở ra. Lục Trọng tùy theo cũng bổ ra một bộ phận hỗn độn thế giới. Tôi động nguyên thủy vũ trụ hướng về Hồng Hoang Thiên Địa quy thuộc vũ trụ vị trí tới gần. La Nguyên Thủy Vũ Trụ tới gần sau đó, Hồng Hoang Thiên Địa lập tức sinh ra cảm ứng tới. Một tia Hồng Hoang Thiên Đạo pháp thì hóa thành dòng lũ tiến vào Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong, bắt đầu tiếp quản qua Nguyên Thủy Vũ Trụ trưởng khống quyền trôi, sau đó lưu lại một sợi Thiên Đạo lạc ấn ngưng kết Nguyên Thủy Vũ Trụ ý chí, khai ngén quy thuộc Thiên Đạo sau đó, chính là chậm rãi rút đi. Động tác này cùng phía trước Nguyên Dương chân giới không khác nhau chút nào. Theo Nguyên Thủy Vũ Trụ thành công mở ra, thương khung sau đó ức vạn đạo công đức kim quang tụy theo phá không mà đến. Vũ trụ thương khung chỗ sâu, lôi minh từng trận Mệnh Mông Công Đức Kim Quang Lục Trọng cũng không tu nạp mà là đem bên trong 4 thành đánh vào trước Tiên Tiên Ngũ Hành trụ trời phía trên, cường hóa cái này trước Tiên Tiên Ngũ Hành trụ trời, sau đó còn lại 6 thành khai thiên công đức nhưng là đánh vào Nguyên Thủy Vũ Trụ đại địa bên trong, bộ tu đại địa nhưng là tạo hóa sinh cơ, nhờ Nguyên Thủy Vũ Trụ có thể trong thời gian ngắn dựng dục ra địa địa mà tới. Nguyên Thủy Vũ Trụ thành công mở ra sau đó, Lục Trọng chính là tiến nhập sau cùng trọng đầu hí, đem Thượng Đế hóa thân từ Hồng Hoang Vũ Trụ bên trong triệu hoán mà đến, nhất cử chứng đạo. Kỳ thực Thượng Đế hóa thân chứng đạo phương thức 10 phần đơn giản, chỉ là lấy thuần túy vô lượng hương hỏa viên mãn thượng đế kim thân. Này Thiên Đế Kim thân chính là đại biểu cho Hư Hỏa Đại Đạo Hỗn Nguyên đạo quả, chỉ là chứng đạo thời điểm cần tài nguyên quá nhiều, chỉ có xuyên thấu qua Nguyên Thủy Vũ trụ mở, mới có thể có hy vọng thành đạo. Tới. Theo lục trọng nhất thanh thanh hát, chúng thần tại thời khắc này phảng phất là nghe được vô số sóng lớn dũng động âm thanh, giống như một đầu vô tận trường hà tại vũ lượn trong thời không xuyên thẳng qua mà đến. Đang đến gần, buông xuống, dung hợp. Thứ 335 chương Thượng Đế chứng đạo 2336. Thứ 336 chương Tiến ngưỡng chí thánh thanh âm này 6. Lúc này Nguyên Thủy Vũ trụ chỗ sâu, chúng thần nhịn không được nhìn về phía đỉnh đầu, khuôn mặt biến sắc. Thiên Hoàng Thánh Nhân đã trước một bước cảm ứng được cái kia khoáng đạt một cỗ hương hỏa hương vị. Đắc thu mùi thơm giống như xuyên qua thiên địa mà đến. Hương hỏa? Thiên Hoàng Thánh Nhân hơi nhíu mày, Khổng Lồ Thánh Nhân thần niệm nhường hắn nhìn thấy, Thiêu Hỏa Đức Thánh Nhân một tiếng kia khẽ gọi. Một màn chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng hiện lên. Hồng Hoang Thiên Tiên Địa cùng Nguyên Thủy Vũ Trụ giới môn phía trước, vô lượng hương hỏa trưởng hà bay trên không mà đến. Không chỉ là Nguyên Thủy Vũ Trụ công chính tại dự lễ chư thần, Hồng Hoang trong tiên địa đông đạo bậc đại thần thông cũng có cảm giác biết, có thể nhìn thấy Hồng Hoang trong tiên địa, từng tòa thượng đế thần miếu bên trong, từng tòa thiên đế kim thân ở giờ khắc này giống như đột nhiên bộc phát ra nóng rực hương hỏa thần quang. Ức vạn đạo hương hỏa thần quang sông lên hồng hoàng thương khung chỗ sâu, hóa thành lực vạn đạo tiên tiên hương hỏa dòng lũ hướng về thương khung hội tụ mà ra, cuối cùng rơi vào một tòa khoáng đạt thần đạo bên trên kim thân. Thương khung chỗ sâu, lúc này đạo kia rộng rãi thân đạo chân thân lúc này tản mát ra không thể tưởng tượng nổi đại đạo phần năng. Từng tôn bậc đại thần thông không dám vận dụng thần niệm tự mình thăm dò. Chúng thần đều rất tính tưởng, ngày đó đế miếu thở cung phụng thượng đế là người phương nào? Đó là hồng hoàng giữa thiên địa vị thứ nhất thần đế, thần đỉnh người sáng tạo, hồng hoàng thủ thánh hỏa được thánh nhân. Cũng chỉ có vị này thánh nhân mới có tư cách xưng là chân chính thượng đế. Ngày đó Đế Kim thân thu hẹp ước vạn đạo hương hòa dòng lũ, sau đầu trọng trọng mênh mông thần quang tại thời khắc này giống như hoàn vũ, theo hắn một bước xuyên thấu qua giới môn bung xuống nguyên thủy vũ trụ trì bên trong. Đồng thời tại Hồng Hoang thiên địa khẽở bên trong, một tòa rộng rãi thượng đế thần quốc tùy theo bung xuống, hoàn toàn chủ động dung nhập nguyên thủy vũ trụ trì bên trong. Ầm ầm. Giờ khắc này, nguyên thủy vũ trụ khẽ chấn động, chỉ là thôn nạp một tòa thượng đế thần quốc, cùng nó cổng lồ thể lượng mà nói, vẫn chỉ là giống như một tích thủy dung nhập biển cả chỗ sâu. Thiên đế Kim thân nhưng là mượn nhờ cơ hội này, dần dần đem tự thân thần năng tràn ngập nguyên thủy vũ trụ. Dạng dãi thần lực tản mắt ra. Giống như cải thiên hoán điệu đồng dạng. Ầm ầm. Giữa thiên điệu giống như vô lượng nguyên khí biến hóa, gió nổi mây phun, vô lượng tiên tiên nguyên khí chi huyền diệu đều là vì ngày đó đế thần lực sở đoạt, trong chốc lát chỉ thấy tiên đế kim thân dần dần xông vào nguyên thủy vũ trụ chỗ sâu nhất. Giống như luyện hóa hết thảy, dung nạp vũ trụ chi bản nguyên, thiên đạo chi tạo hóa cùng một thể, dung nạp cùng một gốc bảo thụ phía trên, cuối cùng ngưng kết trở thành một mai tử khí xung doanh rộng rãi đạo quả. Ầm ầm. Tại thời khắc này nguyên thủy vũ trụ chi bên trong vô lượng thiên ầm bắn ra, thiên hoa loạn truy, địa dung kim liên, đỉnh đầu một đầu rộng rãi thiên địa đại đạo hư ảnh vô căn cứ hiện lên, đột nhiên tăng vọt giống như hóa thành thực chất. Nó chạy qua thiên địa, hoàn quăn lực vạn tương khung. Đây là 6. Tiên hoàng thánh nhân lúc này có chút cổ quái nhìn qua một màn này. Chỉ thấy cái kia khoáng đạt thiên đế kim thân hoàn toàn hòa tan, tại thời khắc này triệt để dung nhập đầu kia rộng rãi thiên địa đại đạo hư ảnh chỗ sâu, khiến cho triệt để lấy hư hóa thực. Nhất trọng viên mãn, thần thăng khí tượng tại thương khung hiển hóa. Ầm ầm. Lại là tuấn đẳng 6. Chúng thần đều có chút choáng váng, tiên hoàng thánh nhân có chút khó có thể tưởng tượng, ngày đó đế kim thân lúc này lại lựa chọn hoàn toàn mất hết một thân đạo quả, sáp nhập vào đầu kia Triệu Hoán nổi lên hương hỏa tiến ngưỡng chi đạo bên trong túc đẩy ở giờ khắc này từ Vĩnh Hằng Đại Đạo hướng về Hỗn Nguyên Đại Đạo Tấn Thăng. Thiên địa chúng thần tu hành, bình thường cũng là lấy tiên địa đại đạo chi tạo hóa mà thành toàn bộ tự thân, hiếm thấy có tự thân tuấn đạo thành nguyên ngày mà. Ầm ầm. Nguyên thủy vũ trụ chỗ sâu, giờ khắc này phảng phất có vô lượng huyết vũ mưa lớn. Đại dương mênh mông huyết vũ bao phủ nguyên thủy vũ trụ. Hồng hoàng tiên địa chỗ sâu, cũng nổi lên từng sợi hồng quang, không rõ điểm lạ cùng cái kia Hỗn Nguyên Đại Đạo Tấn Thăng dị tượng đan vào một chỗ, cỡ nào huyền bí. Đồng thời chúng thần vội vàng nhìn về phía Hỏa Đức Thánh nhân. Vị này thánh nhân đến cùng đang suy nghĩ gì, làm sao sẽ để cho một tôn mạnh mẽ như vậy kim thân hy sinh? "Kê đồ, sao La Hầu, Tịnh Linh, Cửu Đầu Thị, Tây Vương Mẫu năm cái đệ tử cũng tại giao lưu, bọn hắn cũng không rõ ràng từ gia sư tôn đến cùng đang suy nghĩ gì." Lục Trọng chỉ là đứng ở đằng xa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía chỉ là vũ trụ chỗ sâu, sau một lát đáy mắt phát ra một tia ánh sáng. "Trở thành." Theo thanh âm của hắn, chúng thần nhìn lại, chỉ thấy đầu kia vừa mới tấn thăng Hỗn Nguyên Đại Đạo chỗ sâu, một điểm hư ảo linh quang đột nhiên cùng tín ngưỡng hương hỏa đại đạo se lẫn, dây dưa, chậm rãi một lần nữa hóa hình. Hơn nữa không ngừng tu nạp đầu này Hỗn Nguyên Đại Đạo bản nguyên, nâng kết thượng đế chân linh. Cuối cùng tại một đạo tử khí nhàn nhạt lượn lờ hiện lên sau đó, giống như một đầu vô biên tử long ngược lại dung luyện đầu kia vừa mới tấn thăng Hỗn Nguyên Đại Đạo, phi tốc một lần nữa hóa thành một tôn quanh thân lượn lờ vô biên tử kim sắc hào quang rộng rãi kim thân. Toàn này rộng rãi kim thân dung nạp đã tấn thăng Hỗn Nguyên Hư Hỏa Tín Ngưỡng Đại Đạo, đem hắn dần dần chiếm đoạt, đặt vào thể nội. Thân lực chẳng những khôi phục nhanh chóng, hơn nữa dần dần trọc thùng đỉnh phong. Lúc này chúng thần đều ẩn ẩn đã biết Tiên Đế kim thân ở làm cái gì. Đây là đang chứng đạo. Lục Trọng ánh mắt hàm chứa ý cười. Cái này gọi là hướng chết mà sống. Lấy tự thân Hỗn Nguyên kim thân đi trước thành tựu Tín Ngưỡng Đại Đạo lại mượn lấy chúng sinh một điểm kia thể nguyện chi lực vì mối quan hệ, một lần nữa trở về. Bất luận cái gì một điểm sai lầm xuất hiện, đều sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Nhất là ở giữa không thể có khác bậc đại thần thông quấy rối. Đương nhiên, tại Nguyên Thủy Vũ Trụ chi bên trong, cũng không có ai có thể vòng qua lục trọng, quấy rầy Thiên Đế Kim thân hoàn thành cực kỳ trọng yếu một bước. Chúng thần rung động trông thấy, cái kia khoáng đạt tiên đế kim thân khí thế trên người liên tiếp tăng vọt, trong thời gian ngắn vọt thẳng phá Hỗn Nguyên sơ kỳ, thậm chí là Hỗn Nguyên trung kỳ, đến Hỗn Nguyên trùng kỳ đỉnh phong. Mênh mông thần năng nợ rộ mà ra, uy áp chúng thần. Chúng thần biến sắc, vội vàng vận chuyển thần thông ngăn cản. Cũng may phía trước có Thiên Hoàng Thánh Nhân chặn vẻ này rộng rãi đi áp. Tôn này Thiên Đế Kim thân thành thánh. Lúc này chúng thần biến sắc, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy thánh nhân hóa thân còn có thể thành thánh. Hơn nữa còn là lấy loại này phương thức mà thủ. Cái này cấp cho chúng thần một loại trước nay chưa có xung kích. Nguyên lai Tín ngưỡng Hương Hỏa Đại Đạo Pháp môn lại cũng có thể thành thánh. Tín ngưỡng, Hương Hỏa, nhất là Cửu Đầu Thị, hai con người bây giờ hùng lực vô cùng. Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt đảo qua cái kia trên trời cao, cảm giác được một loại đặc thù thần đạo pháp tắc bắt động, hắn khuôn mặt hơi biến hóa. Đây là một đầu mới tinh thần đạo. Tín ngưỡng thần đạo vào lúc này sinh ra. Tuân nữa dựng dục ra một tôn thuộc về tín ngưỡng thần đạo tín ngưỡng thánh nhân. So sánh với khắc vẫn vẫn là đầu góc mơ hồ tiên tiên thần kỳ, Thiên hoàng thánh nhân nhưng là hoàn toàn thấy rõ trong đó có thiếu. Hỏa Đức thánh nhân rõ ràng là lợi dụng dương hỏa, tín ngưỡng chi lực vẻ này đặc thù thế nguyện chi năng, biến không thể thành có thể, lại thêm Thiên Đế Kim thân đạo quả thôi động một đầu vĩnh hằng đại đạo đi trước chứng thành Hỗn Nguyên đại đạo. Lại ngược lại ở trong quá trình này lấy không biết pháp môn dự thượng đế hóa chân một điểm chân linh, cuối cùng tại tín ngưỡng đại đạo tấn thăng Hỗn Nguyên thời điểm, ngược lại mượn nhờ Hỗn Nguyên đại đạo chứng thành vô lượng Hỗn Nguyên đạo quả. Mặc dù có Hỏa Đức thánh nhân tương trợ nguyên nhân, nhưng lại đủ thấy tín ngưỡng thần đạo chỗ cùng đại không chỉ là Hỗn Nguyên Nguyên Thần, Hỗn Nguyên Thánh Thể cũng tại lúc này thuận lợi chuyển hóa hoàn thành. Thiên Hoàng Thánh Nhân ẩn ẩn nhìn thấy Vô Tận Hương Hỏa thần lực từ hư không mà đến, dung nhập Thiên Đế Kim Thân chỗ sâu, đồng thời dung nạp Nguyên Thủy Vũ Trụ Thiên Điệu bản nguyên lực lượng, tiến tới tạo thành Hỗn Nguyên Thánh Thể. Thứ 336 chương Tín Ngưỡng Chí Thánh 337. Thứ 337 chương Thái Sơ lấy Tín Ngưỡng Hương Hỏa đại đạo làm căn cơ chứng thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng không yếu. Cái kia vô lượng hương hỏa Tín Ngưỡng sức mạnh tại vị này, Tín Ngưỡng Thánh Nhân trong tay có được không thể tưởng tượng nổi thần năng, có thể không bị giảng độ chuyển hóa hư thực, hóa không tồn tại vật trực tiếp chuyển hóa làm chân thực. Đương nhiên, ở trong đó ác hẳn có hạn chế, nhưng loại thần thông này bản thân liền có được lạ thượng kỳ lực. Tại chúng thần trong ánh mắt, Tín ngưỡng thánh nhân dần dần đến hư không đi tới, từng bước từng bước bước vào lục trọng chân thân bên trong, lục trọng đỉnh đầu hiện ra một đạo mịt mờ quan hoa, giống như tiên đạo giáng sinh. Hồng ngông quang hoa lưu chuyển, lục trọng rõ ràng cảm thấy tiên đạo thánh lòng đang dung nhập Tín ngưỡng thánh nhân đạo quả sau đó, nhiều hơn một đầu dựa vào. Đó là tín ngưỡng. Tín ngưỡng dung nhập cũng không cùng với những cái khác hai loại rượi vào va chạm, xung đột, ngược lại như dầu cũ là đồng dạng, có thể rất tốt dung hợp ở trong đó. Nhường Tam Trọng đạo quả hội tụ ở Thiên đạo thánh tâm chỗ sâu hợp thành mới căn cơ. Lục Trọng cảm giác như trăm sông hợp thành biển, Thiên đạo thánh tâm dung nạp thiện thi đạo quả sau đó, trực tiếp tiến vào Thiên đạo thánh nhân cảnh giới hậu kỳ, tới gần tại viên mãn. Khoảng cách Thiên đạo đẳng cấp không xa. Lục Trọng trong đầu sinh ra ý niệm như vậy. Thể nội ngưng tụ thiên đạo pháp thì sức mạnh càng là vô cùng rộng rãi mênh mông, cũng tại chậm rãi chất biến. Quả thật là thánh nhân hóa thân. Thiên hoàng thánh nhân nhìn qua một màn này, con mắt chỗ sâu cảm giác giờ khắc này giữa thiên địa có một cỗ vô cùng mãnh liệt màu sắc ngưng kết tại hỏa đức thánh nhân trên thân. Từ nơi này một màn bên trong, hắn được kích lợi không nhỏ. Đồng thời đối với vô lượng hỗn nguyên phía sau con đường dần dần có một cái rõ ràng nhận thức, mà so sánh với các thần linh, Hồng Quân lão tổ nhưng là ánh mắt hữu lượng, trong lòng chập trùng. Hắn lúc này có thể xác định, vừa mới chứng đạo chính là Hóa Đức Thánh nhân Ba Thi hóa thân. Hồng Quân lão tổ tự thân cũng chưa từng nghĩ đến, Ba Thi hóa thân còn có thể đốn độc chứng đạo. Hóa Đức Thánh nhân không chỉ có đem Ba Thi bí pháp hoàn thiện, hơn nữa đạt đến một cái hắn tưởng tượng không tới độ cao. Cái này khiến Hồng Quân lão tổ trong lòng vừa cao hứng, cũng có chút chua xót. Tại Tín Ngưỡng Thánh nhân dung hợp vào thể nội sau đó, Lục Trọng vất tay một tia Thiên Đạo pháp thì lưu chuyển mà ra. Dễ dàng xé rách nguyên thủy vũ trụ cùng Hồng Hoang Thiên Điệu tiếp xúc môn hộ, nhường môn hộ mở rộng, thậm chí là đến một cái giới hạn, chỉ thấy môn hộ bên trong một đầu tráng kiện vô cùng dễ cây không ngừng lăn chạn, bò lên đi vào, dần dần cùng môn hộ quấn quanh, ngưng kết. Ý Dạ Xỉ, cái kia thương lục sắc cảnh, Thần Đình Thiên Giới chư thần đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Ma Hỏa Đức Thánh Nhân ý nghĩ, đã có thể đoán được một chút. Rõ ràng Hỏa Đức Thánh Nhân muốn đem Thái Sơ Thiên cùng tòa này nguyên thủy vũ trụ hoàn toàn xuyên qua, dần dần tổng hợp. Tại nguyên thủy vũ trụ mở ra một tầng có thể cùng Thái Sơ Thiên bù đắp nhau thiên giới sau đó, Lục Trọng liền đối với chúng thần đạo Chư vị cũng có thể tại Thái Sơ chân giới bên trong dừng lại một cái nguyên hội linh hội giới này thiên đạo biến hóa, nếu là nguyện ý lưu lại giới này, đảm nhiệm một phương chân giới bản nguyên thần linh, cũng có thể cùng thần đế cựu đấu thị thương nghị. Đa Tạ Hỏa Đức Thánh Nhân. Chúng thần cùng nhau hành lễ. Trong hai con người vui vẻ vô cùng. Mạc Khắc Kế Đô, Sa La Hầu, Tịnh Linh, Tây Vương Mẫu, Cửu Đầu Thị, Tất Phương, Hắc Thiên Thị, một tổ, còn có tổ phụ Nguyên Hoàng, Tất Phương các ngươi đi trước lưu lại, các ngươi đi trước ở tại Thái Sơ chân trong giới hạ, hỗ trợ ngưng kết thiên địa pháp tắc. Đối với các thần linh, Lục Trọng cũng không làm mời, dưới trướng đệ tử chỉ huy lại không chút khách khí. Đây đối với chúng đệ tử, cùng với chúc thần cũng lớn có chỗ tốt. Đây là Lục Trọng cho cơ hội của bọn hắn, có thể mượn này ngưng kết Thái Sơ Thiên Giới Tiên Thiên tạo hóa. Vọng Thương, Càn Khôn, Âm Dương, Thương Khung, Điên Đạo năm vị đạo chủ liếc nhau, cũng vội vàng đạo: "Thánh nhân, chúng ta cũng nguyện ý tương trợ thánh nhân một chút sức lực." Năm thần đều là mặt hàm chứa nụ cười, Lục Trọng liếc mắt nhìn cái này năm vị lão hưu, đều là gật gật đầu, trợn ánh mắt nhìn về phía một bộ phận xuân xuân dục động thần linh nhỏ. "Các ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể tới trợ giúp. Chúng đạo chủ nếu là có thể nguyện ý lưu lại hỗ trợ trải vượt âm dương ngũ hành." Sáng lập Nguyên Thủy Vũ Trụ lúc ban đầu quy tắc trật tự, Lục Trọng đương nhiên cũng sẽ không tự tuyệt, ngài đối Thái Sơ Chân Giới cũng có trợ giúp không nhỏ. Có thể ra tốc diễn hóa. Kế tiếp Lục Trọng chuẩn bị trực tiếp tiến vào Thái Sơ Chân Giới chỗ sâu, hắn đem trực tiếp trưởng không Thái Sơ Thiên Giới đang tại dựng dục ra tới thiên đạo ý thức, đem hắn hóa thành tự thân thiên đạo pháp thì, chuyện này với hắn thiên đạo cấp có trợ giúp từ lớn. 6. Lúc này ở Nguyên Thủy Vũ Trụ một hướng khác, Nữ Hoa, Phục Hy hai người sừng sững ở trong hư không, Phục Hy hơi cau mày nhìn về phía Nữ Hoa. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Nữ Oa lại không muốn cùng chúng thần cùng nhau tiến vào Thái Sơ Chân Giới, trải vượt Thái Sơ Chân Giới đại địa pháp tắc. Huynh trưởng, không có ích lợi gì. Ta liền xem như lưu lại Thái Sơ Chân Giới, cũng lấy không được Thái Sơ Chân Giới đại địa bản nguyên. Nữ Oa nhìn qua Phục Hy, lắc lắc đầu nói, Hắc Thiên Thệ là họa đức bệ hạ chúng thần, về công về từ, cái này Thái Sơ Thiên Giới đại địa pháp tắc đều đưa giao cho Hắc Thiên Thệ chấp trưởng. Cái kia ngược lại là thật là đáng tiếc. Phục Hy hơi cảm thán, Nữ Oa là cao quý Hồng Hoang Thiên Địa đại địa mẫu thần, nếu có thể lại chấp trưởng Thái Sơ Chân Giới đại địa pháp tắc, đạo hạnh tự nhiên có thể tiến thêm một bước. Bất quá hắn cũng biết, Nữ Hoa tại Thái Sơ chân giới đại địa pháp cắt tranh đấu bên trong, đích thật là không có gì hi vọng. Nữ Hoa thấy thế trên gương mặt một chút xíu nụ cười hiện lên, "Huynh trưởng đừng lo lắng, mất đi Đôngung đông lại được Tam Du." Hắc Thiên thị tất nhiên lấy được Thái Sơ chân giới đại địa pháp cắt, nhưng lại sẽ bởi vậy mất đi tranh đoạt Nguyên Dương chân giới đại địa pháp cắt tiên cơ, đây là ta cơ hội." Nữ Hoa khuôn mặt tự tin. Phục Hi hơi gật, gật đầu. Chuyện này lúc trước hắn đã xuyên thấu qua tất phương, hướng Thiên Hoàng thị hỏi thăm qua. 6. Lúc này ở hư không bên trên, Điệu Hoàng nhạc giám thị nghiệp nhiên hiện thân gặp mặt Thiên Hoàng thân cận. Hai vị thần tộc hoàng giả đặt song song, quanh thân đều là luợn lở đậm đà hoàng giả khí tượng, chỉ là thiên hoàng thị khí chất xu hướng tại thuần túy đế đạo, hoàn mỹ không một tí vết, giống như hồng hoàng trong thiên địa vô thượng lãnh tụ. Điêu hoàng nhạc giám thị khí chất thiên hướng về nhân hậu, trong hai con ngươi tràn ngập linh động quang huy, ánh mắt trông lại để cho người ta như một xuân phong. Phía sau hắn cũng hiện ra một đạo thần đạo vàng ánh sáng, có đại địa hầu đức tái vật chi tướng, thần lực rộng rãi. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt rơi vào nhạc giám thị trên thân, hắn ánh mắt chố sâu khẽ nhúc nhích, chính là có chút nụ cười, hoàng đế chứng đạo kỳ hạn không xa. Hắn ánh mắt mỉm cười. Đối với Điệu Hoàng Nhạc Giám thị hắn hắn vẫn công nhận, Điệu Hoàng Nhạc Giám thị chính là trong thần tộc nổi danh nhân hậu hoàng giả, tại hắn sau đó, dẫn dắt thần đỉnh trừ thần rất tốt hoàn thành quá độ. Hồng hoàng sinh linh tại địa hoàng đạo kỵ, số lượng tăng vọt. Cái này đạt nhân hoàng đạo kỵ đại hương căn cơ. Hoàng huynh quá khen. Nhạc giám thị thần sắc thăng nhẹ, hắn khuôn mặt cảm thán, liên tục đã trải qua 2 lần khai thiên tịch địa, hắn nguyên bản cho rằng tự thân căn cơ đã viên mãn, bây giờ cảm thấy còn kém xa lắm. Chướng đạo sự tình không qua loa được. Dù cho nội tình như hắn, bây giờ trong lòng cũng là hoàn toàn không chắc. Chợt lại nhân tiện nói minh bạch thân ý đồ đến. Ta chuyến này tới gặp Hoàng huynh, chính là vì cầu lấy Nguyên Dương chân giới đại địa của bạn Nguyên Mâu thần chi vị." Thiên hoàng thị gật gật đầu, hắn đã liệu đến Nhạc giám thị ý đồ đến, hắn trong hai con người toát ra một kia có nhiều thâm ý thần sắc. "Ta đã biết rồi, bất quá ta muốn biết hoàng đệ đây là đang vì nữ hoa sở cầu, vẫn là làm hậu thủ sở cầu." Thứ 337 chương Thái Sơ 338. Thứ 338 chương cân bằng địa hoàng Nhạc giám thị ánh mắt hơi biến hóa, liếc mắt nhìn Thiên hoàng thị. Trầm ngâm chốc lát, hắn nhân tiện nói, "Hoàng huynh, ta không vì bất luận kẻ nào mà cầu, chỉ là vì tự thân, ta chính là địa hoàng." Nếu là có thể hơn trưởng nắm một phương vũ trụ đại địa pháp tắc, đối với địa hoàng đạo quả càng có chỗ tốt. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt nhìn thật sâu một mắt Nhạc Giáng thị. Đấy lòng âm thầm lắc đầu, làm một cái thần linh lòng mang thành kiến thời điểm, thế giới cũng là phải ta. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ kỳ thực là lời lẽ sai trái a. Thiên hoàng thị vốn định nhắc nhở Nhạc Giáng thị, tiếp tục như vậy địa hoàng cung môn hạ không phải nội chiến không thể, nhưng đây là địa hoàng cung nhất mạch gia sự, Thiên hoàng thị nhẫn nhịn lại, chỉ là khẽ thở dài, hoàng đế điều kiện này ta e rằng không thể đáp ứng, bởi vì ta đoạn thời gian trước đã đáp ứng học trò của ngươi Phục Hy. Phục Hy. Nhạc Giáng thị khuôn mặt hơi biến đổi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới phục hỷ vậy mà có thể đánh động Thiên Hoàng Thánh Nhân. Trước đây không lâu Tất Phương đạo huynh tới Thiên Hoàng cung làm khách, nói tới chuyện này, nữ hoa tại Hồng Hoang bên trên đại địa làm không tệ, Hồng Hoang đại địa chư thần bị nàng quản lý ngay ngắn rõ ràng, bản tọa cân nhắc một hai, lệ tình Tất Phương đạo huynh mặt mũi, đã đáp ứng. Điệu Hoàng nhạc giám thị nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cũng được, nữ hoa, phục hỷ có thể được bệ hạ coi trọng, tất nhiên là cơ duyên của bọn hắn. Hắn nhìn lên trời hoàng thị, trong lòng hơi chần chừ, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. 6. Thái Sơ chân giới chỗ sâu, Lục Trọng Bàng bạc thần niệm dung nhập Nguyên Thủy Vũ trụ chỗ sâu. Cái kia còn tại dựng dục thiên đạo ý chí dần dần dính vào thiên đạo thánh lòng Quan Huy, bên trong lạc ấn vì lục trọng thiên đạo thánh tâm thay thế. Lục Trọng tự thân phảng phất trở thành thái sơ chân giới thiên đạo, trong lúc niệm động quần quần thiên đạo pháp thì lưu chuyển, có được vô tận thần năng. Lục Trọng cảm nhận được tự thân biến hóa, sau lưng nhất trọng thiên đạo thần quang ngưng kết hóa thành bảo luân. Quanh người hắn khí chất lúc này huyền diệu khó giải thích, giống như phản pháp quy chân. Lục Trọng trong lòng cảm nhận được vẻ này rộng rãi bảng bạc thiên đạo pháp thì sức mạnh. Đây mới là khai thiên lịch địa chính xác mở ra phương thức Thiên hoàng thánh nhân trước mắt mặc dù cũng sắp lạc ấn đánh vào Nguyên Dương chân giới bên trong, có thể tự thân không phải thiên đạo thánh người, chỉ có thể điều tạm Nguyên Dương chân giới một bộ phận thiên đạo quyền hành, mà không giống như là hôm nay Lục Trọng, có thể đem Thái Sơ chân giới hoàn toàn đặt vào tự thân thiên đạo thánh tâm thấm ngự trong phàm y, có thể hoàn toàn mượn nhờ Thái Sơ chân giới tích lũy sức mạnh. Bất quá mở ra một phương quy thuộc vũ trụ, đối với Thiên hoàng thánh nhân trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn. Mượn nhờ Nguyên Dương chân giới dựng dục Nguyên Dương tiểu thiên đạo, Thiên hoàng thánh nhân tu hành tốc độ tương lai ắt hẳn muốn vượt qua các hồn nguyên thánh nhân. Trước mắt Hồng Hoang thiên địa còn có thể dung nạp hai tòa quy thuộc vũ trụ. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang Thiên Địa mặt khác hai cái phương hướng. Hắn cũng không có tiếp tục lái tích suy nghĩ, nắm giữ một tòa thái sơ chân giới đã đủ rồi, tiếp tục lái tích cùng hắn mà nói tác dụng có hạn. Đó là hắn lưu cho tương lai hai vị khác hỗn nguyên thánh nhân. Nhà mình ngăn thịt, cũng phải để Minh Hữu uống một bụng canh, nếu là đem chỗ tốt toàn bộ ăn hết sạch, có phần tướng ăn quá khó nhịn, rất dễ dàng vì ngoại địch thừa lúc. Tại Lục Trọng xem ra, quy thuộc vũ trụ lợi ích cũng là việc nhỏ, đầu to vẫn vẫn là Hồng Hoang Thiên Địa. Hắn có thể không tấn thăng thiên đạo cấp, thậm chí là có được thành tựu lớn hơn, chính là ở chỗ Hồng Hoang Thiên Địa có thể hay không dựa theo kế hoạch của hắn, không ngừng thuế biến tấn thăng. Đại đạo của hắn rượi vào ở chỗ thối biến, tiến hóa. Hồng Hoang Thiên Địa lần lượt tấn thăng, đạo hạnh của hắn chính là càng ngày càng tương đại. Vì mục đích này, hắn sẽ đoàn kết Hồng Hoang Thiên Địa chư thần, toàn lực hoàn thành mục đích này, cũng là thực hiện tự thân con đường. 6. Địa Hoàng Nhạc Giáng Thị ở trên Tiên Hoàng Thánh Nhân nơi đó an quả đặng sau đó, chính là tiến nhập Thái Sơ Chân Giới Hóa Đức Đạo Cung, đến đây bái yết Hỏa Đức Thánh Nhân. Hỏa Đức Đạo Cung bên trong, Lục Trọng Chân thân tại Vân Tháp phía trên hiển hóa, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn qua Nhạc Giáng Thị. Người tri lai ý, bản tọa nghiệp nhiên biết, như thế nào chứng thành Hỗn Nguyên Ngươi đã nhiên tính tưởng, kỳ thực không cần hỏi thăm bản tọa. Nghi Ngị, lúc trọng vẫy tay một cái, chỉ thấy một tia tử quang hiện lên, rơi vào Nhạc Giám thị trước người. Tại Nhạc Giám thị động dung trong ánh mắt, "Đạo, đây là Hồng Mông tử khí, đại đạo chi cơ, cũng là thánh nhân ngự vị, ngươi đem dung nhập Hỗn Nguyên Đạo quả chỗ sâu, chỉ chờ thời cơ phù hợp, tự có chứng đạo thời điểm." Ta thần tộc khí vận kéo dài, tương lai có thể chứng thành Hỗn Nguyên giả không phải số ít, ngươi tốt tự lo thân." Đa tạ lão sư ban thưởng. Nhạc Giám thị khuôn mặt chỉnh trọng thi cái lễ, mới đưa Hồng Mông tử khí dung nhập tự thân đại đạo chân linh chỗ sâu. Đại đạo chi cơ tiên tuổi, Nhạc Giám thị đã sớm biết, vật này vô cùng trân quý, chỉ có đại cơ duyên Đại khí vận, đại trí tuệ hạng người mới có hy vọng cùng gặp phải vận này. Hòa Đức Thánh nhân đã từng từng nói tới, Hồng Mông tử khí có thể tự động ngưng kết, chỉ là như thế chí bảo ngưng kết cực kỳ gian khổ, cần lấy Thiên Đạo bản nguyên làm tài liệu chính. Hồng Hoang Thiên Địa Thiên Đạo bản nguyên ý thấy, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng sẽ không tùy ý buông xuống, nhường Hồng Hoang chúng thần có cơ hội lấy ra Hồng Hoang Thiên Đạo. Chuyến này thánh nhân có thể ban thưởng như sau cho bảo, chuyến đi này không tệ, cũng đủ thấy thánh nhân đối nhà mình coi trọng. Hồng Hoang thần sắc liếc qua vui vẻ bên trong nhạc giáng thị. Hồng Hoang chúng thần thoại, Hồng Hoang Thiên Địa chỉ có 6 vị Thiên Định Thánh nhân có thể chứng đạo. Trình độ nào đó chẳng lẽ không phải Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên ý thấy, có thể ngưng tụ Hồng Mông Tử khí chỉ có nhiều như vậy, cũng chỉ có 6 đến 8 vị thánh nhân sinh ra. Mà bây giờ Hồng Hoang Thiên Điệu tại chúng thần dẫn dắt phía dưới, thế rất tốt. Bây giờ lại nhiều hai tòa quy thuộc tiên đạo, có thể không ngừng trợ giúp Hồng Hoang Thiên Điệu tấn thăng, tương lai có thể đản sinh hỗn nguyên thánh nhân, e rằng không chỉ 6 đến 8 vị. Nghi nghĩ, Nhạc Giang thị khuôn mặt nghiêm một chút, lại nói: "Lang sư, ta muốn lấy Địa Hoàng Đạo quả chứng thành đại đạo, đến lúc đó chỉ sợ cần ngưng kết đại địa âm dương hai mặt chí lực, dùng cái này hòa hợp Địa Hoàng Đạo quả, chỉ là Hồng Hoang đại địa đến cùng còn tồn tại lấy không thiếu hỗn độn ma thần dư độc." có mà lấy lại toàn bộ công. Ta cần người Hoàng Cựu Đầu thị trợ ta một chút sức lực, chi điện nghịch dòng rõ ràng hồng hoang sâu trong lòng đất thần ma sát khí, dùng cái này hoàn thành công quả." Lục Trọng nghe vậy gật gật đầu, hắn đã sớm nhìn rõ ràng, nếu như nói Thiên Hoàng Thánh Nhân đại đạo ở chỗ mở, địa hoàng nhạc giám thị đại đạo nhưng là chịu tại hậu đức tái vận, mà trong đó trọng điểm chính là hồng hoang đại địa bản nguyên. Đây đối với Lục Trọng mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Hồng hoang sâu trong lòng đất tàng ô nặc cấu, có không ít hồn độn ma thần tiềm ẩn ở trong đó, Lục Trọng cũng cần mượn nhờ cơ hội này, dò xét một chút cũng là thăm dò một hai bản cổ tổ thần phải trang quả thật lưu lại các tạo hóa tại Hồng Hoang sâu trong lòng đất. Trầm Ngâm chốc lát hắn nói, ngươi nếu muốn một lần nữa trải vượt đại địa bản nguyên, kỳ thực tối nên tìm chính là nữ oa. Nữ oa? Nhạc Giám thị khuôn mặt hơi đổi. Nữ oa mới là đại địa mẫu thần, Hồng Hoang thiên địa địa mẫu thần, có nàng tương trợ, có thể so sánh cùng cựu đấu thị đều hữu hiệu hơn hơn. Lục Trọng đối với Nhạc Giám thị rộng rãi nhân hậu thực sự nhìn có chút không qua. Gặp Nhạc Giám thị chờ chờ, hình như có chút ngượng ngịu mặt mũi, Lục Trọng lắc đầu, đồng thời thở dài, kỳ thực ngươi thua thiệt nhiều nhất hẳn là nữ oa. Ngươi như chứng đạo Nữ oa hoặc sắp đối mặt không đường có thể đi tình cảnh. Lục Trọng Thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Sư đồ cả hai đã tạo thành đại đạo chi tranh, hơn nữa nữ oa bây giờ là cao quý Hồng Hoang đại địa Mẫu Thần, nếu như chờ Địa Hoàng Nhạc giám thị lấy đại địa Bản Nguyên Chi Thần thể căn cứ đạo, nàng tôn này địa mẫu thần đem như thế nào tự xử, giống như cùng không thể không phế chất tự thân đại địa Bản Nguyên một bên tích lũy, lựa chọn lần nữa những thứ khác con đường. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hắn hù dọa Nhạc giám thị ý vị. Người khác không biết, hắn nhưng là biết, Hồng Hoang trong thần thoại nữ oa chính là lấy Tạo Hóa Chi Thần thân phận thành thánh. Vị này đại địa Mẫu Thần không chỉ chủ tu đại địa, cũng kiêm tu Tạo Hóa nhưu nhạc giám thị không biết. Thứ 338 chương cân bằng 339. Thứ 339 chương nhạc xem thị hiện thân nhạc giám thị có chút không nói gì, tại hỏa đức thánh nhân trang nghiêm ánh mắt phía dưới, gật đầu nói, "Lão sư nói chính là, là đệ tử ngu rốt." Trên thực tế, nữ hoa cuối cùng đánh bại hầu tổ, trở thành địa hoàng cùng chi chủ đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà sau đó tại ngắn như vậy thời gian đặt chân vững hằng, trở thành hồng hoàng giữa thiên điệu tiếng tăm lừng lấy đại địa mỗ thần các loại một loạt động tác, đều để người không kịp chuẩn bị. Hắn cái này lão sư đích thật là có chút làm không xứng trước. Không chỉ có một mực thả rông chưa từng tận sư phụ trước trách, liền nữ oa đặt chân tiên thiên đạo chủ sau đó, cũng chưa từng từng có tận tâm dạy bảo. Đỗ Thành bây giờ cục diện như vậy, đích thật là không phải. Nhạc Giáng thị thở dài, kỳ thực hắn những năm này ẩn dấu ở U Minh địa phủ, chính là muốn chặt đứt cùng Hồng Hoang trong thiên địa tất cả nhân quả, trong thời gian ngắn nhất luyện hóa U Minh địa phủ. Đến nỗi lưu lại tin tức cho hậu thổ, thuần túy là sau cùng liễm độc chi tình. Bây giờ nhìn kỹ tới, đích thật là sớm nên cùng nữ oa liên hệ. Thừa nhận nữ oa rất ưu tú, đối với Nhạc Giáng thị mà nói, đích xác có chút khó khăn, nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận, chính mình có thể nhìn nhầm. Lục Trọng thấy thế âm thầm gật gật đầu, còn không tính là một cái tạng đã đẩu, nếu thật là tạng đã đẩu, hắn liền phải nghi cách điểm tỉnh người này. Sáu. Nữ oa lúc này đã rời đi thái sơ chân giới đi tới Nguyên Dương chân giới. Lớn như vậy Nguyên Dương chân giới lúc này trống rỗng, trước nguyên hội bận rộn chúng thần đã lần lượt rời đi, chỉ có Thiên Hoàng cung trung thần kỳ cùng một bộ phận trực tiếp gia nhập thần minh đang bận rộn. Nữ oa xuất lĩnh lấy địa hoàng cung chúng thần tiến vào bên trong, bắt đầu tu bổ Nguyên Dương chân giới đại địa huy mạch. Hoàn toàn tìm hiểu mà Hoàng Nhạc giám thị lưu lại địa hoàng bí pháp, nữ oa tại đại địa tạo hóa một đạo phía trên, lộ ra khinh xà quân giá. Tuy không hơn thanh suất vô làm, nhưng cũng riêng một mặt cỡ. Sơn Hà xã tắc độ bị nàng ném ra ngoài, bắt đầu không ngừng ngưng kết nguyên dương chân giới đại địa mạch lạc, dung nhập Sơn Hà xã tắc độ bên trong, từng đạo tạo hóa thần quang bị chúng thần hợp lực đánh ra, khai hóa sông tan băng làm cho cứng đại địa địa khí, hút ra bên trong chết âm khí, hóa thành cửu u thần đồ, phía sóc nhưng là ngưng kết đại địa linh mạch, thu nạp tiên thiên hỗn độn nguyên khí. Từng tòa to lớn tổ mạch, chủ mạch vì đó mở ra tới. Nữ oa cũng mượn cơ hội ngưng kết đại địa ngũ thần chân thần, Sơn Hà xã tắc độ tại trong tay nàng phát huy đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Vô biên đại địa bản nguyên xuyên thấu qua sơn hà xã tắc độ không ngừng dung nhập tôn này rộng rãi, mênh mông đại địa mẫu thần pháp tướng phía trên. Cái này đại địa mẫu thần vị cách đã không kém hơn mà hoàng vị cách bao nhiêu. Sâu trong hư không, Ma Hoàng Nhạc giám thị quan sát phút chốc, trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện quan sát nữ oa đại địa mẫu thần pháp tướng. Đồng dạng là dung nạp hồng hoang đại địa bản nguyên. Đại địa mẫu thần thần đạo quyền hành nắm giữ dưỡng dục đại địa, tầm bộ văn linh, thậm chí là thai nghén chúng sinh quyền hành. Cái này trọng rộng rãi, mênh mông thần năng tại hồng hoang một đám tiên thiên thần thánh bên trong pháp tướng bên trong, cũng không tính toán kẻ yếu, khó khăn nhất là tiềm lực cực lớn. Ma Hoàng Nhạc giám thị vừa nghĩ tới lại bởi vì mình nhất thời không làm, hủy một vị Thiên Phú Tuyệt Luân đệ tử, sắc mặt lập tức có chút ảm đạm. Cũng khó trách Họa Đức Thánh nhân có chút đau lòng nhất gốc. Nói gạt một vị dạng này tiên phú đệ tử, Ma Hoàng Nhạc giám thị cũng ra mặt ngẩng lên. Nhạc giám thị cũng có chút không rõ, phía trước chính hắn rốt cuộc là lâm vào cỡ nào mê chướng, lại đối với dạng này một vị đệ tử làm như không thấy. Nữ oa đem ánh mắt rơi vào Mên Ngông Nguyên Dương chân rối. Những ngày qua chủ tính, nàng đã dần dần có kế hoạch hoàn chỉnh, chuẩn bị đi trước trại vượt 9 đại trụ trời, 9 đại trụ trời tổ mạch trại vượt sau khi hoàn thành, lại trại vượt khác chủ mạch. Đến lúc đó tất nhiên làm ít không to. Mượn nhờ nhờ chín đại trụ trời đại địa Bảng Nguyên, nàng đại địa Ngẫu thần pháp tướng cũng sắp có hy vọng tiến vào chuẩn thành chu kỳ. Chỉ là lúc này trong hư không chợt có một đạo linh quang phá không mà đến, chợt bay thấp tại nữ oa trên tay, nhìn qua đạo này phá không mà đến linh quang, nữ oa tiện tay nắm, nháy mắt ngọc dung biến đổi. Địa hoàng phù chiếu, gọi khắc chư thần tiếp tục thanh lý phía dưới cực lớn trụ trời, tự thân nhưng là hóa thành một đạo linh quang, lần theo địa hoàng phù chiếu dẫn dắt, phút chốc đi tới trụ trời sơn mạch một ngọn dãy núi phía trước. Xa xa chính là thấy được một tôn lập cùng hùng phong trước đây thân ảnh đổ sụp. Đạo thân ảnh kia nữ oa dị thường quen thuộc. Cứ việc đạo thân hành kia trong ấn tượng của nàng đã vẫn lạc một cái đạo kỳ, mấy chục cái nguyên hội lâu. "Nữ oa, ngươi còn từng còn nhớ rõ bản tọa?" Lúc này Nhạc Giám thị xoay người, ánh mắt nhìn về phía cái này rất lâu chưa từng nhớ lại môn đồ. "Cái này sao?" Cứ việc nữ oa trong đầu đã hiện ra trăm ngàn trọng lượt tới, lúc này đạo tâm chỗ sâu cũng là hỗn loạn như ma, theo trong tay nàng điệu hoàng phù chiếu bay lên, rơi vào mã hoàng nhạc giám thị trong tay, nữ oa đã có thể kết luận, trước mắt tuyệt đối không phải cái gì khác hỗn độn ma thần huyền hóa. Đích thật là sư tôn của nàng mã hoàng nhạc giám thị. Thứ ra sư tôn chưa từng vẫn lạc, vẫn là sống thật khỏe dư ép định trụ đạo tâm chô sâu cận sóng, nữ hoa cùng cung kính kính làm một đại lễ. Đệ tử nữ hoa thị bái kiến sư tôn. Ma Hoàng Nhạc giám thị nhìn thấy lấy nữ hoa thần sắc giữa phất tạm, ánh mắt nhẹ nhàng thở dài. "Ngươi là hảo hải tử, đứng lên đi. Ngươi lúc này ắt hẳn hiếu kỳ, vi sư vốn nên nên bỏ mình, vì cái gì bỗng nhiên tại Nguyên Dương chân giới hiện thân?" Ma Hoàng Nhạc giám thị lập tức cũng không đợi nữ hoa nói tiếp, liền đem trước kia mơ hồ U Minh địa phủ, áp chế luân hồi ma thần chi tiết từng cái nói rõ. Nghe xong mà Hoàng Nhạc giám thị lại nói, nữ hoa trong lòng dễ chịu không thiếu, từ gia sư tôn những năm này cũng một mực hỗn đốn cùng U Minh địa phủ, chính là vì hồng hoang chúng sinh cũng là vì thần tộc đại sự, ta chưa từng vấn lạc sự tình, giữa tiên điệu biết được cũng không nhiều, là ta có lỗi với các ngươi hai huynh muội, nếu là sớm đã giải thích, cớ nào dạy bảo các ngươi huynh muội, chỉ sợ ngươi chi thành tiểu sa sa không chỉ nơi này. Nhạc Giám thị ánh mắt nhìn về phía Nữ Hoa, hơi hổ thẹn, ngươi có từng dưới đáy lòng oán qua vi sư bất công cùng ngươi sư muội. Nghe Nhạc Giám thị lời nói, Nữ Hoa Ngọc Dung hơi hơi ba động, nhưng phút chốc nhẫn miệng cười. Sư tôn nhất định không thể nói như vậy, đệ tử đáy lòng cũng không oán hận. Hết thảy đều là cơ duyên cho phép, mặc dù đệ tử thiếu đi sư phụ thật thà thật tha dạy bảo, ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng sư tôn cũng là vì hồng hoàng chúng sinh, nếu không phải sư tôn bỏ qua tự thân đạo quả trấn áp luân hồi ma thần, hồng hoàng vô số thương sinh e rằng liền muốn gặp hỗn độn ma thần nhơ thương, cử động lần này công đức vô lượng. Nữ hoa mặc dù trong miệng không có lời oán giận, nhưng Nhạc Giám thị biết, sư đồ cuối cùng vẫn là có vết rách. Nhạc Giám thị đấy lòng có chút không nói gì, suy nghĩ phút chốc nhân tiện nói, "Nữ hoa, ngươi những năm này tọa trấn Điệu Hoàng cung, bảo vệ ta một trong mạch cơ nghiệp, đích thật là có chút miễn cưỡng một chút. Nhất là bây giờ cũng phải mở Nguyên Dương chân giới địa mạch, Ta nguyên bản ngược lại là lưu lại một chút trấn cung chi bảo, nhưng đại bộ phận vì ngươi sư muội hộ thổ trốc kia đi, hôm nay ta liền đích chuyển hai ngươi kiện bảo vật, giúp ngươi trấn áp hồng hoang đại địa, hoàn thành công lao sự nghiệp. Nhạc Giám thị vẫy tay một cái hai cái linh bảo hiện lên ở trong tay. Trong đó một làm một cái màu đỏ thu câu, mặt khác nhưng là một bộ chín khóa bảo châu. Chín khóa bảo châu phía trên bảo quang lưu chuyển, có rộng rãi thần năng từ trong đó hiện hiện ra. Đây là Nhạc Giám thị những năm này tại trong hồng hoang mặt khác được một chút linh bảo bên trong có giá trị nhất hai cái linh bảo. Đây là đỉnh cấp linh bảo hồng thu câu, cùng với một bộ chín khóa sơn hà châu có thể giúp ngươi diệu ta địa hoàng cung môn đỉnh, Giang Sơn Sát Tắc Đồ, vi sư cũng triệt để bàn cho ngươi. Ma Hoàng Nhạc Giám thị nhường nữ oa lấy ra Sơn Hà Sát Tắc Đồ thu hồi tự thân địa hoàng là ấn, toàn bộ giao cho nữ oa. Nữ oa nhìn thấy lấy một bản này, lúc này lần nữa cung cung kính kính thi lễ một cái. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Ma Hoàng Nhạc Giám thị lúc này ánh mắt nhìn qua cung cung kính kính đứng tại trước người nữ oa lại nói, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy chứng thành chuẩn thánh, đích thật là có chút ra vi sư ngoài ý liệu. Nhất là ngươi còn ngưng tụ ra đại địa mỗ thần pháp tướng. Nghe vậy, nữ oa không nói, nàng ấy lòng đã ẩn ẩn biết Ma Hoàng Nhạc Giám thị muốn nói gì. Quả nhiên, Nhạc Giám thị đạo, bất quá hùng hoàng trong thiên địa đại địa bạn nguyên đã vì mà hoàn vị cách chiếm cứ, ngươi lại địa mỗ thần pháp tướng tương lai chỉ sợ khó mà tiến thêm một bước. Nhưng một câu cuối cùng lại làm cho nữ hoa ngẩng đầu lên, không biết ngươi có bằng lòng hay không kế nhiệm địa hoàng đại vị, trở thành đời thứ hai địa hoàng. Thứ 339 chương Nhạc Giám thị hiện thân 340. Thứ 340 chương truyền thừa, đời thứ hai địa hoàng trở thành đời thứ hai địa hoàng. Đây là nữ hoa như thế nào cũng không có nghĩ tới đáp án. Địa hoàng Nhạc xem thị đạo, vi sư bây giờ đạo đã đã tới chuẩn thánh hậu kỳ đại viên mãn đỉnh phong, hoặc đem nếm thử chứng đạo, vô luận thành công hay không đều đưa truyền xuống Ma hoàng vị cách. Ngươi là địa hoàng cung một mạch thích hợp nhất truyền thừa giả, vị sư phía trước vẫn đối với lòng ngươi nghi ngờ thành kiến, nhưng những năm gần đây ngươi dùng hành động đã chứng minh tự thân, ngươi là ưu tú hảo hải tử, ngươi sẽ không bôi nhỏ Ma hoàng vị cách. Lời ấy nhưng là nhường nữ oa nhất thời nỗi lòng hỗn loạn. Địa hoàng nhạc xem thị nhìn qua nữ oa, trong lòng thở dài. Trên thực tế, lúc trước hắn một mực hướng vào Ma hoàng vị cách truyền thừa giả chính là Hậu thổ. Hậu thổ chính là bản cổ hậu duệ, lại là hắn duy nhất đệ tử nhập thất. Ma hoàng vị cách chuyện đương nhiên muốn truyền cho Hậu thổ. Chỉ là bây giờ Hậu thổ đã mất đi địa hoàng cung trưởng không quyền. Điệu Hoàng cung tại Nữ Hoa một loạt thủ đoạn phía dưới, chẳng những không có lầm vào xu hướng suy tàn, ngược lại phát triển không ngừng. Dù cho đem Mã Hoàng vị cách truyền cho hậu tổ, Điệu Hoàng cung chúng thần chỉ sợ khó mà tán thành, đến lúc đó nội chiến liền không cách nào tránh khỏi. Bất quá hắn đem Mã Hoàng vị cách truyền cho Nữ Hoa, hậu tổ chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Khắc Nhạc xem thị cũng là vì đền bù Nữ Hoa. Cả hai nắm giữ đạo tranh, chỉ khi nào hắn chứng đạo thành công, tự nhiên có thể đem Mã Hoàng vị cách truyền xuống. Mặc dù như thế sẽ có chửi hắn bản nguyên, nhưng vẫn có thể xem là vẹn toàn đôi bên phương thức. Nếu là chứng đạo thất bại, lại càng không dùng nhiều lời. 6 Hồng Hoàng trong thiên địa, tại Nguyên Dương chân giới, Thái Sơ chân giới hai đại quy thuộc vũ trụ sinh ra, Hồng Hoàng thiên địa giàn cũng dần dần sẽ ra một chút sâu xa biến hóa. Rất nhiều chấp trưởng thiên địa thần quyền cổ lão thần linh nhận ẩn đều có thể cảm giác được, Hồng Hoàng thiên địa giàn 3000 đại đạo giống như hoàn thành mấy lần thuế biến đồng dạng, tràn ngập một loại nhượng chúng thần đều cảm giác được xa lạ khí tượng. Thiên địa đại đạo không còn giống phía trước như vậy trơn tru, mà là nội liễm, hơn nữa tràn đầy đủ loại đặc thù mê hoặc màu sắc. Bọn hắn muốn tiếp tục thăm ngộ thiên địa đại đạo, nhưng là cần càng nhiều tỉ mỉ chuẩn bị, thậm chí là đặc định pháp môn, mới có thể sờ đến thiên địa đại đạo mật lạc. Này cũng chỉ là việc nhỏ. Ngoài ra biến hóa, nhưng là những chúng thần đều cảm ứng được một loại kinh hỉ. Hồng Hoang Thiên Điệu gian thiên địa linh mạch, thậm chí là tiên tiên nguyên khí đều ở đây tăng lên trên diện rộng, một loại không biết tạo hóa từ Hồng Hoang Thiên Điệu bên ngoài rót vào đi vào. Hồng Hoang Thiên Địa sông núi trở nên càng thêm hùng hậu, cảm ngất. Ma chấp trưởng thần quyền Đông Đạo Tiên Tiên thần kỳ tự nhiên cũng có thể thu liễm một bộ phận đại đạo tạo hóa, tiến tới trong thời gian ngắn, thần quyền có chút tăng cường. 6. Mà chút biến hóa bên trong được lợi lớn nhất chính là tiên tiên thần kỳ, Hồng Hoang trong trời đất chấp trưởng cường đại thần quyền đại khái là tiên tiên thần kỳ. Đối với hậu tiên thần linh mà nói, loại biến hóa này là cực kỳ bất lợi. Tiên Tiên thần kỳ, Tiên Tiên thần mình quyền hành càng mạnh, tự nhiên sẽ áp bách thuộc về Hậu Thiên Sinh Linh không gian sinh tồn. Chỉ là lúc này Hồng Hoang Thiên Điệu giang đại bộ phận Hậu Thiên Sinh Linh nhất tộc rựi vào đều ở đây Thái Sơ chân giới bên trong, bao quát nhân hoàng cựu đấu thị đều ở đây trong đó, bọn hắn cũng không biện pháp khác. 6. Lúc này ở một chỗ đặc thù đạo cung chỗ sâu, xung quanh đều một mảnh đậm đà tử khí, tựa hồ vô lượng Hồng Hoang Thiên Điệu tinh khí từ bốn phương tám hướng mà đến, tràn vào chỗ này đạo cung bên trong, đỉnh đầu là một quả tử khí mông mông hư ảo bảo châu. Hoàng đỉnh đạo chủ cùng đại sinh đạo chủ lúc này hai người đều ở đây đạo cung bên trong tu hành một mơ cần dấu ở vùng hư không này bên trong mấy cái ngân hội. Giả Sinh đạo chủ lúc này quanh thân từng sợi tiên tiên mục hành thần quang lưu chuyển mà ra, quanh người hắn hiện ra vô số tiên tiên mục hành đạo văn dần dần ngưng kết, như muốn điêu khắc ở sâu trong hư không một cái màu phỉ thúy đạo quả phía trên, nhưng trong chốc lát vô số tiên tiên đạo văn ầm vang sụp đổ, tiên tiên mục hành bản nguyên tan loạn. Lại thất bại. Quanh người hắn vẻ này, ngang dương thần quang trong chốc lát hơi hơi rung động, cũng lại bỗng nhiên sụp đổ. Giả Sinh đạo chủ mi tâm chỗ sâu ẩn ẩn hiện ra một tầng ngọn lửa màu xanh sẫm, hai con ngươi chỗ sâu mang theo đẫm đà tức giận. Đạo cung một bên khác, Hoàng Đình đạo chủ nhìn qua một màn này, từ tốn nói: tĩnh tâm nhưng thần, lừng tâm viên ý mã. Nghe vậy, Già Sinh đạo chủ nhịn không được mặt lộ vẻ bồn ngủ ý, cả giận nói, vậy làm sao có thể lừng? Chúng ta cũng tại chỗ này đạo cung bên trong ngây người mấy cái nguyên hội không chỉ, lúc nào mới có thể ra đi du lịch? Thiếu đi lực duyệt, chúng ta ngồi ở chỗ này khổ tu, căn bản là làm nhiều không ít. Hoàng Đình đạo chủ mí mắt khẽ nâng, chỉ là thản nhiên nói, an tâm chớ vội. Già Sinh đạo chủ cũng nhịn không được nữa, cả giận nói, theo ta góc nhìn chúng ta cần gì phải e ngại những cái kia hỗn nguyên thánh nhân, cái này Hồng Hoang Thiên Địa bắt ngát như thế, liền xem như chúng ta xuất thế, bọn hắn cũng chưa chắc có thể tìm được chúng ta, lấy ta góc nhìn chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, vẫn có thể tiêu diêu tự tại. Hà Tất trốn ở như thế cái địa phương nhỏ chịu bực này vật tức chi khí. Trường Sinh, đó là ngươi không rõ Hỗn Nguyên Thánh Nhân thủ đoạn, chuyện này đừng nhắc lại. Nếu là ngươi hòng ta chi đại sự, ta sẽ không dễ tha ngươi. Hoàng Đình Đạo chủ không nhanh không chậm, đồng thời quan lớn, Tỉnh táo Giải Sinh đạo chủ. Nghe vậy, Giải Sinh đạo chủ hữu tâm phản bác, nhưng nhớ tới Hoàng Đình Đạo chủ lai lịch, hắn chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Hai người kỳ thực vừa vặn cũng là hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn ma thần, chỉ là cùng khác hỗn độn ma thần không giống nhau, bọn hắn sớm liền từ bỏ hỗn độn ma thần chi thân, Nguyên Linh tu hữu chiếm tổ chim khách. Hoàng đỉnh đạo chủ chiếm cứ Tiên Tiên Hoàng đỉnh chi thần căn cơ, Hỗn độn mục thần nhưng là chiếm cứ Tiên Tiên mục hành thần thai căn cơ. Nhưng bọn hắn chưa từng đạt tới, chuyển hóa căn cơ thời điểm vẫn là nhận lấy Hồng Hoang Thiên đạo ảnh hưởng, thậm chí là trầm trọng không cách nào xuất thế, có sự khác biệt. Thẳng đến gần nhất mấy cái đạo kỵ mới hóa hình ra thế, nhưng thần đỉnh đại thế đã thành. Giả sinh đạo chủ liếc qua Hoàng đỉnh đạo chủ, tại nội tâm chỗ sâu, hắn đối với Hoàng đỉnh đạo chủ còn là tín dụng, bởi vì Hoàng đỉnh đạo chủ mấy lần phán đoán cũng là chính xác. Ngoại trừ trí tuệ, một cái khắc nhưng là đại đại Lúc này Hoàng Đình Đạo chủ lúc này linh động con mắt trông lại, ôn thanh nói: "Ngươi cũng không cần quá mức gấp gáp, nơi đây mặc dù nhỏ hẹp, nhưng đối với chúng ta mà nói, vẫn là một chỗ thượng cấp náo thân chi địa, chỉ cần chúng ta cỡ nào mai phục tu hành, chúng ta luôn có một chút hy vọng sống chỗ. Ta tin tưởng, thiên địa gian luôn có chúng ta cơ hội." Hoàng Đình Đạo chủ ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Trường Sinh lão tổ, hắn khuôn mặt từ đầu đến cuối thông dong, thần sắc ở giữa trí tuệ vương vàng. Hắn căn cơ cùng Trường Sinh lão tổ không giống nhau, hắn chính là thánh nhân đạo niệm biến thành. Hắn hỗn độn ma thần chân thân chính là chứng thành không lượng hỗn nguyên tồn tại. Mộ Tiên nhất chiến Hắn mặc dù bị Điện Hồng Hoang Thiên Điệu, nhưng vẫn là giữ một tia thánh năng lượng. Cái này cũng là bọn hắn có thể lén qua Hỗn Nguyên Thánh Nhân thủ đoạn nguyên nhân. Mà khác Hoàng Đình Đạo Chủ còn có thể cảm ứng được, hắn thánh nhân đạo quả vẫn tồn tại một bộ phận, ngay tại Hồng Hoang Thiên Đạo chỗ sâu. Trước mắt hắn vừa muốn làm lã là mai phục. Hỗn Nguyên Thánh Nhân tự nhiên là đạo hạnh cường hành, nhưng cũng không phải là tính toán không lộ chút sơ hở, nhất là chờ Thiên Điệu gián Hỗn Nguyên Thánh Nhân số lượng nhiều, luôn có thừa nước độc thả câu. Kế tiếp chờ hắn sáng tạo Hoàng Đình Đạo cung mặc dù không chắc chắn có thể cầm lại hết vậy, nhưng là có thể tự vệ. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể tại trong Hồng Hoang mở cửa ngậm, dẫn các Hỗn Độn Ma Thần ra trận giáo rồi lúc lại có càng nhiều thi trên chỗ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên hơi hơi biến sắc. Hồng Hoang Thiên Địa Giàn có khác nhất trọng trọng dãi dị tượng sinh ra. Thứ 340 chương truyền thừa, đời thứ 2 điệu hoàng 341. Thứ 341 chương nhân hoàng lập ba quan ta chính là thần đế cựu đấu thị, hôm nay đang cùng thần đỉnh phía trên lập tam nguyên ba quan lớn đế, ba quan giả thiên địa thủy, phân biệt tội trấn ba nguyên đạo cùng, vừa vị hoàng đỉnh, tử phủ, đan điển tam đại đạo cùng, hòa giải hồng hoang thiên địa tiên tiên tam nguyên chi khí. Thoại âm rơi xuống, thần đỉnh thiên giới chỗ sâu, vạn đạo kinh lôi vang vọng trong không. Cảm thấy ba đạo thần quang phân biệt từ Hồng Hoang ba chỗ kỳ lạ thần sơn phúc địa phá không mà ra. Trạm, thân đỉnh chỗ sâu, đã thấy thần đế cựu đầu thị sau lưng không ngừng có linh quang lưu chuyển, trong đó bên trong có hai mặt tiên tiên bảo kỳ đằng không mà lên, cùng trong hư không hai đạo tiên tiên thần quang xoắn xuýt, nháy mắt hóa thành một tím, cùng với một vàng hai vị đế quân. Dọng dãi thần năng từ hai thân ảnh quanh thân lưu chuyển mà ra. Một quanh thân phát họa ra vô biên thanh linh cựu thiên khí tượng, thử quang lưu chuyển, hòa giải Hồng Hoang thiên nguyên chi khí. Một áo bào màu vàng phía trên lượn lờ vô biên mạo tổ huyền hoàng chi khí uyên ngợi xâm lấy chính là sông núi non sông quyền lực trôi, ẩn ẩn có thể thấy được liên miên chi chú núi. Đến nơi cuối cùng một vết thần quang dục dịch, nhưng thủy chung nhấp lộ, không cách nào nhảy ra cùng đỉnh đầu cái kia màu đen bảo khí kết hợp. Trạm. Cửu đầu thị nhìn qua một màn này, gầm lên một tiếng, thể nội đó thuộc về tinh nguyên thần đạo một bộ phận đạo quả đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, rơi vào cái kia huyền nguyên không thủy kỳ bên trên, nháy mắt cái kia cuối cùng một đạo mao đen huyền thần quang phá không bay ra, đột nhiên cùng huyền nguyên không thủy kỳ kết hợp, hóa thành một tôn người mặc màu đen trường bào, giũi càng hơi cẩn, thần sắc trong trẻo lạnh lùng thần linh. Thủy quan động âm đại đế Trung kỳ là đạo hạnh không đủ, có chút vết cứng. Sâu trong hư không, Lục Trọng nhàn nhạt nhìn qua một màn này, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Mặc dù là thuốc ép bản nguyên cưỡng ép chém ra, đả thương điểm bản nguyên, nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian mà có thể đem bản nguyên bù lại. Quan trọng là nhờ vào đó cơ duyên đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ cựu đấu thị cẩn thận cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể, trong lòng âm thầm vui vẻ, Tam Nguyên ba quan hoàn toàn chính xác cùng người đạo dị thường trong triếu, nhất là hắn chiếm cứ chi Tam Nguyên cung giống như cùng tiên tiên đạo trên hạ thể trung hạ ba cùng, vì tinh khí thần tam nguyên thượng chủ chi địa. Hắn lập xuống nhân đạo quy tắc, chém ra tam nguyên thi thể, đối với nhân đạo quy tắc mà nói là một cái nguồn bổ sung rồi giàu, cũng có thể mượn nhờ ba nguyên đạo cung chi thân câu thông thiên nhân, vận chuyển tạo hóa. Đương nhiên, dựa theo tử gia sư tôn ý tứ, chém ra tam nguyên hóa thân cũng có thể nhất cử đoạn mất một vị nào đó hỗn độn ma thần con đường, để cho không đường có thể đi. Đuổi cổ vào ngẻo nó hẻm. Lẽ nào lại như vậy? Lúc này ở đạo cung chỗ sâu, hoàng đình đạo chủ cảm ứng được ngày đó nguyên hoàng đình cùng xuất hiện, trực tiếp đem hồng hoàng trong tiên điệu tiên thiên hoàng đình tinh khí dẫn dắt mà đi, lập tức khuôn mặt xanh xám, hai con ngươi cơ hồ phun ra lửa. Lập xuống hoàng đình đạo cung Chấp giữ Hoàng Đình Đạo Cung chi vị, chính là Hoàng Đình Đạo chủ trong lòng trèo chống. Bây giờ con đường này lại sớm làm người chiếm. Hoàng Mao thẳng mũi danh, dám đánh gãy ta con đường, nô cùng như trở thế bất lẫng lập. Hoàng Đình Đạo chủ cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng, nổi trận lôi đình. Hoàng Đình Đạo chủ thần sắc phiền muộn tới cực điểm, hai con ngươi phun ra cắn người khác tia sáng. Thiết lập Hoàng Đình Đạo Cung chính là hy vọng của hắn chỗ, bây giờ hy vọng phá diệt, hắn há có thể lại an tọa đạo cung chi bên trên. Bây giờ chỗ này đạo cung trong mắt hắn không còn là một cái cản chướng gió, mà là một chỗ tuyệt vọng tu thất, chứa hai người bọn họ tôn hỗn độn ma thần lại vẫn cứ không dám đi ra nơi này, để tránh vì hôn nguyên thánh nhân phát giác. 6. Ngược lại là nhị được. Hư không bên trên, Lục Trọng ánh mắt đảo qua trong trời đất, thần sắc cười khẽ. Dương Cựu Đầu thị lập xuống ba nguyên đạo cung đều cấp đoạt tam nguyên khí số đây là nhằm vào Hoàng đỉnh đạo chủ sát chiêu. Từ biết Hoàng đỉnh đạo chủ vừa vặn sau đó, Lục Trọng chính là thôi diễn ra Hoàng đỉnh đạo chủ con đường. Vừa vặn Cựu Đầu thị mở nhân đạo, Lục Trọng chính là chỉ điểm hắn lĩnh hội tiên tiên tam nguyên bản nguyên. Cái này cùng Cựu Đầu thị con đường hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, còn có thể nhất cử đoạn mất Hoàng đỉnh đạo chủ sinh cơ chỗ. Lục Trọng lúc này nhìn qua Cựu Đầu thị cười nói: Đồ nhi, hôm nay vi sư cho ngươi thêm một món lễ lớn." Lục Trọng trong lúc niệm động, rộng rãi một tia thiên đạo pháp thì tại quanh người hắn nổi lên. Giống như đại dương mênh mông trường hà ầm vang trực tiếp trui vào cái kia mở ra tới Thiên Nguyên Hoàng Đỉnh Đạo Cung chi bên trong, thôi động Thiên Nguyên Hoàng Đỉnh Đạo Cung giao cảm hồng hoàng thiên đạo bản nguyên. Ầm ầm. Chỉ thấy Thiên Nguyên Đạo Cung chỗ sâu cái kia trọng tiên thiên hoàng đỉnh bản nguyên tại Lục Trọng thôi động phía dưới, dần dần cùng trời đạo chỗ sâu một kiện nào đó kỳ lạ sự vật lẫn nhau cảm ứng, một cái kỳ lạ đạo quả từ trong nhẹ ra, ẩn ẩn cùng trời nguyên hoàng đỉnh cung cộng minh. Cái này đạo quả, viên địa kỳ lạ đạo quả vừa mới nổi lên, Cửu Đầu Thị khuôn mặt hơi hơi biến sắc, hắn từ nơi này Mai Kỳ Lạ Đạo Quả bên trong, cảm ứng được một tia cùng trời nguyên hoàng đỉnh đạo cũng có cùng nguồn gốc khí thế, chỉ là càng thêm rộng rãi, cao xa, giống như vô lượng hư nguyên. Sư Tôn, đây là cái gì? Cửu Đầu Thị nhìn qua một màn này, khuôn mặt biến sắc, lập tức ngưng thần cảm ứng. Hắn cảm ứng được tự thân cùng cái này đạo quả lại có một loại kỳ lạ liên hệ. Đây là của ngươi tạo hóa đến rồi. Lục Trọng Khắc cũng không nhiều lời, chỉ là nói, "Chào ngươi sinh linh hội cái này đạo quả, tương lai đối với ngươi viên mãn ba quan tam nguyên có lợi thật lớn." Lục Trọng Thần sắc xuyên thấu qua cái này kỳ lạ đạo quả. Lúc này Thiên đạo pháp thì xuyên thấu qua Hồng Hoang Thiên đạo chi lực, không ngừng giao cảm Hoàng đỉnh đạo chủ vị trí. Lúc trọng hai con người thanh lãnh, chính là chỗ này Mai đạo quả tồn tại, nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào tìm được Hoàng đỉnh đạo chủ tung tích. Chỉ là theo hắn thượng đế kim thân chứng đạo, đặt chân Thiên đạo thánh người hộ kỳ, tự thân thiên đạo pháp thì thai nghén thành hình, đạo hạnh tăng mạnh. Hắn lấy tự thân đạo hạnh cưỡng ép loại bỏ Hồng Hoang Thiên đạo pháp thì bao nhiêu, bỏ ra một chút thời gian trùng quy là tìm được cái này đạo quả vị trí. Chẳng những Hoàng đỉnh đạo chủ trọng gia không thành lại mất năm phốc, còn muốn bộ tận toàn bộ tài sản của hắn. Ta hôn nguyên đạo quả. Đạo cung chi bên trong Hoàng đính đạo chủ cũng là cảm giác được nhà mình Hỗn Nguyên Đạo quả hiền thân, khuôn mặt biến sắc, chỉ là vô luận hắn như thế nào kêu gọi, viên kia Hỗn Nguyên Đạo quả giống như cùng hắn đã mất đi hết thể cảm ứng. Trong tay hắn cứ tấn, tính toán toàn toàn lực dẫn dắt, đoạt lại cái này Hỗn Nguyên Đạo quả, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng. Một cỗ Mên Ngông Thiên Đạo pháp thì tràn vào trong đó, đem hắn bên trong Hỗn Nguyên khí thế trực tiếp dung luyện, chi để dung nhập Hồng Hoang Thiên Đạo. Cho xung công, Thiên Đạo pháp tỉ, này thần sáu. Hoàng đính đạo chủ lại không lo được trong lòng hãi nhiên, cảm ứng được cái kia rộng rãi không cách nào hình dung Mên Ngông Thiên Đạo pháp thì bản nguyên, thần sắc đại biến. Trong lòng hắn hiện ra một cái ý nghĩ đáng sợ. Hoa Đức Thánh Nhân bây giờ át hẳn là đã đạt chân Thiên Đạo Thánh người cái giới, khoảng cách Thiên Đạo đẳng cấp e rằng không xa. Hắn ánh mắt chợt nhìn về phía hư không trưởng sinh đạo chủ, âm thanh hấp tấp nói, "Trưởng sinh đạo hữu, ngươi lập tức lập tức nơi đây, ta tiến đưa ngươi đi tới Hỗn Độn Đạo Cung sở tại chi địa." Trong tay hắn một cái lưu truyền rộng rãi vĩ lực phù chiếu hiện lên, đập vào trưởng sinh đạo chủ thân bên trên liền muốn đem trưởng sinh đạo chủ cho đưa tiễn. Ai cũng không đi được. Nhưng vào đúng lúc này, sâu trong hư không cái kia rộng rãi Thiên Đạo thần năng xuyên thấu qua một tia trong cõi u minh khí thế đột nhiên phong tỏa chỗ này đạo cung chỗ. Hình như có một đạo sừng sững ở trên bầu trời ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm đạo cung chi bên trong hai vị tiên thiên thần kỳ. Hoàng tiên thần quang, Hoàng đỉnh đạo chủ khuôn mặt biến sắc, hắn âm thầm căng răng một cái, trong tay phía trên một trương bảo đồ hiện lên, phản phất hóa thành một trương bao quát chư thiên đại đạo đạo đồ, nháy mắt ăn cấp hồng hoàng giữa thiên địa vô lượng thần quyền, ngưng kết một tia thiên đạo vĩ lực trực tiếp phá vỡ một đầu môn hộ. Trường sinh đạo chủ lúc này còn chưa phản ứng lại, liền bị Hoàng đỉnh đạo chủ một phát bắt được, liền muốn đem hắn nhét vào trong đó. Nhưng ngay lúc này Hoàng đỉnh đạo chủ khuôn mặt biến sắc, chỉ thấy một đạo vô hình quang hoa bao phủ lại đạo cung chi bên trong, quanh người hắn vậy mà hoàn toàn không thể động đậy. Vô luận là đỉnh đầu nổi lên đỉnh cấp linh bảo hoàng đỉnh chín đều nói đồ, hay là trong tay tản ra hơi hơi tia sáng thánh nhân phụ chiếu, lúc này hoàn toàn không hề có tác dụng. Một bàn tay cực kỳ lớn ầm vang phá vỡ đại địa, đột nhiên đem bọn hắn vồ một cái ra, bóp ở lòng bàn tay chót sâu. Thứ 341 chương Nhân hoàng lập ba quan 342. Thứ 342 chương trải vượt vẫn còn có loại chuyện này. Nguyên Dương chân giới bên trong, Thiên Hoàng thị một mực tại Nguyên Dương chân giới bên trong lĩnh hội Nguyên Dương chân giới tiểu thiên đạo, lúc này thần mâu cũng cảm ứng được Hồng Hoang giữa thiên địa rộng rãi khí tượng. Hắn thần mâu xuyên thấu mịt mù thiên đạo mê vụ, đã thấy được viên kia sắp trích lạc hồn nguyên đạo quả. Hắn ánh mắt hơi biến hóa. Hắn có thể xác định Hồng Hoang giữa thiên địa trước mắt chỉ có 2 vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, làm sao còn chạy ra một cái hoàn toàn xa lạ Hỗn Nguyên Đạo Quả? Mấu chốt nhất chính là cái này Hỗn Nguyên Đạo Quả đã bị Thiên Đạo Pháp thi sức mạnh cho đồng hóa, giống như Tiên Tiên thần kỳ nói thẳng hóa, trở thành một phương vô chủ đạo quả. Vô chủ đạo quả đến cũng không phải nói ai có thể nhận được, liền có thể đặt chân Hỗn Nguyên. Chỉ là nó đã sáp nhập vào Thiên Đạo quyền hành bên trong, trở thành một phương cố định nghi vị, như thần đỉnh tiên giới chỗ sâu thượng đế quyền hành. Ai có thể ngưng kết một phương nghi vị, liền có thể thu được cái này Hỗn Nguyên Đạo Quả thừa nhận, nắm giữ cái này nhất trọng phi phàm đạo nghiệp. Điều này không khỏi làm Thiên Hoàng Thánh Nhân trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Tất nhiên thượng đế quyền hành có thể thay đổi, hắn bây giờ nắm giữ thiên hoàng quyền hành chưa hẳn không thể thay đổi truyền thừa xuống. Tuy là cao quý hôn nguyên thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, chỉ cần mình không dễ dàng mạo hiểm, cơ hội vô thai vô kiếp. Nhưng thiên hoàng đạo quả nếu là có thể truyền thừa xuống, hoàn toàn có thể tạo thành một đầu thuộc về tự thân thần đạo hệ thống, củng cố tự thân đạo hạnh. Hơn nữa đạo quả truyền thừa xuống, cũng không phải mang ý nghĩa cũng không phải là hôn nguyên thánh nhân. Ngược lại có thể mượn nhờ hồng hoàng chúng thần chí hồn, hoàn thiện, diễn hóa thiên hoàng đạo quả. Bệ hạ, Lần này lại là cái gì dạng tồn tại vậy mà dẫn động Hỏa Đức lão sư ra tay. Ở trên thiên hoàng bên cạnh, Tử Quang Thánh Mẫu một bộ thượng phục, nàng khuôn mặt đoan trang, hoa mỹ, giống như nợ rộ mẫu đơn, quanh thân còn có một tầng đậm đà mẫu tính khí thế. Quanh thân thần quang xoắn lẫn, Huyền Tấn đại đạo đã đặt chân vĩnh hằng cảnh giới, chỉ là nàng tự thân tích lũy còn kém một chút, nhưng đột phá ngày cũng không xa. Hẳn là hai tồn tương đối đặc thù Hỗn Độn Ma Thần, cái này hai tồn Hỗn Độn Ma Thần vậy mà tự động từ bỏ Hỗn Độn Ma Thần bản nguyên, chuyển hóa trở thành Hồng Hoàng trong thiên địa Tiên Tiên thần thánh, nhìn toán tính không nhỏ. Thiên hoàng thánh nhân nhìn về phía dưới bầu trời phương hướng Nơi đó có thiên đạo thánh người lạ vẩn chỗ, hắn cũng không cách nào thôi diễn, càng không cách nào thấy rõ ràng trong đó có thiếu. Chỉ là hỗn độn ma thần đại bộ phận trong lòng còn có bất lương, vực này tồn tại Hồng Hoang chư thần thấy cũng sẽ không nâng tay, thiên hoàng thánh nhân cũng không có truy cứu các mấu chốt trong đó chỗ. Những thứ này hỗn độn ma thần thực sự là vong Hồng Hoang chi tâm không chết. Tử quang thánh ngẫu trong hai con ngươi cũng hiện ra thanh lãnh chi sắc. Thiên hoàng thánh nhân thần sắc không thay đổi. Loại tranh đấu này đã là trạng thái bình thường hóa. Ân oán từ đâu tới mình lâu. Hỗn độn ma thần vì tự thân lợi ích, vì đoạt lại Hồng Hoang, sẽ không ngừng tính toán phá vỡ Hồng Hoang đại cục. Mà thần linh nhất tộc cũng là vì che chở Hồng Hoang tương sinh, vì phong ngừa hỗn độn ma thần chấp chưởng Hồng Hoang sau đó, ham hại chư thần, hủy diệt Hồng Hoang, không thể không tới tranh đấu. Giữa hai bên, cơ hội khó giải. Thiên Hoàng Thánh Nhân trong lòng âm thầm thở dài, Hồng Hoang thiên địa xây dựng ở 3000 hỗn độn ma thần thi cốt phía trên, trời sinh cùng hỗn độn ma thần có to lớn nhân quả. Hồng Hoang thiên địa bạn nguyên tăng trưởng, thiên đạo hoàn thiện, một chút vốn là kéo dài hơi tàn hỗn độn ma thần cũng được tạo hóa, có thể một lần nữa liên hóa. Đây là Hồng Hoang thần linh nhất tộc muốn cần phải trải qua một quan. Nếu không thể giải quyết Hồng Hoang đại lục phía trên nhân quả, nói gì đại hung thần đạo Nhuyễn Thần Linh nhất tộc làm Hồng Hoang Vĩnh Hằng nhân vật chính. Thiên Hoàng Thánh Nhân khuôn mặt bình tĩnh, may mắn được đã mở Nguyên Dương chân giới, mượn nhờ Nguyên Dương chân giới sức mạnh, hắn rất nhanh có thể ngưng kết Hỗn Nguyên Thánh thể, viên mãn tự thân đạo quả, có hy vọng đặt chân Thiên Đạo Thánh người cấp độ. Thiên Đạo Thánh người đang tương lai tranh phong bên trong, kiên quyết là có thể ảnh hưởng đến đại cục mấu chốt tồn tại. 6. Sâu trong hư không, Lục Trọng một tay lấy Hoàng Đình Đạo chủ cùng Trưởng Sinh Đạo chủ chảo vào trong tay, nhìn qua hai tôn thần linh khuôn mặt cho tàn tẫn sắc, hắn linh đài chỗ sâu Thiên Đạo linh cơ không ngừng nhảy lên, rất nhiều tin tức rơi vào trong lòng, bao gồm hai tôn thần linh một mực bị che giấu bản nguyên. Hoàng Thiên Ma Thần, Hỗn Độn Mục Thần, ngược lại là bao phủ một con cá lớn. Lục Trọng liếc qua Hỗn Độn Mục Thần, phất tay lắc một cái đem Trường Sinh Đạo Chủ chân thân biến rơi, trong chốc lát liền gặp một gốc linh căn hiện lên ở trước mắt. Đó là một gốc có chút kỳ lạ linh căn, một gốc cây đào bộ dáng. Đa mừng thọ báo thủ. Lục Trọng liếc mắt nhìn, qua mỉm cười, hắn đạo viên bên trong hôm nay lại có thể thêm đổi mới hoàn toàn thành viên. Bất quá Hỗn Độn Mục Thần không coi là cá lớn gì, vị này Hoàng Thiên Ma Thần mới thật sự là cá lớn. Đó là một vị Hỗn Nguyên cấp số Hỗn Độn Ma Thần tàn niệm biến thành. Lục Trọng còn vẫn là lần đầu tiên gặp phải Hỗn Nguyên cấp số Hỗn Độn Ma Thần, đây đối với hắn mà nói có cực lớn giá trị. Lục Trọng cũng không lập tức gạt bỏ Hoàng Đình đạo chủ. Hắn muốn từ tôn này Hoàng Đình đạo chủ trong miệng truy tra ra trước kia 3000 Hỗn Độn Ma Thần liệu mình dây dưa bản cổ tổ thần bí văn, đồng thời nghiệm chứng Dương Mi trong miệng cái gọi là cơ duyên. Dương Mi cái thằng này cũng không lớn trung thực, rất nhiều chuyện cũng là nói một nửa lưu một nửa. Hoàng Đình đạo chủ cũng là khi xưa Hỗn Độn Ma Thần, hơn nữa còn là Hỗn Nguyên cấp bậc Hỗn Độn Ma Thần, hẳn là sẽ biết một chút huyền bí bất quá hoàng đỉnh đạo chủ bây giờ chỉ còn lại một đạo thánh người niệm, có thể biết được bao nhiêu, Lục Trọng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng từ thần hồn chỗ sâu điều tra đi ra ngoài đồ vật, khẳng định so với Dương Mi trong mụm chụp đi ra ngoài bí mật phải có bảo đảm nhiều. 6. Cửu đầu thị chém ra ba thi sau đó, thiết lập ba nguyên đạo cùng, sau đó liền bắt đầu phối hợp tổ chức chúng thần một lần nữa đo vẽ bản đồ hồng hoang đại địa, trải vớt hồng hoang địa mạch. Điểm này Lục Trọng cùng hắn đã thông báo, dính đến địa hoàng nhạc xem thị chứng đạo, hồng hoang sâu trong lòng đất thai họa ngầm tất yếu quét sạch, bằng không sợ rằng sẽ ủ thành hôn nguyên đại kiếp. 6 Thần hoàng bên trên đại địa Trung Châu ranh giới cách đó không xa, một tòa rộng rãi đại điện chìm nổi cùng vô số hào quang màu đỏ như máu phía trên, thần điện uy nga, chúng quanh trải rộng một tầng huyền bí thần năng, ngăn cách hết thảy thiên cơ. Bên trong đại điện, hầu thủ đang tại bên trong thần điện tu hành, quanh thân nàng lượn lờ tầng tầng rộng rãi đại địa pháp tắc sức mạnh. Vô số đại địa pháp tắc bản nguyên tựa hồ sáp nhập vào huyết mạch của nàng chỗ sâu, khai phát trong cơ thể nàng ẩn nốt bản cổ huyết mạch thần năng, không ngừng rèn luyện tổ vu chân thân, quanh thân đô thiên thần sát chi khí cũng tùy theo hòa tan vào tới, để cho nàng quanh thân tầng kia nguyên thủy, mê mang thần năng càng ngày càng trầm trọng. Hầu tổ đã biết rất sớm nhạc xem thị còn chưa từng rơi xuống tin tức, là lấy nàng mặc dù khổ tu đại địa pháp tắc, nhưng chỉ là đem đại địa pháp tắc xem như kiếp nổ, hạch tâm ở châu khai quật trong cơ thể mình bản cổ huyết mạch. Một hướng khác nhưng là bản cổ ngũ hành thủy tổ pháp tướng bên trong thổ nguyên bên trên đế vị cách. Cả hai so hành. Nhưng thổ nguyên bên trên đế vị cách quá mứcỷ lại đại địa, hầu tổ từ đầu đến cuối đem hắn đặt ở vị trí cuối phía trên. Đúng lúc này, tổ vu điện đột nhiên trong cửa lớn mở, một vị quanh thân huy nga thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Đó là đế giang. Lúc này đế giang quanh thân lưu chuyển nhất trọng đặc thủ không gian đại đạo quy tắc, đã trải qua trứng thành không gian đạo quả. Hắn tiến vào đại điện lúc, cầm trong tay một cái phù chiếu. Nhìn thấy cái này phù chiếu, Hậu thủ khuôn mặt khẽ động. Địa hoàng phù chiếu. Nàng lúc này đứng dậy lấy ra, thoáng qua thần sắc kinh hỉ. Sự tôn xuất thế. Thứ 342 chương trải vượt 343. Thứ 343 chương Vu địa hoàng bệ hạ chẳng lẽ đã triệt để nằm trong tay Ngô Minh địa phủ. Đế Giang nghe vậy khuôn mặt sáng lên. Hậu thủ gật gật đầu, có lẽ vậy. Đế Giang nghe vậy thần sắc chấn động đạo, nếu là dạng này, đây đối với Hậu thủ ngươi mà nói, chính là cái cực tốt tin tức, bây giờ nữ hoa xoán quyền, liên hợp những cái kia nổi loạn trúc thần cấp đoạt địa hoàng cung quyền hành. Nếu là nhạc giám thị bệ hạ đứng ra, nhất định có thể giúp muội muội đoạt lại địa hoàng cung, hơn nữa chửng trị những cái này phản nghịch. Sau khi nghe Thổ Ngọc Dung hơi hơi biến hóa, nhưng chợt hướng tới ảm đạm. Là ta phụ lòng sư phụ mong đợi, sư tôn đem địa hoàng cung giao phó cho ta, ta không những không thể giữ vững địa hoàng cung cơ nghiệp, ngược lại để nó lưu lạc vào những cái kia phản nghịch chi thủ. Ta xấu hổ tại tiến đến gặp mặt sư tôn. Đế Giang khuôn mặt nghiêm một chút, trấn an nói, "Hầu tổ, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, đây chỉ là ngươi nhất thời không quan sát, bị nữ oa bọn người thừa lúc." Hầu tổ lắc lắc đầu nói, "Thưa chính là thua, ta cũng không phải là thua không nổi." gia khổ sở là vẫn không có biện pháp lật về một thành. Lời này lại làm cho đế Giang lập tức có chút trầm mặc. Tổ Vũ Nhỏ cũng là tương đối bây giờ, cũng không phải là thua không nổi, vấn đề là không có cách nào thắng trở về, để bọn hắn cảm thấy bất quất. Nữ oa trưởng thành thái độ quá nhanh. Một mặt khác là Tổ Vũ Nhỏ một mực bế quan tu hành, vòng tròn quá nhỏ hẹp, bỏ lỡ rất nhiều lần cơ duyên. Vô luận là chúng thần tham dự Nguyên Dương chân giới mở, tham dự bổ tu Nguyên Dương chân giới thiên địa, hay là thái sơ chân giới mở, trong này rất nhiều đại sự, Tổ Vũ Điện cũng là hậu chi hậu giác. Bọn họ vừa vận cũng không tệ, tại chúng thần bên trong tính là đỉnh tiêm lại chơ mắt nhìn một chút vừa vặn không bằng hắn thần linh đột nhiên tăng mạnh, không công bỏ lỡ lại vận. Tổ Vu nhóm cũng nghĩ qua thay đổi loại cục diện này, nhưng trước mắt cũng không có cái gì thời cơ. Chúng thần hoàn toàn không biết bọn hắn 12 tổ Vu, lại càng không nguyện ý dễ dàng đắc tội nữ oa. Nghe đồn hậu thổ còn giống như đắc tội thái sơ thiên nhất mạnh xích đế tất phương, đến mức từng bước là khó, giống như xả chết. 6. Hậu thổ rời đi tổ Vu điện, chính là hướng về lần theo địa hoàng phù chiếu cảm ứng, cuối cùng đi tới Trung Châu địa giới, một chỗ đại thành phía trước. Đây là phụ cận nhân tộc xây một tòa đại thành, ở sinh linh lấy người chúng quanh tộc bộ lạc làm chủ. Trong đó không thiếu một chút tiên tiên sinh linh, thậm chí là tu thành thần ma thân thể thần linh dấu ở trong đó. Có chút náo nhiệt, hết thảy lộ ra ngay ngắn trật tự. May mắn mà có thần đỉnh thần luật trấn nhiếp, đến mức chúng thần tuân thủ nghiêm ngặt lấy thần đỉnh thần luật, ít nhất tại đại bộ phận thành trì, thậm chí là thần đỉnh lực ảnh hưởng có thể thẳng tới chỗ, chúng thần đều tuân thủ thần đỉnh quy củ. Phía sau Thổ Tổ Vu đạo qua những thứ này suy nhược dị thường hậu thiên sinh linh, cùng với một chút tự cho là hơn người một bậc tiên tiên sinh linh, trong ánh mắt đối với cái này chút trong thành trì sinh linh có chút hiếu kỳ. Nhưng nàng rất tốt thu liễm điểm này nhiều hứng thú thần sắc, cuối cùng đi tới một ngôi miếu phía trước. Thượng đến miếu Đây là rất nhiều đại thành phố biến cung phụng thần miếu một trong, cũng là là tối trọng yếu thần miếu, nghe nói có này thần miếu toa trấn, bình thường không có tà thần, hung thú, thậm chí là tuần linh sẽ ở trong thành trì Dương Ai. Mặc kệ linh cùng mất linh, xây thành giả cũng sẽ không có nhẹ. Lúc này ở thượng đế trước miếu, hầu tổ xa xa thấy được bên đường trước sạc một tôn đang tại nhấm nháp an vật thân ảnh, nàng ngọc dung hơi hơi vui mừng, liền vội vàng tiến lên, đang muốn hành lễ, một thân thưởng phục nhạc giám thị khoát tay áo, "Lão, ngồi đi." Hầu tổ thấy thế, lập tức cũng khuôn mặt mỉm cười thuận thế ngồi ở một bên, nhạc giám thị thuận tiện lại để cho bên cạnh chủ quán đưa một chút quả vật đi lên. Những thứ này quả vật cũng là bề ngoài rất tốt, chủ quán còn thân thiết tiến đưa có nước trà, đĩa nhỏ điểm tâm. Nhạc Giang thị thuận mồm đạo, thử một lần, nơi này quả vật coi như không tệ, riêng một mặt cỡ. Hậu thổ biết nghe lời can dãn, lập tức tiếp nhận một cái đĩa nhỏ, cẩn thận nếm mấy ngụm, nàng khuôn mặt hơi động một chút, cười nói, đích thật là hương vị rất tốt. Tại Hậu thổ trong mắt, tự nhiên cũng không phải là cái này quả vật hương vị thật sự có tốt bao nhiêu, chỉ là bởi vì bên cạnh thêm một người. Hậu thổ hưởng thụ dạ dạng này an nhàn, cùng với nhẹ nhõm Đứng tại từ gia sư tôn bên người thời điểm, lúc nào cũng tràn ngập nhẹ nhõm, thì thú hậu thủ trong lòng chỗ sâu căng thẳng một cây dây cung giống như là triệt để hóa giải xuống. Sau một lát, sư đồ hai người mới đứng dậy rời đi có nhỏ, thuận thế tiến vào rộng rãi, đắc tiền thượng đế trong miếu. Nhạc Giám thị bỗng nhiên mở miệng nói, nghe nói Hỏa Đức bệ hạ mở thái sơ chân giới thời điểm, cũng không mời các ngươi những huynh đệ tỷ muội này. Nghe vậy, hậu thủ khuôn mặt trong nháy mắt có chút khó nien, nhếch môi anh đạo, nàng gật gật đầu, "Như vậy." Nhạc Giám thị nhìn qua ngày đó đế kim thân lại nói, "Như vậy, nguyên dương chân giới mở thời điểm, các ngươi cũng chưa từng có thể mượn cơ hội kiếm được phần cơ duyên này. Đúng vậy." Hầu tổ Ngọc Dung hổ thẹn, da mặt nóng dần lên. Ước chừng mấy ngàn vị thần kỳ, mấy ngàn danh nghịch, dù cho là những cái kia chí cảnh chúa tể đều có thể tham dự Nguyên Dương Chân Giới mở, tiến đến tương trợ Thiên Hoàng Thánh Nhân một chút sức lực, vì cái gì đơn độc thiếu đi ngươi, Hầu tổ." Hầu tổ lập tức quỳ rạp xuống đất, là đồ nhi vô năng, thẹn với sư tôn. Nhạc Giám thị khuôn mặt lạnh lùng, trong miệng khẽ thở dài, "Ân, làm rất tốt, phàm là có đại cơ duyên, đại tạo hóa sự tình, các ngươi những huynh đệ tỷ muội này đều có thể hoàn mỹ bỏ lỡ, xem ra các ngươi là cảm thấy bản ngẫu cổ hậu duyệt xuất thân." đã có thể không nhìn khác chúng thần, hay là vẫn cảm thấy không cần những thứ này tạo hóa cơ duyên tích lũy. Sư tôn cũng không phải là dạng này. Hầu thổ đã mặt mày thảm đạm, nàng có thể cảm giác được từ gia sư tôn đối với nàng đến cỡ nào thất vọng. Hầu thổ, ngươi để ta rất thất vọng a." Nhạc Giám thị ánh mắt nhìn về phía Hầu thổ, gặp Hầu thổ mặt mày trắng bệch, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút không đành lòng, nhưng thoáng qua giàn xuống tới đạo, "Chúng ta thần linh một mạch tu hành, cho tới bây giờ cũng không phải là đóng cửa làm xe. Tiên Tiên thần kỳ chỗ mạnh nhất ở chỗ quy tắc vận chuyển, há có thể độc lập với thế ngoại, rời xa quy tắc." Đạo lý đối nhân xử thế, thậm chí là xuất thế nhập thế cũng là tu hành một loại. Nếu ngươi liền điểm ấy cơ bản nhận thức đều thiếu khuyết, chớ nói thua ngươi tư thí, chính là bại bỡ bất luận cái gì thần linh đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa vặn cũng không phải là hết thảy. Hầu thổ cắn môi hổng, đây đối với nàng mà nói, đã là cực kỳ nghiêm khắc tố thử. Nhưng nghĩ lại đoạn này Tuế Nguyệt đến nay Tổ Vũ Điện chi cảnh gặp, Hầu thổ chẳng lẽ không phải biết Tổ Vũ Điện một mạch bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên. Kỳ thực bằng vào Địa Hoàng cung một mạch cùng Thái Sơ Thiên một mạch tin tức, làm Hỏa Đức Thánh Nhân thả ra mời chúng thần đi tới làm một kiện đại sự thời điểm, là có có thể liên lụy Thái Sơ Thiên nhất mạch. Kết quả hậu thủ mặc dù nhận được tin tức, nhưng không để mắt đến điểm này. Hậu thủ rốt cuộc là đạo tâm kiên định hà người, khuôn mặt khôi phục rất nhanh thành cần nói, La Đồ Nhi nhường sư Tôn thất vọng, Đồ Nhi chắc chắn ghi nhớ sư Tôn dạy bảo, sau này nghĩ cách bổ tu tự thân thiếu hụt. Nhạc Giám thị nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hậu thủ, vẫn còn có chút đáng tiếc. Một bước rất lại phía sau, đã kéo dài khoảng cách. Nhạc Giám thị nghĩ nghĩ, cũng không lại đem chuẩn bị đem mạc hoàng vị cách nhường cho nữ hoa sự tình nói ra tới, chỉ là trấn an hậu thủ, thuận tiện đem tự thân cùng thái sơ thiên nhất mạch liên quan nói đi ra. Dương hậu thủ nghĩ cách tu bổ cùng thái sơ thiên nhất mạch quan hệ. Đồng thời cáo tri hậu thổ địa hoàng cung một mạch muốn một lần nữa trải vượt đại địa, quét sạch tiên thiên ma thần nhất mạch tin tức, nhường tổ Vũ điện chuẩn bị sẵn sàng, có thể lấy mượn cơ hội một lần nữa trở lại chúng thần trong tâm mắt. 6. Cái này Nhạc Giám thị, Nguyên bản nhìn hắn mắt to mày rậm, tâm nhãn cũng không phải ít. Thái Sơ chân giới bên trong, Lục Trọng lúc này có chút điếc lặng, ánh mắt xuyên thấu qua thượng đề miếu, hắn đem Nhạc Giám thị cùng hậu thổ đối thoại thu vào đáy mắt. Nhạc Giám thị cố ý sẽ cùng hậu thổ gặp mặt chỗ lựa chọn thượng đề miếu, trên mặt nổi là bằng mọi cách quá lớn, không phải là vì thay hắn bảo bối đồ đệ này nói hộ. Lục Trọng ngược lại là cũng không thèm để ý, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tuân nữa hậu thổ cũng không phải là chính xác đối với hắn bất kính. Lục Trọng nghĩ nghĩ, nghĩ cách hô tới Thanh Lô cho Cựu Đấu Thị truyền cái lời nói. Thứ 343 chương Vu 344. Thứ 344 chương kế đô hoàng huyết hải một cái nguyên hội sau đó, nguyên dương chân giới chín đại trụ trời tổ mạch, cùng với rất nhiều dư mạch dần dần bị dọn dẹp xong thành. Nữ oa tự giác thời gian cấp bách, tại lưu lại một bộ phận địa hoàng cung thần linh tiếp tục xử lý, giữ gìn sau đó, tự thân nhưng là mang theo địa hoàng cung đại bộ phận thần linh hưởng ứng Cựu Đấu Thị hiệu triệu, bắt đầu một lần nữa trải vút hồng hoàng đại địa. Chỉ là mới trở về hồng hoàng, chính là nhận được tin tức, hậu thổ hiện thân chu núi, địa hoàng cung bên trong nữ hoa hơi cau mày, tướng thần ở bên cạnh liền nhịn không được nói, "Cung chủ, chúng ta chẳng lẽ liền như vậy ngồi nhìn, tùy ý nàng ung dung ngoài vòng pháp luật? Như thế những cái kia ta cùng với địa hoàng cung chư thần cũng sẽ không đáp ứng. Năm đó nhiều như vậy đạo hữu chết thảm tại hậu thổ trên tay, nếu không thể vì bọn họ báo thù, bọn hắn chẳng lẽ không phải chết vô ích?" Nữ hoa ánh mắt trầm trọng, đồng thời đảo qua địa hoàng cung bên trong chư thần, trầm giọng nói, "Những cái kia bị hậu thổ đánh giết thần quân tự nhiên là không thể không công vãn lạc, vô luận như thế nào, hậu thổ đều sẽ vì này trả giá đắt." 6 Điệu hoàng cung tiền phòng bên trong, trấn an điệu hoàng cung chúng thần, nữ hoa tại tiền phòng thấy Phục Hy, nàng trước tiên liền đem Nguyên Do trong đó nói tỉ mỉ tính tường, nhất là Nguyên Dương chân giới nhìn thấy Nhạc Giám thị sự tỉnh. "Muội muội, ngươi thật sự nhìn thấy Sư Tôn." Phục Hy nghe vậy, thần sắc ở giữa có chút kinh hãi. Không có sai, nghĩ đến nàng hẳn là cũng gặp được Sư Tôn, tự giác đã có lực lượng. Nữ hoa trong hai con ngươi hiện ra một hơi khí lạnh. Phục Hy nghe vậy hơi cau mày, hắn thoáng có chút vì nữ hoa lo lắng, nữ hoa thấy thế nhân tiện nói, "Huynh trưởng, ngươi cũng không cần để ý, lần này Sư Tôn thật không có đứng ở phía sau thủ một bên, mà là ngã về phía ta." Sư Tôn cho thấy chứng đạo sau đó, muốn đem địa hoàng chi vị lưu cho ta, đồng thời thừa nhận ta địa hoàng chính thống chi vị. Nay ngược lại là có chút gia phục hi ngoài ý liệu. Hắn đối với tử gia sư Tôn Nhạc giám thị tính tình là biết đến, có đại điệu thần linh điển hình nhất nhân tử, khoan hậu, nhưng lại có điệu thần đặc hữu quyết giữa ý mình. Bây giờ có thể chuyển đổi quan niệm, quả thực nhượng phục hi tinh ngạc, nhưng là vì nữ hoa cao hứng, có Nhạc giám thị ủng hộ, địa hoàng cung đi lên chuyện đến tự nhiên là danh chính ngôn thuận. Nhưng nhớ tới nữ hoa trước mắt con đường phương hướng, phục hi ánh mắt chỗ sâu vẫn có nhất trọng nặng nặc vẻ tiếc hận, đáng tiếc ngươi đại địa mỗ thần pháp tướng. Đại địa Mâu thần vị cách thực sự tiềm lực không nhỏ. Cũng may sư Tôn nguyện ý đem Ma hoàng vị cách truyền cho ngươi, bằng không chẳng phải là cùng con đường có chướng ngại. Nữ oa ánh mắt hơi ba động. Ma hoàng vị cách 6. Nàng ánh mắt thoáng qua một tia thâm thủy thần sắc tới. Nhạc Giám thị mặc dù nhắc đến muốn đem Ma hoàng vị cách truyền cho nàng, nhưng nàng từ nội tâm chỗ sâu vẫn có một tia lo nghĩ. Nếu là có hướng một ngày Nhạc Giám thị lại nhịn không quá nàng ấy người sư muội cậu khẩn, giao động đâu. Nàng gái lòng ngẩn ngẩn cảm thấy một hơi khí lạnh. Mặc dù nàng không muốn muốn như vậy từ gia sư Tôn, nhưng nàng bản năng cũng không nguyện ý đem tự thân con đường ký thác tại Nhạc Giám thị uy tín phía trên. Chính như Phục Hi suy nghĩ, đại địa Mâu thần vị cách tiềm lực cực lớn, không chỉ là trưởng khống giả nồng cốt đại địa quyền hành, kỳ thực còn kiêm hữu sinh con, tạo hóa, cùng với Tiên Tiên Mâu thần một bộ phận cố hữu đã tính. Nàng chuẩn bị lựa chọn một cái phương hướng đồng tu. Vừa văn nàng tại tạo hóa một đạo phía trên, thiên phú là thượng, có lẽ có thể lựa chọn từ tạo hóa thần đạo ra tay. Trước mắt lần này một lần nữa trải vút hồng hoang đại địa, chính là một cái cơ hội. Một cái kiếm tu tạo hóa đại đạo cơ hội. 6. Hồng Hoang đại lục phía trên, tại thân đỉnh chúng thần, cùng với nhiều mặt thần tộc phối hợp phía dưới, trải vút hồng hoang vùng đất động tác, tốc độ cực nhanh chỉ là một lần cuối cùng không giống như là địa hoàng trong năm. Địa hoàng trong năm, mênh mông vô ngần bên trên đại địa địa rộng thần hiếm. Bây giờ vô luận là thần linh hay là hậu thiên sinh linh số lượng cũng lớn biên độ để tăng. Cả hai không thể ngày xưa mà nói. Bức này trải vút hồng hoàng đại địa địa mạch, dính tới hồng hoàng giữa thiên địa rất nhiều thần linh lĩnh vực, tín ngưỡng, thậm chí là ẩn nút bí mật. Lực cản tự nhiên là lớn hơn nữa, nhưng cũng may lần này có thần đỉnh thiên giới cường thế thôi động. Lục Trọng cũng tại sau lưng âm thầm chỉ điểm Cửu Đầu Thị, nhường nữ oa trải vút hồng hoàng đại địa thời điểm, trọng điểm thanh lý một chút tại hồng hoàng địa mạch chỗ sâu giấu giếm thủ đoạn, tích như ý đồ bắt cóc địa mạch. Hoặc nơi đó ức vạn sinh linh pháp khí, thủ đoạn. Đồng thời nghiêm cấm bằng sắc lệnh chúng thần ở địa mạch bên trong chôn dấu thần lôi các loại đặc biệt pháp vật, một khi phát hiện, lấy tà thần luận sự, trực tiếp đệ lên Trạm Thần Đài. Chỉ là mặc dù thần đình ba thân năm lệnh, vẫn có mã thay đổi một chút thần linh quan niệm. Đối với cái này điểm lục trọng kỳ thực cũng đã sớm biết, rất nhiều thần linh vì bẩm bệnh, thường thường sẽ đem một chút vô tội sinh linh cho vây khốn cô lên, dùng cái này uy hiếp một chút đối thủ cường đại, đảm bảo tự thân an toàn. Một khi tốc địch động thủ, làm hết thệ không thể vãn hồi sau đó, có chút thần linh liền sẽ dẫn bạo ức vạn giặm địa mạch, nhường đại địa chìm xuống, dẫn tới vô lượng thiên ma nghiểm hỏa lấy một loại gần như đồng quy vu tận phương tức trả thù đối phương. Nhưng loại này tổn hại hồng hoàng thiên địa lợi ích HMV, tại Lục Trọng đáy mắt rất là đáng giận. Nhưng nhiều lần cấm không chỉ, muốn nối bậc này ác liệt sự kiện tiến hành quản lý, vẫn cần một bộ hành chi hữu hiệu phương án. 6. Thái sơ thiên chỗ sâu, đem hoàng thiên ma thần đại đạo chân linh xử lý sạch sẽ, Lục Trọng do dự, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn ánh mắt liếc mắt nhìn u minh địa phủ chỗ sâu. Thân Mâu phía dưới, tại nơi quần quần âm minh trưởng hà chỗ sâu, ngăn cách đại địa ngàn tỉ lớp chi âm chí hàn chi lực, tầng bên trong chỗ sâu còn có một phiến chi âm ố huế chi địa. Đó là vô ngân biển mỏ phương hướng. Bàn cổ tổ thần sau khi ngã xuống một mảnh vết máu rơi vào sâu trong lòng đất, tạo thành mực này kỳ quỷ chi địa. Nơi đó huyết khí bành trướng, trải rộng vô số không rõ hình quàng, gần đây cái này Vô Biên Huyết Hải có chút rung chuyển, bên trong một tòa thần thai sắp hiện thế. Nghĩ nghĩ, lúc trọng liền để cho Kim Đồng đem Thái Sơ chân giới chỗ sâu tiềm tu kế đô gọi. Thái Sơ chân giới kế đô đang tại Thái Sơ chân giới một chỗ tiên tiên nguyên khí nồng đậm như dịch Thái Phúc Địa Động Thiên bên trong tu hành, gen luyện tự thân đạo hạnh pháp lực, đã thấy nơi xa một vệt thần quang bay thấp, một đạo kim hỏa độn quang rơi xuống. Kế đô sư tỷ, lão sư triệu ngươi tiến đến Sích Đồng Điện y kiến. Sư tôn gọi ta. Kế Đồ giận mình. Kim Đồng sư muội, Sư Tôn cũng chỉ có triệu hắn ta một người. Nàng nhìn một cái bên cạnh chậm rãi mở ra hai con người sao la hầu. Kim Đồng khôn khéo đạo, lão sư chỉ mệnh ta tới gọi đại sư tỷ. Kế Đồ khuôn mặt khẽ động, lập tức đứng dậy vút vút Kim Đồng đầu tròn, chính là hướng về Xích Đồng Điện mà đến. Đỗ Nhi kế Đồ bái kiến Sư Tôn. Xích Đồng Điện bên trong, Kế Đồ hơi thi lễ, trên ngọc dung thiếu một tí những ngày qua phong tình, nhiều hơn một tí thanh lãnh. Lục Trọng thấy thế âm thầm gật gật đầu. Tình tiết độ khó, cũng may Kế Đồ nhìn đã dần dần đi ra. Cái này còn nhiều lắm thiệt thòi tử quang thánh mâu triệt để đoạn mất Kế Đồ tưởng niệm. Thiếu đi tỉnh kiếp dây dưa, kế đô vị này sát lục đạo chủ mới xem như chân chính thoát khỏi ở cuối xe phong hiểm. Đứng lên đi. Lục trọng đồng thời nói, kế đô, vi sư lần này gọi ngươi đến đây, chính là cần ngươi đi tới huyết hải đi một chuyến, nơi đó cũng có ngươi một cọc cơ duyên buông xuống. Sư tôn, huyết hải là nơi nào? Kế đô ánh mắt hơi khẽ giật mình. Thứ 344 chương kế đô hàng huyết hải 345. Thứ 345 chương Minh Hà Hóa hình huyết hải vị cùng sâu trong lòng đất, bàn cổ vết máu biến thành chi địa, ẩn chứa 3000 ma thần rơi xuống tinh huyết, bên trong còn đang không ngừng tu luyện thiên địa sinh linh sau khi ngã xuống mất đi huyết xác, tràn đầy sát khí, âm khí cùng với máu độc sức mạnh. Giữa thiên địa lại còn có kỳ diệu như vậy chỗ. Kế Đồ ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc, đáy mắt hiện ra một tia hiếu kỳ. Nàng chính là Ma tinh Kế Đồ, cũng là sát lục tinh chủ. Đối với huyết đạo thần thuật cũng có nghiên cứu, thậm chí có thể xưng hùng hoàng chư thần bên trong người nổi bật. Đối với cái này loại địa phương đích sắc rất có hứng thú. Lục Trọng dặn dò vài câu, lại nói Vừa vặn dưới mặt đất biển lửa chỗ sâu có một đầu thông hướng biển máu môn hộ, người có thể mượn nhờ đầu này hư không khế hở, thẳng tới sâu trong huyết hải. Lục Trọng là chỉ năm đó phát hiện huyền âm xà mẹ chỗ kia thần bí vực trung quanh. Cái kia viền âm giếng ma chỗ sâu có khác một mảnh huyền bí địa vực. Hắn từng tại bên trong phát hiện một chỗ huyết sắc không gian, nơi đó chính là huyết hải cùng hiện nay hình thành tầng kép. Có thể mượn này xuyên thấu qua thẳng vào vô biên huyết hải. 6. Lục Trọng từ thái sơ chân giới đồng dạng triệu hồi huyền âm xà mẫu, lúc này huyền âm xà mẫu đã hóa hình, nàng một thân màu đen huyền vảy dài, Ánh mắt lười biếng bên trong lộ ra một loại sỗp giòn cốt xinh đẹp, nàng thân hình thon dài, chỉ là ánh mắt trống lại, giống như thâm thúy vô tận đáy giếng, đối mặt để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại đáng sợ bị thôn phệ cảm giác. Kế Đô tử Thái Sơ thiên thẳng xuống dưới đất sông lửa, tiến vào Thiên Nam tổ mạch dưới mặt đất bộ phận biên giới, chính là thấy được đã sớm chờ đợi ở đây miền âm sảng mỗ. Samô ánh mắt trống lại, thản nhiên nói, "Đại sư tỷ, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, sư tôn đệ ta vì ngươi mở ra huyết hải môn hộ, thuận tiện tiếp dẫn ngươi trở về." Kế Đô nghe vậy gật gật đầu, như thế ngược lại là làm phiền Huyền Âm sư muội. Huyền Âm Sả Mẫu không coi là Hỏa Đức Thánh Nhân dưới quyền đệ tử, nhưng cũng là hộ pháp linh thú, địa vị là thủ. Xưng hô một tiếng sư muội cũng không tính quá đáng. Hơn nữa Huyền Âm Sả Mẫu cũng cùng các đại thần một dạng, thường xuyên tại Hỏa Đức Thánh Nhân dưới chướng nghe đạo. Những cái kia nghe đạo đại thần, vô luận tư cách có bao nhiêu lão, đối mặt Hỏa Đức Thánh Nhân cũng muốn xưng hô một câu lão sư. Đến nỗi xưng hô sư tôn chỉ có bọn hắn những thứ này đệ tử nhập thất có tư cách. Hai thần xuyên thấu qua huyền âm động quật thẳng vào động phủ chỗ sâu, ở đây đã bị Sả Mẫu luyện hóa trở thành một chỗ huyền âm biệt viện. Sả Mẫu bình thường cũng không ở đây cư trú, chỉ là đem hắn chặn một chỗ hưu nhàn địa vực. Biệt phủ bị xây dựng có chút hoa mỹ, tại chỗ sâu nhất kế đô chính là thấy được cái kia to lớn một tòa màu đỏ thâm môn hộ. Vô số huyết sắc đường vân tại môn hộ phía trên di động, vặn vẹo, phản phất từ trong cửa có thể nghe được vô số tà ma, lệ hồn tiêu tên, nếu là ở lâu rồi, rất dễ dàng làm cho người nhập ma, sa đoạn. Kế đô liếc mắt nhìn bên cạnh vị này huyền âm sư muội. Bất quá huyền âm xả gốc cái thể là tù, những thứ này e rằng chỉ là nàng bình thời đồ ăn vặt. Mở. Theo huyền âm xả mẫu thi pháp, trong tay từng đạo màu đen hình rắn thần ấn bay vào trong đó, chỉ thấy kèm theo vạn ma tiêu tên. Vô số quỷ dị ma âm lại tắc, màu đỏ thâm môn hộ khép lại hình dáng phụ văn đột nhiên mở rộng, tạo thành một phương vòng xoáy màu đỏ ngòm. Kế Đô thấy thế, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc quang mang đầu nhập trong đó. Huyền Âm Sả mỗ trong tay chính là lần nữa thi pháp, khép kín môn hộ, nàng ánh mắt nhìn lướt qua biệt phủ bên trong, đột nhiên thâm trầm nở nụ cười, sau lưng chợt có một đầu cực lớn hắc xà hư ảnh đằng không mà lên, đột nhiên hướng ngay ngọc giường bên bờ kính trang điểm, đột nhiên hút một cái, liền gặp từng đạo kinh khủng ma ảnh vị nàng hút ra, thôn vệ Kế Đô phất tay xé rách huyết sắc hư không, nháy mắt hùng hực phong mang xuyên tấu màng lớn dương máu tràn ngập khu vực, quanh thân nàng có khắc một đạo hỏa quang hiện lên, một chiếc cựu sắc công đức kim đèn, chiếu sáng thập phương hư không. Vô số ngưng trệ huyết sắc bị ánh lửa chiếu một cái, lập tức hóa thành vô hình. Bực này công đức chí bảo có thể nói những thứ này huyết sắc tản sát, sát khất tinh. Kế Đô thần lực trong cơ thể tràn vào trong đó, nhường cái này chén nhỏ cựu sắc công đức kim thần đèn có thể bùng cháy mạnh. Kế Đô tiếp tục hướng về huyết sắc sâu trong hư không, phút chốc chính là cảm nhận được một mảng lớn rộng rãi liên miên huyết sắc sông to. Thân hình từ trong hư không hiện lên, Kế Đô nhìn thấy một mảnh kỳ dị hải dương. Một mảnh nham vũ đầy tử khí hải dương. Vùng biển này giống như tuyên cổ như thế, cũng không một tia gợn sóng, tĩnh mịch nặng nề, giống như ngưng trệ huyết sắc tương dịch đại dương mênh mông, liếc nhìn lại, làm lòng người phát rét. Cái này cùng Hồng Hoang giữa thiên địa sinh cơ linh tú cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Thật đúng là một mảnh kỳ lạ khu vực 6. Kế Đô ngưng mắt nhìn qua một màn này. Kế Đô ẩn ẩn có thể cảm thấy huyết hải sâu trong hư không không giờ khắc nào không tại phun trào mà đến vô số mảnh liệt toán sát. Phản Phật giữa thiên địa chúng thần toán nghiệp đều ngưng tụ ở sâu trong huyết hải. Kế Đô cầm trong tay cựu thải công đức kim đèn tại huyết hải phía trên du lịch. Tham dò mảnh này không biết Hồng Hoang khu vực, đồng thời tìm kiếm lấy từ gia sư Tôn nói tới cơ duyên. Cái này vừa tìm tìm chính là mấy ngàn năm, kế đô tại huyết hải phía trên ngược lại cũng không phải không có thu hoạch, trong biển máu mặc dù hoang vu, tính mịch một mảnh, nhưng ở loại này cực hạn tính mịch trong khu vực cũng có sinh cơ tồn tại. Không thiếu một chút huyết hải sản xuất chân quý thần thảo. Vậy cũng là bổ khí huyết chân phẩm. Nhưng càng nhiều còn là tu luyện đủ loại tạp tà pháp tài liệu, nơi đây quả nhiên là cái gì cần có đều có, còn có đủ loại đặc thu huyết hải thần thiết. Kế Đô biết những vật này từ gia sư Tôn chắc chắn cảm thấy hứng thú, chính là cố ý góp nhặt một chút Sau khi trở về cũng có thể phân cho nhà mình những sư đệ kia các sư muội. Ngàn năm sau đó, kế đồ nhưng là cuối cùng có chỗ phát hiện. Một ngày nọ, nàng đột nhiên phát giác được tịnh mịch một mảnh sâu trong huyết hải vậy mà truyền đến rộng rãi mênh mông âm thanh xăm xét. Huyết hải trên hư không khoảng không, Lôi Minh từng trận, vô số lôi quang tập trung ở một phiến khu vực. Cái này lập tức hấp dẫn kế đồ chú ý của. Nàng thân hình phá không, xé rách mạng lớn hư không, trực tiếp tiến vào lôi kiếp khu vực bên dưới, chỉ một cái liếc mắt, nàng ánh mắt lập tức hơi mang theo một tia kinh ngạc. Ánh mắt có thể đạt được đầu tiên là một đóa màu máu đỏ cực lớn hoa sen hiện lên ở huyết hải phía trên, trên đài sen lộ ra trọng trọng huyết sắc mờ mịt thân quang. Tại trên đài sen hiện ra một vị tiên thiên thần không kỳ, một thân huyết sắc thần bảo, ôm trong lực hai thanh sắc kiếm, hắn tóc dài xõa vai, trong ánh mắt đều là kiệt ngạo cùng lạnh nhạt. Đó là một vị huyết hải dựng dục ra tới tiên thiên thần thánh. Đúng lúc gặp hắn xuất thế, chỉ thấy lôi kiếp buông xuống, huyết hải nhấc lên sóng to, vô biên huyết sắc quang mang vì hắn lôi kéo mà đến, hóa thành từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngầm sông vào lôi kiếp chỗ sâu. Lại bị từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngầm trỗ đánh tan. Cái này chẳng lẽ chính là sư Tôn lời nói kỳ ngộ. Kế Đô thấy thế, Ngọc Dung hơi kinh ngạc, không chỉ là bởi vì này phiến tĩnh mịch huyết hải có thể dựng dục ra dạng này một vị cường đại tiên tiên thần thánh, càng là vị này tiên tiên thần thánh tại sẵn chỗ. Tòa kiêu màu máu đỏ cực lớn hoa sen, Kế Đô không có nhìn lầm, hẳn là Hỗn Độn Thanh Liên Ngũ Đại Hà Sen bên trong mặt khác một tòa. Kế Đô cũng tại Thái Sơ Tiên Trùng Độc đã đến mặt khác hai đóa hoa sen, Diệt Thế Hắc Liên, Công Đức Kim Liên. Trước mắt đóa này hoa sen màu máu hẳn là từ ra sư Tôn trong miệng nghiệp hỏa hưng liên. Hỗn Độn Thanh Liên Ngũ Đại Hà Sen, Diệt Thế Hắc Liên, Công Đức Kim Liên, Tạo Hóa Thanh Liên, Nghiệp Hỏa Hưng Liên còn có Tịnh Thế Bội Liên, cũng là đỉnh cấp linh bảo. Lại càng không cần phải nói trước mắt vị này tiên tiên thần thánh thủ bên trong còn ôm trong lực hai thanh tiên tiên sát kiếm. Đó cũng là hai cái thượng phẩm linh bảo. Kế Đô cũng cảm giác mình có chút chua, thực sự là xuất thân giàu có. Thứ 345 chương Minh Hà Hóa Hình 346. Thứ 346 chương Kế Đô thủ đô Kế Đô không chút nghi ngờ, đây là một tôn cực kỳ đặc thủ tiên tiên thần thánh. Ầm ầm, một đạo tiếp lấy một đạo rộng rãi kiếp lôi từ đỉnh đầu rơi xuống, lại bị từng đạo kiếm quang đánh tan. Cái kia hai thanh sát kiếm dị thường lăng lệ. Sau một lát, Tiếp lôi cuối cùng tiêu tan, thương khung chỗ sâu có một đạo tạo hóa thần quang phóng xuống, rơi vào trên đại sen thần linh quân thân. Ánh sáng màu đỏ ngòm lưu chuyển, mắt Trần có thể thấy tôn thần này kỳ quanh thân khí thế liên tiếp leo lên, thoán qua chính là đạp qua thiên thần cảnh, lại trực tiếp đã tới tôn cảnh. Quân thân để lộ ra một tia đặc thù bất diệt pháp tắc khí thượng. Đồng thời sâu trong huyết hải, cũng có vô biên tiên thiên thần thánh xuất thế điểm lạ hiện lên mà, dẫn tới vô biên huyết hải bản nguyên cộng minh. Đại sen chỗ sâu minh hà lúc này đã phát dắt trong hư không trực tiếp hiện hóa chân thân kế độ. Hắn cũng cũng không phải là nông cạn hạng người không biết gì. Có thể cảm thấy trong hư không tôn thần này kỳ hoàn toàn không phải hắn có khả năng ngăn cản. Hắn lúc này đem nghiệp hỏa hồng liên thu vào thể nội, thân hình đạp lên huyết hải, phút chốc đi tới kế đô trước mặt. "Tiểu thân huyết hải minh hạ bái kiến đại thần. Xin hỏi đại thần chính là cỡ nào thần thánh, đến huyết hải chính là vì cái gì mà đến?" Hắn khuôn mặt nhìn về phía kế đô, thái độ tôn kính, thân hình nhưng là không kiêu ngạo không tự ti. "Ta chính là kế đô." Kế đô nhìn qua tôn này huyết hải chi thần, trên nét mặt lộ ra một tia suy tư. Trước mắt tôn này huyết hải chi thần khí thế cùng huyết hải bản nguyên tương liên, hiển nhiên là tiên định biển máu chi tổ. Kế đô Minh Hà nghe vậy hơi khẽ giận mình, Nhân Tiện nói: "Nguyên lai là kế đô đại thần, tiểu thần có mắt không biết thần thánh, mong rằng đại thần thứ lỗi." Mắt hắn lộ ra kinh sợ. "Ngươi biết đạo bản tọa?" Kế đô ánh mắt nhìn lại, hơi cau mày. Minh Hà nhân tiện nói: "Đại thần thế nhưng là kỳ quái, huyết hải phong bế, tiểu thần vì cái gì biết đại thần danh tiếng?" Tiểu thần mặc dù thân ở huyết hải, nhưng cũng ngẫu nhiên xuyên thấu qua hư không khe hở, phân hóa huyết thần đi tới hồng hoang mặt đất cầu đạo, hơn nữa huyết hải phía trên ngẫu nhiên cũng có sinh linh, thần linh hồn phách tiến vào. Minh Hà thần sắc cung kính. Hắn mặc dù chính là huyết hải dự dục ra thân thai, vừa mới xuất thế, nhưng tuyệt không phải là một cái tin tức bề tác. Nhiều năm như vậy, có thật nhiều hồng hoang trong tiên điệu thần hồn thông qua trong hư không vết nứt không gian rơi vào sâu trong huyết hải, cũng làm cho hắn biết được rất nhiều tiên điệu giữa đại sự. Trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, nhất là Hồng Hoang Thụ Thánh Hỏa Đức Thánh nhân. Kế Đô ánh mắt khẽ động đạo, ngươi cái này tiểu thần ngược lại là hữu tâm hạ người. Nghĩ nghĩ, Kế Đô nhìn qua Minh Hà, bỗng nhiên mở miệng nói, Minh Hà, ngươi có bằng lòng hay không vào ta môn hạ, bái ta là sư? Ánh mắt sáng lên, Minh Hà lập tức đạo, tiểu thần nguyện ý. Đỗ Nhi Minh Hà bái kiến sư tôn. Hắn ánh mắt đại hỉ lập tức hành đại lễ lễ bái. Bái nhập thánh nhân môn hạ, hắn tại sao sẽ không muốn ý nhà mình tổ sư thế, nhưng là Hồng Hoang thủ thánh, càng là có đạo tổ thanh danh tốt đẹp. Đến nơi trước mắt kế đô đại thần có phải là hay không, dạ, hắn căn bản không cần lo lắng, có ai là gan lớn như vậy, dám giảm mạo thánh nhân môn hạ, không sợ thánh nhân lôi đình chi nộ. Nhi a, kế đô trên dưới liếc mắt nhìn Minh Hà, ánh mắt coi như hài lòng. Vô luận là vừa vặn, hoặc là khí vận nàng còn tính là hài lòng, đương nhiên kế đô cũng có suy tính Minh Hà căn bản, Minh Hà chính là kế tục huyết hải bản nguyên ma sống, cực kỳ thích hợp truyền thừa nàng sát lục pháp môn. Bất quá mấu chốt vẫn là phần họ. Từ gia sư Tôn nói qua, Thái Sơ Thiên Môn hạ không tu phẩm hạnh thấp kém chi đồ. Vừa vặn có thể thấp kém, nhưng phẩm hạnh không thể thấp kém. Nàng chợt trầm giọng nói, dựa theo ngươi gia sư tổ quyết định môn quy, ngươi vào ta Thái Sơ Thiên Môn hạ, nên đi trước là ký danh đệ tử, vạn năm sau đó nếu là thông qua khảo nghiệm, mới có thể chân chính tiến vào ta chi môn phía dưới, xếp vào môn tưởng vi nhập phòng đệ tử. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận khảo nghiệm? Đệ tử ngẩn ý. Minh Hà khuôn mặt kiên định, kế đô gật gật đầu, "Đạo, ngươi gia sư tổ môn hạ trước mắt tổng cộng có 5 vị môn nhân đệ tử, ta là thủ đồ, trừ cái đó ra ngươi còn có 4 vị sư thúc." Trở ngươi nhập môn sau đó, ngươi gặp được. Đến nỗi đời thứ 3, ngươi chính là thủ đồ, hy vọng ngươi kế thừa sư môn vinh quang, chớ có phụ lòng vi sư mong đợi. Là Minh Hà khuôn mặt nghiêm một chút, đồng thời cũng cảm thấy một tia áp lực. Kế Đô liếc qua Minh Hà, đối với cái này nàng cũng có chút chờ đợi. Bởi vì nhà mình vị đại sư này tỷ làm hoàn toàn không đủ xứng chức. Đạo hành thì cũng thôi đi, kém hơn sao La Hầu, Cửu Đầu Thị. Chính là tại rộng lớn môn hộ phương diện, nhà mình phải làm không như hắn sư đệ, sư muội, cái này khiến Kế Đô trong lòng có chút hổ thẹn. Kế Đô hy vọng Minh Hà có thể vì nhà mình lật về một thành Trong hàng đệ tử đời thứ hai, nàng đã thua, hy vọng xem như đời thứ ba thủ đồ, Minh Hà có thể vì tự thân lập hạ môn hộ. Kế Đô liếc mắt nhìn Minh Hà, dựa theo quy củ Minh Hà bái nhập môn hạ của bà, tốt xấu cũng nên ban thưởng một món bảo vật, lấy làm lễ bái sư. Nhưng nàng trên thân bảo vật cũng không nhiều, có giá trị càng ít. Nghĩ nghĩ, Kế Đô trong tay một vệt thần quang hiện lên hóa thành một cán vấn dài, "Minh Hà, đây là ta ngẫu nhiên được một kiện linh bảo, tên là Huyền Âm tụ thú phiền, có thể ngưng kết hồng hoang vạn thú chi hồn, hôm nay liền ban cho ngươi, toàn bộ mãn lên cái đồ chơi." Minh Hà nghe vậy ánh mắt khẽ giật mình. Lúc này hai tay tiếp nhận, đa tạ sư Tôn ban thưởng bảo. Hắn khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười, thoáng qua hắn ánh mắt hơi trầm trồ, phút chốc trong tay một đạo hồng quang thoáng qua, một đóa màu đỏ hoa sen xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Sư Tôn, ta cũng có chí bảo hiến tặng cho sư Tôn, đây là đệ tử lễ bái sư. Minh Hà nhìn qua đóa này hoa sen, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là lựa chọn dứt bỏ. Hắn biết hồng hoàng chúng thần bái sư, đều xem trọng cái cấp bậc lễ nghĩa. Bái sư thời điểm, sẽ có một lễ bái sư để bày tỏ tôn sư trọng đạo. Có chút sư trưởng coi trọng đệ tử, sẽ đi trước ban cho đắc lễ, nhưng coi trọng về coi trọng, Minh Hà sẽ không quên cấp bậc lễ nghĩa, để tránh cho Từ gia sư Tôn lưu lại ảnh hưởng không tốt. Kế Đô nhìn qua một màn này, chợt cảm thấy nhìn cái mắt, thoáng qua nhớ tới sư Tôn từng nói tới, cửu đầu thị bá sư thời điểm, giống như cũng nghĩ dâng lên phối hợp linh bảo tới, nàng lúc này phất phất tay. Không cần, cái này nghiệp hỏa hồng liên chính là ngươi phối hợp linh bảo, chào ngươi sinh tu. Nói đến cũng là cơ duyên, cái này hồng hoàng giữa thiên địa ngũ đại đại đại sen, đã có ba tòa đã rơi vào ta Thái Sơ Thiên môn hạ. Sư Tôn, giữa thiên địa còn có khác đại sen. Minh Hạo nghe vậy thần sắc sững sờ, hắn vẫn lần đầu nghe nói giữa thiên địa còn có những thứ khác đại sen. Kế Đô gật gật đầu, Nguyệt Nghiệp Hỏa Hồng Liên chính là kế tục sát lục xuất thế, nhưng trừ cái đó ra còn có bốn đạo đại sen. Tượng trưng cho hủy diệt diệt thế Hắc Liên, cùng tượng trưng cho cứu rỗi công đức Kim Liên bây giờ đều tại Ta Thái Sơ Thiên nhất mạch bên trong. Minh Hạo nghe vậy ánh mắt sáng lên, thì ra là thế, nói như vậy cái này Ngũ Vương đại sen đều cùng Ta Thái Sơ Thiên môn hạ hữu duyên. Ân, đúng là như thế. Kế Đô mỉm cười. Nàng vừa rồi đã chú ý tới Minh Hạo Nghiệp Hỏa Hồng Liên đã dựng dục ra không thiếu hồng liên tử. Từ gia sư Tôn từ trước đến nay ưa thích thu thập linh căn, thấy vậy nhất định sẽ cao hứng. Lại càng không cần phải nói nàng nhận đời thứ ba thủ đô. Thứ 346 chương kế đô thủ đô 347. Thứ 347 chương mới đạo kỳ ánh dạng đông kế đô cùng Minh Hà cũng không có lập tức trở về, kế đô lưu lại huyết hải bên trong nghị cách trợ giúp Minh Hà tiến thêm một bước trưởng không huyết hải bản nguyên, đồng thời quét sạch một bộ phận huyết hải phía trên du đã tà thần. 6. Tại kế đô nhận lấy thái sơ thiên đời thứ ba thủ đô sau đó, thân đình thiên giới chúng thần lại tại Hồng Hoang đại lục phía trên khí thế ngất trời. Thiên giới chư thần thanh lý Hồng Hoang đại địa, trùng trùng điệp điệp Thần đỉnh thiên giới chư thần lần này cùng nhau ra tay, tận trình độ lớn nhất thôi động chuyện này. Đối với chúng thần mà nói, cái này cũng là công đức. Muốn nhờ đại sự như thế không chỉ có thể kiếm lấy công đức, mấu chốt ở trong quá trình này, ngẫu nhiên cũng sẽ có cơ duyên xuất hiện. Đến nỗi những cái kia là cản, đối với hôm nay thần đỉnh chúng thần mà nói, cũng không tính cái gì. 6. Vũ Minh địa phủ. To lớn Vũ Minh địa phủ trải qua mười mấy nguyên hội trưởng thành, mảnh này thiên địa hoàn toàn mới đang tại hoàn thiện, Vũ Minh địa giới rất nhiều minh tổ dần dần triệt để dung nhập Vũ Minh địa giới bên trong. Vũ Minh thế giới Luân hồi bàn phía trên, nhạc giám thị quanh thân hiện ra nhất trọng trọng dãi mênh ngông dị tượng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một phương rộng rãi bảng bạc u minh thế giới hư ảnh. Thần lực mênh ngông, giống như một phương rộng rãi thế giới tại hắn khống chế, chỉ là u minh luân hồi vẫn vẫn là ở vào một cái phong bế trạng thái. Sở dĩ phong bế u minh luân hồi, nhạc giám thị là lo lắng luân hồi ma thần nhờ vào đó làm loạn, xuyên thấu qua u minh thẩm thấu hồng hoàng thiên địa, lưu lại thai hoàng ầm. Đương nhiên, loại này tỉ lệ hẳn rất ít, hồng hoàng giữa thiên địa trước mắt đã sinh ra hai vị thánh nhân, hai vị thánh nhân cũng sẽ không cho phép u minh địa phủ xuất hiện dị biến. Nhưng làm phòng biến cố Nhạc Giáng thị vẫn là quyết nghị tạm thời không ra luân hồi, chờ tự thân chứng thành Hỗn Nguyên Đạo quả, chỉnh hợp đại địa chi âm dương hai mặt sức mạnh, lại mở không mượn. Trừ cái đó ra, Vũ Minh thế giới còn gặp phải mặt khắc nhất trọng nguy cơ. Nguyên Dương chân giới, Thái Sơ chân giới thành công mở ra sau đó, Vũ Minh địa phủ xem như Hồng Hoang Thiên địa chi âm mặt áp lực sẽ tăng lớn. Hồng Hoang Thiên đạo âm dương ưu tiên, Vũ Minh thế giới nhất thiết phải nhanh chóng quyết trương. Cái này cũng là hắn chứng đạo chi kiếp. Nhạc Giáng thị ẩn ẩn cũng hiểu rõ một chút quan thiếu. Hắn nhất thiết phải ở nơi này trọng biến hóa đến trước đó chứng đạo Hỗn Nguyên. Bằng không tương lai tất nhiên sẽ phá đám. Vô căn cứ tăng thêm chứng đạo độ khó, đây là thiên thời địa lợi, còn có nhưng là hắn cũng muốn gặp phải mất đi người cùng phong hiểm. Người cùng nhưng là Nhân Hoàng Cựu Đầu thị chỉ sợ ở không được bao lâu liền muốn phái vị. Phía trước hắn đi qua Thái Sơ Tiên, tìm Hỏa Đức Thánh nhân thám thính nắm rõ. Nhân Hoàng Cựu Đầu thị trạm Tam Thi lấy đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, đến rồi chuẩn thánh hậu kỳ liền sẽ nghĩ cách dần dần chém chết tự thân hồng trần chi khí, thiếu nhiệm nhân quả, làm chứng đạo làm chuẩn bị, sẽ lại không tiếp tục đảm nhiệm thần đế chi vị. Mà ở Hồng Hoang vùng đất một loạt thanh lý trong động tác, Nhạc Giám thị cũng có thể cảm ứng được, địa hoàng đạo quả càng phát tuấn tú, linh động giống như càng thêm nhẹ nhàng. Đợi đến thần đỉnh chư thần thanh lý đại địa hoàn thành, tất nhiên là hắn chứng đạo thời điểm. Nhạc Giám thị trong khoảng thời gian này cũng một mực làm chứng đạo chi chuyện mà làm chuẩn bị, ngoại trừ luyện chế độ kiếp chi bảo, trừ cái đó ra nhưng là tương thỉnh cường viện. Điêu Hoàng Nhạc Giám thị hảo hữu cũng không lớn, có thể mời cường viện tự nhiên là Ca Lít, trong đó đại bộ phận tại Thái Sơ Thiên Chỗ sâu. 6. Thần đỉnh thiên giới cựu đầu thị ngồi ở thần đế trên bạo tọa, sau lưng cựu sắc quang hoa lưu chuyển, dần dần tạo thành một cái hạo đãng nhân đạo bảo luân. Vạn linh thần quang di động, vạn linh quy tắc bị hắn phát huy đến một cái cực hạn. Lịch đại thần đế tất cả chấp quyền hành khác biệt, nếu như nói hòa đức thánh nhân chấp chưởng đạo kỵ thời điểm, lấy vạn thần quyền trôi làm chủ. Tiên hoàng thánh nhân nhưng là lấy vạn thần vạn ngày quyền hành làm chủ. Địa hoàng nhạc giám thị nhưng là lấy vạn quyền sở hữu ruộng đất trôi làm chủ, còn lại cân đối vạn thần vạn ngày vạn linh và loại. Cửu đầu thị nhưng là lấy vạn linh vạn loại quyền hành làm chủ, đến nỗi vạn thần vạn ngày vạn mà xếp tại phía sau. Trên thực tế, hắn đứng ở dưới nhân đạo quy tắc cũng lấy vạn linh quyền hành làm hạch tâm đột thành. Bây giờ hồng hoàng thiên địa chỗ sâu, sinh linh sinh sôi, nhân đạo quy tắc càng ngày càng khỏe mạnh, cửu đầu thị đạo hạnh tăng trưởng cực nhanh. Nhưng Cửu Đầu Thị cũng phát hiện, theo đạo hạnh mặc dù tăng trưởng, nhưng dạng này tăng trưởng mang đến không nhỏ tai hoang ầm. Nhân đạo quy tắc cùng chúng sinh dây dưa quá mức chặt chẽ, thực sự là nhân quả vô số. Thần đế bạo tọa bên trên, Cửu Đầu Thị có chút thâm nhẹ, theo hắn thâm nhẹ người sau lưng nói bạo luân bên trong có vô lượng hồng trần chi khí không che giấu được từ trong bên trong lưu chuyển ra, tính toán phá vỡ một thân đạo hạnh, dung nhập đạo quả của hắn chốc sâu. Lại bị phía sau hắn một chiếc kỳ lạ thần đang không ngừng tu nạp, chuyển hóa làm dầu thấp, nhóm lửa. Đó là Nhân đạo kim đăng, cũng là Hỏa Đức Thánh nhân ban tặng ở dưới đệ tử nhập thất dựa vào. Nhưng bằng vào mượn Nhân đạo kim đăng chi năng, không cách nào hoàn toàn luyện hóa những thứ này, đáng sợ hùng trần nhân quả. Ngoại trừ nhân đạo nhân quả, cựu đầu thị trên thân còn có thượng đế nhân quả, là nên cân nhắc thoái vị. Nhân hoàng cựu đầu thị trong lòng có chút suy nghĩ. Rất sớm phía trước Hóa Đức Thánh nhân liền nhắc nhở qua, thần đế vị cách mặc dù đối với tu hành có trợ giúp, nhưng vị trí này nhân quả vô số, như tiếp tục ngồi ở đây cái vị trí phía trên, biến số cực lớn. Cựu đầu thị tự nhiên không muốn bởi vậy ngoài ý muốn nổi lên. Hóa Đức Thánh nhân cùng Tiên Hoàng Thánh nhân thoái vị sau đó có thể thuận lợi chứng đạo, đó là một rất tốt tấm gương, hắn cũng không muốn riêng một mặc cỡ lại càng không cần phải nói bản thân hắn trên thân chính là nhân quả trưởng trọng, có thể đi đi nhất trọng nhân quả, tóm lại là tốt. Đến nỗi trên thân cái kia vô lượng nhân đạo nhân quả, cửu đầu thị trước mắt cũng có ý nghĩa của mình, chính là tiến ngưỡng hương hỏa pháp môn. Lợi dụng tiến ngưỡng hương hỏa ngưng kết một đạo nhân hoàng hóa thân thay đổi vị trí một bộ phận nhân quả. Cái kia vô lượng nhân đạo nhân quả tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Bừng này tốc độ tăng trưởng quá mức kinh người. Hắn phải sớm ngày nghĩ cách thay đổi vị trí, không phải vậy đừng nói chứng đạo, liền xem như an hưởng tiêu dao cũng không thể nào. Sư phụ hương hỏa chứng đạo pháp môn suy nghĩ khác người, mặc dù tiền kỳ nhỏ yếu không cách nào phát huy tác dụng, Chỉ khi nào đến cuối cùng, sẽ không thua bất luận cái gì một đầu Hỗn Nguyên Đại Đạo, nhất là thông qua Hư Hỏa tiến ngưỡng chi lực giải quyết Hồng Trần nhân quả thủ đoạn, độc bộ thần đạo. Cửu đầu thì ánh mắt trầm tư. Thương Hỏa thần đạo phép tắc thật là thần diệu vô cùng. Chỉ tiếc bởi vì tiền kỳ Hư Hỏa thần so sánh lên khắc Tiên Tiên thần minh, thần linh quá nhỏ bé, hiện nay tu hành thần minh có ít, ở vào bị sơ sót trạng thái. Cái này cũng là không có cái nào, đây là thời đại bổ dưỡng. Như hôm nay mà ở giữa Tiên Tiên nguyên khí dồi dào, tự nhiên là Tiên Tiên thần kỳ tối cường, hậu thiên thần đạo khó mà đang định. 6. Đến nỗi ngưng tụ nhân hoàng hỏa thân, Kỳ thực Cửu Đầu Thị đã sớm chuẩn bị xong. Trước kia Hỏa Đức Thánh Nhân nhường hắn chân áp ngũ hành đạo trong cung thủy hành đạo cung, hắn đã từng tính toán cước từ, về sau được Hỏa Đức Thánh Nhân chỉ điểm, ngưng kết qua một tôn nhân hoàng hóa thân trấn áp thủy hành đạo cung, lúc này ngược lại là vừa vặn cần dùng đến. Nhưng dạng này đặc thù hóa thân sẽ phân mỏng hắn một bộ phận bản nguyên, thậm chí là đạo hạnh. Nhưng chỉ cần có thể chuyển hóa nhân quả, Cửu Đầu Thị cũng không phải không nỡ. 6. Thái Sơ Tiên Giới tại quán thông Thái Sơ Tiên cùng Thái Sơ Chân Giới sau đó, lục trọng một mực tại nghị cách lĩnh hội, trưởng công Thái Sơ Chân Giới tiểu thiên đạo, nhờ vào đó lĩnh hội thiên đạo huyền diệu, nhường đường đi tiến thêm một bước trừ cái đó ra nhưng là nghĩ cách thôi diễn ác thi tổ phượng chi đạo. Lục trọng phía trước lấy thượng đế kim thân viên mãn hộ tiên thần đạo bên trong hương hỏa tiến ngưỡng thần đạo, chứng thành hỗn nguyên. Nhưng lần này không cần dùng những phương thức khác tìm đòi, chỉ cần tổ phượng thuận lợi chứng thành hỗn nguyên vừa có thể. Bởi vì tổ phượng thân phận đặc thù. Thứ 347 chương mới đạo kỳ ánh dạng đông 348. Thứ 348 chương tam tộc tổ phượng chính là tiên thiên thần thú chi thân, phi cầm nhất tộc thủ lĩnh. Chỉ cần tổ phượng chứng đạo, đối với tiên thiên thần thú một mạch mà nói, vừa sẽ là một cực lớn của vũ. Bản thân chính là ý nghĩa trọng đại. Tổ Mạt Phượng trước con đường Lục Trọng đã xác định, Tổ Phượng đi chính là trước Tiên Tiên Hỏa hành đại đạo bên trong một cái tiểu chi nhánh, chính là thiêu đốt. Bất quá Tổ Phượng cũng không phải là ôn hỏa thì, cho ta đồng dạng ngưng kết Hỗn Nguyên đạo quả, tạo thành Hồng Ngông nguyên thần, mà là muốn đi nhục thân Hỗn Nguyên con đường. Lấy tự thân Tiên Tiên Cựu Thải thần phượng chi thân chịu tại Hỗn Nguyên đạo quả, ngưng kết Hỗn Nguyên đạo thể. Lấy Hỗn Nguyên đạo thể thay đổi vì phương hướng. Đây là một loại có khác với đại lưu lựa chọn. Bất quá Lục Trọng cũng là cân nhắc đến thiêu đốt đại đạo chính là Hỏa thuộc chi nhánh, trời sinh tính hạn chế cực lớn. Dứt khoát lợi dụng đầu này đại đạo rèn luyện Tiên Tiên thần kỳ chân thân, dùng cái này tu thành Hỗn Nguyên chân thân. Đây cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tổ mắt vượng phía trước đang tại đan huyết trong núi, phụ tá nguyên hoàng tu hành. Nguyên hoàng con đường ở chỗ chúng sinh, ở chốn niết bàn. Mỗi một lần tiến bộ đều cần một lần chưa từng có quá trình, quá trình này cực kỳ hữu hiểm, nhưng một khi hoàn thành, từ đạo thể đến đạo hạnh, đạo quả đều sẽ có một lần mới tinh phối biến, giống như thoát thai hoàn cốt. Nguyên hoàng cũng nay pháp, tính toán tái tạo bản nguyên, thành hữu tiên tiên thần thánh chi thân. Kỳ tài tình cao, hoàn toàn không kém những cái kia đỉnh tiêm tiên tiên thần thánh. Lục Trọng thôi diễn qua phương pháp này, pháp này xác thực có thể thành. Lục Trọng cũng là toàn lực ủng hộ. Nguyên Hoàng chính là Tổ Phượng đạo lư, như Nguyên Hoàng thần thông đại thành, Lục Trọng cũng có thể lĩnh hội trong đó trùng sinh chi diệu. Mà khác từ Nguyên Hoàng trùng sinh diệu pháp phía trên, Lục Trọng cũng có cảm xúc. Trong lòng ẩn ẩn có một tí linh quang ngảy lên. Lục Trọng bắt được cái này, nhất trọng linh quang, hắn đang suy nghĩ phải chằng có thể xuyên thấu qua Nguyên Hoàng chỗ tìm hiểu diệu pháp, sống phá thiên đạo đẳng cấp. Cũng không phải như Nguyên Hoàng như vậy nghĩ cách niết bàn trùng sinh. Hắn cũng không cần làm như vậy, mà là bắt chước Hồng Hoang Thiên đạo thay nén, như ngũ thái vũ trụ đồng dạng, từ không tới có. Từ quá dịch, thái sơ, thái thủy, quá làm, thái cực ngũ đại biến hóa bên trong lợi dụng thái sơ chân giới tiểu thiên đường vạo mà hoàn thành thiên đạo thánh lòng thối biến. Từ thiên đạo thánh tâm bên trong lò xác ra không lùi chuyển thiên đạo chân thân. Một khi hoàn thành lò xác, tất nhiên là trực tiếp tấn thăng thiên đạo đẳng cấp. Đạn này linh quang, lục trọng lập tức có trọng, lúc này nghĩ cách thôi diễn. Đương nhiên, cái này trọng lò xác cơ sở, tất nhiên phải có ác thi tổ phụng nhất cùng chứng đạo mới có thể lôi kéo thối biến, nhưng không trở ngại hắn thôi diễn, cái này trọng chứng thành thiên đạo cấp số chứng đạo pháp môn. 6. Đan huyết núi chỗ sâu, thanh nô kim đồng hai góc thiên địa linh căn lẫn lẫn nhau dựa sát vào nhau, nh nh nh cây ở giữa một cái to lớn vượng tổ lập cùng bên trên Xung quanh nham thương trên vách đá dựng đứng nhưng lại rất nhiều hoa lệ, khoáng đạt đạo cung. Thỉnh phẩm có thể nhìn thấy thân mang hạ gọ dụ mộ thần linh thành song kết đội từ trong bay ra, lẫn nhau cùng động thiên chỗ sâu chơi đùa, lẫn nhau luyện tập vật lộn chi pháp, diễn hóa ra phi cầm nhất tộc đặc thủ truy đuổi trận cảnh. Phi cầm nhất tộc đại bộ phận cũng là quân cư. Không thiếu thần linh vẫn còn lưu lại phi cầm nhất tộc tinh linh đặc thủ, ưa thích đùa giỡn. Đương nhiên, đây đối với phi cầm nhất tộc tộc nhân mà nói, đây là luyện tập săn mồi, từ vui đùa ẩn ý bên trong xác định tự thân tại tộc đàn săn mồi bên trong trật tự, địa vị. Mặc dù một bộ này đang loài chim nhất tộc xác lập sau đó, nhiều rồi mới nhưng hoàn toàn bài trừ rõ ràng cũng không phải không thể nào. Phi cầm nhất tộc hai vị thủ lĩnh cũng không có cưỡng ép sửa đổi. Lúc này Thanh Ngô trên tay, tổ mắt Phượng Quang mở ra. Ngược lại là không nghĩ tới Nguyên Hoàng trùng sinh đạo quả đối với đột phá thiên đạo đẳng cấp trọng yếu như vậy. Lúc này tổ mắt Phượng Quang nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh Phượng tổ bên trong có khác một cái ngọn lửa bảy màu ngưng tụ cự đạn trôi nổi, còn đang không ngừng hút vào Phượng tổ bên trong vô số tiên tiên linh thú, thần dược, bổ tu tinh khí, thuế biến bản nguyên. Nguyên Hoàng đã tiến nhập lần tiếp theo thuế biến, một khi hoàn thành đột xác, tiên tiên thần thánh căn cơ chính là hoàn thành, nhất định nhờ vào đó đặt chân vĩnh hằng cảnh giới. Hắn thần sắc suy tư, trong lòng một lần nữa xem kỹ đối với Nguyên Hoàng Niết Bàn Pháp xem trọng trình độ. Thoáng qua, hắn nhìn về phía Hồng Hoang vùng đất phương hướng, cảm giác được đại địa bên trên chúng thần động tác âm thầm thăng nhẹ. Lần này vì Nguyên Hoàng Niết Bàn, phi cầm nhất tộc nhưng là không thể không đánh mất một phen cơ duyên. Tổ mắt vượng quang nhìn về phía Minh Ngông Hồng Hoang bên trên đại địa. Chúng thần đều ở đây tham dự trại vớt đại địa sự tình. Phi cầm trở ngại phi cầm nhất tộc hai vị thủ lĩnh không cách nào nhiệt thân, không thể không tại đan huyễn núi chỗ sâu kiềm chế. 6. Hồng Hoang bên trên đại địa. Thần đinh chúng thần thanh lý đại địa, địa địa mạch, đã dần dần tiến nhập hậu kỳ. Nữ Hoa lấy sơn hà xã tác độ một lần nữa thu hẹp đại địa địa mạch linh cơ, đồng thời xác định hồng hoàng đại địa xu thế. Nữ Hoa đã từng suy tưởng qua bố trí địa mạch internet, dùng cái này cam đoan đại địa không có sơ hở nào. Nhưng phát hiện làm không được. Địa mạch internet tiết điểm bổ số, cần rất nhiều thần linh tới tọa trấn. Tiên tiên thần kỳ đại bộ phận đều là từ cầm vị cách cực cao, không muốn làm bực này việc nhỏ, bình thường hậu thiên thần minh đạo hạnh quá thấp, tiên tiên thần kỳ cũng không mua chứng, dù cho rơi xuống một chút sơn thủy chi thận, không bao lâu liền sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân không giải thích được tiêu thất, thậm chí là tự dưng bị người công kích, vẫn lạc. Nữ Hoa cũng không có biện pháp chỉ có thể từ bỏ. Chỉ bất quá lúc này Tổ Kỳ Lân nhưng là tự động tìm tới cửa, nguyện ý giúp trợ địa hoàng cung tọa trấn một bộ phận chủ yếu địa mạch, thủ hộ đại địa tiết điểm, trợ giúp địa hoàng cung một mạch củng cố đại địa bản nguyên. Tổ Kỳ Lân tộc trưởng có điều kiện gì? Ngư Hoa ánh mắt nhìn lên trước mắt vị này thân mang mậu thổ áo bào màu vàng, tài hoa xuất chúng đại thần. Kỳ thực cũng không điều kiện gì, chỉ là có cần vài điểm, hy vọng địa hoàng cung có thể che chở ta dưới trướng những thứ này binh sĩ. Tổ Kỳ Lân ánh mắt mang theo nụ cười hiền hòa. Hắn đây là đang vì tộc thú nhất tộc tìm chỗ dựa. Ngư Hoa liếc qua Tổ Kỳ Lân sau lưng một đám thú thần, Những cái kia thú thân đại bộ phận cũng là lớn địa chi bên trên thú loại thủy tổ, mỗi cái vừa vặn không thấp, đạo hạnh không kém, không thiếu có thành tựu đại la đạo quả người. Có dạng này một đám thú loại giúp trấn thủ đại địa tiết điểm, đối với địa hoàng cung trưởng khống đại địa tiết điểm, hoàn toàn chính xác có chỗ ích lợi. Nhất là cái này trước mắt, từ gia sư tôn sắp chứng đạo, đang cần cường giả tương trợ. Tổ Kỳ Lân đến cùng cũng là tại Nhạc Giám thị môn hạ chờ qua, hẳn chính là có thể tiến nhiệm. Nữ hoa mượn cớ cân nhắc mờ hai, đi trước thi pháp cùng Nhạc Giám thị Câu Thông 12, lấy được Nhạc Giám thị cho phép, xác định Tổ Kỳ Lân có thể tiến nhiệm, chính là đáp ứng Tổ Kỳ Lân yêu cầu nhưng vẫn là nhắc nhở nói, Kỳ Lân nhất tộc không thể làm ô uế địa hoàng cung danh tiếng, nếu là bị địa hoàng cung phát hiện trấn thủ thú thần làm điều phi pháp, làm trái thiên điều, địa hoàng cung tuyệt sẽ không nhân nhượng. Tổ Kỳ Lân nghe vậy cười nói, lẽ ra nên như vậy. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn lên trước mắt trẻ tuổi nữ thần, hắn này trở về đem Kỳ Lân nhất tộc tư thái ép tới thấp như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì xem trọng trước mắt nữ thần. Trước mắt nữ thần mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng ở tổ Kỳ Lân trong mắt, không lớn như vậy phân lượng. Tổ Kỳ Lân coi trọng là địa hoàng cung bên trong vị kia địa hoàng nhạc giám thị. Hắn đã từ một ít con đường biết, địa hoàng nhạc giám thị cũng không rơi xuống tin tức, liên tưởng đến Hỏa Đức Thánh Nhân, Thiên Hoàng Thánh Nhân hai vị tiền nhiệm thần đế lần lượt chứng đạo, hắn tự giác không thể bỏ qua cơ hội. Vừa vận đã từng hắn cũng tại địa hoàng thủ hạ làm qua kém, kỳ lớn nhất tộc trở thành địa hoàng cung nhất mạch quy thuộc, hắn cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại cảm thấy khả năng này sẽ khiến cho hắn chính xác nhất một lần lựa chọn. 6. Hai cái nguyên hội sau đó, làm địa hoàng cung cùng thần đỉnh chư thần chính thức trải vượt xong Hồng Hoang Đại Địa mạch lạc, một ngày này nhất trọng Mên Ngâm dị tượng đột nhiên tại Hồng Hoang giữa thiên địa bộc phát ra. Thứ 348 chương Tam tộc 349 Thứ 349 chương chứng đạo thất bại. Chúng thần đều mình chú ý tới, tại U Minh địa giới phương hướng, có hai tòa khoáng đạt thiên địa giống như hóa thành thái cực âm dương hai mặt, xen lẫn thành hình. Một mặt trầm trọng, cương dương, một mặt khác nhưng là âm trầm quỷ vực, vô biên u minh minh thổ tử trùng nhiệt lên. Hồng Hoang đại địa, U Minh địa phủ tại lúc này đều tùy theo cộng minh. Chúng thần đều rối rít thần sắc kinh ngạc, đông đảo bậc đại thần thông đều đưa ánh mắt nhìn về phía U Minh địa phủ chỗ sâu. U Minh địa phủ lúc này vẫn là phong bế trạng thái, chúng thần ánh mắt khó mà xuyên qua. Những loại biến hóa này, vẫn làm cho một bộ phận bậc đại thần thông nhịn không được sinh ra đủ loại ngở tới tới. Hoàng nhạc giám thị. Nhưng một bộ phận tại Vũ Minh địa phủ có Lưu Minh tổ đại la thần linh vẫn có cảm ứng, thần sắc chấn động. Quả nhiên, chính như chúng thần suy đoán đồng dạng, vị này mà Hoàng nhạc giám thị cũng chưa từng vất lạ, thứ nhất thẳng ẩn nấp tại Vũ Minh địa phủ Chô sâu, sắp chứng đạo. Ngọc Kinh Sơn bên trên, Hồng Quân lão tổ lúc này khoanh chân ngồi ở trên đồ đoàn, thần mâu lăng lệ xuyên tụng âm dương hai giới, thẳng tắp rơi vào Vũ Minh địa phủ Chô sâu, hắn phảng phất thấy được một tôn rộng rãi đại địa chi thần tử từ từ bay lên. Hồng Hoang đại địa bản nguyên, cùng với Vũ Minh địa phủ như Hồng Hoang đại địa chi âm dương hai mặt toàn bộ dung nhập vào lưng hắn đại đạo thần luân bên trong. Cả hai như vô biên chất dinh dưỡng, nhờ một quả đạo chủng từ thiên đạo đạo căn chỗ sâu mọc rễ trưởng thành, hóa thành một mai mới tinh hồn nguyên đạo quả. Chỉ là mai đạo quả mặc dù coi như cường tráng vô cùng, chỉ là bên trong lúc này lại tại cốt cốt buộc lên vô biên sắc khí, trở ngại hồn nguyên đạo quả thành thụ. U Minh địa phủ chỗ sâu, luân hồi bàn phía trên mã hoàng nhạc giám thị lúc này khí thế đi qua lúc ban đầu bay vụt sau đó, vẻ này rộng rãi bên ngông khí tượng đột nhiên ngưng trệ, có sắp hỏng mất nguy hiểm. Ma hoàng chân linh chỗ sâu, hồng nông tử khí phụ lên mã hoàng chân linh, chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào chuyển hóa làm hồng nông địa hoàng nguyên thần. Lúc này Nhạc Giám thị càng là nhìn thấy vô biên oán sát khí từ sâu trong lòng đất mà đến, vô số oan hồn lệ khí bốc lên, vượt qua vô tận hư không trực tiếp ảnh hưởng đến Hỗn Nguyên đạo quả ngưng kết. Đại địa trùng ù, mà Hoàng Nhạc Giám thị ngưng kết đại địa chi âm dương hai mặt bản nguyên tính toán chứng đạo Hỗn Nguyên, chuyện đương nhiên phải đối mặt vô số táng thân tại đại địa chi bên trên hồn linh phản vệ. Không chỉ là những sinh linh này. Tại nơi khối hồng hoang đại địa hư ảnh chốt sâu, lúc này đột nhiên truyền ra vô số bén nhọn tiếng kêu. Bên trong lờ mờ có thể nhìn đến 3000 hỗn độn ma thần còn sót lại cùng hồng hoang trong thiên địa oán sát chợt chịu đến lực vạn sinh linh nguyên khí dẫn dắt, từ hư không đông xuống hướng về mà Hoàng Nhạc Giám thị mà đến. Ý đồ thôn phệ mã hoàng chân linh, căn chà lực đạo trước này chưa có hung mãnh. Nhạc Giáng thị nhìn qua một màn này thần sắc bất động, quanh thân nhưng lại vô biên tử khí bay trên không mà ra, từng đó từng đó tử khí kim hoa từ trên trời giáng xuống, hồng ngông lượng tiên xích hiện lên, vì hắn tạm ngăn cái này vô biên bản sát. Nhưng chỉ bằng vào cái này hồng ngông lượng tiên xích không cách nào chạm trừ như thế nhân quả. Còn xin sao la hầu đạo hữu trợ ta một chút sức lực. Chợt Nhạc Giáng thị ánh mắt mở miệng, đã thấy quanh người hắn một đóa u ám sắc nhàn nhạt hoa sen phá không hiện lên, nháy mắt hóa thành một đóa lưới miệng lớn hoa sen. Diệt thế hắc liên. Dễ nói Bên trong ẩn ẩn truyền đến sao La hầu nụ cười nhạt nhỏ âm thanh, chỉ là hắn vẫn nhắc nhở, nhưng ta cũng chỉ có thể vì đại thần tranh thủ một hai cái chớp mắt thời gian. Đã đủ. Nhạc Dương thị gật gật đầu. Đã thấy cái kia xóa bỏ thế hắc liên đột nhiên bay thấp thương khung hóa thành một chương diệt thế đạo đồ, thôn nạp vô biên thiên địa quán sát, thậm chí là trấn áp lại 3000 ma thần toán sát. Thế nhưng 3000 ma thần toán sát quá mức hung tàn, đột nhiên hóa thành vô song màu đen cuồn phòng, giống như thổi thiên địa, diệt hết thương sinh. 3000 đại đạo pháp tắc diễn hóa vì vô lượng thần quang, ra sức nhất kích, như thiên địa băng diệt. 3000 hỗn độn ma thần toán nghiệm quá mạnh chỉ là một cái mắt, Sao La Hầu diện thế đạo đồ ẩn ẩn hiện ra vô số màu đen nhánh vết rách. Sao La Hầu thấy thế lạnh rên một tiếng, có bốn đạo động dã vô danh kiếm khí đột nhiên từ đạo lưu toan bên trong diện hóa mà ra, hóa thành bốn đạo thông thiên kiếm quang xen lẫn lập cùng thiên địa ở giữa, hung manh chém giết cái kia vô biên hắc phong bên trong lởmở hỗn độn ma thần thân ảnh. Chém hết hết thấy thần năng giống như cuồng phong bạo vũ xóa đi thiên địa sinh cơ. Giết, hãm, lục, tuyệt, như thiên đạo hàn giết. Cớ nào hung lệ một chương đạo đồ. Lúc này ở Nguyên Dương chân giới bên trong, Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt nhìn qua một màn này, cũng không nhịn được khuôn mặt khẽ động. Sau La Hầu diệt thế đạo đồ tràn ngập kết thúc, thủy diệt đại đạo vô thượng đạo vận, hung lệ dị thường, liền xem như hỗn độn ma thần vực này nhân vật khủng bố, lại cũng có thể bị ngăn cản mấy cái nháy mắt. Thiên hoàng thánh nhân đồng thời có thể nhìn thấy, đại lục phương tây đại tu gi trong núi ẩn ẩn có bốn đạo kiếm quang đứng lên, cao vút thiên điệu tứ cực, bao quát thiên điệu thập phương, có nhất trọng hung lệ dị thường kinh khủng thần năng tử trong nợ rộ mà ra. Trong đó không rõ, dù cho là thiên hoàng thánh nhân cũng cảm thấy một tia kiêng kỵ. Chỉ mong vị này Bạch đế bại hạ về sau cũng không nên ngộ nhập là lối, không phải vậy nhưng chính là phiền phức không nhỏ. Thiên hoàng thánh nhân thầm nghĩ: Toàn qua hắn ánh mắt tái phát vào nhạc giám thị trên thân. Nhạc giám thị địa hoàng đạo quả không hề giống là của hắn Thiên Hoàng đạo quả. Địa Hoàng đạo quả phía trên nhân quả cực lớn, lại cùng đại địa liên quan. Bước này thần đạo đạo quả giúp đỡ cực lớn, nhưng là nhân quả cực lớn, nếu muốn chứng thành Hỗn Nguyên đại đạo, liền cần đi trước chặt đứt những thứ này nhân quả, hoặc hoàn lại những thứ này nhân quả, không phải vậy những thứ này nhân quả lại không ngừng liên lụy mà hoảng chân linh lộ sát tốc độ, thậm chí là cuối cùng dẫn tới Hồng Hoang Thiên đạo sức mạnh. Nếu là Hồng Hoang Thiên đạo sức mạnh buông xuống, lúc kia chính là lại không trở về chỗ trống. Chỉ có đạo hóa một đường. Đây là hung hiểm nhất. Còn may mắn Mà Hoàng Nhạc Giám thị trước mắt cũng không hỗn nguyên cấp số đối thủ, không phải vậy nếu là thừa cơ hội này trực tiếp câu thông, giá tiếp thiên đạo, mà Hoàng Nhạc Giám thị có 10 cái mạng cũng không ngăn nổi thiên đạo phản vệ. Đã không có biện pháp, không nghĩ tới liền xem như thanh lý Hồng Hoang đại địa, cái kia 3000 hỗn độn ma thần dư nghiệt vẫn không dữ, hơn nữa bên trong còn có khắc hỗn độn ma thần xuất thủ vết tích. Thái Sơ Thiên chỗ sâu, Lục Trọng cũng đem ánh mắt hạ xuống, thần sắc liếc nhìn Hồng Hoang sâu trong lòng đất. 3000 hỗn độn ma thần vẫn lạc, thi thể rơi mất cùng Hồng Hoang đại địa, trở thành dưỡng dục Hồng Hoang thương sinh dưỡng ấm. Nhạc Giám thị chấp trưởng đại địa, khó tránh khỏi muốn cùng bọn họ kết xuống nhân quả. Nếu không thể chấm dứt đoạn nhân quả này, những thứ này hỗn độn ma thần thì sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nhắc giám thị phải có điều rất bỏ. Ta chính là Ma Hoàng Nhạc giám thị, Hồng Hoang thần tộc thủ lĩnh, đại địa chi chủ, nay lấy Ma Hoàng Nhạc giám thị chi danh mở địa đạo, chấp chưởng đại địa, chịu tải vạn linh, vạn thần, vạn loại, cuộc sống giàu có văn vựng, luân chuyển vạn giới, ta chính là địa hoàng thánh nhân. Chỉ thấy theo lời của hắn, vô số đại địa điểm lạ tại hắn dưới chân chỗ sâu, có thể gặp vạn vật lớn lên, sâu trong lòng đất hiện ra vô số huyền hoàng kỳ đếm, cùng với huyền hoàng công đức Đồng thời Hồng Hoang Thiên Địa hơi hơi rung động, mà Hoàng Nhạc giáng thị quanh thân một đạo rộng rãi thần đạo khí số sinh ra sông vào Hồng Hoang Thiên Địa chỗ sâu khí vận trưởng hà phía trên, hiển hóa một tòa địa hoàng thần đàn. Địa hoàng cung một mạch chúng thần khí số, tổ vũ nhất mạch khí số, thậm chí là đa nguyên vũ trụ chư thiên đại địa, chính là nguyên dương chân giới, thái sơ chân giới đều có một tia âm minh khí đếm dung nhập tòa kia địa hoàng thần đàn phía trên, để cho hóa thành hỗn nguyên cơ thạch điêu khắc nhân khí vận trưởng hà phía trên. Một tòa rộng rãi mã hoàng thánh điện hiện lên. Giờ khắc này có có vô lượng khí số xung kích mà lên, nháy mắt tiêu diệt cái kia cuốn tới 3000 hỗn độn ma thần oán sát, gột rửa hết thảy khí tượng từ mà hoàng nhạc giám thị quanh thân tản mát ra. Đồng thời đem 3000 ma thần nhất tộc nhân quả cũng tận số thu nạp cùng địa hoàng thần đàn bên trong. Thiên đạo anh minh, có một cỗ rộng rãi thiên đạo bản nguyên từ thương khung rơi xuống, dung nhập nhạc giám thị hỗn nguyên đạo quả phía trên, trong chốc lát hỗn nguyên đạo quả dung nhập mà hoàng chân linh phía trên, hồng ngông tử khí triệt địa hỏa tan vào tới, hóa thành một tôn hồng ngông địa hoàng nguyên linh. Thiên đạo thấy người. Sâu trong hư không, Lục Trọng cùng Thiên Hoàng Thánh Nhân đều thấy được một màn này, ánh mắt nhưng là lộ ra vẻ tiếc hận. Nhạc Giám thị mặc dù cuối cùng được lấy thành đạo, nhưng là mượn nhờ chúng thần khí số lấy thành đạo, cái này trình độ nào đó chờ yếu hơn chứng đạo hỗn nguyên thất bại. Tương lai nhưng nếu không thể hoàn lại chúng sinh nhân quả, giải quyết triệt để 3000 hỗn độn ma thần, chỉ sợ khó mà tiến bộ, vĩnh viễn không cách nào đột phá chân chính tiên đạo thánh người, lại càng không cần phải nói tiên đạo đẳng cấp. Nhưng đối với mà hoàng Nhạc Giám thị mà nói, cái này chỉ sợ cũng là sau cùng lựa chọn, không phải vậy chỉ có vẫn lạc một đường. Bây giờ chứng thành loại này đặc thủ tiên đạo thánh người, tóm lại còn có chút hy vọng. Thứ 349 chương chứng đạo thất bại. 350 thứ 350 chương đổi tiếp theo thần đế ầm ầm. Lúc này, nhưng thấy vô biên điểm lạ từ U Minh địa phủ phương hướng sông ra. Mên Ngông chứng đạo dị tượng tràn ngập hồng hoang thiên địa. Mên Ngông vô biên hồng hoang trên trời đất vang vọng vô số thiên đạo thần âm, vô số tiên thiên nguyên khí tại từng cái thiên địa đại đạo diễn hóa phía dưới, hóa thành các loại thiên địa kỳ vật tự đại mà phía trên ngưng kết, không chút kiêng kỵ lộ ra được đại địa tạo hóa, hầu đức tái vật chi năng. Chúng thần cảm ứng được cái kia rộng rãi uy áp, đều là tối đầu, lấy đó tính ý địa hoàng cung một mạch chúng thần càng là vui mừng quá đỗi, cùng kêu lên chúc mừng, chúc mừng địa hoàng bệ hạ chứng thành Hỗn Nguyên đại đạo. Dị vui chi có a. Luân hồi bàn phía trên Nhạc Giám thị cảm giác được tự thân trạng thái, thần sắc ở giữa có chút bất đắc dĩ. Lần này chứng đạo cùng hắn trong dự liệu hoàn toàn không giống. Chứng thành thiên đạo thánh người cũng không thể coi là việc vô gì. Nhạc Giám thị chú ý tới tự thân một thân mênh mông công đức khí số tại ngắn ngủi trong chớp mắt cũng bị tiêu hao hơn phân nữa, hoàn toàn dùng ngăn cản chúng sinh oán sát phản vệ. Mặc dù địa hoàng chân linh thuận lợi chuyển hóa làm hồng mông địa hoàng nguyên thần, nhưng hồng mông địa hoàng nguyên thần bên trong có một bộ phận chính là chính là thiên đạo căn cơ, tương lai còn không biết cần bao lâu mới có thể rửa sạch, đổi thành sạch sẽ. Thật sự là khổ quá. Cũng may thiên đạo thánh người cũng là thánh nhân chỉ cần đặt chân cảnh giới này, rất nhiều chuyện cuối cùng có thật nhiều thời gian tới nghiên luyện. 6. 36 trọng thiên giới, thần đỉnh tiên giới bên trên, cửu đầu thị mượn nhờ thượng đế quyền hành xa xa ngắm nhìn hư không, đem các loại chứng đạo dị tượng thu vào đáy mắt. Đồng thời hắn cũng chú ý tới khí vận trường Hà phía trên cái kia một tòa bị lập hạ mã hoàng thánh điện. Vô số khí vận từng đạo giống như trường Hà rơi vào trong đó, chống đỡ lấy mã hoàng thánh điện vận chuyển. Đó là địa hoàng thánh nhân tiên đạo thánh người tự chưng. Loại này thiên đạo thánh người giống như chỉ là tại Hồng Hoang thiên đạo bên trong lấy được một cái tương tự với Hỗn Nguyên thánh nhân vị cách cũng không phải là tự thân chân chính đã tới Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh giới, mà là ngoại lực. Khó trách sư Tôn nói dạng này, tiên đạo thánh người tương lai tiền độ sẽ phải chịu ảnh hưởng. Cửu Đầu thị lúc này trong lòng cũng có một loại rung động cảm giác. Đồng thời trong lòng tính toán, cái này vô biên nhân quả so với hắn trong dự liệu còn muốn lợi hại hơn, lấy hắn vị này địa hoàng hoàng huynh tích lũy, lại cũng bị buộc đi thiên đạo thánh nhân chi lộ. Trên người của hắn nhân quả chỉ có thể so địa hoàng thánh nhân càng nhiều, mà sẽ không thiếu. Địa hoàng thánh nhân chấp trưởng đại địa, vẫn rơi vào kết cục như thế. Hắn như chứng đạo. Cửu Đầu thì thở dài, Nhân đạo vạn linh sức mạnh còn không có Hồng Hoang đại địa vững như vậy cố, lại nhân tâm vạn linh rọi thay đổi. 6. Đại lục phương Tây, lại tu gi trong núi Sao La hầu dần dần thu hồi diệt thế hắc liên biến thành diệt thế đạo đồ, bên hai truyền đến địa hoàng thánh nhân gửi tới lời cảm ơn thân âm. Sao La hầu ánh mắt mỉm cười, chỉ là thần sắc nhìn một cái Ma Hoàng Nhạc giám thị phương hướng, hắn đáy mắt hiện ra một tia vẻ khát thượng. Ma Hoàng Nhạc giám thị chứng đạo mà sinh ra đủ loại dị biến, đáng giá để cho người ta tình thảo, bất quá Sao La hầu ngược lại không quan tâm. Tất nhiên quyết định muốn đi cuối cùng kết đại đạo, hắn cũng không sợ bất luận cái gì nhân quả mà khác cuối cùng kết đại đạo cùng khác tiên thiên đại đạo không giống nhau. Khác tiên thiên đại đạo không cách nào ma diện hồng trần nhân quả, cuối cùng kết đại đạo hủy thiên diệt địa, chính là tiên địa đều có thể phá diệt, lại càng không cần phải nói chỉ là nhân quả. Cuối cùng bất quá là sát phạt một hồi cũng được, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Bất quá cuối cùng kết đại đạo cũng muốn đối mặt cuối cùng kết đại đạo cần phải trải qua đại kiếp, nhân quả không đáng sợ, nhưng nếu là thiên đạo hạ xuống sát kiếp, cái kia so nhân quả muốn nguy hiểm hơn nhiều. 6. Ma hoàng nhạc giám thị từ chỗ tối hiện thân, hơn nữa nhất cử chứng đạo huyễn nguyên, mang cho hồng hoàng chúng thần rung động thật lớn. Liên tiếp ba vị thần đình thần đế liên tục chứng đạo Thần đế vị cách hàng kim lượng trong thời gian ngắn lao nhanh kéo lên. Ma ma Hoàng Nhạc giám thị chứng đạo, cao hứng nhất không thể nghi ngờ vẫn là địa hoàng cung nhất mạch chúng thần. Bây giờ Sư Tôn cuối cùng chứng thành Hư Nguyên, chúng ta hai cái nguyên hội tới nay bận rộn cuối cùng có kết quả, giá trị cái này liền quan đầu, chúng ta quần thần trùng chúc, đồng thời cũng muốn chuẩn bị thành đạo đại điển, mời thập phương chư thần, chúc mừng Sư Tôn chứng đạo thành thánh. Đứng tại chỗ hoàng bảo tọa phía trước, nữ oa trên khuôn mặt chảy xuôi nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chỉ là đáy mắt vẫn còn có chút khát thượng. Bậc thang bên bờ phục hi chưa từng mở miệng, thấy các vị thần linh lâm vào cung hoan bên trong, khuôn mặt bình tĩnh Mã Hoàng Nhạc Giám thị chứng thành Hỗn Nguyên Cố Nhân là một cộc đại hỉ sự tình, nhưng hôm nay Mã Hoàng Nhạc Giám thị lấy địa hoàng đạo quả làm căn cơ, ngưng kết thành đạo chi cơ, dù cho phục hi đối với Hỗn Nguyên Thần Đạo huyền diệu không hiểu nhiều, cũng biết Mã Hoàng vị cách cái rằng trong thời gian ngắn khó mà chuyển xuống tới. Lại càng không cần phải nói Mã Hoàng vị cách đã hoàn toàn bị đánh lên Nhạc Giám thị là tấn. Lấy nữ oa kiêu ngạo, sao lại đón thêm dạng này Mã Hoàng vị cách? Nếu là dính vào Nhạc Giám thị Hỗn Nguyên đạo quả, nữ oa liền xem như trở thành địa hoàng, cũng chỉ sẽ trở thành người thứ hai Nhạc Giám thị, không thành được vị thứ hai Hỗn Nguyên thánh nhân. Đúng lúc này, địa hoàng cung bên ngoài hữu thần kỳ đưa tin, Địa Hoàng cung hậu thổ đến, trong nháy mắt vừa mới còn tiếng cười nói Địa Hoàng cung lâm vào tĩnh mịch. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, Địa Hoàng cung đỉnh đầu vạn đạo thần quang rơi xuống, vô số trường vân, tử khí từ đỉnh đầu rơi xuống, mà Hoàng nhạc giám thị chân thân hiện lên ở Địa Hoàng cung bên trong. 6. Thái Sơ Tiên Lục trọng khuôn mặt trầm tư, hắn ánh mắt bình tĩnh. Ma Hoàng nhạc giám thị trở thành thiên đạo thánh người, hắn trên thực tế có chô đoạn trước, thậm chí Hoàng nhạc giám thị vì vậy mà vẫn lạc, hắn cũng sẽ không giận mình. Hồng Hoang đại địa cùng 3000 hồn độn ma thần ở giữa nhân quả quá sâu. Những cái kia hỗn độn ma thần tất nhiên Cố Kỵ hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân phong mang bình thường không dám ra tay, lúc này sao lại ngồi nhìn mà Hoàng Nhạc Giám thị thành đạo? Phản phệ là tất nhiên. Cũng may Sao La Hầu tương trợ, cuối cùng vì mà Hoàng Nhạc Giám thị giành được một điểm thở dốc trong mấy mắt. Nhờ nhờ Thiên Đạo bản nguyên trợ giúp, mà Hoàng Nhạc Giám thị qua cửa này. Chứng thành tiên đạo thánh người muốn so chứng đạo thất bại mà đạo hóa còn mạnh hơn nhiều. Cái này mình là kết cục tốt nhất. Chỉ cần chứng đạo thành công, cuối cùng còn có cơ hội sửa căn cơ. Lục trọng ánh mắt thầm nghĩ, chơi không tuyệt đường người, lại càng không cần phải nói Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Đây đối với Hồng Hoang chúng thần mà nói, cũng là một kiện chuyện may mắn. Ma Hoàng Nhạc giám thị chứng thành Hỗn Nguyên, như vậy kế tiếp hoàn toàn có thể trưởng khống U Minh địa phủ. U Minh địa phủ từ đầu đến cuối tại Hồng Hoang chúng thần trong tay. Luân hồi ma thần liền xem như một lần nữa trở về, lại như thế nào có thể cùng một Tôn Tiên đạo thánh người tranh phong, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Ầm ầm. Đúng lúc này, Lục Trọng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Hoang thương khung chỗ sâu. Theo Ma Hoàng Nhạc giám thị chứng đạo, Hồng Hoang Thiên đạo vẻ này tấn thăng thế rõ ràng tiến thêm một bước, vô tận biến hóa từ trong bên trong sinh sôi, một cỗ trước nay chưa có khí tượng hiện lên. Thần thăng đã ở trước mắt thái sơ thiên chỗ sâu, lúc này cựu đầu thị cũng từ đại môn tiến vào. Lục Trọng ánh mắt trông thấy, khuôn mặt không thay đổi, cựu đầu thị ý đồ đến hắn cũng đã rõ ràng. Cựu đầu thị là tới trưng cầu ý kiến của hắn. Cựu đầu thị sắp kế vị, đồng thời xác định ra một nhiệm kỳ thiên đế người kế nhiệm. Chỉ là chuyện này Lục Trọng cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nhân hoàng đạo kỵ cường giả ngược lại là xuất hiện vô số, nhưng mà ít có tam hoàng như vậy, có thể áp chế chư thần, nhường chúng thần tâm phục khẩu phục từng giả. Lần sau theo ba vị thần đế lần lượt chứng đạo, thần đế vị cách hàm kim lượng tăng nhiều, e rằng lại sẽ một phen phong ba. Thứ 350 chương đổi tiếp theo thần đế 351. Thứ 351 chương thánh nhân ý chí thái sơ thiên nhiên tính vẫn như cũ xích đồng trong điện tràn ngập vô biên hỗn nguyên đạo vận. Trên chủ vị, Lục Trọng ngồi cao, Cửu Đầu Thị từ cửa đại điện đi vào, Lục Trọng nhường Cửu Đầu Thị hơi hơi ngồi xuống. Cửu Đầu Thị ý đồ đến, hắn đã tính tưởng, Lục Trọng ra hiệu Cửu Đầu Thị có thể có cái gì nhân tuyển thích hợp để cử. Cái này, Sư Tôn, Đồ Nhi cũng tạm thời cũng không bất luận cái gì nhân tuyển thích hợp, là lấy muốn hỏi hỏi một chút Sư Tôn có đề nghị gì. Lục Trọng tờ giải, liệt vị thần đế lần lượt chứng đạo. Thần đế vị cách tại chư thần trong mắt giá trị đã sớm xưa đâu bằng này, đời tiếp theo thần đế nếu muốn ngồi vững vàng đế vị, chỉ cần không chỉ có những chúng thần tâm phục khẩu phục chiến công, hơn nữa còn phải có đầy đủ thực lực, có thể áp chế chư thần, duy trì thần đỉnh thần luật. Cái này nhân tuyển nhưng là khó rồi. Cửu đầu thị do dự, dống như nào? Sư tôn, kỳ thực nhị sư huynh Sao La Hầu là một cái người tốt tuyển. Sao La Hầu sư huynh chiến lực tuyệt thế, lại là thần đỉnh bậc đế, có đầy đủ thực lực áp chế chư thần. Sao La Hầu đích thật là thực lực đầy đủ, nhưng hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Lục Trọng hơi cười lắc đầu. Bất quá Lục Trọng vẫn là quyết định cho Sao La Hầu một cái cơ hội. Sao La Hầu đến cùng hay là hắn đệ tử, nói không chừng lúc này đã cải biến chú ý lục trọng vẫy tay một cái, ngưng kết một đạo viên quang bảo kính. Sao La Hầu thân ảnh nháy mắt liền bị soi sáng ra. Nghe xong cửu đầu thị xây dựng sau đó, Sao La Hầu khuôn mặt hơi khất thượng. Nếu là nhị sư huynh nguyện ý nhập chủ thần đỉnh, ta có thể tương trợ nhị sư huynh một chút sức lực, ta cái kia nhân hoàng cung chư thần cũng sẽ toàn lực tương trợ. Cửu đầu thị ánh mắt nhìn về phía Sao La Hầu. Sao La Hầu lúc này lại nở nụ cười, tứ sư đệ có hảo ý, sư huynh tâm lĩnh, chỉ là ta đã không nghi tiến vào thần đỉnh tiên giới, ta có con đường của mình, cũng không ngoài suy đoán. Saola Hầu vẫn là cử truyện. Khi thực hắn lần trước thì có đang lâm thần đỉnh thần đế vị cách chắc chắn, nhưng hắn từ bỏ. Lần này Từ cũng sẽ không ngoại lệ. Lý do một dạng, bởi vì hắn đi chính là kết thúc đại đạo. Trở thành thượng đế, chính là vũ trụ chi chủ, vũ trụ chi chủ tự nhiên lúc này lấy phát dương vũ trụ đại thế làm nhiệm vụ của mình, lúc kia còn thế nào đi làm trung kết chi chủ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới vô số thần linh lên án, Saola Hầu mình tới thời điểm không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cùng lưu ngôn vị ngữ, nhưng hắn lo lắng làm như vậy sẽ hỏng thái sơ thiên danh tiếng. Ngươi xem a, vi sư vẫn là hiểu rõ nhà mình đệ tử. Lục Trọng mỉm cười. Cửu Đầu Thị cũng bắt đầu cười, hắn cũng vì sao La Hầu cao hứng. Đối mặt như thế dụ hoặc, vẫn có thể kiên trì tự thân đạo tâm, sao La Hầu không thể nghi ngờ là Thái Sơ Thiên Môn hạ có hy vọng nhất chứng đạo thành thánh đệ tử, thậm chí có thể so với hắn hy vọng còn lớn hơn. Có dạng này một vị đồng môn sư huynh, Cửu Đầu Thị có thể nào không vị trí lớn tiếng khen hay? Như vậy nhị sư huynh nhưng có đặc lực giới thiệu người tuyển. Hơi trầm tư, sao La Hầu nhân tiện nói, địa hoàng cung nữ oa như thế nào? Cái này xấu. Cửu Đầu Thị khuôn mặt sững sờ. Nhị sư huynh làm sao lại nhắc đến vị kia địa hoàng cung đại điễm mỗ thần? Cửu Đầu thị trầm tư phút chốc lại nói, bất quá cái kia tiểu bối cũng coi như là kiện suất hạ người, chỉ là trước mắt đạo hạnh kém một chút, cũng chưa từng có thể trưởng thành, còn làm không được gáp chế những cái kia thế hệ trước cường giả. Sao La Hầu thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, cái này không chờ ngại chuyện, nữ oa sau lưng chính là Địa Hoàng Thánh Nhân, thánh nhân môn hạ tự có thánh nhân phù hộ, chỉ cần ta Thái Sơ Thiên huyết mạch, Thiên Hoàng cung nhất mạch không phản đối, các thế hệ trước cường giả nếu muốn lấy lớn hiếp nhỏ, vậy bọn hắn cũng phải cân nhắc một hai, Địa Hoàng Thánh Nhân sẽ hay không ngồi yên không lý đến. Bây giờ quy tắc đã thay đổi. Sao La Hầu ánh mắt mang theo một loại nào đó ý vị thâm trường thần sắc. Cửu Đầu Thị nhướng mày, lập tức sáng tỏ sao la hầu ý tứ. Hôm nay thật là quy tắc có chút không giống. Theo Thiên Hoàng Thánh Nhân, Địa Hoàng Thánh Nhân lần lượt chứng đạo. Thánh nhân thời đại phụ xuống, có thánh nhân ý chí, nhập chủ thần đỉnh đạo hạnh chưa hẳn nhất định muốn có thể uy áp chứ thần. Bởi vì thánh nhân liền có thể đè xuống hết thảy không phù cấm thành. Mà trong đó xem như Hồng Hoang Tổ Thánh, Hỏa Đức Thánh Nhân quyền lên tiếng, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Cửu Đầu Thị là đương cục giảm mê. Sư Tôn cảm thấy người nữ kia bao như thế nào? Lục trọng ánh mắt trầm tư, hắn cũng tại suy tư nữ oa chấp trưởng thần đỉnh khả thi. Trước mắt nữ oa là chuẩn thánh trung kỳ cường giả. Đạo hạnh miễn miễn cơ cương, áp chế thế hệ trẻ cường giả đầy đủ. Đến nỗi chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, thứ nhất là bình thường sẽ không đứng ra tranh chấp, thứ hai cũng muốn cố kỵ một hai thánh nhân. Trên thực chất trước mắt hồng hoàng trên mặt nổi, cũng không bao nhiêu có thể đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ cường đại thần linh. Như vậy thì còn lại năng lực cùng chiến công. Nữ hoa dẫn dắt chư thần quản lý nguyên dương trấn giới, tạo hóa đại địa, sau đó lại lần nữa trải vút hồng hoàng địa mạch, chiến công cũng coi như không có trở ngại. Năng lực coi như chắc tuyệt. Như vậy đi, vi sư đi trước cùng tiên đi nhị thánh giao lưu một hai, xem bọn họ ý nghĩ. Nghe từ gia sư Tôn nói như vậy, Cửu Đầu Thị lập tức biết Lục Trọng cũng không phản đối. Cửu Đầu Thị hơi gật gật đầu, hắn đối với Nữ Hoa hiểu rõ không nhiều, bất quá từ trước mắt xem ra, Nữ Hoa đạo hạnh, chiến công, năng lực tại chúng thần bên trong so ra mà nói là tương đối xuất sắc, có thể thắng qua nàng không nhiều, coi làm một cái được tuyển chọn giả. Cửu Đầu Thị nhìn về phía Sa La Hầu đột nhiên trên mặt hiếu kỳ, "Đạo, Nhị sư huynh vì cái gì đột nhiên sẽ đề cử người nữ kia hoa, có thể phải Nhị sư huynh công nhận Hồng Hoang cường giả cũng không nhiều?" Hắn trong ánh mắt mang theo một tia vẻ mặt kỳ lạ. Nghe vậy, Sa La Hầu mỉm cười, hắn lắc đầu, cũng không giấu giếm nói, "Đây là địa hoàng thánh nhân tìm cầu." Hắn đã sớm liệu đến sư đệ ngươi tất nhiên sẽ tìm sư tôn tìm kiếm ý kiến, trong lúc đó 89 phần 10 sẽ cân nhắc đến ta, chưng cầu ta ý kiến, đương nhiên coi như điều kiện, Địa Hoàng Thánh Nhân cũng sắp trợ ta toàn lực ngưng kết tu gì bốn kiếm. Nghe vậy, cửu đầu thị đi lặng. Lục Trọng cũng có chút bật cười. Khó trách từ trước đến nay tính tình lãnh đạm sao La Hầu tích cực như vậy. Bất quá tương lai sao La Hầu nếu muốn kết thúc viên mãn, hoàn toàn chính xác không thể thiếu Địa Hoàng cung nhất mạch quyền hạ ủng hộ. 6. Nguyên Dương chân giới mới tinh chu thiên tinh thần tại Nguyên Dương chân giới phía trên sinh ra, cầm đầu vẫn là Nhật Nguyệt Nghị Tinh. Thiên Hoàng thị cũng không tái tạo Nhật Nguyệt chỉ là tiếp dẫn Hồng Hoang Đại Nhật một đạo bản nguyên hình chiếu, tại Nguyên Dương chân giới ngưng tụ thành một phương hoàn toàn mới Nguyên Dương Đại Nhật. Bất quá bởi vì có Hỗn Nguyên Thánh Nhân dung luyện, cái này Nguyên Dương Đại Nhật ngược lại không thấy được muốn so trong Hồng Hoang Thái Dương nguồn tới kém. Lúc này làm Thái Sơ Tiên phủ chiếu tiến vào Thiên Hoàng cung sau đó, Thiên Hoàng Thánh Nhân dần mình. Hắn khuôn mặt hơi biến hóa, bên cạnh Tử Quang Thánh Mẫu lập tức có cảm ứng, đôi mắt đẹp trông lại. Thiên Hoàng Thánh Nhân liền đem trong tay phù chiếu đưa cho Tử Quang Thánh Mẫu. Tử Quang Thánh Mẫu liếc nhìn qua bên trong nội dung, Ngọc Dung hơi kinh ngạc, đây là tổ thần ý tứ sao? Thiên Hoàng Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, cái này chỉ sợ không phải Hẳn là địa hoàng hoàng đế ý tứ. Như vậy vậy hạ, ý như thế nào? Có chút dừng lại, Tử Quang Thánh Mẫu lại tự than thở đạo, đáng tiếc ta thiên hoàng một mạch nhân khẩu đốn bạc, bằng không nói không chừng ngược lại là có thể tranh một chuyến. Tử Quang Thánh Mẫu có chút cảm thán, trước kia thiên hoàng thị chấp trưởng thần tộc thời điểm, thiên hoàng cùng cũng là nhân tại đông đúc, tím đỉnh, xích dương, xích hỏa cũng là căn cơ, nội tình chắc tuyệt hạ người, lại đều là vẫn lạc tại bản trong ma thú, mấy vị đáng hận. Thiên hoàng thánh nhân hơi suy tư, chính là gật gật đầu, nhưng lại đạo Việc quan hệ thần linh nhất tộc đại nghiệp vẫn cần thiết hạ khảo hạch, nếu không thể lực gáp chư thần, nghĩ đến chúng thần cũng sẽ không chịu phục. Đây cũng là mầm thai vạn. Thứ 351 chương thánh nhân ý chí 352. Thứ 352 chương đạo kỵ luân chuyển chu vùng núi giới, địa hoàng cung bên trong nhạc giám thị cảm giác được có hai cô khủng lỗ thánh nhân thần niệm từ hư không mà đến. Ba vị thánh nhân thần niệm giao lưu, rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí. Mở ra hai con ngươi, nhạc giám thị trên nét mặt mang tới vẻ tươi cười. Thành công. Hoa đức thánh nhân cùng thiên hoàng thánh nhân đều công nhận nữ hoa năng lực. Này ngược lại là có chút gia nhạc giám thị ngoài ý liệu. Nhưng chợt cùng Nhạc Giám thị trên khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười. Chuyện này cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Tại lấy Thiên đạo Thánh người phương thức chứng thành Hỗn Nguyên sau đó, Nhạc Giám thị chính là ý thức được tự thân có thể không cách nào trong thời gian ngắn đem Mã Hoàng vị cách truyền xuống. Làm lão sư, nhưng phải gặp phải béo nhờ nuốt lời của diện, Nhạc Giám thị tự nhiên là cảm giác sâu sắc khó xử. Vừa vận hắn biết được Cựu Đầu thị có ý định kém vị, liền nhớ tới Nữ oa. Nữ oa đạo hạnh, vừa vận đều xem như tương đương xuất sắc. Luận công tích, Đức hạnh, hắn trải vướng hồng hoàng điểm bạch, một lần nữa quản lý đại địa, bổ tu nguyên dương chân giới đại địa bản nguyên, tính là thanh suất vô lam. Nhạc Giám thị liền ngầm hạ quyết định đẩy Nữ Hoa một cái, không nghĩ tới vậy mà lấy được hai vị Khôn Nguyên Thánh nhân tán thành. Có 3 vị Khôn Nguyên Thánh nhân ủng hộ, Nữ Hoa bước vào thần đỉnh tiên giới, cơ hội là ván đã đóng thuyền. Đến nỗi Thiên Hoàng Thánh nhân bàn bạc ở dưới khảo hạch, Nhạc Giám thị đối nhà mình vị đệ tử này rất có lòng tin. Lập tức Nhạc Giám thị liền đem Nữ Hoa, Phục Hi huynh muội cùng với Hầu thổ gọi Sư Tôn. Bên trong đại điện, ba người riêng phần mình hành lễ. Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Giám thị chính là nói thẳng, "Nữ Hoa, cửu đầu thị sắp kém vị, thần đỉnh tiên giới cũng đem mặt khắc cùng để cử thần đế, ngươi nhưng có ý tranh đấu thần đỉnh thần đế chi vị?" Lời vừa nói ra, trong điện ba thần lập tức rất là kinh ngạc, liền nữ hoa tự thân cũng không nhịn được khuôn mặt kinh ngạc. Nhưng thoáng qua thần sắc hơi biến hóa. Thần đỉnh thần đế chi vị đối với nữ hoa mà nói, tự nhiên có lớn lao lực hấp dẫn. Bây giờ tới tay mà hoàng vị cách có thể bay đi, nếu là có thể tiến vào thần đỉnh thiên giới trở thành thần đế, đối với nàng cũng là thật tốt lựa chọn. Lại càng không cần phải nói bây giờ chúng thần nghe đồn, thần đỉnh thần đế vị cách có thể có cái gì bí mật. Hoa Đức Tổ Thần, Thiên Hoàng Thánh Nhân, thậm chí là từ gia sư tôn địa hoàng thánh nhân có thể chứng thành hư nguyên, cùng trở thành thần đỉnh thần đế có không nhỏ liên quan. Bên cạnh Hậu thổ lúc này cau mày, nàng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm Nữ Oa, chỉ là sâu trong mắt kinh ngạc cũng không che giấu được. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, từ gia sư Tôn cư nhân như thử coi trọng Nữ Oa. Nữ Oa nhân tiện nói, "Sư Tôn, Đồ Nhi nguyện ý thử một lần." Nàng ánh mắt kiên nghị, cũng không che lấp ý nghị của mình. Đi qua lâu như vậy ở trung, nàng cũng biết Địa Hoàng Nhạc giám thị tính khí, rất thưởng thức loại kia thẳng thắn thần linh. Đặc biệt không thích tâm nhán rất nhiều hả người. Phía trước Hậu thổ chính là chiếm điểm này tiện nghi. Nhạc giám thị cười mợn nở nụ cười, "Không tệ, ngươi chính là Địa Hoàng cùng công chủ, tự nhiên là có tư cách tranh đấu thần đế chi vị." Chuyện này ta địa hoàng cùng trên dưới đều sẽ toàn lực tương trợ cùng ngươi." Đa Tạ sư tôn, nữ oa khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc ở giữa cũng không nửa điểm biến hóa, đây cũng là nhường nhạt giám thị càng ngày càng hài lòng, hắn cười nói, "Ta cùng tổ thần bệ hạ, Thiên hoàng hoàng huynh thương thảo qua, cũng từng hướng bọn hắn từng nói tới ngươi, hai vị thánh nhân cũng đối với ngươi đánh giá không thấp. Người kém duy nhất bây giờ chính là Đạo Hạnh, nếu muốn áp chế chư thần bằng ngươi Đạo Hạnh vẫn là kém chút, kế tiếp vi sư sẽ đích thân chỉ điểm ngươi, giúp ngươi viên mãn ngươi đại địa mẫu thần pháp tướng." Tạ ơn sư tôn nhu độ, đệ tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Nữ oa thần sắc cũng là chấn động, Nàng trong hai con ngươi cũng có chút vui mừng, bằng nàng trí tuệ, tự nhiên là có thể từ trong người ra một số không giống bình thường hương vị. Bây giờ có 3 vị thánh nhân thánh ý lọt mắt xanh, nàng bước vào thần đỉnh kế thừa thần đế hy vọng là rất lớn. 6. Thần đỉnh tiên giới phương hướng, tiểu đầu thị cũng tại vì thái vị mà hăng hái chuẩn bị. Hắn bây giờ sắp thái vị, dưới trướng nhân hoàng cung chưa thần cần làm ra một chút ăn bài, mặc khắc nhưng là nhân hoàng cung phía dưới rất nhiều hậu thiên sinh linh chủng tộc, cũng cần một lần nữa thích đáng an trí, để tránh trở thành chúng thần cắn trà đối tượng. Hắn tọa trấn thần đỉnh tiên giới thời gian kỳ thực đã vượt qua bình thường một cái đạo kỳ 12 vạn hội đến ít nhất có gần tới 24 nguyên hội trở lên. Ở trong quá trình này, tất nhiên làm thành rất nhiều đại sự, nhưng mà cũng đắc tội rất nhiều bậc đại thần thông. Trờ ngại Thái Sơ Thiên nhất mạch mật mũi, bọn hắn sẽ không đối với hắn như thế nào, nhưng những thứ này hậu thiên sinh linh chủng tộc e rằng khó tránh khỏi phải đối mặt phản vệ. 6. Cửu đầu thị mặt khác phải cân nhắc nhưng là tự thân thoái vị phía sau đi hướng. Xem như thần đình thần đế, hắn tương lai tất nhiên là muốn thiết lập nhân hoàng cung. Cái này trình độ nào đó coi là xuất sư độc lập. Hắn mặc dù từ trước đến nay xử lý công chính, nhưng chuyện này cũng phải làm chứng đạo nhi cân nhắc một hai, thừa dịp lúc tại vị trình độ lớn nhất giải quyết đi trên người nhân quả. 6. Hồng Hoang Thiên Địa, giữa thiên địa khoáng đạt khí tựa một ngày tháng qua một ngày. Chúng thần cũng dần dần cảm ứng được Hồng Hoang Thiên Đạo kế tiếp lại đem lên đón một lần thối biến. Lại thần đỉnh thiên giới, cũng dần dần lưu truyền ra cựu đấu thị công đức viên mãn, sắp kém vị sự tình, cái này lập tức đưa tới chúng thần chú ý thần đỉnh thần đế chí vị, chí tôn chí quý, càng là vũ trụ chi chủ, chấp trưởng hồng hoang trong trời đất trụ cột quyền hành, hướng thú thần linh nhiều như cá giết san sông. Chỉ là dựa theo thần đỉnh cổ xưa quý cũ, chúng thần cùng đề cử. Lại còn cần thỏa mãn đặng hạnh, chiến công, được hạnh khắp mọi mặt yêu cầu. Có tư cách vì chúng thần cùng đệ tử cũng không nhiều, rất nhiều thần linh không thể không dẹp ý nghĩ, chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào những cái kia có tư cách tiến vào thần đỉnh tranh đấu đại thần trên thân, tính toán kiếm lời tòng lòng chi công. 6. Chu núi, Kỳ Lân tổ điện bên trong, Tổ Kỳ Lân ngồi ở kia khoáng đạt Chu Sơn Thần Quân bảo tọa bên trên. Nghe xong thần đỉnh hảo hữu tin tức truyền đến, Tổ Kỳ Lân khuôn mặt trầm tư, bên cạnh Đông Đạo Kỳ Lân thần linh thần sắc tiến vui. Đáng tiếc chúng ta không thể tham dự tranh đấu. Chúng thần biết bao bất công, chúng ta thần thú nhất tộc cũng là thần tộc một thành viên, lão tổ cũng tham dự tu bổ qua hồng hoàng địa mạch, luận đạo hạnh, bàn về cách Luận công tích, lão tổ nên cũng có thể tham dự tranh đấu. Đông đảo thần linh khẽ gật đầu, hai con ngươi không thiếu bán dận. Đối tự thân địa vị, cùng với cảnh ngộ, phần lớn là không hài lòng. Rõ ràng là cùng danh giới thần minh, thần linh nhất tộc đại bộ phận địa vị cũng cao hơn tại bọn hắn những thứ này tiên tiên thần thú bản thể hóa hình thần linh. Lúc này bên trong đại điện, quần thần nhiều. Kỳ Lân nhất tộc kinh doanh mấy cái đạo kỳ, quy mô cũng là xưa đâu bằng này. Nhất là chống ngự tẩu thú nhất tộc, trở thành tẩu thú nhất tộc thủ lĩnh, Kỳ Lân nhất tộc thế lực càng ngày càng tăng. Tổ Kỳ Lân khuôn mặt bình tĩnh, so với hắn lên mấy cái đạo kỳ phía trước, đã trải qua rèn luyện, trong mắt nhiều cơ chí cùng lòng dạn. Nghe xong sau lưng rất nhiều kỳ lân nhất tộc thần linh lời nói, hắn ngăn trở chúng thần nghị luận. Tham dự tranh đấu thì không cần, như hôm nay mà thế cục các ngươi lẽ biết, bất quá ta kỳ lân nhất tộc không thể tự mình thăng dự, nhưng là có thể duy trì một vị người hầu tuyển, cũng có hồi báo. Tổ Kỳ Lân khuôn mặt mang theo đạm nhiên. Tổ Kỳ Lân gãy lòng làm sao không có tiếng uối. Chỉ tiếc hắn biết lấy thần linh nhất tộc đối với thần thú nhất tộc phong bị, bọn họ là không có khả năng tham dự thần đế tranh đấu. Bất quá chính như hắn lần trước đầu tư địa hoàng cung kiếm được đầy bốn đại bác, hắn lần này đồng dạng có thể lập lại chiêu cũ. Ầm ầm đang tại chúng thần nghị luận ở giữa, thiên điệu một tiếng mênh ngông kinh lôi chợt chấn động thiên điệu. Tổ Ký Lân khuôn mặt hơi biến hóa, phía sau hắn chúng thần cũng ngừng nghị luận, thần mâu kinh ngạc nhìn về phía thương khung chỗ sâu. Hồng Hoang Thiên Điệu dị biến cùng lúc này bắt đầu. Chương 352 chương Đạo Kỷ Luân chuyển 353. Thứ 353 chương đang nguyên cuối cùng thành Hồng Hoang Thiên Điệu tấn thăng đến nước này khi thì bắt đầu. Cũng liền ở thời điểm này Cửu Đầu Thị lựa chọn kém vị, rời đi thần đỉnh thiên giới. Nhân Hoàng cung nhất hệ thối lui ra khỏi thần đỉnh chủ điện. Tại 33 trọng thiên giới bên trong, Cửu Đầu Thị lúc này rời đi thần đỉnh thiên giới cất bộ chỉ trệ. Tải hắn rộng rãi thần niệm trong cảm ứng, một cỗ vô hình rộng rãi thiên đạo rung động từ thường khung chỗ sâu cuốn tới, đột nhiên róc vào 36 trọng thiên giới chỗ sâu. Cuồn bạo như diệt thế dòng lũ. Những 36 trọng thiên giới giống như chỉnh hợp duy nhất, triệt để biến thành nhất trọng mênh mông bảng bạc rộng rãi thiên giới. Xưng sững ở hồng hoang hoàn vũ chỗ sâu đồng dạng, chúa tể lưỡng nghi, tam tải, tứ tượng bên trong chủ cột. Vô tận tiên địa đại đạo vận luật một cách tự nhiên từ thái cực thiên giới trung quanh tản ra. Cửu đầu thị khuôn mặt hơi biến hóa hắn biết 36 trọng thiên giới triệt để biến thành hồng hoàng thiên địa trong thái cực trụ cột, giống như giới bên trên chỉ giới, thiên giới chi danh về sau chỉ sợ là thực chí danh quy. Trừ cái đó ra, khoáng đạt thiên địa đại đạo ba động đồng dạng xâm nhập vài chỗ kỳ lạ địa vực, bao quát cửu đầu thị quen thuộc tiên tiên ngũ hành đạo cùng, ba nguyên đạo cùng. Trong đó cũng có U Minh địa phủ. Hồng Hoàng Thiên đạo sức mạnh tăng vọt, tại thời khắc này chịch bị Hồng Hoàng Thiên địa. U Minh địa phủ được Hồng Hoàng Thiên đạo lọt mắt xanh, địa đạo nảy sinh. U Minh địa phủ sắp đại hưng. Thái Sơ chân giới bên trong, xem như Thái Sơ chân giới khai đứa giả, Lục Trọng cảm nhận được càng thêm rõ ràng. Thái Sơ chân giới Mân Dương chân rối, cùng với đa nguyên vũ trụ khí thế giống như tại vừa mới đi qua điều chỉnh, dần dần cân đối, dung hợp, hoàn toàn sáp nhập vào đa nguyên vũ trụ hệ thống bên trong. Mà không giống như phía trước, hoàn toàn chính là chắp vá, luôn có không cân đối chỗ. Không câu nội khí thế tràn ngập Hồng Hoang Thiên Địa, cũng làm cho Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên tiến thêm một bước. Xem như trong Hồng Hoang duy nhất thiên đạo thấy người, lục trọng lấy thiên đạo thánh tâm cảm ứng, có thể mơ hồ cảm giác được, Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên thủy biến, trở nên rộng dài khổng lồ, giống như ngũ thái ngư truyền, ẩn dấu ở hư không sâu xa chốn sâu, trở nên càng thêm hư vô, hùng vĩ. Đại âm vi thanh, đại tượng vô hình, Bây giờ Lục Trọng cũng có thu hoạch, tự thân Thiên Đạo Thánh lòng đang giờ khắc này giống như âu trọc tối lui, trở nên trống vắt, sáng long lanh, giống như nung hết hết thể tạp chất, càng giống là Thiên Đạo bản chất, bao quát thập phương thiên địa biến hóa. Mà Hưng Hoang Thiên Đạo đi qua lần này thủy biến, giữa thiên địa lại không sơ hở. Lục Trọng bàng bạc Thiên Đạo thần niệm đồng thời cảm ứng được thời gian bản nguyên hải đang phát sinh kịch liệt biến hóa, vô số tuyến thời gian bắt đầu từ thời gian bản nguyên hải phân hóa mà ra, tạo thành tầng vọt dòng lũ. Đa nguyên vũ trụ tại thời khắc này đại cục đã triệt để tạm thành. Chính như Lục Trọng dẫn dắt đồng dạng, Hưng Hoang Thiên Đạo cũng tại tiến vào nhất định hoàn cảnh sau đó, dựa theo Lục Trọng dẫn dắt diễn hóa. Đang nguyên vũ trụ 3000 đại đạo cũng tùy theo tăng vọt. Tiên Tiên Chư Thần đem hoàn toàn thoát khỏi một đầu tiên điệu đại đạo chỉ có thể chịu tại một vị đạo chủ rốt cuộc. Tiên Tiên đạo chủ vào giờ khắc này hàm kim lượng cũng là đột nhiên sổ giảm. Về sau chỉ sợ không có Tiên Tiên đạo chủ, chỉ có đại la đạo quân hoặc đại la thần tôn. 6. Ầm ầm. Ngay tại lúc đó, theo Hồng Hoang Thiên Đạo thêm một bước viên mãn, vô lượng lôi viêm tại Hồng Hoang Thiên Điệu nổi lên, vô số lôi kiếp phù trào. Cảnh tượng mực này nhường chúng thần biến sắc, rất nhiều thần linh không hiểu thấu phát hiện tự thân bị lôi kiếp khóa chặt, vạn đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Nhất là một bộ phận nghiệp lực trầm trọng hạ người. Trực tiếp có thiên khiển buông xuống. Đây là kiếp chi đại đạo thủy biến, thiên địa các loại đại đạo quy tắc thêm một bước diễn hóa mà hình thành hoàn toàn mới kiếp nạn. Nay cũng không phải là lục trọng động thủ xuyên tạc kiếp chi đại đạo quy tắc. Thiên đạo không chỉ tăng cường đối với Hồng Hoang chúng thần áp bức, chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng cảm nhận được một loại áp chế. Chỉ là loại áp chế đối với Hỗn Nguyên Thánh Nhân mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là Lục Trọng cũng cảm ứng được nhất trọng xu thế, thiên đạo lỗ sát thật là thiếu nhất trọng nhẹ bén. Hoàn toàn chỉ có không ngừng tiến hóa bản năng. Lục Trọng trong tay một vật hiện lên, đó là một cái bảo ấn. Không đọc ấn, cũng gọi ăn ở hoàn ấn. Cửu đầu thị lập nhân đạo có lẽ là đúng, thiên nhân có thể bổ sung, cũng có tất yếu. Lúc này, Nhân Hoàng ẩn bên trong cái kia Nhân Hoàng ý chí đã hoàn toàn ổn định lại, những năm này vạn linh sinh sôi, hậu thiên sinh linh, tiên tiên sinh linh số lượng tăng vọt, bên trong nhân đạo quy tắc sức mạnh cũng tại tăng vọt, thậm chí vượt qua hôn nguyên đẳng cấp. Nghĩ đến không bao lâu, nhân đạo quy tắc cũng sắp triệt để xuất thế, dung nhập hồng hoàng giữa thiên địa. Đa nguyên vũ trụ nếu muốn hòa hợp, tất yếu thiên nhân cân bằng. Lục Trọng phía trước một mực ý nghĩ là áp chế lại Nhân Hoàng Bảo Ấn, không để cho xuất thế. Chỉ là theo hồng hoàng thiên địa hoàn thiện, Lục Trọng biết cái này chỉ sợ là nhất trọng tất nhiên Dù cho hắn một mực khắc chế, một ngày này cũng sẽ đến. Tại nhân đạo quy tắc sức mạnh tăng trưởng đến trình độ nhất định sau đó, tất nhiên sẽ xông phá phòng ngự của hắn. Cùng đợi đến không thể khống chế, dẫn phát tiên nhân xung đột, không bằng sớm đi phong suất. Như thế còn có càng nhiều cơ hội lựa chọn, cũng có thể phòng ngừa chủ đạo. Đúng lúc này, Lục Trọng giận mình, đã thấy trong tay nhân hoàng bảo ấn tự dưng chấn động, trên khuôn mặt thần sắc biến đổi. Ầm ầm, đã thấy hồng hoàng thiên địa chỗ sâu, một vòng đồng đậm vô cùng mênh mông sinh cơ ẩm vàng từ hồng hoàng thiên địa chỗ sâu tràn ra. Chất liên đem sâu trong lòng đất ẩm vang dung truyền ra. Từng đạo vô hình lưu quang đột nhiên từ hư không nứt kết, nháy mắt nhưng là xuyên thấu qua thiên địa đại luân hồi nợ rộ mà ra. Bên trong hình bóng chắc chắn có thể thấy từng viên cổ lão khoáng đạt dấu ấn đại đạo đột nhiên giải giáp giữa thiên địa. Đây là Hồng Hoang Tuấn Thăng, 3000 ma thần bên trong cũng có một bộ phận người sống sót đoàn tụ dấu ấn đại đạo, dung nhập Hồng Hoang giữa thiên địa. Bọn hắn cũng không phải là xuyên thấu qua u minh luân hồi luân chuyển, mà là trực tiếp xuyên thấu qua thiên địa đại luân hồi dung nhập Hồng Hoang giữa thiên địa. Đây là Hồng Hoang Thiên Đạo Tuấn Thăng, 3000 ma thần xem như người sáng lập được đại đạo trả lại, cho nên tu được sống lại cơ duyên. Lục trọng tóc mày, trong truyền thuyết thần thoại hẳn là cũng không có một màn này bởi vì trong thần thoại Hồng Hoang đến rồi đằng sau cơ hồ là bể nát không chỉ một lần, duy trì thiên địa bản nguyên bất bại đã 10 phần gian khổ, nơi nào còn có thể trả lại Hồng Hoang thiên địa chúng sinh. Lục Trọng hơi thôi diễn, chính là biết được cái này 3000 ma thần tương lai tất nhiên sẽ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Cái gì đến ở sau đó thiên nhân kiếp chung, trở thành người thúc đẩy. Lục Trọng ngược lại là cũng không như thế nào để ý đầu óc hắn có ý tưởng khác. Nếu là theo Hồng Hoang thiên địa lần lượt tấn thăng, phải chăng 3000 ma thần bên trong những cái kia nhân vật lợi hại nhất đều sẽ từng cái tái hiện. Thậm chí cuối cùng đợi đến Hồng Hoang thiên đạo thuế biến đến một cái hoàn cảnh, bàn cổ tổ thần cũng đem một lần nữa trở về. Lục Trọng trong đầu thoáng qua cái này, nhường hắn đạo tâm cũng hơi sinh ra gợn sóng ý niệm tới. Lục Trọng do dự. Dựa theo bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa diễn biến, đây là có có thể. Bất quá Lục Trọng cũng không như thế nào để ý, Hồng Hoang Thiên Địa mỗi một lần tấn thăng, hắn có thể có được kích lợi, so bất luận một cái gì mà thần đều phải tới đại, sao lại lo lắng những thứ này bị thuốc ép dung nhập Hồng Hoang Ma Thần. Chờ ban cổ tổ thần trở về, dạng hạnh của hắn e rằng thực đã siêu việt khi xưa bản cổ tổ thần. Lúc này quanh người hắn hư không sâu xa bên trong, có nhất trọng vĩ lực tại hắn Hỗn Nguyên Đạo thể chúng quanh giao hội, tựa hồ có nhất trọng lực lượng vô hình không ngừng dung nhập hắn Hỗn Nguyên Thánh thể chỗ sâu. Tu động đạo hạnh của hắn không ngừng lắng động, tăng trưởng. Lục Trọng lại tại suy tư một chuyện khác, lúc trước hắn từ Hoàng đỉnh đạo chủ trong đầu, ngược lại là bằng chứng Dương Mi lão tổ trong miệng tin tức. Nhưng thần đỉnh tiên giới kết trại Hồng Hoang, cũng không có thể tìm được bản cổ tổ thần lưu lại tạo hóa. Lục Trọng đã từng đi qua chu vùng núi giới bầu trời bản cổ điện, cũng không tìm được dấu vết nào. Mà bây giờ Hồng Hoang Thiên đạo thủy biến, lại nhượng Lục Trọng tâm thần khế động. Bản cổ tổ thần phải chăng đem tự thân bí mật giấu ở Hồng Hoang trong trời đất, chỉ có đợi đến Hồng Hoang Thiên đạo thuế biến đến cái nào đó hoàn cảnh, hoặc Hồng Hoang Thiên địa hoàn toàn phá diệt sau đó, vực này bí mật mới có thể hoàn toàn hiện lên. Đây là có có thể. 6. Tại Hồng Hoang Tiên Đạo thêm một bước thuế biến thời điểm. Hồng Hoang giữa thiên địa một chỗ, kèm theo một đạo lôi quang, vô hình lôi kiếp đột nhiên phá vỡ, trong lúc mơ hồ một tia đặc thù sinh tử luân hồi vĩ lực từ trong bắn ra, định đầu bay thấp lôi điện tại sinh tử luân hồi thần quang bên trong bật mèo, xuống độ, hướng tới tịch diệt. Thứ 353 chương đang nguyên cuối cùng thành 354. Thứ 354 chương hoa hoàng một vạn đạo lôi đỉnh chi phía dưới, một đạo hư ảo luân hồi bảo luân đánh tan hết thảy. Hóa hình thần linh nhưng là khuôn mặt trầm chậm, thậm chí là hai con ngươi hựực, phẫn nộ không nói vô biểu. Luân hồi ma thần tức nộ phội. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới lúc này nhà mình mới có thể hóa hình mà ra. Hỗn độn ma thần chân thân biến thành ngũ minh luân hồi địa phủ, nhưng là cái gì cũng không mở được, ngược lại không công cho địa hoàng nhạc giáng thị làm áo cưới. Thậm chí trong đầu hắn liền cái kia tên cũng không dám dễ dàng nhớ tới, để tránh tự thân sinh ra sát ý đưa tới hỗn nguyên thánh nhân cảm ứng. Thôi thu thập một hai tâm tính, chỉ là đảo qua xung quanh, thần sắc hắn càng kém. Lúc này hắn xa xa ngắm nhìn hồng hoang thiên địa, liếc nhìn lại, khắp nơi đều tràn ngập rộng rãi thiên đạo kiếp lôi qua mang. Đây là cái gì quỷ thế giới? Cùng trong trí nhớ hỗn độn thế giới hoàn toàn khác biệt, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có gò bó. Thiên đạo Sâm La và mấy đạo kỵ phía trước hoàn toàn không giống, nhất là cái kia phán định nghiệp lực quy tắc, muốn muốn lần nữa khôi phục đạo hạnh, so sánh thân trước suy nghĩ còn muốn càng thêm gian nan. Hỗn độn ma thần rơi vào Hồng Hoang thiên địa, cũng không thể giống như phía trước một dạng tùy ý làm vậy, nhất thiết phải cẩn thủ quy củ, lại phải dựa theo Hồng Hoang bản tổ phương thức mới có thể dần dần khôi phục đạo hạnh. Là tối trọng yếu còn muốn tránh đi ba vị Hỗn Nguyên Thánh nhân đánh mắt. Luân hồi ma thần trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Tại hắn trước đây trong tưởng tượng, Hồng Hoang giữa thiên địa là không thể nào sinh ra như thế số lượng Hỗn Nguyên Thánh nhân. Thiên Hoàng Thánh nhân không có khả năng sớm như vậy thành thánh. Điệu hoàng nhạc giáng thị liền càng thêm không thể nào. Hắn cùng điệu hoàng nhạc giáng thị ở giữa, tốt xấu có một hồi long hổ chi đấu, kết quả còn không có đấu thắng hắn đã thua rất triệt để. 6. Hồng Hoang Tiên Đạo thủy biến. Tại thời khắc này có thật nhiều thần minh tại rộng rãi trong lôi kiếp vỡ lạc, cũng có đông đảo thần linh mượn nhờ lôi kiếp thủy biến, đạo hành tiến thêm một bước. Mà ở Thiên Đạo tạo hóa bên trong hóa hình tinh linh, thần minh cũng không tại số ít. Hết thảy đều là Bách Phế đại hưng. Thần đỉnh tiên giới cựu đầu thị kém vị tin tức lúc này cũng truyền khắp Hồng Hoang, chúng thần có thể phát hiện giữa thiên điệu từng đạo độn quang đang hướng về thần đỉnh tiên giới phương hướng. Rất nhiều ẩn cư rất lâu bậc đại thần thông cũng tại lúc này hiện thân. 6. Vạn năm sau đó, chờ chúng thần đổi tới 36 trọng thiên giới thời điểm, nhưng lại chợt phát hiện hôm nay 36 trọng thiên giới cùng trong ấn tượng đã có biến hóa. Đập vào mi mắt 36 trọng thiên giới càng là sinh ra trước nay chưa có biến hóa, trở nên càng thêm rộng rãi mênh mông. 36 trọng thiên giới triệt để trở thành một cái chỉnh thể. Toàn thân lưu chuyển nhất trọng đặc thù thiên đạo vật luật. Ở bên ngoài đã hoàn toàn thu liễm thiên địa đại đạo quy tắc, ở đây vậy mà thỉnh thoảng chần chừ đi ra, giống như trở thành một phiến phơi bày thiên đạo cao thô. Vô lượng tiên tiên nguyên khí phong trào. Rất nhiều chủng loại tiên thiên nguyên khí đều có thể ở chỗ này tìm ra. Nay thực sự là vô thượng thánh cảnh, như thế phúc địa có thể xưng hồng hoang vạn ngày đứng đầu cũng không đủ. Chúng thần nhìn qua một màn này, cũng là phát ra từ đáy lòng cảm thán, đồng thời cũng lên hướng tới chi tâm. 36 trọng tiên giới thật là cư trú tỷ thế tốt chỗ, thanh tịnh không bị giằng buộc, tiếp khí không nhiễm. Nữ hoa, Phục Hi huynh muội cũng tại chúng thần ở trong, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất tiến vào 36 trọng tiên giới. Huynh muội hai người cũng ở ngoại vi ngừng trần, sau lưng còn đi theo từng vị địa hoàng cung đại thần, chúng thần khuôn mặt phấn chấn. Phong thủy luân chuyển, Hôm nay nhưng là lại đến Địa Hoàng cung bên trong. Rất nhiều Địa Hoàng cung cổ thần cũng là từng đi theo Địa Hoàng Nhạc giám thị chủ trì qua thần đỉnh tiên giới, chỉ là kể từ Địa Hoàng Nhạc giám thị thoái vị sau đó, bọn hắn tự nguyện rời đi tự thân thần chức trở về Địa Hoàng cung. Bây giờ Địa Hoàng cung lại đem một lần nữa nhập chủ cái này quen thuộc 36 trọng thiên trong giới hạ. Muội muội, chuẩn bị sẵn sàng sao? Phục Hi lúc này ánh mắt mỉm cười nhìn qua nữ oa. Nữ oa nhẹ nhàng gật đầu. Nàng trong hai con ngươi tràn ngập đậm đà tự tin. Chúng ta đi vào đi, sáu. Mà ở một bên khác 12 tổ vũ nhưng vẫn là lần đầu tiên tới 36 trọng thiên giới từng cái khuôn mặt biến hóa vi diệu. Nghe bên cạnh chư thần nghị luận, bọn hắn biết cái này 36 trọng thiên giới thuần túy chính là từ một phương phúc địa động thiên diễn hóa mà thành. Đem một phương phúc địa diễn hóa thành như thế rộng rãi thể lượng vô ngần thiên giới, 12 tổ vu cũng cảm thấy kinh hãi. Nguyên bản bọn hắn còn đối với cái này thần đế quyền hành có chút khinh thị, lúc này lại là nghiêm túc xem kia đứng lên. Nhất là bên cạnh từng tôn đi ngang qua rộng rãi thân ảnh. Không thiếu cùng 12 tổ vu đồng nguyên, chỉ là quanh thân tản mát ra thần năng rộng rãi như biển, quả thực ngưỡng 12 tổ vu bên trong một bộ phận tồn tại âm thầm tắc lưỡi. Hồi lâu, trong đó cường lương mới uống thanh đúng khí nói: Như thế lớn như vậy địa bàn, nếu là tiện nghi nữ hoa, thực sự đáng tiếc rất. Hầu thổ đứng ở bên cạnh, ôn luyện trên nét mặt cũng có qua một tia che lấp qua. 6. Mà ở một bên khác, cũng có giả, trung niên, trẻ ba vị đặc thủ tiên tiên thần thánh đang quan sát 36 trọng thiên giới phương hướng. Ba vị này thần linh chính là Côn Lôn Sơn xuất thế Tam Thanh đạo trại qua. Lúc này cái này ba vị đạo quân cũng không có cầu tôn chi tên, chỉ có Ngọc Thanh Thiên bảo quân, Thượng Thanh Linh bảo quân, Thái Thanh thần bảo quân. Ba vị đạo quân ở bên cạnh nhẹ giọng giao lưu, đều là âm thầm đột đấu. Như thế thanh cảnh, không hổ là thần tộc tội đỉnh chỗ. Vừa vận chúng ta cũng muốn mượn cơ hội này tiến đến bãi phòng 12 Hỏa Đức Thánh nhân. Thái Thanh, Thượng Thanh nghe vậy, đều là khuôn mặt hơi hơi mỉm cười. Đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới cách đó không xa 12 tổ vu một nhóm người. Đó thuộc về bản cổ tổ thần khí tượng bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. 12 tổ vu cũng chú ý tới Tam Thanh đạo quân tồn tại, ánh mắt có chút kinh dị. Bọn họ đại đạo trực giác đồng dạng bị đặc thủ tổ vu pháp môn giàn luyện đến một cái cực kỳ nhạy cảm hoàn cảnh, tự nhiên cũng có thể cảm thấy nơi xa ba vị thần linh trên thân cái kia đặc thủ khí tượng. Bên kia hậu thổ thấy thế, ý niệm khẽ động chính là chủ động tiến lên chào hỏi. Hậu thổ thần thái dịu dàng, kỳ độ so với bên cạnh nàng mười mấy vị vĩnh đệ tỷ muội rõ ràng càng thêm sự hòa hợp. Ba vị đạo quân cũng có tâm tiếp xúc một hai, lần đầu gặp mặt ngược lại là ấn tượng không tệ. Bất quá cũng liền giới hạn ở phía sau thủ, đối với các tổ vu cũng liền ấn tượng phổ thông. Đúng lúc này, mọi người thần sắc khẽ động, nhưng là nơi xa có mấy đạo thần quang phá không bay tới. Trong đó có hai đạo rơi vào Tam Thanh đạo quân, cùng với 12 vị tổ vu chờ người. Một vị trong đó dáng người cao gầy nửa thần cười nói, ba vị đạo huynh thế nhưng là Côn Lôn Sơn tu hành đại thần. Cái này 12 vị hẳn là tổ vu điện 12 vị vu thần. Ngươi chính là Phương Nạo thần minh? Như thế nào nhận biết chúng ta huynh đệ?" Đế Giang trước tiên mở miệng, thanh âm hắn thô hậu, khuôn mặt nhưng là không giận tự uy. Thanh Hoa mắt đẹp trông lại, tiên nhiên cười khẽ, vị này hẳn là không gian tổ Vu Đế Giang. Đồng thời nàng ánh mắt nhìn một cái 12 tổ Vu bên trong, cái kia một thân lục bảo mộc thần cũ mang. "Ta chính là." Thanh Hoa khẽ gật đầu cười nói, "Ta chính là Thái Sơ Thiên Thánh Nhân ngồi xuống bốn mùa đạo quân Thanh Hoa." Nguyên lai là Thanh Hoa đạo hữu. Tam Thanh đạo quân hơi hơi chấp tay, bọn hắn đều là khuôn mặt mỉm cười, chỉ là liếc qua 12 tổ Vu, gặp những thứ này tổ Vu cũng có chút nào cấp bập lên nữa, hơi nhíu mày. Thanh Hoa thần quân hơi hơi đáp lễ. Đồng thời lấy ra 15 bộ thiệp mời, đưa cho chúng thần, Nhân Tiện nói: "Đây là hội bản đạo thứ mời, đúng lúc gặp chư thần tế tụ thần đỉnh tiên nhân giới, thánh nhân cố ý tổ chức bản đạo yến hội, mời chúng thần cùng tụ, đồng thời bù đắp nhau, cùng bản thần đỉnh đại sự." Thứ 354 chương hoa hoàng 135 năm. Thứ 355 chương hoa hoàng 2 bản đạo yến hội. Ngọc Thanh đạo quân ánh mắt khẽ động. Thái Thanh đạo quân cùng mặt khác hai vị đạo quân liếc nhau, Nhân Tiện nói: "Đã thánh nhân cử hành yến hội, chúng ta từ muốn đi trước." Đế Giang cùng 11 tổ vu thương lượng phúc tróc, cũng nói: "Xin chuyển cáo thánh nhân, 12 tổ vu chắc chắn dự tiệc." Thanh Hoa thần quân lưu lại thiệp mời. Sau đó chính là cáo từ rời đi. Trên tay nàng còn có rất nhiều thiệp mời chưa từng đưa ra ngoài đâu. 6. Thái Sơ Thiên, bàn đảo bên trong vườn, rất nhiều cung nga thần nữ đang tại trên dưới bận rộn. Tịch Linh ở bên cạnh chỉ huy đông đảo thanh hoa trong cung thần nữ cẩn thận hái bản đảo. Nhớ kỹ lấy 6000 năm bản đảo làm chủ, còn lại 3000 năm kỳ bản đảo cùng 9000 năm kỳ bản đảo tất cả trích 1500 mai, nếu là thiếu đi liền đi đan dược khố phòng bên trong nhận lấy. "Là, thiếu quân." Chúng cung nga giọng dịu dàng đáp ứng. Trước mắt bản đảo bên trong vườn bản đảo rừng đã dần dần hình thành cương chừng hơn ngàn gốc bản đảo thụ lúc này tiêu tán lấy đậm đà tươi mát hương thơm. Đây là nhóm thứ 2 thành thuộc bản đảo. Phía trước nhóm đầu tiên thành thuộc bản đảo, một số nhỏ lưu lại khu phòng dự bị, đại bộ phận nhưng là trổng xuống, xem như đào đủ loại tại bản đảo bên trong vườn. Bây giờ hơn ngàn gốc bản đảo quả thụ, trong đó có chừng gần tới 300 gốc 9000 năm tự văn bản đảo, đó là ở gần nhất tại nhâm thủy bản đảo tổ mục thượng phẩm thần mục. Ở giữa có 600 gốc, 6059, tầng thứ này cây đảo bản đảo trái cây kích thước ngược lại là lớn bằng, nhưng chỉ ẩn chứa một đạo tiên tiên đạo văn, cùng nhâm thủy bản đảo ba đạo tiên tiên tự văn so sánh, rõ ràng có khác nhau. Còn có gần tới 8.000 gốc, 3509, đào thực muốn nhỏ hơn rất nhiều, lại không có bất kỳ cái gì đạo văn, nhưng nó cũng là tăng trưởng quả nguyên, đúc thành thần thể chí bảo. Chỉ cần một quả liền có thể đúc Trường Sinh thần thể, tu thành chân thần chi thân. Ngoại trừ ban đảo, vì nên đón chu thiên của thần, Tịnh Linh đồng thời từ thần đỉnh tiên giới điều tới một chút cung nga thần nữ hỗ trợ từ sinh mệnh trong hoa viên mỗi cái vườn trái cây tới ngắt lấy linh quả. Hỏa táo bên trong vườn cùng đào mừng thọ bên trong vườn cũng đã bận rộn. Trường Sinh đạo chủ cống hiến ra một cái gốc đào mừng thọ linh căn, gốc cây này đào mừng thọ linh căn bị một tổ nghĩ cách cho trồng một cái phê. Bất quá loại này một lần nữa bồi dưỡng ra tới Đào Mừng Thọ không có Đào Mừng Thọ linh căn kết xuất tới Đào Mừng Thọ một nửa tác dụng, chỉ thích hợp tiếp đãi một chút trẻ tuổi tiểu tử bối. Lấy ra mạo xương mạo xương môn hộ vẫn là có thể. Không nghĩ tới tại huyết hải ở một đoạn thời gian, sinh mệnh trong hoa viên lại bồi dưỡng được một loại mới tinh linh căn. Kế Đôn lúc này mang theo Minh Hà bên ngoài ở giữa đi vào, nàng gọi lại một cái cung nga, thuận tay từ khay ngọc phía trên lấy hai cái Đào Mừng Thọ, tiện tay đưa một người sau Minh Hà, này mới khiến cung nga rời đi. Kế Đôn đến mấy ngủm, trong đôi mắt đẹp toát ra một nụ cười, thoạt nhìn vẫn là có chút hài lòng. Đây chính là sư tổ vườn trồng trọt Minh Hà nhưng là cầm trong tay đào mừng thọ thuận thế thu vào, hai con ngươi có chút hiếu kỳ nhìn về phía xung quanh. Ánh mắt có thể là được, đủ loại màu hào linh quang xông lên trời không, từng sợi linh cơ mang theo đậm đà sinh cơ khí tượng, cuốn lượn trùng điệp. Thậm chí Minh Hà nhìn thấy rất nhiều linh dược năm quá vẹt toàn, trực tiếp hóa thành linh thú, thần linh chi hình ở trong vườn y y nhã nhã giải, hoặc một đám thuộc lòng đạo kinh. Thật khiến cho người ta con mắt phát đỏ. Kế đô quỷ mệnh đạo, lúc này mới nơi nào ở đâu, người gia sư tổ là cao quý hồng hoàng thủ thánh, rất nhiều nội tình là ngươi tưởng tượng không tới, tài sản, hư hư sáu. Kế đô chỉ biết là Lũ tài sản tiên hoàng thánh nhân cùng địa hoàng thánh nhân cộng lại đều có thể không sánh bằng từ gia sư tôn tòa này sinh mệnh hoa viên. Đi thôi, chúng ta đi trước thấy ngươi sư tổ. 6. Xích đồng điện bên trong, Lục Trọng đang tại Thiên Địa Hồng Lô bên mở, hỏa diễm lan lộn, bên trong vô số biến hóa ở trong đó diễn ra dịch. Thẩn ẩn có thể thấy được phượng hoàng con từng tiếng. Lục Trọng cũng không phải đang lựa đàn, mà là mang theo vẻ do dự, tính toán hội bản đáo chi tiết. Lúc này Lục Trọng nhìn một cái trước đại điện, vừa hay nhìn thấy Kế Đô mang theo Minh Hà từ cửa đại điện đi vào. Sư tôn, ta đã trở về, lần này còn mang cho ngươi trở về đời thứ ba thủ đô. Rất xa, kế đô thanh âm chính là truyền tới. Lục Trọng nghe vậy mỉm cười, hắn tự nhiên là đã sớm biết kế đô tại trong biển máu làm một cái gì. Đồ Tôn Minh Hà bái kiến sư tổ. Minh Hà cúi đầu cung kính hành lễ, lúc này có chút câu nệ. Trước mắt nhà mình vị sư tổ này chính là Hồng Hoang Thánh Nhân. Minh Hà trong lòng vẫn có chút thấp họng. Bên cạnh kế đô gặp Lục Trọng ánh mắt rơi vào Minh Hà trên thân, nhân tiện nói, "Sư Tôn, Minh Hà chính là huyết hải đản sinh huyết hải thần thánh, có thể xưng huyết hải chi tổ, đến nỗi phẩm hạnh Đồ Nhi đã suy tình qua, còn xin sư Tôn cho phép Đồ Nhi đem hắn xếp vào xích đồng ngọc ghi chép bên trong." Sách Đồng Ngọc ghi chép chính là Thái Sơ Thiên Nhất Mạch tông môn Bảo Lục, chỉ có đệ tử nhập thất mới có tư cách xếp vào trong đó, chịu Thái Sơ Thiên Nhất Mạch khí vận che chở. Bây giờ cái này sách Bảo Lục phía trên chỉ có kế đồ, Sao La Hầu, Tịch Linh, Cửu Đầu Thị, Tây Vương Mẫu năm người. Lục Trọng liếc mắt nhìn nhân tiện nói, "Ân, chuyện này vi sư chuẩn. Sau đó các ngươi theo ta cùng nhau dự thính bàn đạo yến hội a." Nghe vậy, Minh Hà sững sờ, kế đồ ở bên cạnh thấy thế quá lớn, còn chờ cái gì nữa, còn không cảm ơn sư tổ. "Đa tạ sư tổ." Minh Hà lúc này lễ bái hành đại lễ, Lục Trọng hơi gật gật đầu. Vị này trong thần thoại huyết hải chi tổ bái nhập kế đô môn hạ, Lục Trọng là có dự đoán. Lục Trọng còn tính là tán thành. Sau đó Lục Trọng chính là dẫn kế đô, Minh Hà hướng về tổ chức bản đảo yến quá sơ linh viên đi đến. Quá sơ linh viên ngay tại sinh mệnh linh viên biên giới, ở đây lộng lẫy cao lớn lâu vũ rất nhiều, xung quanh nhưng là từng tòa tiên tiên linh thủy ngưng tụ linh chỉ, dưỡng dục rất nhiều chủng loại linh liên. Công đức kim liên, diệt thế hắc liên hàn sen ở đây đã tạo thành mảnh nhỏ hồ sen. Còn có sinh tử linh liên, mẫu thổ linh liên. Lúc này chúng thần tể tụ tại quá sơ linh viên công chính tại ngắm cảnh, từng tồn quanh thân dáng vẻ uy nghiêm. Hột lạ hoa lệ cổ xưa thần linh nhìn xung quanh vô biên thánh cảnh cũng là mục hàm kinh diễm. Cái này rất nhiều linh liên bất luận một loại nào, cũng là chân quý dị thường. Ở đây lại hội tụ mấy cái ao sen, thật là khiến người kinh ngạc. Trừ cái này mảng lớn linh trì, xung quanh có khắc vô số tiên thiên nguyên khí ngưng tụ cảnh tượng, thứ yếu để cho chúng thần vì đó chú mục vẫn là đủ các loại mỹ thực. Nói không hết thiên bảo thị soạn, vương phủ thần lao. Lại người thiên âm cùng reo vang. Thường vân dung dung, tử khí không có gì làm. Lúc này quá sơ linh viên bên trong, từng đợt kỳ dị dị hương xông vào mũi, chúng thần nhìn thấy dị tượng nhìn lại, đã thấy Thái Sơ Thiên nhất mạch chúng thần vây quanh Hồng Hoang Thụ Thánh, Hỏa Đức Thánh Nhân hiện thân, Bái kiến Tổ Thần bệ hạ. Nhìn thấy Lục Trọng hiện thân, quá sơ linh viên bên trong đại bộ phận chúng thần nhao nhao hành đại lễ lễ bái. Bên cạnh một số nhỏ thần linh thấy thế, cũng là vội vàng đi theo hành lễ, đồng thời nhìn qua một màn này, thần sắc rung động không thôi. Trong đó chính là bao quát 12 tổ vu, Tam Thanh thần linh, bọn hắn nhìn thấy chính là Hồng Quân lão tổ, Hắc Đế thủy linh thánh Mộ vợ chồng, Tinh chủ vương tử, Âm Dương lão tổ, Trúc Long đại thần cũng là nhao nhao hành đại lễ. Các vị không cần đa lễ." Lục Trọng hai tay hơi hơi hừ đỡ, ra hiệu chúng thần đứng dậy, hắn khuôn mặt cũng mang theo nụ cười. Thần Đình Chư Thần có thể có được hôm nay như vậy quy mô, chung quy là không phụ hắn tại Hồng Hoang phấn đấu nhiều năm như vậy. Lúc này hư không sâu xa theo một tiếng trung hình, đã thấy đầu đội trời âm mịt mờ, Thiên Hoàng Thánh Nhân cùng Tử Quang Thánh Mẫu, nhưng là đến rồi. Phía sau tại mạng lớn Huyền Hoàng Vân Quang bên trong, Địa Hoàng cung chúng thần cùng nhau tiến lên lễ bái, nhưng là Địa Hoàng Thánh Nhân nhàn xem thị cũng đến rồi. Hai vị thượng thánh nhân là đã hẹn đồng dạng, cùng nhau bước xuống. Chỉ là gặp đến Lục Trọng thân ảnh, hai vị thánh nhân vẫn là liền vội vàng tiến lên chào. Lập tức chúng khách mời đều tới, lục trọng chính là mệnh tịnh linh đem bàn nào, hoa táo, thanh tăng các loại thần vật gây yến hội, nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Đợi cho trong vườn ca múa rĩ bãi, lục trọng liền đem chính để nói ra, bây giờ thần đỉnh tiên giới bên trong, bên trong cung người mất, quân đi kỳ vị, cuối cùng không phải lâu dài sự tình, thời gian dài hồng hoang giữa tiên địa khó tránh khỏi sinh ra sự cố, lần này bản tọa cử hành bản đảo yến hội, cũng là phía trước cùng tiên địa nhị thánh làm thương nghị, muốn nhờ vào đó lần đại yến, làm cho chúng thần đẩy ra một vị hiền đức kiêm bị đại thần tới đảm nhiệm này thiên đế chức, thống ngữ quân. Thần. Lời vừa nói ra, yến vui phía trên đông đảo có tâm thần kỳ đều là thần sắc chấn động, biết cái này trọng đầu hí cuối cùng đã tới. Thứ 355 chương oa hoàng hai